269 thứ 269 chương rụ ra cái nội ứng tiến vào sân sân A Lai tay nắm lấy lá heo hứa, cấp tốc khởi động năng lượng trong cơ thể. Một hồi công phu đại gia đã nghe đến khô héo vị, bước lên khói tới, giúp đỡ không ngừng tồi hơi, đống lửa bị nhen lửa. Người mẫu nhỏ quay chung quanh đống lửa, mượt khiêu động ngọn lửa, từng cái thần kỳ nhìn xem A Lai, tranh nhau chen lấn sở lấy A Lai nhất đôi tay thần kỳ, hỏi là thế nào một chuyện. A Lai mỉm cười trả lời, chỉ là nho nhỏ ma pháp mà thôi. Phân phó hiểu lôi từ trong túi sách, đem mấy cái người mẫu nhỏ có liên quan giấy chứng nhận, ra khỏi nước hộ chiếu phân phát cho đại gia. Trân Châu đen tiếp nhận giấy chứng nhận cùng hộ chiếu, khổ sở nói: "Ta là từ nước ngoài cô nhi viện, bị bọn hắn hám hại lừa gạt tới, ta đã không có bất kỳ cái gì thân nhân." A Lai nói: "Bất kể như thế nào, đại gia trước tiên chạy đi, nếu như về nước có khó khăn, ta cung cấp lộ phí, tiền sinh hoạt, trợ giúp các ngươi giải quyết, bây giờ ta đem ta số liên lạc, nói cho các ngươi biết." Trân Châu đen nói: "Để chúng ta đều đi theo ngươi về nước à, chúng ta cũng là bị lừa tới, chúng ta đều nguyện ý chân tâm thật ý làm lao bà của ngươi." Hiểu Lôi Sen vào nói: "Lịch sử mật tư lôi mục đích của hắn là trợ giúp các ngươi thoát ly cái này hố ma." Về nước cùng các ngươi thân nhân đoàn tụ, hắn không cầu các ngươi báo đáp, càng sẽ không cần các ngươi lấy thân báo đáp báo ân, chúng ta lần này tới đây, còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, nhiều người như vậy hành động không tiện. A Lai gật gật đầu, mỉm cười nói, chờ chúng ta sự tình làm xong, an định, ta sẽ mời các ngươi tới quốc gia của ta du lịch, có thể ta sẽ đến quốc gia của các ngươi đi du lịch, bái phỏng các ngươi. Đại gia dạng này nghe xong, đều tràn đầy khát vọng cùng chờ mong, càng nhiều hơn chính là cảm giác mất mát. Chỉ chốc lát công phu không không bảy lặng lẽ âm thầm đi vào, tại cửa hang đối với A Lai vẫy tay, ra hiệu hắn ra Lai nhất phía dưới. A Lai phụ thân chui ra ngoài động không đối với alai thì thầm một phen alai tại trên mặt của nàng hôn lấy một chút nắm nàng lạnh như băng tay nhỏ gọi nàng trở về trong động sấy một chút hỏa ấm áp cấp tốc kêu lên hiểu lôi tiếp nhận không không tiếp tục mai phục chính mình lặng lẽ phụ phục đến không không trước mặt vấn đạo ngươi lạnh không không không toàn thân run rẩy run rẩy nói đây là ngươi giao cho ta nhiệm vụ chính là lạnh ta cũng muốn kiên trì alai ôm không tám vấn đạo dạng này ấm áp một chút sao không không tám hạnh phúc gật gật đầu alai cười hì hì nói ngươi thực sự muốn làm lao bà của ta sao không không kích động đến liên tục gật đầu núng mà đem đầu chôn ở trong ngực của hắn bên ngoài có một người cảnh giới là được rồi, ngươi về sơn động bên trong kiểm tra hỏa ấm áp một chút đi. không cần, không cần, ta có thể đi. thêm một người cảnh giới là hơn một phần an toàn. a lai không nói lời gì một cái không tám ôm phụ thân chui ra trong động. đại gia xem xét, thật âm mộ không tám có phúc khí như vậy, đều xuống tới. a lai đem không không tám có liên quan giấy chứng nhận ra khỏi nước hộ chiếu đưa cho nàng, lặp lại mới vừa quyết định. không không tám đối mặt đột nhiên xuất hiện quyết định nghi ngờ nhất thời. trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút, ngay sau đó lại vang lên mấy lần tất cả mọi người kinh nham mà đem ánh mắt tập trung tại không không tám trên mặt ngươi làm sao sẽ có điện thoại chân châu đen nghiêm nghị vân đạo lấy ra cho ta xem một chút a lai mỉm cười nói ta ta là từ chết đi săn tìm ngôi sao trong túi mọ ra không không tám khiếp được trả lời ngay tại tay nàng vươn hướng túi trong nháy mắt a lai nhanh như sấm xét tay đồng thời cắm vào lấy ra điện thoại di động của nàng không không tám hồn bay lên trời không biết làm sao gặp a lai nhìn cũng không nhìn liền điểm nhiên như không có việc gì để vào trong túi mình thình thịch đập loạn trái tim mới hỏa hoãn thật nhiều a lai ý vị thông trường nói điện thoại ta không thu là lúc này rồi vì cái gì cầm săn tìm ngôi sao điện thoại di động chính ngươi hẳn là cùng đại gia giải thích rõ ràng bằng không ngươi không cách nào thu được mọi người thí nghiệm không không tám toàn thân run lên khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm a lai ông may mắn tâm lý lập lờ nước đôi lẩm bẩm nói ngươi là trượng phu của ta ngươi xử lý như thế nào ta đều có thể không không bày lạnh lùng nói lôi thần bảo ta cùng ngươi tỉ mỉ phối hợp chú ý an toàn ta liền ý thức được kỳ thực là bảo ta chú ý nhất cử nhất động của ngươi ta mai phục tại trong bụi cỏ phát hiện ngươi cầm một cái điện thoại di động đang lên hoay hết sức tò mò còn tại cùng người nào thông nhất hội thoại lập tức hoài nghi ngươi là gian tế nội ứng Không không bảy ngươi đành dám, ngươi nghĩ hãm hại, nói xấu ta, không không tám giận tí mặt, ta không làm kinh động ngươi, lập tức chạy về trong sân động, hồi báo cho lịch sử mật tư lôi không không bảy đắc ý nói. Tất cả người mẫu nhỏ lập tức mừng tỉnh hiểu ra, từng cái không tự chủ được, nâm thương nhắm ngay không không tám, không không tám lấy lại tinh thần, không kịp cầm thương, bản năng một cái toàn phong thối, đem mấy cái người mẫu nhỏ thường đã bay nguoi đanh giám, nguoi nghi ham hai noi xau ta khong khong tam gian ti mat ta khong lam kinh đong nguoi lap tuc chay ve trong san đong hoi bao cho lich su mat tu loi khong khong bay đac y noi tat ca nguoi mau nho lap tuc bừng tinh hieu ra tung cai khong tu chu đuoc nâng thuong nham ngay khong khong tam khong khong tam lay lai tinh than khong kip cam thuong ban nang mot cai toan phong thoi đem may cai nguoi mau nho thuong đa bay tren khong trung, lập tức trở nên hung mãnh cường hãn, tả hữu khai cung cùng mấy cái người mẫu nhỏ vật lộn cùng một chỗ. A lai bất động thanh sắc, đối xử lạnh nhạt quân chiến, mấy cái người mẫu nhỏ trong nháy mắt, từng cái bị đánh gục phía dưới. Dừng tay. A Lai hét lớn một tiếng, bên trên bước vừa vào thân, nhanh như sấm sét, điểm trúng ngực nàng Huyễn Thiên Trung, tủy trỏ bên trong huyệt khúc chỉ nhiều chỗ hơi vị, chỉ để hạn chế hành động của nàng. Khoe khoang cái gì? Não đủ chưa? Không không tám ngươi ra như phong đứng ở nơi đó không nhúc đích, ngươi là trưởng phụ của ta, tùy tiện có thể giết ta, nhưng mà các nàng không thể. Người mẫu nhỏ từng cái nhặt lên trên đất thường, một lần nữa nhắm ngay nàng. A Lai lạnh lùng nói, ta nhắc nhở ngươi, tại săn tìm ngôi sao liền thời điểm chết, ngươi cầm điện thoại di động của hắn, tất cả mọi người có lý do hoài nghi ngươi, thay nhiệm vụ của hắn, không tám quên hết tất cả đạo. Đây đều là phóng đoán, chân chính gian tế 004, 005 là ta nổ súng đánh chết, tất cả mọi người là quá rõ ràng. A Lai lại một lần nữa nhắc nhở, ngươi còn tại rào biện, hai người bọn họ đã bị ta đánh toi thoát, ai cũng không phải kẻ ngu, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ngươi là đang giết người diệt khẩu, sợ ta thẩm vấn. 008 lẫn lộn phải trái, phản cãi, hai chân châu đen, nàng cũng nổ súng, chẳng lẽ chúng ta cũng là đang giết người diệt khẩu sao? hai chân châu đen tức giận đến toàn thân run dậy. Cái này thối bà tám, lão nương ở trong tối chặng đường có ngươi, nước chảy, ngươi lấy đoán trả ơn bây giờ lại liền chết còn nghĩ kéo ta cho ngươi hạt chót ngươi vẫn là người sao kích động nói a lai ngươi nếu là tín nhiệm ta liền để ta kết quả tính mạng của nàng a lai mỉm cười thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc chân châu đen ngươi không cần kích động thông minh không không bảy nói không không tám nàng căn bản cũng không có kiếp sau lý kỳ nàng là vì phòng ngựa điện thoại thấm nước bị hỏng sợ cùng bố lang đã mất đi liên hệ nếu như không thừa nhận chúng ta lập tức kiểm tra nghiệm chứng không không vừa mới nói xong mấy cái người mẫu nhỏ thật vẫn đi lên nghiệm chứng đứng lên không thể không quay người lẹ tránh không sáu đạo quả nhiên không có mấy cái người mẫu nhỏ đồng thời nói giết nàng giết nàng không không mày đạo không giết nàng không phải vậy chúng ta một cái đều chạy không được không không tắm mặt không đổi sắc từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc a lai không là xem điện thoại tin tức chứng minh hắn biết mình là có đặc thù giá trị lợi dụng không thể lập tức giết nàng một mực dẫn dụ chính mình rằng giải là lấy được mọi người tín nhiệm hắn nhất định đúng đối với chính mình tình hữu độc chúng không nợ giết chính mình hay là tiến hành lợi dụng ngược lại nghĩ lại ta không giải thích được cùng lắm thì chính là vừa chết nhưng ta có thể chết không thừa nhận mật chết các ngươi cái này một chút ba bà tám sáu châu đen đạo xin mọi người tránh ra một điểm miễn cho huyết bắn tung tóe đến trên thân ta muốn tự mình giết nàng không tám xem xét phải đánh thật khang cả giọng đạo một đám ngu xuẩn chỉ bằng cái này nhất định ta là nội ứng sao vậy ta xem các ngươi mỗi một cái đều là gián tế không bảy đạo cả giận nói lôi thần nếu là mở ra điện thoại di động của ngươi là xem ngươi trò chuyện ghi chép liền biết ngươi cùng với ai liên lạc qua rõ ràng là cho ngươi thẳng thắn lời nhắn nhủ cơ hội ngươi còn chấp mê bất ngộ không tám triệt để mất bức con mắt trực câu ma bước, con nhìn chằm chằm a lai cầu xin có thể giấu giếm thân phận của mình không đến mức lập tức bị bắn loạn đánh chết, rơi xuống cùng 004, 005 kết quả giống nhau sáu. 270 thứ 270 chương không đành lòng ra tay nhìn ta, hữu dụng không? 007 nói đến lại biết rõ rành rành, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. A Lai lấy điện thoại cầm tay ra quay người đưa cho 007, ngươi giải bí, vạch rõ ngọn ngành a. 007 nhận lấy điện thoại di động, lập tức mở ra, liếc nhìn một đầu một đầu một bộ trò chuyện ghi chép, tất cả chưa kịp xóa bỏ tin nhắn thông chi. 008 tất cả hiện tượng trong ngáy mắt cơ hồ toàn bộ phá diện. 007 nhớ tới trên điện thoại di động tất cả tin nhắn thông chi. Ta là 008, xin tìm ngôi sao điện thoại di động trong tay ta. Thân phận của ngươi ta đã xác nhận, ngươi làm rất tốt, lập tức báo cáo các người đường chạy trốn, bây giờ phương vị cụ thể. Chúng ta là từ phối địa phòng, tiến vào danh cấp điện phía dưới thẩm nghị, ước chừng đi khoảng 1 tiếng rưỡi, bây giờ chúng ta vị trí là 6. Chú ý che giấu thân phận. Cảm ơn lão bản, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. A Lai nhìn nàng một cái, tiếp tục nhớ tới bố lãng một lần cuối cùng gửi tới tin nhắn thông chi. Bây giờ ta bổ sung một đầu, mệnh lệnh người, vào lúc tối trọng yếu có thể sử bận hết thể mọi người, có thể đem lịch sử mật tư lôi đà thường, không thể đánh chết, đồng thời nhắc nhở ngươi kịp thời xóa bỏ tin tức, không tám một bên nghe, một bên âm thầm tiêu khổ, hối hận chưa kịp xóa bỏ tin nhắn thông chi, Giào xiết vấn đạo, lôi thần, ta biết ngươi là thích ta, ngươi không đành lòng xuống tay với ta, bây giờ là đâm lao phải theo lao có phải hay không? a A-Lai lạnh lùng nói, không không bảy nói đủ rõ ràng, còn gọi ta lặp lại sao? Ta không nhẫn tâm xuống tay, mục đích là lần lượt cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể đủ chủ động thẳng thắn giao phó, khẩn cầu mọi người khoan dung. Ngươi vậy mà nhanh mồm nhanh miệng, không chỉ chết không thừa nhận, còn miệng lưỡi dẻo quẹo, muốn kéo không không hai làm đẹp lưng, ngươi dám đùa bỡn ta và mọi người trí thông minh lá gan ngươi cũng quá lớn. Khư khu sáu. Khu không nghe xong a lai khẩu khí này, cười nhạo nói, ta thẳng thắn thông báo thì phải làm thế nào đây? Đến cuối cùng, ngươi còn không phải như vậy muốn giết ta. A lai cao mày, vẫn đạo, làm sao mà biết? Không không tám đạo, ngươi ở đây phối điện phòng liền tuyên bố qua, bất luận kẻ nào nhất thiết phải chỉ có một lá bản, nếu có ai còn dám ở trên nửa đường, tiếp tục động ai tâm thường nhớ, tuyệt đối sẽ không nàng lưu tính mệnh. Ân. A lai gật gật đầu, ta nói đại khái là ý tứ này, có thể ngươi vẫn như cũ trợ trụ vi ngược, bây giờ đúng là trường phạt đúng tội, chết chưa hết tội cho nên ngươi không đành lòng ra tay kỳ thực một mực tại lửa gà ta tranh thủ ta phản bội đang lợi dụng ta ý đồ chạy ra bố lãng đuổi bắt cuối cùng không có giá trị lợi dụng lại giết ta có phải hay không a lai ôm nàng một chút gương mặt khích lệ nói thông minh thật thông minh khi bài nội ứng danh phủ kỳ thực đáng tiếc ngươi là thông minh quá mức không không tám một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ bố lãng đại đội nhân mã chẳng mấy chóc sẽ tập kết đến nơi đây đem ở đây đoàn đoàn bao vây có nhiều người như vậy đẹp lưng ta chết cũng đằng giá ngươi chết đến trước mắt còn dám phép lối lôi thần không đành lòng ra tay ta tới chân châu đen chứng kiến căn cứ vô cùng xác thực bay lên một cốc hung hang đá về phía nàng gục nhỏ ai nha úc a từng tiếng sau khi hét thảm chân châu đen đem họng súng nhắm ngay đầu của nàng không không bảy cũng cấp bách thỉnh cầu nói giết nàng để cho ta đi Ha ha sáu a lai cười nói chúng ta có thể hay không lao ra khỏi vòng đây có thể sống sót hay không không phải ngươi có thể nằm trong tay uy hiếp của ngươi căn bản vốn không đáng nhắc tới không không sáu sốt rồi nói cùng với nàng dài dòng cái gì mau giết nàng lôi thần ngươi nhanh linh chúng ta đi thôi ở đây không thể ở lâu a lai đã tính trước mỉm cười 008, xem ở ngươi cùng ta quen biết một hồi, ngươi nghĩ là như thế nào chết kiểu này? Ta thành toàn ngươi đi." 008 nhìn chằm chằm A Lai, con mắt toát ra ánh mắt khắc thượng, lẩm bẩm nói, "Liền sợ ngươi không đáp ứng." "Đáp ứng, là đáp ứng, điều kiện tiên quyết là ta đủ khả năng, ta nguyện ý. Ta thua tâm phục khẩu phục, ta sùng bái ngươi, ta thỉnh cầu, ngươi tự mình thi hành cái chết của ta hình, ta muốn chết ở trong lực của ngươi." 007 tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Chết, ngươi còn thiếu tam giản tứ, ngươi xứng chết ở chúng ta lôi thần trong luc cua nguoi 007 tuc gian đen nghien rang nghien loi chet nguoi con tieu tam gia tu nguoi xung chet o chung ta loi than trong luc sao?" không không hai chân trâu đen tức giận đến lông mày dựng thẳng lôi thần cũng không phải lão bản của ngươi lão bản của ngươi là bố lãng muốn chết ngươi nên chết ở bố lãng trong ngực đang tiếc hắn không ở nơi này không không tám cũng không lý tới hai người giận mắng cầu xin mà nhìn chằm chằm vào a lai ta mặc dù tiếp thủ qua đủ loại đủ kiểu huấn luyện ta thể ta từ nhỏ đến lớn tới thân thể là sạch sẽ tuyệt đối không có tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào ta lần thứ nhất bị ngươi cóng bị ngươi ôm ấp lấy a lai mỉm cười trong đầu hiện ra nàng hoa ngôn xảo ngữ lừa hắn dọc theo đường đi con nàng sáu một loạt tình tiết nghĩ thầm người sắp chết lời nói cũng thiện tin tưởng nàng giờ này khắc này nói cũng là lời thật lòng liền thỏa mãn nàng yêu cầu này à gật đầu một cái giải khai nàng tất cả huyệt vị không không tám mươi phần nhu thuận xé mở đồ lóc túi lấy ra mấy hạt dược hoàn phóng tại a lai tay trong lòng bàn tay trên mặt lộ ra quỵ dị mỉm cười làm núng nói mời ngươi cho ăn vào ta muốn ăn tính nằm ở trong ngực của ngươi không có đau đớn hạnh phúc chết đi a lai nhìn qua cổ tay nàng bên trên mang theo hạt bồ đề tay liên trong mối cảm xúc nổng nhớ tới đạt ni ai nhị trước khi chết chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt thơ nghĩ tại doanh địa trong túc xá ta liền phát hiện không là bố láng tờ này bí mật đát chủ bài nếu không phải là ngươi trước khi chết cầu xin cùng nhờ cậy ta bây giờ làm sao có thể bày kế hoạch này dựa vào tính tình của mình ở trong tối chặng đường sẽ không âm thanh không vang dễ nàng ai thật sâu đĩnh một hơi không ta có thể cho ngươi một con đường sống hy vọng ngươi yêu quý sinh mệnh của mình đồng thời cũng muốn yêu quý người khác sinh mệnh quá tam ba bận ta tận tình khuyên bảo nói đến bây giờ hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi có nguyện ý hay không dừng cương trước bờ vực lập công chủ tội cải tả quy chính sao năm cười khổ lắc đầu a lai lạnh lùng nói đừng cho là ta không đành lòng ra tay không nỡ giết ngươi là bởi vì tín vật này từ trong túi móc ra hạt bồ đề vòng tay đặt ở 008 trong lòng bàn tay nói đây là ngươi phụ thân lâm trung giao cho ta hắn cầu xin ta cứu văn ngươi đem ngươi phó thác cho ta bảo ta chiếu cấu ngươi thật tốt lúc đó ta thấy hắn thực tỉnh sám hối mình với các cho nên ta đáp ứng hắn. không tám giật này cả mình như trong động thanh tỉnh chính mình sớm bị bại lộ căn bản nguyên nhân lại là phụ thân bán rẻ chính mình bi vẫn đan sen lệ như số trào ta cho ngươi biết phòng thí nghiệm bị tạng ta và săn tìm ngôi sao chạy đến thời điểm phụ thân của ngươi lúc đó đã thoi thót đã bị thoi thoát, tìm ngôi sao đánh chết không không cả giận nói phụ thân ta là thủ tịch chuyên gia san tìm ngôi sao không có khả năng đánh chết phụ thân ta rõ ràng là ngươi giết hắn lúc này người mẫu nhỏ từng cái rốt cuộc minh bạch nguyên lai nàng lại là đạt ni ai nhị nữ nhi từng cái lông mày dựng thẳng trận tròn đôi mắt lại một lần nữa đem miệng súng nhắm ngay không không a lai hất ra tất cả hỏng súng nói nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân này đúng không muốn giết nàng ta đã sớm giết chúng ta rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỷ bị người trưởng không lấy nếu như không có không có ai trợ rút rất khó thoát ly khổ hại chân châu đen cả giận nói Phụ thân nàng tại phòng thí nghiệm, đối với chúng ta từng cái ra tay ác như vậy, chết chưa hết tội. A Lai quả quyết tuyên bố, quyết định không không tám sinh tử, chờ ta nói xong, cuối cùng mọi người chúng ta giơ tay biểu quyết. 271 thứ 271 trường giơ tay biểu quyết A Lai đem đặt nghi ai nhĩ bị xét quá trình, nói một lần. Phụ thân của hắn bởi vì tham nghiệm, mua dây buộc mình, lâm vào bố lãng từng bước một trong khống chế, không thể không trợ trụ vi ngượng, hắn vọng tưởng bí mật nhận được thành quả nghiên cứu, đổi lấy mình và nữ nhi bi giet qua trinh noi mot lan phu than cua han boi vi tham nghiem mua day buoc minh lam vao bo lang tung buoc mot trong cong che khong the khong tro tru vi nguoc han vong tuong bi mat nhan đuoc thanh qua nghien cuu đoi lay minh va nu nhi tu do thân thể, chỉ để ý độ thoát khỏi bố lãng khống chế, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Kết quả là san tìm ngôi sao nhìn hắn đã bị nổ tàn phế đã không còn giá trị lợi dụng đồng dạng cũng là thân bất do kỳ tại thi hành hắn đặc thù sứ mệnh vì phòng ngựa đạt ni ai nhĩ nói ra tám nằm vùng thân phận cho nên mới giết người diệt khẩu cuối cùng trợ trụ vi ngược tất nhiên ác hữu ác báo san tìm ngôi sao lơn là sơ xuất bị tay bắn tỉa đánh chết bốn năm tiếp nhận hắn gậy chuyển tay bị ta đã sớm phát hiện có chỗ đề phòng hai người bọn họ tại phối điện phòng lộ ra nguyên hình được mọi người bắn loạn đánh thành tổ hong võ vẽ kỳ thực chân chính kẻ cầm đầu chính là bố lãng hắn trước đó kế hoạch tốt người thi hành cũng là đao phủ bao quát bí mật của hắn át chủ bài 008. A Lai nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng. 008 bị A Lai thật sâu khuất phục, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Rốt cuộc biết lôi thần vì cái gì không đành lòng xuống tay với mình, vì cái gì như thế khát vọng chính mình thẳng thắn giao phó, tranh thủ mọi người tha thứ. Bích quy bí xuống, hướng đại gia chân thành sám hối, ta trừng phạt đúng tội, cùng ta phụ thân một dạng ngu muội, trợ chủ vi ngược, hại người hại mình, đại gia bắn loạn muoi tro tru vi nguoc hai nguoi hai chết ta đi. A Lai lạnh lùng nói, dừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại, hiểu rõ đại nghĩa, đây mới là chính đạo. 008 trong mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt, khóc lóc kể lệ đứng lên. Tiến thầm nghĩ phía trước, nàng nghe được A Lai tuyên bố hai đầu cảnh cáo, đã từng do dự qua, muốn giữ lại. Nếu như chân chính lưu lại, Bố Lãng chắc chắn sẽ không buông tha mình, liên phụ thân của mình tính mệnh đều khó bảo toàn, bất đắc dĩ mới miễn cưỡng đi theo, huyết tưởng Bố Lãng có thể đem lịch sử mật tư lôi, bắt về sáu. Nói xong, lau lau nước mắt, đối với A Lai thỉnh cầu nói, nếu như ngươi tin được ta, thì đưa điện thoại cho ta đi, ta lập tức ly khai nơi này, cho Bố Lãng gọi điện thoại, thay đổi vị trí bọn hắn vây quanh mục tiêu. A Lai quét mắt tất cả người mẫu nhỏ, tuyên bố, có cho hay không cơ hội này, có phải hay không lập tức sử bắn 008? bây giờ chúng ta giơ tay biểu quyết giờ này khắc này tất cả mọi người ngầm hiểu a lai ý tứ giết người không trách đao phủ có thể tranh thủ vẫn là tận lực tranh thủ nao nhau biểu thị nguyện ý cho không không một cái cơ hội lập công chỗ tội không không tám dương mắt mà nhìn chằm chằm a lai nhận lấy ta đi ta nguyện ý cả một đời đi theo ngươi lưu lạc thiên nai phục thị ngươi cả một đời a lai đỡ lên nàng nếu như ngươi nguyện ý vậy hay theo chúng ta tiếp tục chạy trốn đến tận đầu tận đâu a lúc này hiểu lôi vội vàng hấp tấp chạy vào hồi báo ta phát hiện trong rừng cây có mấy cái bóng đen đang lắc lư không không không đưa ra thỉnh cầu trả điện thoại di động lại cho nàng dùng di động dẫn ra đối phương a lai gật gật đầu trả điện thoại di động lại cho nàng chúng ta đi ra ngoài trước hành sự tùy theo hoàn cảnh a cấp tốc phân phó đại gia thu dọn đồ đạc Hiểu lôi tiếp tục hồi báo nàng quan sát một chút lên núi cần phải trải qua con đường đã dựa theo ý nghĩ của hắn đem mấy cái lựu đạn liên tiếp cột vào cây cùng ở giữa thiết trí tốt a lai gật gật đầu tuyên bố địch mạnh ta yếu không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào không thể nổ súng nói hóp lưng lại như mẹo dẫn mọi người đi ra ngoài động cấp tốc xuống núi a lai phát hiện mấy cái người áo đen đang đâm đầu vào sờ soạn đi lên cấp tốc phất tay gọi đại gia tản ra không không tám phục đến a -lai trước mặt nói nhỏ gì hai một phen a -lai vội vàng ngăn lại thế nhưng là nàng đã đem sinh tử không để ý vẫn là hướng một hướng khác đi đến mấy cái người áo đen đột nhiên phát hiện mục tiêu mừng rỡ như điên rón rén đi theo không không bóng lưng sờ soạng đi lên a -lai nắm chặt mười mấy căn thiết đính tại trong tay một cái ra hỏa lén lút đột nhiên phi thân nhào về phía không không sớm đã phong bị cấp tốc một ngồi xuồng a -lai từ người áo đen sau lưng bay vụt hai khỏa đinh sắt ở giữa người áo đen cái hót người áo đen không nói tiếng nào ngã ghé vào không không sau lưng của hai cái người áo đen gặp một lần cho là trước mặt người áo đen kia đã đac thủ cũng sờ sờ nhìn lại đến tập cùng a lai liên tục bay vụt đinh sát hai người đồng dạng ghé vào 008 trước mặt hai người phối hợp là thiên y vô phùng không không cấp tốc đem ba hi nhân áo khoác quần áo toàn bộ lột xuống khẩu súng lưng đeo ở trên người cấp tốc phủ phục đến a lai trước mặt a lai mừng rỡ như điên tại không không trên mặt hôn lấy một chút vội vàng hỏa hiệu lôi thay đổi đại gia tiếp tục cấp tốc xuống núi hiệu lôi kinh nha phát hiện trên đường lớn có mấy cái chiếc xe thương vụ còn có kiểu mới cờ lơ tư xe hỏi a lai đạo có phải hay không chúng ta có hy vọng a lai gật gật đầu trả lời hy vọng càng lai về đại nguy hiểm lại càng lai về đại tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy hơi chút vô ý kết quả ta cũng không muốn nói nhiều không không tám phân tích nói xe là lại người áo đen tới nơi này trong xe khẳng định có người nhìn xem thỉnh cầu nói lôi thần ta đi dẫn ra bọn hắn a lai ra lệnh tình huống hiện tại nguy cấp ta không có thể để ngươi đi chịu chết không có ta mệnh lệnh đừng hành động thiếu suy nghĩ thầm suy nghĩ quá nhiều người mục tiêu dễ dàng bại lộ lập tức mệnh lệnh chân châu đen dẫn dắt cái khác nhân tại chỗ trở lệnh a lai hướng về phía trước một chiếc xe thương vụ sửa soạn sơ đến phòng điều khiển, gặp một cái ra hỏa nằm sấp trên tay lái ngủ gà ngủ gật. A Lai mở cửa xe một sát na, ra hỏa này cả kinh tỉnh lại, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, liền bị vô thanh vô tức vặn gáy cổ. cổ. Lôi cấp tốc ngồi trên phòng điều khiển, đã không chế phòng điều khiển, A Lai lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, quay trở lại tiếp ứng mấy cái người mẫu nhỏ. A Lai ở phía trước, không tám theo sát phía sau. chân châu đen gìm súng đoạn hậu, nên ngang phải giải áp lấy mấy người. lúc này đằng sau mấy chiếc bên trong xe thương vụ, có mấy người xuống xe, riềm súng đón đầu đi tới, một cái ra hỏa, không hiểu thấu nhìn xem A Lai cái đội ngũ này hét lớn một tiếng, dừng lại, tất cả chớ động, không không tám dùng thanh âm trầm thấp, ngạnh sinh sinh nói, nhanh hướng bố lãng hồi báo, ta tại thi hành nhiệm vụ, giải áp tù binh, nhanh như vậy, ngươi là? gia hỏa này hồ nghi nói, giải dòng cái gì? liên nói ta là 008. không gia hỏa này nghe xong khẩu khí, quay người rời đi. lúc này, trên đỉnh núi liên tiếp tiếng nổ chuyển đến, tất cả mọi người đem lực chú ý tụ tập ánh lửa ngút trời chỗ, hiểu lôi thiết trí liễu đạn cho nổ, thoáng qua ở giữa, đại gia cấp tốc hướng hiểu lôi xe thương vụ bước nhanh tới. lúc này, từ xe dịp đi tới ba cái gia hỏa trong đó một cái chính là bố lãng bố lãng nghe xong không tám bắt được tù binh lấy làm kinh hãi chẳng lẽ lôi thần bị nàng thương kích thủ thương bắt vội vang tới xem một chút trên đỉnh núi lại tại nội tung chứng minh mình người cùng mấy cái dựa vào địa thế hiểm trở chống cự người mẫu nhỏ đưa trước phát hỏa cái này bố lãng xa xa quan sát đột nhiên cảm giác có một chút không thích hợp gọi tả hữu một cái ra hỏa đi lên hỏi thăm chính mình cấp tốc đi theo qua lúc này có mấy cái người mẫu nhỏ lần lượt tiến vào trong xe bố lãng đột nhiên xa xa phát hiện một thân ảnh cao to đang chỉ huy người lên xe cực giống a lai trong tay còn cầm thương quắt to một tiếng dừng lại. Đừng động. Không thấy không xong, lách mình cản tại A Lai trước mặt của. Vinh, vinh, vinh. Bố Lãng tay thương đầu tiên vang lên. Không bị đối diện đạn đánh trúng, đồng thời bản năng phấn khơi đánh trả. Cốc cốc 6, đả 6. Một cái xông vào trước mặt ra hỏa, trở thành tấm mục, cơ thể bị lập tức đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Bố Lãng bị thiếp thân bảo tiêu cường ép bổ nhào, cấp tốc lăn lộn đến rồi con đường bên cạnh dưới công nước. Cốc cốc 6, đả 6. A Lai nhắc cái chân đứng tại chỗ, một chân đạp xe chân đạp trên bảng, quay người liền khai hỏa. Đoàn hộ chân châu đen cùng 007 lập tức ngồi xổm xuống, xuống, đồng thời giáp công phối hợp tác chiến, lên xe người mẫu nhỏ, cũng nhấc thương lên tại cửa sổ phấn khởi đánh trả. 008 nằm dạp trên mặt đất, dùng một khối tiểu thạch đầu đính trụ không ngừng chảy máu vết thương, cầm thương sa kích, phối hợp tạo thành đan sen lưới hỏa lực. 272 thứ 272 chương sinh tử truy đuổi cục cục 6. Đát 6. Bố lãng bị dày đặc đạn ép tới không ngóc đầu lên được. Chờ đợi xe phía sau bên trong người áo đen phản ứng lại, trễ, cũng bị trong nháy mắt đạn ngăn cản trở về. Chân châu đen cùng 007 còn vừa kích, một bên cơ đến xe hơi khía cạnh, từ cửa sổ bò lên đi vào, tại tất cả thang mũ kém thương dưới sự che chở, A Lai phi thân xuống xe, ôm lấy 0081 một cái đại cất bước nhảy lên xe. Bố Lãng hoa hoa đại hống đại thiếu, người áo đen như ong vỡ tổ xuống tới. Hiểu Lôi sớm cho xe chạy, gặp A Lai lên xe, một cố lên môn, nhanh như chớp đồng dạng chạy như bay đứng lên. cốc, cốc 6, đắt 6. Mấy quả lệ tệ đạn bắn chúng tại ô tô thép tấm bên trên, phát ra hỏa hoa. Tại bố Lãng dưới sự chỉ huy, người áo đen toàn bộ lên xe, điên cuồng cực kỳ truy không muốn. Trân Châu đen cùng mấy cái người mẫu nhỏ khẩu súng gac ở cửa sau bên ngoài phấn khởi đánh trả. Cục tốc 6, đát 6, hai phe lẫn nhau khai hỏa, bất phân thắng bại. A Lai cấp tốc phóng bế 008 về đạo, xé mở quần áo chói chặt cầm máu, giao cho chân Châu Đen. Trân Châu Đen vừa tiếp xúc A Lai cánh tay, cảm giác có niêm hồ hồ hết dịch, vội vàng cũng sẽ mở một tấm vải, cấp tốc cho hắn giằng ghim lên tới. A Lai chịu đựng đau đớn mỉm cười nói, "Ai, hơi bất lưu thần, bị bố lãng đạn trà sát một khối ra." Trân Châu Đen lòng vẫn còn sợ hai nói, nguy hiểm thật, nếu không phải là không không màng sống chết ngăn tại ngươi phía trước, đoán chừng ngã xuống là ngươi. A Lai gật gật đầu, nhất định bảo vệ tốt nàng. Nhớ kỹ kêu gọi nàng, không thể để cho nàng mê man hiểu chưa. Tiếp lấy đối với hiểu lôi nói, buổi tối hôm nay, liền dựa vào ngươi phát huy kỹ thuật lái xe, phía sau giao cho ta. A Lai gặp một chiếc xe mở hết mã lực, đuổi theo. Nói cho 007, sau đó muốn chọn lựa hành động. Gặp truy xe khoảng cách không sai biệt lắm, cấp tốc ném ra một quả lựu đạn. 007 nhắm ngay lựu đạn chính là của cục, đạn 6. Một băng đạn đả qua. Ầm ầm một đắt 6 mot bang đan đo qua nổ mạnh to lớn, đối phương ô tô trong nháy mắt giống một cái đại hỏa cầu đằng không mà lên, ánh lửa chiếu hồng toàn bộ con đường theo sát phía sau xe vòng qua thiêu đốt xe tiếp tục đuổi đuổi tại quanh co khúc hiệu trên sân đạo cùng hiệu lôi xe triển khai một hồi ngươi chết ta sống truy đuổi hiệu lôi nhất người người cương kình lại xinh đẹp di chuyển nhanh chóng ra con làm cho đối phương khó lòng phòng bị bị quăng ra rất dài khoảng cách đêm khuya tối thui phong thuyết đan sen thiên khí chơi ác liệt đằng sau không ngừng chuyển đến cuộc cầu đắt sáu súng may bắn phá thỉnh thoảng đánh vào trên thân xe phát ra kinh tâm động phách thanh đây là xảo chạy rượu trốn là một hồi không có người xem đỉnh cấp di chuyển thi đấu hiệu lôi chỉ có một tín nhiệm vứt bỏ đối phương A lai chỉ có một ý nghĩ chỉ cần đủ bên trên khoảng cách liền liệu mạng ban phá. Lại một chiếc xe đuổi theo tới, bắt trước hiểu lôi xe trước nhẹ nhàng di chuyển con đường cùng góc độ, giống vận năng nhở cây một dạng cây sát. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, con đường bắt đầu một mảnh trắng xóa. A Lai nhìn đối phương cũng không phải hạ người bình thường, đoán chừng ra hỏa này, 89 phần 10 là câu lạc bộ đua xe thành viên, lập tức truyền miệng tâm dạy hiểu lôi tuyết tang quốc đen vợ phụ tử thầy kỹ thuật lái xe, đem bên cạnh trượt vào vị phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Theo sát lấy phía sau là cải tiến cỡ tứ siết xe, đoạt người tâm phách, mã lực mạnh mẽ. Còn có một hệ mì động cơ, mặc dù bị xưng là 300, là bởi vì hẳn động cơ có thể đạt đến 300 HP 221 cỡ đốt Trong xe ngồi bố Lãng cùng một người tài xế, dọc theo đường đi, tài xế quan sát A Lai xe thương vụ, phát hiện kỹ thuật điều khiển đạt đến đỉnh cấp xe đua trình độ, bên trong xe hỏa lực tấn mãnh, cố kỳ A Lai dạy đặc đạn bản phá, lại cân nhắc đến lao bản bố Lãng an toàn, từ đầu đến cuối không dám siêu việt, chỉ có thể theo đuôi hắn trước mặt xe, giữ một khoảng cách. Bố Lãng không ngừng trong xe nhục mạ tài xế, gọi hắn đuổi theo. Tài xế thật sâu minh bạch, xe mặc dù có chống đạn tính năng, nhưng này không phải không chệ vào đâu được, thầm suy nghĩ đuổi theo dễ dàng, còn không phải chịu chết sao? Lại không dám vi phạm, tâm phiền ý loạn chịu được lấy, chậm nhanh chậm chậm xa dao, Từ đầu đến cuối nhường trước mặt xe, làm kẻ chết thay. A Lai bản bạc đạn đã không nhiều lắm, nếu như vậy để bọn hắn đuổi tới, cũng không phải là một biện pháp. Biện pháp tốt nhất chính là dừng có hạ đạn, để bọn hắn dừng lại ở nơi này không người trên sân đạo. mệnh lệnh hiệu lôi tốc ra con về sau, lao nhanh giết cái hồi mã thường. Hiểu lôi lòng dạ biết rõ, đối phương gặp hiệu lôi xe, bên cạnh trượt vào vị di chuyển, không cam lòng tỏ ra yếu kém, làm tương bước đi theo hiệu lôi xa lộ tuyến cùng góc độ, cấp tốc bên cạnh trượt di chuyển. Hiểu Lôi như chớp giật ra quang, cấp tốc 180 độ xoay tròn, quay đầu xe, sống tới. A Lai bung lên súng tiểu liên nhắm ngay đối phương đang tại bên cạnh trượt trôi đi xe, cọc 6. đắt 6. Đối phương bị đột nhiên xuất hiện tình huống phủ bình xăng lập tức bị A Lai đánh nổ, tầm ầm một tiếng, tiếng nổ kèm theo ánh lửa bay về phía vách núi. Hiểu Lôi lại một lần nữa tại chỗ tới 180 độ xoay tròn, quay đầu xe, lao vụt tại thẳng tắp trên đường. Bố lạng xe rất mò đuổi theo tới, hai chiếc xe sánh vai cùng trong ánh mắt. Hiểu Lôi hỏi A Lai đạo, ngươi như thế nào không bắn súng? A Lai trả lời, còn lại đạn đã không nhiều lắm ta phải kể hoạch tốt. Đây là xe chỉ huy, xe này mã lực quá tốt rồi, ta thật không nỡ đánh nổ nó, nếu là chiếm làm của riêng, hai người chúng ta, một người điều khiển một chiếc xe, trở về thật tốt." Hiểu Lôi cười nói, "Ta là xe yêu như mọi người, ngươi không phải không biết, ta cũng nghĩ à, nhưng này không thực tế." A Lai nói, "Ngươi đem tốc độ xe giảm xuống, ngược lại chúng ta lại không chạy nổi nó, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút." Bố Lãng cầm súng lục, mở cửa sổ khe hở, "Đại hống đại thiếu đạo, ta đã từng là lính đánh thuê, thường thức nói cho ta biết, ngươi không có mấy quả đạn, từ bỏ chống lại a." Ngay cả có, cũng không hề dùng ta là xe chống đạn, thượng đế của ta, ta sớm xét lôi thần, ngươi không muốn suy tính, chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi, căn cứ đã bị ta đoạt lại, mau cùng ta trở về. A Lai lời lẽ chính nghĩa trả lời, ngươi không giữ chữ tín, không chịu nói cho ta biết tên bắt cóc sau màn lao bạn không nói, cũng không trợ giúp ta giải cứu có tin, còn nghĩ giam giữ ta. Lịch sử mật tư lôi, dẹp gia tộc thế lực khổng lồ, còn không có triệt để phá sản, ta cần thời gian, thời gian. ngươi là đồ đần, ngươi là một cái đầu heo, cái tên vương bắt đã ngươi, chờ dẹp hắn triệt để phá sản con tin của ta đã sớm gậy như quét ủi, bị tươi sống phải hành hạ chết oan có đầu nợ có chủ người đổi nữa lao tử thử thử xem còn nghĩ làm ta sợ người cái kia mấy quả đạn đối với ta xe chống đạn là cú lét. ta xe phía sau đội nhanh bắt kịp tới ta nhìn người hướng về chạy chỗ đó thành thành thật thật theo ta trở về thượng đế của ta đồ đần bố lãng khản cả giọng gầm to hiểu lôi đáp lấy đạo bố lãng ngươi là mới đồ đần lịch sử mật tư lôi là thông minh chứng chứng nay thời gian chân châu đen rời đến a -lai bên người nhắc nhở lôi thần ta cảm giác tám không chịu đổi A lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác đau lòng trước này cỡ lực tư siết xe sáng trọng, hội suất đại phiến toái, không nỡ đánh bạo nó, cũng phải đánh, nhất thiết phải vì 008 tranh thủ cứu giúp thời gian. Thời tốc sinh tử, tính mệnh du quan, thấp giọng mệnh lệnh hiệu lôi giảm tốc. Đợi đến khoảng cách không sai bị lắm, cấp tốc bưng lên thang mộ kèm thương nhắm ngay bố lãng xe. Cốc cốc 6, đắt 6. Một băng đạn tại cỡ lực tư siết trước xe đào qua. Tài xế sợ nhất là đánh nổ lốp xe, gặp đạn tại trên thân xe cọ sát ra hỏa hoa, vẫn là cảm giác thân xe chấn động, lập tức ổn định tay lái giảm tốc, trong lòng thở mắng, đầu heo Không phải nói không có lửa được sao? Cốc cốc sáu, đát sáu, lại là một băng đạn đảo qua ở trước mắt đảo qua. Tài xế cảm giác toàn bộ thân xe kịch liệt chấn động, ý thức được trước mặt hai cái lốp xe đều bị đánh bể. Hai trăm bảy mươi ba thứ hai trăm bảy mươi ba chương thành công đảo thoát hai cái bánh trước hai đều bị đánh bể. Tài xế run sợ trong lòng sự tình, cuối cùng xảy ra, hoảng hốt trương, tay lái đã mất đi khống chế, bản năng giảm tốc, phanh lại. Trong nháy mắt, có thể xe đeu bi đanh be 273 thu 273 tram chuong thanh cong vách truoc thai đeu bi đánh tới, phát ra ầm ầm tiếng nổ. A nha, a lai kêu lên một tiếng sợ hãi, đáng tiếc một chiếc cỡ tư xiết xe sang trọng. Mẹ nhà hắn làm sao còn nấu cơm, chó má gì xe chống đạn, cải tiến kỹ thuật còn không đạt tiêu chuẩn. Hiểu Lôi thả chậm, giảm tốc, ngừng lại. Đại gia xa xa nhìn lại, chỉ thấy lửa cháy trong ô tô, cấp tốc lăn ra đến hai cái hỏa cầu người, trong ngọn lửa, khoa tay múa chân, hướng về Alai xe phương hướng chạy. Lôi thần, nhanh cứu ta. Cứu ngươi? Ngươi làm nhiều việc gắt, đáng tiếc lao tử hết đạn. Alai lẩm bẩm. Lúc này, không không tám giây rữa, Đức quang đạo, ta, súng của ta. Alai lập tức hiểu được, từ trong lực của nàng gỡ xuống thang mô kém thương, nhảy xuống xe thương vụ. Bương súng lên nhắm ngay hai cái chạy tới hỏa cầu. Bộ lãng, lão tử tới cứu ngươi. Cục cốc 6, Đắt 6, chính là một băng đạn. Hai người cuối cùng đình chỉ lao nhanh, tê liệt tại trên đường lớn cấp tốc thiếu đốt. A Lai lờ mờ trông thấy, trên quốc lộ bản sơn, phía sau đội xe đuổi theo tới, thời tốc sinh tử, nào dám dừng lại, cấp tốc chạy vội lên xe. Hiểu Lôi cấp tốc quay đầu xe, nhanh như chớp đồng dạng chạy vội sáu. A Lai cấp tốc rời đến 008 bên cạnh. Sờ lên cổ của nàng động mạch, kiểm tra một chút vết thương, tám hô hoán không tám cảm giác một cô nóng hầm hập năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể của mình mông lung mở to mắt thì thào vấn đạo ta đây là thế nào ta sắp không được sao a lai trả lời ngươi là một vị cô nương tốt phật tổ sẽ phù hộ ngươi ngươi không có việc gì xe thương vụ mở một đoạn thời gian phía sau đội xe vô tung vô ảnh a lai đoán trưởng bố lãng đã chết tiểu đầu mục rắn mất đầu từ bỏ truy kích lập tức mệnh lệnh hiệu lôi xe thương vụ lái về phía trung tâm thành phố thẳng đến hồng thập tự bệnh viện a lai ôm không tám nhanh chóng đến rồi phòng cấp cứu hiệu lôi vội vàng đi đóng tiền a lai những kế hoạch bước kế tiếp chờ hiểu lôi hoàn thành 008 nhập viện tất cả thủ tục lập tức phân phó 002 Trần châu đen cùng 007 chiếu cố 008 chính mình hòa hiểu lôi cấp tốc cải trang tiến vào bất giả thành mua 9 cái điện thoại bởi vì chính mình hòa hiểu lôi điện thoại di động tạm lúc đó tìm về bị cất dấu lấy cấp tốc liền phối tốt điện thoại chia ra cho còn lại 7 cái điện thoại mua nạp tiền tạm lấy ra lai like nhất chút tiền mặt trở lại bệnh viện a lai cấp tốc cùng âu giật văn lấy được liên hệ thuyết minh sơ qua tình huống hai người trở lại bệnh viện chân châu đen hướng a lai hồi báo nghe phòng cấp cứu đi ra ngoài bác sĩ nói 008 đã lấy ra hai quả đạn kỳ quặc chính là điện thoại ngăn cản một chút, bằng không trực tiếp nhân tâm bận, bây giờ sinh mệnh tạm thời nhận được đã khống chế. A Lai đem mua về điện thoại, phân phát cho 002, 003, 006, 007, 009, 010, 6 cái người mẫu nhỏ, còn có một cái điện thoại đưa cho chân Châu Đen, dặn dò nàng đợi 008 khi tỉnh lại, liền giao cho nàng. Hiểu Lôi đem một vài tiền mặt phân phát cho đại gia. Tất cả mọi người chờ mặc, biết lúc chia tay đến, đến rồi, cũng không nguyện ý tiếp nhận, đều nghĩ đi theo A Lai hòa Hiểu Lôi lưu lạc thiên ai. A Lai cùng đại gia giảng giải, bố lang đã chết, nhân mã của hắn đã là con ruồi không đâu không có cái tâm đó tỉnh nhằm vào các nàng truy sát. Chính mình Hòa Hiệu Lôi có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, bọn cấp đuổi giết là mình, cho nên bọn họ mấy cái tạm thời sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, nhiều người mục tiêu quá lớn thực sự không tiện. Tuyên bố, trừ Lưu lại không 002, hai người chiếu cố 008, những người khác lập tức rút lui, trở lại quốc gia của mình, nếu có khó khăn, chỉ cần nổ đánh điện thoại di động của mình, liền sẽ có người trợ giúp các nàng. 002 cùng 007 chờ đợi 008 cơ thể khôi phục một chút, nhóm thứ hai rời đi. A -lai an bài giao phó xong hết thảy. Tất cả mọi người khóc, vây quanh A -lai, từng cái ôm, hôn A -lai. Hiểu Lôi gấp gáp nói, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta nhanh đưa xe thương vụ chạy đến địa phương khác đi, không phải vậy sẽ bị người theo dõi. A Lai gật gật đầu, quay người rời đi đại gia. Không không hai chân Châu đen bước nhanh đuổi tới A Lai trước mặt, ôm ấp lấy A Lai động tình nói, lịch sử mật tư Lôi, ngươi chính là của ta trợ phụ, nam nhân của ta, ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta. A Lai nghiêm túc nói, ngươi và không không bảy chiếu cố tốt không không có biến dùng di động kịp thời phóng tin nhắn thông chi nhắn lại, chúng ta làm xong sự tình sẽ trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Không không hai chân Châu đen lưu luyến không rời nhìn qua A Lai hòa hiểu Lôi, trong lòng tràn đầy hâm mộ, rời đi bệnh viện. A Lai lại một lần nữa cùng Âu Dật Văn lấy được liên hệ. Âu Dật Văn mở ra A Lai trước đó lắp ráp xe thương vụ ở một cái vắng vẻ đường đi cùng hắn hiệp. A Lai cấp tốc đem tất cả xuống tiểu liên, chuyển rơi đến trong xe của hắn. dặn do Âu Dật Văn trước tiên đem tất cả thương ẩn nút tốt, chuẩn bị đầy đủ đạn, kế tiếp chính mình sẽ hữu dụng. Nói cho Âu Dật Văn, lập tức hòa hiệu lôi đem cái này phiền toái xe thương vụ chạy đến một cái tư nhân ô tô báo hỏng thương cố, tiến hành xử lý, lại cùng hắn liên hệ. Thời gian cấp bách, không nói nhiều nói, chia ra hành động. A Lai hòa hiệu lôi xử lý xong tê dại xe thương vụ, hai người cấp tốc xuyên qua mấy con phố, phiêu đảng tại không người đầu đường phong tuyết đan sen bên hai gào thét gió lạnh lướt qua trong trèo lạnh lùng hẻm hiểu lôi dựa sát vào nhau tại a lai trong lực khóc thì thào nói a lai ca cũng là ta hạ ngươi tuyệt đối không ngờ rằng dẹp lại là cái này một loại vô si tiểu nhân vì ta bọn cướp cao vút hai mẹ con đặt đến hãm hại mục đích của ngươi ta là không phải hòa tinh hai tinh a lai xóa đi hiểu lôi nước mắt nói chân tướng rõ ràng sự tình đều đi qua tại đặc khu mạng đặc cái này tôn sùng bạo lực mỹ học hoàn cảnh bên trong xuất hiện giống bố lãng dẹp dạng này không từ thủ đoạn cùng hung cực các người ta cảm giác bình thường không có cái gì kỳ quái a lai -ca, Vậy ngươi nói ta là hỏa tinh? Vẫn là thai tinh. Ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi là A Lai ca đồ đẫn. Ta không có chứng chứng, như thế nào là đồ đẫn, ngươi lại khi dễ ta. Hiểu Lôi nhấc chân lên cùng, nhón chân lên lần thứ nhất vòng tình hôn A Lai bở môi. A Lai cười hì hì nói, thơm hay không? Hiểu Lôi rãy rủa cơ thể, ngươi là bánh trái thơm ngon, đương nhiên thơm, bằng không nhiều như vậy người mẫu nhỏ đều thích ngươi. Không kìm lòng được dùng hai tay ôm A Lai cổ. A -lai đem Hiểu Lôi cơ thể nâng lên trước ngực, ôm nàng, đón gạo két hạ phòng, đạp lên tuyệt động, tiếp tục đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ bên trong thật vất vả đụng tới một gia thuê xe a lai lúc này nhớ tới vánh oánh hai người ngồi trên xe taxi chạy tới khu dân nghèo tầng hầm a lai kêu lên thuê xe tại 500 trăm mét chỗ dừng lại hai cái bốc lên phong tuyết cấp tốc đi tới tầng hầm hồ tam cùng hùng phong lục tái hổ ba người cấp tốc từ gian phòng của bọn hắn đi ra a lai kinh nha vẫn đạo các ngươi còn không có về nước hùng phong đạo không thấy ngươi đã được ngươi cho phép chúng ta làm sao dám về nước a lai thầm suy nghĩ cũng không tệ lắm ba người còn biết chuyện trên người hiểu lôi không nghĩ ngợi nhiều được vội vàng đến oánh gian phòng xem xét người đi nhà trống cả kinh kêu lên tỷ tỉ, tỉ không thấy a lai vội vàng hỏi hùng phong cùng hồ tam oanh ánh nơi đó đi hùng phong trả lời ra ngoài có việc chờ một hồi liền trở lại lục tái hổ ân cần phải bắt chuyện hỏi thăm hai người ăn không có a lai lúc này mới nhớ tới bụng đói kêu vang lục tái hổ vội vàng bưng trà rót nước cho hai cái pha được hai thùng mì ăn liền gọi hai người ứng phó trước bụng một thùng mì ăn liền a lai nơi đó đủ lục tái hổ lại ân cần mở ra một thùng a lai ăn như hổ đói liền đã ăn xong lôi kéo hiểu lôi trở lại oanh ánh ở gian phòng nghỉ ngơi chờ đợi đánh đánh trở về hiểu lôi kỳ quái nói Cái này ăn mặt, hẳn là toàn thân có lực, nhưng ta như thế nào cảm giác không có một chút khí lực, toàn thân mềm mươi 274 thứ 274 chương lại bị tính toán A Lai nghe. Đột nhiên cũng cảm giác ảnh toàn thân tan ra thành từng mảnh một cái dạng, lập tức không thể động đậy. Nổi nóng đạo, Mỹ Ăn Liễn có nhuyễn cốt tán, cái này Hồ Tam vậy mà bắt chúng ta làm thí nghiệm, mụ nội nó. Há miệng đang muốn mắng. Lúc này, Lục Tái hổ ngoài cười, nhưng trong không cười nói, cảm giác thế nào, không nói bụng a. Hiểu Lôi thẹn quá thành giận nói, "Ngươi, ngươi cũng dám tại chúng ta Mỹ Ăn Liễn, phía dưới nhuyễn cốt tán, ngươi nghị hại chết chúng ta a, chờ ta tỉnh." nhất định phải ngươi để mắt, a lai cũng nổi nóng đạo, hồ tam thực sự là hồ nháo, hoang đường, dám bắt chúng ta làm thí nghiệm, lòng can đảm càng lai vượt đại, lục tái hổ âm dương quái khí mà nói, ngươi động một chút, cho ta xem một chút, võ công của ngươi không cao lắm sao, thử thử xem thế dại, a lai thử, chỉ cảm thấy toàn thân giống tê liệt một dạng, mười ngón cũng không có khí lực, vì vậy nói, ta đã biết, biết lợi hại, mau gọi hồ tam cho chúng ta giải dưỡng, ta còn có thật nhiều chuyện trọng yếu phải làm, một mực đang âm thầm quan sát hùng phong, đi đến, âm trầm đạo, không phụ thuộc vào ngươi rồi ngươi vẫn là thành thật một chút đem ngươi thẻ ngân hàng cùng mật mã nói cho ta biết ta a lai nhắc nghe cảm giác việc lớn không tốt bình tĩnh nói ngươi muốn tiền không là vấn đề không phải liền là điểm này tiền sao chẳng lẽ tiền so sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem đình đình hòa mẫu thân của nàng cứu ra ta cái gì đều nguyện ý giờ này khác này hùng phong lộ ra nguyên hình con mắt lộ ra một đạo âm trầm hàn quang ngươi chỉ cần đem tất cả tiền giao ra là được rồi đình đình hòa mẫu thân của nàng tự nhiên sẽ được thả ra những thứ khác không cần đến ngươi lo lắng a -lai kiên nhân vân đạo ngươi cũng nên nói cho ta minh một chút đi Cái này cần đến lúc đó chuyện gì xảy ra, bọn cướp cầm tới tiền, chẳng lẽ liền nhất định sẽ thả người. Hồ Tam đi tới, âm hiểm cười bắt chuyện, đương nhiên còn có đem ngươi giao cho bọn cướp, chúng ta còn có thể nhận được lớn hơn nữa một bút tài phú. A Lai nghe đến đó, lập tức toàn bộ minh bạch, rốt cuộc biết ba cái gia hỏa vẫn không có trở về nước Nguyên Nhân. Nguyên Lai like là cùng bọn cướp cấu kết với nhau, vậy mà nghĩ đổ tài sát hại tính mệnh. Hiểu Lôi cả giận nói, ba người các ngươi không bằng cầm thú gia hỏa, dám dùng xuống ba lạm thủ đoạn đối phó chúng ta, tiền này là A Lai đánh xong 100 tràng quyền thi đấu, dùng mệnh liều mạng tới, mật mã tại ta chỗ này. Các ngươi đừng hòng biết, mơ tưởng cầm tới một phân tiền." Lục Tái Hồ âm dương quái khí mà nói, "Ngươi nha đầu chết tiệt này cho ta bao nhiêu bị khuất, láo tử chịu đủ rồi, chịu đủ rồi, cái này bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm?" Lão tử tâm hỏa thị vượng, "Hôm nay lão tử không phải lộ sạch tí phục của ngươi, để cho ngươi nếm thử ta Lục Tái Hồ lợi hại." A Lai lạnh lùng nói, "Ngươi dám đụng nàng một chút, ta liền sẽ trực tiếp lấy mạng chó của ngươi." Hùng Phong âm u phân phó nói, "Trước tiên đem A Lai trói lại, đem hắn miệng chặn đứng lên." Lục Tái Hồ vội vàng trở về phòng ngủ cầm khăn mặt cùng chuẩn bị xong dây thừng, cùng Hồ Tam hai người cùng đem A Lai miệng nhét vào a lai chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người tay chân bụng về đem mình trói gô cột vào trên đế chính mình vậy mà không ý thức chút nào khống chế năng lượng của mình toàn thân mềm lũn mặc cho giày vỏ lục tái hổ cười khăn nói vánh vánh chạy bằng không chúng ta một người chơi một cái liền tốt nha đầu này nộp đâu lao bản ngươi nộ khí đại ngươi trước chơi a sáu giờ này khắc này vánh ánh bị âu giật văn giải cứu về đến trong nhà tiến vào viện trình phòng quan sát cả ngày lẫn đêm công tác không dám vụng lỏng vao tren ghế, chinh minh nước không vào mem nũng, mac cho giay càng noi vanh anh chay bang gò âu nha đau nay nộ đau văn đai nguoi truoc choi a A-6. tử không thể nha tien vao vien chỉnh gì khác buông long com nuoc khong là cùng với nàng thay ca quan sát giám sát này mới khiến vánh có thể ngủ lấy mấy giờ Vành Ánh là cỡ nào nóng nhìn A Lai về sớm một chút, trở lại bên cạnh nàng, ôm ấp lấy nàng. Âu Dật Văn về đến trong nhà, thật hưng vẫn phải bảo Vành Ánh, hắn nhìn thấy A Lai hòa hiểu lôi, bọn hắn đang tại thay đổi vị trí tiêu hủy phiền toái xe thư vụ, lập tức liền sẽ về tới đây tới. Vành Ánh nghe được mừng rỡ như điên, Âu Dật Văn dặn dò tiếp tục viễn trình giám sát sóng nghèo, người ra ra vào vào viên nhất cử nhất động. Âu Dật Văn lo lắng chờ đợi A Lai trở về, nói thầm đứng lên, cái này xe đi phế phẩm thương khố ném một cái liền ok, đón taxi xe trở về, như thế nào đến bây giờ còn chưa có trở về, điện thoại này cũng không đánh một cái, đằng nghi ngờ lấy đột nhiên tiếp vào một người xa lạ tin nhắn thông chi mở ra xem mau tới phòng ở cũ nơi này có nguy tình vẫn là cùng lấy trước kia cái tin tức giống nhau như lúc phát tới dây số cũng là giống nhau như lúc vội vàng hồi phục hỏi thăm lần trước đa tạ người thỉnh giáo bây giờ là cái gì nguy tình có thể nói cho ta biết người là ai sao ta sẽ không bán đứng ngươi ta chỉ là muốn sẽ thật tốt cảm tạ ngươi một chút đối phương cấp tốc hồi phục không cần cảm tạ đừng giết ta là được Âu Dật Văn không hiểu đâu vội vàng hồi phục làm sao có thể giết người ta bảo đảm sẽ không bán đứng ngươi lấy oán trả ơn là không bằng cầm thú người làm chuyện gia lão trẻ hàng xóm, già trẻ lớn bé đều biết ta Âu Dật Văn tại khu bình dân nhân phòng 6. Đừng nói nhiều, người quản ta là ai? Nhà của ngươi muốn nhấc lên lên trời, không tới nữa, phải ra khỏi ngày đại sự. Đối phương điện thoại của máy, Âu Dật Văn không cách nào chứng thực. Lúc này, Ngụy Ngánh đột nhiên từ phòng quan sát hét dầm lên, "Âu Dật Văn, mau tới đây nhìn, hai người bọn họ ở đây." Âu Dật Văn mang theo tai nghe, một bên nghe lén, một bên quan sát trên màn ảnh hết thảy. Làm lục tái hổ cho A Lai Hòa Hiểu lôi pha mì ăn liền một xăn Âu Dật Văn hét to, "Không tốt, gặp nguy hiểm, nhanh theo ta cầm đường, đi cứu bọn hắn." Âu Dật Văn mở ra xe thương vụ, nhanh như chớp đồng dạng chạy về phía xóm nghèo tầng hầm. Dọc theo đường đi là hối hận không kịp, thật chóng. Hoa A đến gặp mặt, cũng không tới kịp nói tỉ mỉ Hùng Phong khác thường hành vi, tuyệt đối không ngờ rằng hai người bọn họ vậy mà đi khu bình dân 6. Rất nhanh, chỉ dùng 5 phút, hai người lái xe đã đến khu bình dân. Tiểu Cũ, Âu Dật Văn đem xe thương vụ xa xa dừng ở trong một cái đường hẻm, dẫn Ánh Ánh lặng lẽ đi tới tầng hầm. Âu Dật Văn nhẹ nhàng dùng mình chìa khóa mở ra phòng ngầm dưới đất môn, hai cái điểm súng gión hướng đi oanh ở qua gian phòng sáu. Hồ Tam cảm giác lập tức phải kết thúc, phải ly khai cái địa phương quỷ quái này, đang tại cửa phòng ngầm dưới đất túi đầu, hết sức chuyên chú chỉnh lý mình tài vận, đột nhiên phía sau lưng bị một cái vật cứng rắn đính trụ. Không kịp nói chuyện, không kịp quay đầu, cái hót bị hung hăng cắt một trượng, té xỉu tê liệt trên mặt đất. Âu Dật văn một ngựa đi đầu, lặng lẽ bước tiến bên trong. Hùng Phong đang tại đại phát dâm uy, đối với Hiểu Lôi nói, nếu như ngươi nói cho ta biết mật mã của thẻ ngân hàng, ta lập tức liền thả ngươi, bằng không chính là tiền dâm hậu sát. Hiểu Lôi cả giận nói, hai người các ngươi không bằng cầm thú, lấy oán trả ơn, lão nương chính là chết, biến thành lệ quỷ, cũng muốn bóp chết các ngươi đừng động, Ông đầu, ngồi xuống tới. Âu Dật Văn giống giận xông vào. Lục Tái Hổ cùng Hùng Phong hai cái đang dùng tham lam con mắt nhìn chậm chậm hiểu lôi, xem xét Âu Dật Văn cùng Ánh Ánh bưng thang mô kẽm súng tiểu liên, nhắm ngay mình, trong nháy mắt đại nào chống không. Âu ánh Ánh quát lên, không phải vậy ta liền nổ súng. Hai người đều hiểu chỉ cần bất kỳ một cái nào súng trong tay một vang, chính là một băng đạn, hai người lập tức sẽ bị đánh thành tổ hong vò vẽ, căn bản không kịp phản kháng. Lúc này mô kẽm súng tiểu liên thật lợi hại, hai người sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, lập tức tê liệt dưới đất. Âu Dật Văn lạnh lùng nói, ta một lần nữa nhắc nhở một chút, ta nổ súng là hợp tình hợp lý lại hợp pháp bởi vì đây là nhà của ta chỉ cần ta nói không biết các ngươi cảnh sát tới liền có thể cho là các ngươi là người xa lạ định các ngươi tự xông vào nhà dân tội hy vọng các ngươi hai cái phối hợp một chút phục tùng chúng ta thẩm vấn xử lý 275 thứ 275 trăm chương gieo gió gặt bão lục tái hổ quay đầu muốn chết đã đợi không kịp sao váy quanh quát nhìn ta ta lập tức đem ngươi đầu mở ra hoa quay trở lại lục tái hổ run một cái không thể làm gì khác hơn vòng vo trở về tại chỗ ngồi sùng xuống, xuống âu giật văn mệnh lệnh lục tái hổ cùng hùng phong rời đến một chỗ gấp tường tiếp tục ngồi xuống đối với vánh ánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái vánh ánh lập tức hiểu được cấp tốc đem a lai hỏa hiệu lôi trong miệng bị trận khăn mặt rút ra giải khai hai người sợi dây trên người âu giật văn không dám có một chút lơ là sơ suất tiếp tục mệnh lệnh lục tái hổ nhặt lên trên đất dây thừng đem hùng phong chói go đứng lên hùng phong gặp lục tái hổ thà chết chứ không chịu khuất phục chính là không chịu còn cùng chính mình nháy mắt ra hiệu dùng tới nó cân muốn phản kháng đầu lắc như đánh trống trầu một dạng âm trầm nói lao tử mệnh lệnh ngươi nhanh dựa theo yêu cầu của hắn làm lục tái hổ không do nó ý không dám không nghe theo không thể làm gì khác hơn đem hùng phong trói lại đắc chí cái này không quản chuyện của chúng ta đây đều là hồ tam gia mưu mà chức ủy âu giật văn lạnh lùng nói hồ tam bị hãm hại trắng vô thường mang theo đang tại âm tạo địa phủ trên đường hai cái hai mặt nhìn nhau ý thức được hồ tam vừa thô tâm sơ suất, tám chín phần mười là bị đánh mất xịu vánh ánh đột nhiên nghĩ đến cái gì âu giật văn ngươi chờ một hồi lập tức quay trở lại cửa ra vào đem hồ tam tay chân trói lại bưng lên một bàn băng lãnh thấu xương thủy mưa tẩm tạt nghe ở hồ tam ta hồ tam giật mình dùng mình một cái tỉnh lại hoảng sợ nhìn qua vánh ánh tìm súng đừng đứng giết ta giữ lại nhất định hữu dụng bớt nói nhiều lời giao ra nhuyễn cốt tán giao ra giải dược vánh anh cả giận nói hồ tam không dám không nghe theo vội vàng nói cho nàng trái trong túi một cái bình nhỏ là nhuyễn cốt tán phải trong túi bình nhỏ trang là giải dược vánh anh móc ra bình nhỏ quay ngược về phòng đem nhuyễn cốt tán bình nhỏ ném tới lục tái hổ trước mặt ra lệnh đưa cho người lão bản an vào lục tái hổ một bên nhật lên một bên hổ tặc mi thử nhãn tùy thời mà đậu sáu đát sáu thang mũ kém xuống tiểu liên phun ra một băng đạn đánh vào dưới chân hắn đuôi đất bắn tùng tóe sáu âu giật văn hét lớn một tiếng không muốn sống sao sao? Hùng Phong gầm to ra lệnh, đầu heo, nhanh cho lão tử ăn vào, nếu không thì đủ mất mạng. Lục Tái Hổ không dám không nghe theo, dung rẩy cho Hùng Phong ăn vào nhuyễn cốt tán. Hùng Phong ra lệnh, muốn mạng sống, chính ngươi cũng ăn vào. Âu Dật Văn lạnh lùng nói, lão bản chính là lão bản, hùng lão bản tức thời là một cái có đầu não người. Lục Tái Hổ gieo gió gạt bão, cầm còn dư lại nhuyễn cốt tán đổ vào trong miệng, chỉ chốc lát cơ vu, hai cái tứ chi bất lực, tê liệt trên mặt đất. Bên này, Ván lập tức cho Á Lai Hòa Hiểu lôi hai người ăn vào giải dưỡng. Âu Dật Văn nghi hoặc hỏi cửa Hồ Tam, như vậy là được rồi sao? Hồ Tam đã trí, tổ truyền, dân gian bí phương, kỳ thực ta liền là không cho giải dược, hai đến 3 giờ thời gian về sau, liền sẽ tự động giải khai, này liền nhìn ta cho phân lượng. Mấy chục phút đi qua. Hiểu Lôi cuối cùng đầu tiến hành động tự nhiên. Nàng hoạt động một chút gần cốt, vô thanh vô tức đi đến Hồ Tam trước mặt, đưa tay chính là một cái miệng rộng, ba đánh cái kia thanh thủy. Hồ Tam vội vàng che lấy, hoảng sợ nói, ta sợ cũng không có sợ ngươi một chút, ngươi, ngươi tại sao đánh ta? Hiểu Lôi cấp tốc từ ánh ánh trong tay cầm xuống xuống tiểu liên, nhắm ngay Hồ Tam, trận tròn đôi mắt quát, ngươi cái này hạ lưu, cũng dám cho chúng ta hạ dược? Hồ Tam sợ đến vỡ mật, liên tiếp lui về phía sau, nói năng lộn xộn, "Đừng, đừng, không phải ta sáu, cục cục 6, Đắt 6." Thang ngũ kém súng tiểu liên phun ra một băng đạn 6. Hiểu Lôi trong tay súng tiểu liên vang lên. Hồ Tam hai mắt nhắm lại, tiếng súng vang qua về sau, cảm giác trên thân không có chút nào đau đớn, nát bấy mảnh gỗ vụn cùng bột đá ngược lại là dụng chính mình đầu đầy đầy náo. Lung lay đầu, cấp tốc mở to mắt, chỉ thấy thức tỉnh tới A Lai, nâng lên Hiểu Lôi súng trong tay cột, lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên hoa tấm xi si măng bị đánh trở thành một cái lỗ thủng lớn, trong lòng run sợ. Hiểu Lôi nổi nóng đạo, "Tại sao không để cho đánh chết tên súc sinh này. A Lai trả lời, có người vì sảng khoái mà sảng khoái, hơi một tí nóng này đánh mặt, có người ưa thích trang bức cách, đổ chính là cao đại thượng, ngược lại để cho người ta suy nghĩ không thấu, cảm giác căm trẫm, mà ta đây một lần làm muốn có lý có cứ, để cho người ta bị đánh, bị giết, gieo gió gật bão, bị chết là rõ ràng, tâm phục khẩu phục. Hiểu Lôi thật sâu biết A Lai là ý không ở trong lời, hắn nghị triệt để làm rõ ràng, hảo nghị cách cứu viện cao vút mẫu nữ. Nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo, ngươi hỏi, ngươi hỏi sao? Không? Ta một cái nữa cái giết." A Lai đi đến lục tái hồ trước mặt, bay lên một cước đá trúng đầu của hắn. Còn nghi đồ nghịch thông minh. Không dám. Không dám. Ta cũng không dám nữa. Lục tái Hồ ôm đầu không ngừng kêu to lấy, vì cái gì không dám? Ta sợ đầu bị ngươi dùng sức đả bể. An vào nhuyễn có tán, ngoại trừ tứ chi bất lực, đầu của ngươi còn rất thanh tỉnh. A Lai nói xong, nhặt lên trên đất dây thử, đem hắn tay phản còn qua đi, trói lại. Lúc này, Âu Dật Văn phát hiện túi điện thoại lại tới tin nhắn thông chi, mở ra xem, thật nhiều không hiểu rõ tin tức, xem xét dãy số, lại còn là cái kia âm thầm cho mình thông phong báo tin người, càng Lai Việt cảm giác 10 phần kỳ quặc, thần thần bị bí bí vội vàng đem a lai kéo đến một căn phòng khác mở điện thoại di động lên lật cho hắn xem a lai nhìn một hồi lâu hỏi thăm âu giật văn một chút tình tiết suy tư một hồi lâu cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nổi lên một cái kế hoạch hành động cùng âu giật văn trao đổi lẫn nhau thảo luận một hồi lâu âu giật văn không ngừng phải gật gật đầu chờ a lai phân phò xong về đến phòng bình tĩnh hỏi ba người đạo các ngươi làm sao cùng bọn cướp nội ứng ngoại hợp là thế nào cùng bọn cướp giao dịch đàng hoàng nói ra có thể ta sẽ cân nhắc các ngươi một chút hy vọng sống a lai ngồi ở cửa trên ghế hai chân chéo ngãy hồ ta mặt xám như cho ấp đúng. Ánh mắt tại Hùng Phong Cùng Lục Tái Hổ trên thân vừa đi vừa về tự do. Âu Dật Văn lòng dạ biết rõ, ý tứ hắn chỉ là đạo phụ, Hùng Phong Cùng Lục Tái Hổ là chủ nưu. Tuyên bố, ta bây giờ đem các ngươi từng cái đơn độc gọi vào ra ngoài, hướng A Lai thẳng thắn giao phó, người nào nói chính xác, người đó liền có việc xuống hy vọng, ai nói láo, ta lập tức đem hắn đánh thành tổ ong vỏ vẽ, ngay tại chỗ đào hố, tận mai ở nơi này trong phòng. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn qua họng súng đen ngòm, riêng phần mình tính toán. Âu Dật Văn không cho phép bọn hắn suy xét, nghiêm nghị nói, ai trước tiên thẳng thắn giao phó, chúng ta có thể ưu tiên đối với hắn cân nhắc. Hồ Tam cùng Lục Tái hổ nơi nào dám vượt lên trước. Hùng Phong lập tức chủ động thẳng thắn giao Phó đứng lên. Từ cuối cùng một hồi quyền thi đấu, chính mình liền chủ động nổ đánh tên bắt cóc điện thoại, vội vàng hỏi thăm con tin sự tình. Bọn Bọn hồi phục, gặp phải A Lai, nghĩ biện pháp đem hắn bắt cóc đứng lên, để đổi con tin, nếu như không đáp ứng, làm không được, liền lập tức xử bắn con tin. Về sau mưu đồ bí mật một cái suy xuyên kế hoạch. Đối với A Lai tiến hành bắt cóc thay người, bắt chẹt đồ tài. Đối với Vành Ánh Hòa Hiểu Lôi, công trình tiền dâm hậu sát, sát hại tính mệnh. Vành Ánh suy nghĩ một chút đều nghĩ lại mà sợ. Nếu như không phải Âu giật Văn kịp thời phát hiện Hồ Tam cùng Hùng Phong có dị thường cử động, nghĩ cách cứu viện chính mình, kết quả là đáng sợ cỡ nào. Đi đến lục tái hồ trước mặt, giơ tay lên liền cho một cái vang rội cái tát. Hiểu Lôi cấp tốc cho thang mỗ kèm súng tiểu Liên lắp đặt hảo dụng cụ giảm thanh, nhắm ngay lục tái hồ, nghênh nghênh tránh ra một điểm, để cho ta trước hết giết cái sắc này quỷ. Lục tái hồ toàn thân khẽ run rẩy, một tay che lấy nửa bên mặt, một cái tay giơ lên cao cao, đừng nổ súng. Ta còn chưa hề nói, ta muốn tố cáo. 276 thứ 276 chương giết gà dọa khỉ a lai đối với Hiểu Lôi quát tay háo. Cơ hội, ta đều sẽ cho mỗi người muốn nói đều cho ta từng cái đứng thẳng ba người xếp thành một hàng dựa vào vách tường chống đỡ lục tái hổ khóc lóc kể lể đứng lên ta không có văn hóa ta là đồ heo tất cả mưu đồ bí mật cũng là hồ tam gia hồ tam là học viện thể dục ở đây là hắn văn hóa cao nhất hùng phong một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ không tệ đây là hồ tam gia mưu ma trước quỷ ta bị ma quỷ ám ảnh cũng bị hắn đầu độc dược vật cũng là hắn một tay nghiên chế nhân thể thí nghiệm kế hoạch cũng là hắn bảy mưu tinh kế lục tái hổ tiếp lời gốc dạ phía dưới bao nhiêu thuốc như thế nào hạ dược cũng là hồ tam dạy ta thiến dâm hậu sắt cũng là hắn nói Hiểu Lôi hướng về phía Hồ Tam hạ thân bay lên một bước, ngươi cũng dám đối với Lao Nương nói, tiền dâm hậu sát. Hồ Tam khỏa hang chống đỡ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hạt rẻ hạt rẻ lo lắng. A Lai âm thầm đứng lên, đi đến Hồ Tam trước mặt, đưa tay chính là một cái miệng rộng, ngươi trợ trụ vi ngược. Đi đến Lục Tái Hổ trước mặt, trợ tay một cái miệng rộng, ngươi sắc đảm bảo thiên. Đi đến Hùng Phong trước mặt, Tả Hưu khai cung hai cái miệng, ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Kiều Lôi lập tức đem miệng súng nhắm ngay Hồ Tam. Ván Ánh lập tức đem miệng súng nhắm ngay Lục Tái Hổ. Âu Dật Văn lập tức đem miệng súng nhắm ngay Hùng Phong. Ba người chỉ chờ A Lai nhất âm thanh ra lệnh xử lý là đánh cho tàn phế, vẫn là đánh chết sáu. A Lai trở lại trên ghế ngồi xuống, ba cái da hỏa bị đánh đầu vóc góc vắng, hoàng sợ mơn rạng, giương mắt mà chỉ nhìn chăm chăm A Lai nhất cá nhân, khát vọng nghe hắn tiếp tục thẩm vấn xuống. Kỳ thực chân chính bị mê hoặc là ta. A Lai trầm gì gì nói, ba người như chút được gánh nặng, lại mờ mịt không hiểu, vậy hay? Ta vẫn cho là các ngươi còn có một chút chút người tính chất, còn có một tích tích lương trì, nào biết các ngươi vậy mà từng cái không bằng cầm thú? Nếu như đem ta giao cho bọn cướp, bọn cướp thật có thể thả cao vút mẫu nữa sao? Có thể sao? nếu như là vì cái gì ta vừa tới mạng đặc thời điểm bọn cướp không có đưa ra trao đổi con tin âu giật văn nói các ngươi cho là đây là đang hoa hạ sao đây là đang đặc khu mạng đặc căn bản không có các ngươi cái gọi là hắc đạo vẫn là bạch đạo còn nói cái gì uy tín nơi này bọn cướp cũng là phát rổ ăn không no bạch nha lang kịp thời đạt đến mục đích hơi có một chút không hài lòng liền giận lây con tin cuối cùng còn có thể động tâm giết người diệt khẩu lúc tái hổ cùng hùng phong liên tục gật đầu biểu thị bông nhiên ngộ hiệu bộ dáng âu giật văn chỉ vào hai tên gia hỏa nổi giận mắng hai người các ngươi đầu heo liền hai cái tiểu cô nương cũng không chịu buông tha các nàng không xa vạn dặm đến giúp đỡ các ngươi nghĩ cách cứu viện con tin, hai người các ngươi lại lấy oán trả ơn. A Lai chuyển tới đề tài chính, hai người các ngươi không bằng cầm thú gia hỏa, có phải hay không trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. các ngươi nói, giữ lại hai người này, có phải hay không cái tai họa? bang cam thu ra hoa co Ánh lập tức nâng thương nhắm ngay lục tái hổ. Âu Dật Văn một lần nữa nâng thương nhắm ngay Hùng Phong. Hùng Phong tuyệt đối không ngờ rằng, lại muốn lấy trước mình và lục tái hổ khai đào phẫu thuật hỏi trảm, cảm thấy tử thần lập tức thật sự đánh đến nơi, hoảng sợ ngơ ngác. ra, ta đây cũng là vì cứu đình đình hòa mẫu thân nàng tính a, ta trừng phạt đúng tội. Không từ thủ đoạn hại người hại mình, đáng thương cao vút mâu thân của nàng tại bọn cướp trong tay, cùng người xảy ra tranh chấp, chân đều bị đánh gãy. Nói xong Hàn Quang thẳng chừng lục tái hổ, lục tái hổ vội vàng chút đầy trách nhiệm, chúng ta đều nguyện ý lập công chịu tội, cầu các ngươi cho ta một cái cơ hội. Đây đều là hồ tam bảy mưu tinh kế, ta và lão bản cũng là bị ma quỷ ám ảnh rồi xấu. Hai người mong chờ nhìn thấy A Lai. A Lai mỉm cười, trong mắt lộ ra một cô âm trầm Hàn Quang, thẳng bước hồ tam. Ta nhìn ngươi từ đầu đến cuối, quỷ kế đa đoan, trợ trụ vi ngược, chết không hối cải. Nếu như ngươi không có một cái nào để cho ta cảm thấy hứng thú để không có một cái nào có thể thuyết phục ta lý do vậy ta liền tìm ngươi đi trước một bước hồ tam vết đao trên mặt không ngừng rung dậy rất giống một đầu con run rung động khẩn trương suy tư kế thoát thân cách phúc. khẩn trương quá độ đặt một cái vang rội cái rắm a lai like nhún mày nhớ tới kẹ ra quần bốn chữ chớ khẩn trương ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian hồ tam tỉnh táo lại nói kể từ chôn sống ngươi bắt đầu từ ngày đó ngươi cùng ta liền kết thủ ta đã sớm biết ngươi sớm muộn sẽ giết ta vì cái gì vẫn không có lòng ta biết rõ ràng ngươi rất muốn biết vì cái gì giết ngươi ai chỉ điểm ta phía sau màn lão bản rốt cuộc là ai a lai mỉm cười gật gật đầu hảo cái đề mục này ta cảm giác rất hứng thú kế tiếp ngươi cho ta từng bước một giải đáp a ta. hồ tam tay một ngón tay lục tái hổ chính là hắn chỉ điểm ta ta là dựa theo mệnh lệnh của hắn từng bước một tiến hành lục tái hổ toàn thân run lên dính coi hùng phong một mắt rất nhanh bình tĩnh trở lại điểm nhiên như không có việc gì đáp không có bằng chứng ngươi ngậm máu phương người ta có năng lực gì mệnh lệnh được ngươi ta bảo ngươi an phân ngươi liền án phân sao a lai đưa ánh mắt chuyện rời đến hùng phong trên mặt đó chính là nói ngươi người phía sau màn là ngươi hùng lão bản ta xem chỉ ngươi có cái bản lĩnh này Hùng Phong mười phần tỉnh táo ngụy biện nói, ta là về sau nghe được cái này chuyện, biết một chút tình huống, ta tin đồn là ngươi nghe được không nên nghe được, thấy được không nên thấy. Đúng vậy, nói không sai. A Lai giận tí mặt, các ngươi cả đám đều tại qua loa tắc trách ta, lão hồ không phát huy, ngươi cho ta là con nhỏ bệnh. Hồ Tam, ta muốn cũng không đến phiền ngươi nín đến bây giờ, vậy mà biệt xuất một cái như vậy cái dám tới, có thể ngươi đáp án này làm ta rất không hài lòng. Ta nhìn ngươi rõ ràng là vì mạng sống kéo dài thời gian, ngươi khi đó chôn sống lao tử thủ đoạn tàn nhẫn sẽ chết có thừa cô. Về sau ngươi một mực trợ trụ vi ngược không biết hối cải là tội đáng chết và lần hiện nay muốn lôi như hoàng làm cầu đầu quân sư thủ đoạn âm tà cay độc dùng bất cứ thủ đoạn nào tội ác tại trời Âu Dật Văn cho đem hắn kéo ra ngoài đập chết giờ này khắc này Hồ Tam đứng không vững nữa cơ thể từ trên tường trượt xuống tới Âu Dật Văn không nói lời gì liền đem Hồ Tam kéo ra ngoài cốc cốc sáu đát sáu Hung Phong cùng Lục tái Hổ hai người nghe thấy một bang đạn xuống Hồ Tam liền kêu một tiếng cũng không có thẩm nghĩ suốt này mẫu kém thương thật lợi hại Lục tai Hổ mừng thầm rốt cuộc tìm được kẻ chết hay có thể có chỗ giảng hòa Hung Phong lại không có một điểm mừng thầm đã sớm từ a lai thẩm vấn hồ tam trong giọng nói người được mùi thuốc súng quyết định thật nhanh giết hồ tam rõ ràng là giết gà doa khỉ xem ra hôm nay cửa này không dễ chịu hơi chút vô ý làm phát bực hắn báo nổi đứng lên liền sẽ đại khai sát giới sáu a lai không phải do hai người suy nghĩ nhiều âm trầm đạo hồ tam bắn chết lần này hai người các ngươi hài lòng chưa hiện tại đến hai người các ngươi lời giống vậy đề ta không lặp lại các ngươi liền hồ tam nói cái đề mục này tiếp tục giải đáp một chút đi nếu như nói không ra làm ta câu trả lời hài lòng nếu như không có thực chất tính để cho ta cảm giác hứng thú những lời khắc đề một dạng phải chết Lục Thái Hổ nghe xong, thật sự mắt choáng váng, vẫn cho là đem trách nhiệm đẩy lên Hồ Tam tren thần, liên vạn sự thuận lợi, chẳng lẽ A Lai hôm nay giết đỏ cả mắt, không giảng lý? Hùng Phong dựa vào tường chống đỡ lấy đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói: bị ngươi đánh, ta tâm phục khẩu phục; bị ngươi giết, ta chết phải không minh bạch? ở trong nước ta một mực âm thầm bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi, ngươi bây giờ nhưng phải vì một chút chuyện nhỏ này lấy ván trả ơn, giết ta? Ta không phục. Lục tái Hổ cũng giây rùa ta cũng không phục. Ta là cưỡng gian chưa thỏa mãn, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Hai thứ hai trăm chương không phục cũng phải phục không phục phải không? Không phục cũng phải phục. Hiểu Lôi, cho ta từng cái vào miệng. Hiểu Lôi suy nghĩ, hai người này mặt mo, da dày thịt béo, chính mình đánh tương đương cú lét, đánh nặng tay mình còn đau, tìm được một khối tấm gỗ cứng, nhắm ngay hai người miệng, chính là mãnh liệt rút, trực đả hai tên ra hỏa miệng đầy máu me đầm địa. Phục chưa? Không phục? Tiếp lấy đánh cho ta. Một mực đánh tới hai người bọn họ tâm phục khẩu phục mới thôi. Hiểu Lôi cầm tấm ván gỗ tiếp tục mãnh liệt rút, trực tiếp đem hai tên ra hỏa đánh đầu góc tròn váng, tê liệt trên mặt đất. A Lai đứng lên, tiếp nhận ánh súng trong tay, nhắm ngay hai tên gia hỏa, ta muốn giết các ngươi tự nhiên có 100 lý do thế nhưng là Lão Tử hết lần này tới lần khác không nói. Các ngươi muốn mạng sống, liền phải cho ta lý do. Các ngươi không cho được, liền cho Lão Tử ngậm miệng lại, nhắm mắt lại, chờ chết. Không có lựa chọn nào khác. Bây giờ ta ngược lại mấy chục cải đếm, liền muốn giết một cái. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ta nói, ta nói, ta nói. A Lai họng súng hướng xuống, lạnh lùng nói, lục tái hổ, ngươi muốn nói cái gì? Ta phục rồi, hoàn toàn phục. Ta triệt để thẳng thắn giao phó. Ta tội ác tẩy trời, ta trừng phạt đúng tội, ta chết có thừa cô, ta chết có một câu chết có một cầu ha ha a 6 a lai cười nhạo nói có phải hay không muốn cầu một cái tàn tật suốt đời đây chính là muốn sống không được muốn chết không sống a ngươi cần phải suy nghĩ kỹ bởi vì rất nhiều chủ ý xấu, cũng là ta ra ta mới là kẻ cầm đầu hồ tam chết cũng là ta hãm hại kỳ thực hạ dược cũng là ta một người làm ta lưu manh một người không gian buộc, ta đem một mực hùng lão bản xem như phụ thân của ta cầu ngươi thả hắn một cái mạng ngươi nếu là lưu ta lại tính mệnh ta nguyện ý vì nghĩ cách cứu viện còn tin xông pha chiến đấu chết ở trên chiến trường sáu dừng lại dừng lại Lão tử thực sự cho là ngươi có thể nói ra cái căn nguyên tới, nguyên lai like vẫn là cái dám, ngươi cái này lính hót, lão tử nhìn ngươi, liền át tâm, muốn dựa vào cái này cái dám cứu mạng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhớ kỹ kiếp sau kiếp sau, thật tốt là người, xoay người sang chỗ khác, ta cho ngươi mang đến thông thoái A Lai thấy hắn ngoan ngoãn đem thân thể xoay qua chỗ khác, một lần nữa nâng họng xuống lên. Đừng, đừng nô súng. ta cũng ăn xong, hoàn toàn phục Ta tất cả đều nói, ta đem ta muốn nói nói hết ra, ta nguyện ý chuyện để thẳng thắn giao phó, ngươi lại xử bắn chúng ta, được hay không? Hùng Phong không kịp chờ đợi nói một hơi giờ nay khắc này hùng phong trong lòng phòng tuyến triệt để hóng mất hắn ngay từ đầu liền với tưởng bất kể như thế nào xem ở đình đình hòa mẫu thân nàng trên mặt mũi cũng không chân chính đại khai sắc giới nghị không giá hôm nay a lai phản phát thoát thai hoán cốt đồng dạng triệt để biến thành người khác so với mình hung tàn gấp trăm lần sáu thẳng thắn giao phó tốt lắm a ta rửa thai lắng nghe a lai ngồi xuống ghế họng súng lại không có rời đi nhắc nhở ta muốn nghe thẳng thắn giao phó là triệt để mà lại là ta cảm giác hứng thú hùng phong đầu tiên nói ra hạ tại nhân tâm bệnh viện có cổ phần cùng viện trưởng lý thế nhân có tỉ mị thương nghiệp lợi ích bắt đầu từ tiếp vào lý thế nhân điện thoại của bắt đầu liền đối với a lai chủ tính một loạt tám sát hành động về sau bị lý thế nhân lợi dụng mục tiêu chuyển tới cướp đoạt bỏ lợi tử lại hòa a tới không ngừng phát sinh xung đột đối với a lai ra tay đánh nhau về sau bởi vì cao vút tham gia thật sâu thích a lai hắn không thể không dừng tay cùng lý thế nhân sinh ra ngăn cách lần này cao vút mẫu nữ ở nước ngoài bắt cóc tuyệt đối không phải ngẫu nhiên gần nhất hồi tưởng lại tại a lai cùng dẹp đua xe hiện trường hắn phát hiện khách quý quan sát trên bàn tiệc xuất hiện lý thế nhân dẫn theo mấy cái bảo tiêu phỏng đoán nhất định là lý thế nhân cùng nước ngoài dẹp xuyên thông nhất khí thiết lập một ván cờ lớn dẹp la bỏ cướp, nhưng mà tuyệt đối không phải phía sau màn duy nhất người vật ra. Hiểu Lôi giật nảy cả mình, làm sao có thể? Không phải hắn là ai? A Lai mỉm cười, Hiểu Lôi ngươi còn nhớ rõ sao, ở trong nước, ta liền đã từng lớn mật phòng đoán qua, phía sau màn gia hỏa này chính là Lý Thế Nhân. Hiểu Lôi lưng phắt lên, nghĩ tới, nghĩ tới, ta lúc đó đem lực chú ý một mực đặt ở dẹp trên thân. Hùng Phong cuối cùng thở dài một hơi, chuyện này tiết nhường hắn cảm thấy hứng thú. A Lai lạnh lùng nói, Hùng lão bản, ngươi ý tứ, ngươi lần này gặp là bởi vì Lý Thế Nhân cùng ngươi trở mặt thành thù, nghĩ đối với ngươi người một nhà một mẹ hốt gọn, thuần tính ngươi quốc nội tất cả tài sản, phải không? Lục tái hổ nghe ra một chút khuôn mặt, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chúng ta hung lão bản, nếu không phải là bởi vì ngươi, nơi đó có hôm nay cái này tai nạn. Ngậm miệng, lình hốt. Lão tử không có bảo ngươi nói lời nói. Lục tái hổ nghe xong a lai báo nổi, toàn thân run lên, lây mồm trừng mắt. A lai nghi hoặc vấn đạo, đã ngươi đã sớm hoài nghi, là lý thế nhân muốn đem ngươi một mẹ hốt gọn, ngươi vì cái gì sớm nói cho ta biết? Vì cái gì đến bây giờ còn cùng dẹp cùng một chỗ liên thủ hãm hại ta? Ngươi nghĩ lừa dối ta cái gì? Ta, ta là thân bất do kỳ. Ta biết lý thế nhân mục tiêu không phải người một nhà ta, chân chính là ngươi, là bởi vì, bởi vì bởi vì, bởi vì cái dám." A Lai cả giận nói, nghe hắn còn tại ấp đúng, giận không chỗ phát tiết. Cục 6, đát 6. Một băng đạn xuống, phía trước vách tường phấn xương ngủ sôi trào, hiện ra một loạt động nhãn. Hùng Phong cùng Lục Tái Hồ ôm đầu ngồi xổm, hồn bay lên trời. Quá tam ba bận. Ta nhắc nhở ngươi, đây là lần thứ hai." A Lai trợn tròn đôi mắt, hôm nay cho lão tử chết để, ngươi còn dám giỡn giếm, lão tử không chút lưu tình. Hùng Phong lấy lại tinh thần, toàn thân run rẩy, ta nói, đừng nổ súng ta nói chính là bởi vì ta gần nhất ta tiếp vào tên bắt cóc điện thoại lại đồng thời nhận được lý thế nhân điện thoại di động hắn nói cho ta biết gần nhất cùng dẹp đã đạt tới nhất trí muốn thông qua bắt cóc giam lòng ngươi nhận được ngươi khống chế ngươi ở trên người của ngươi làm đủ loại nghiên cứu khoa học hắn uy hiếp ta chỉ cần ta hợp tác đem ngươi bắt cóc thành công hắn có thể phóng thích cả nhà của ta tình huống này ta ngay cả hồ tam cùng tái hồ cũng không có nói cho cậu thí xem ra ngươi thật vẫn bị ma quỷ ám ảnh rồi hắn nói ở trong nước nam thành nơi này ta là hắn tốt nhất đồng bạn hợp tác bởi vì chỉ có ta có thể cho hắn cung cấp nhiều mặt bảo hộ kỳ thực ta cũng biết hắn nói đến cũng là nói thật ta có hùng phong võ thuật quán ta có giá trị lợi dụng có thể vì hắn bồi dưỡng một nhóm lớn chỗ tay chân cho hắn xí nghiệp hộ giá hộ tống ta phải chỉ là lợi nhỏ không đủ để thành đối hắn uy hiếp về sau ta ta liền tin cho là thật đi dừng lại a lai lạnh lùng nói vừa rồi nghe ngươi kiểu nói này ta cũng tin cho là thật lời nói xoay chuyển nói bây giờ ngươi còn có một cái vấn đề trọng yếu không có giải đáp lúc tái hổ nháy nháy con mắt còn có cái gì không đều nói rõ ràng sao và miệng A Lai cả giận nói, ngươi cái này lính hót, thật đúng là phải đánh thành quen thuộc. Quá tam ba bận, ngươi cũng đã vượt qua ba lần. Hiểu Lôi nghe được mệnh lệnh, ngầm hiểu cấp tốc nhặt lên dưới đất tấm gỗ cứng, dồn hết sức lực đi lên chính là một cái miệng rộng. Ba tấm gỗ cứng răng rắc một tiếng cắt thành hai khúc, lục tái hổ từ trong miệng nhả mấy khỏa máu me đầm địa răng, tay che máu me đầm địa miệng, triệt để ngậm miệng. A Lai chẳng thèm ngó tới, tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. An có đầu nợ có chủ, hùng lão bản, chúng ta bây giờ tìm căn nguyên cầu nguyên, Lý Thế Nhân cùng ta không oán không kiều, hắn vì cái gì ngay từ đầu liền muốn giết ta. Ngươi nói cho ta ra một cái căn nguyên tới. 278 thứ 278 trường không nói cũng phải nói không nói cũng phải nói. Bằng không, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ." A Lai cả giận nói. Hùng Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị, ung dung không đội. Trầm rãi trả lời, vấn đề này, không phải ta né tránh không nói, lúc đó Lý Thế Nhân ra lệnh cho ta phái người ám sát ngươi, ta cũng thuận tiện hỏi một cái câu, hắn chỉ nói là, ngươi nghe được không nên nghe được, nhìn thấy không nên thấy, đây là hắn trong điện thoại chính miệng nói cho ta biết. Nếu như ngươi cho ta còn sống cơ hội, ta nguyện ý lập công chu tội, trợ giúp ngươi làm rõ ràng." A Lai con mắt lộ ra một cỗ chưa bao giờ có sát khí, ngươi cảm thấy dạng này không có chút nào bằng chứng phụ lý do, ta sẽ tin tưởng sao? ngươi cảm thấy công việc này lấy cơ hội, ta sẽ cho ngươi sao? hung phong hoảng sợ muôn dạng đạo, chẳng lẽ ngươi một mực đang bẫy lời của ta? chẳng lẽ ngươi đã sớm quyết ý muốn giết ta? chẳng lẽ ta, ta đây không phải nói vô ích xấu? a lai mắt lộ ra hung quang, nhắc nhở ngươi liền không có hỏi một chút nguyên nhân cụ thể. chẳng lẽ ngươi thực sự không biết chuyện sao? ngươi có phải hay không đem ta nói lời làm cho đùa? ngươi có phải hay không tại đùa bỡn trí thông minh của ta? ngươi có phải hay không khiêu chiến ta nhẫn mại tính chất? Hùng Phong đối mặt từng bước một ép sát, ngược lại là mười phần tỉnh táo lại. Đây là trên đường quy củ, đại gia công nhận, ta không có thể hỏi tới, chính là truy vấn, cũng không có một cái kết quả, ta muốn vấn đề này, ngươi là người trong cuộc, chỉ có thể có ngươi chậm rãi tiết lộ bí ẩn này thực chất. A Lai cả giận nói, quy củ chó má gì? Ngươi nghĩ qua loa tắt chết ta. Nói xong, trong đầu không ngừng sôi trào tự hỏi, lão tử có thể tiết lộ, còn chờ chờ hôm nay thẩm vấn ngươi. Hùng Phong cũng tại khẩn trương tự hỏi, hổ tiểu tử này vì đạt được đến mục đích, thế không bỏ qua, không từ thủ đoạn vượt qua chính mình không biết bao nhiêu lần. Xem ra chính mình còn được một điểm hoa quả khô bằng không tiểu tử này nổi cơn giận thần tiên cũng cứu không được chính mình thế là còn nói ra một cái tình tiết a lai thai nạn xe cộ về sau cùng cao vút cùng một chỗ đại não nhân tâm bệnh viện thiếu tất cả tiền thuốc men cũng là hắn hùng phong về sau bổ đủ bằng không lúc đó lý thế nhân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn tất cả kết toán bi lai đều ở đây hắn trong tủ bảo hiểm lập tức gọi điện thoại gọi tài vụ kế toán đi mở ra thượng truyền điện thoại cho a lai nhìn mấu chốt là hắn cùng lý thế nhân làm đại lượng tư tưởng công tác mới dùng đến nỗi về sau a lai bình an vô sự a lai lạnh lùng nói không cần gọi điện thoại chứng thực ta đối với cái đề tài này không có hứng thú vánh đánh đi đến báo cáo âu giật văn tại trong kho hàng đem hố đã đào xong hồ tăm đã bỏ vào hiểu lôi gấp gáp rồi gấu đen lớn đến bây giờ trả lời vấn đề cũng là vòng vo vò, không có thực chất tính ta xem không cần thiết kéo dài thời gian hùng phong vỗ đầu một cái đột nhiên nói a lai ta nghĩ tới lai nhất cái trọng yếu tình tiết không biết đúng hay không người khẩu vị a lai trợn tròn đôi mắt ta ghét nhất nói không chủ định hùng phong không kịp chờ đợi nói ta tại cùng lý thế nhân một lần nói chuyện bên trong khẩn cầu hắn buông tha đối ngươi ám sát hắn lơ đẳng để lộ ra một cái tin tức hắn theo ta giảng giải hắn không phải không chịu bỏ qua ngươi hắn cũng là bị bất đắc dĩ bị thúc giục quá nhanh kể từ ngươi trong lúc vô tình xâm nhập căn biệt thự kia tầng hầm phát sinh về sau hết thảy lý thế nhân trong điện thoại di động liên tiếp vào bốn đong lien tiep vao 4 chu tin nhắn thông chi chấm dứt hậu hoạn a lai kinh ngạc nói ý của ngươi là lý thế nhân cũng là bất đắc dĩ phía sau màn còn có người ta lý giải là lúc đó lý thế nhân là cùng ta cũng như thế tại thi hành người phía sau màn mệnh lệnh hắn chẳng qua là đem mệnh lệnh giới đến trên đầu của ta ta lại mệnh lệnh giới đến lục tái hổ lục tái hổ lại đem mệnh lệnh chuyển đến hồ tam về sau hắn vì nhận được bỏ lợi tử phát hiện trong cơ thể ngươi có đan hương đối với ngươi ra tay đánh nhau hắn có chủ quan tính chất. a lai tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, vậy cái này chỉ điểm lý thế nhân người phía sau màn, đến cùng là ai? ta biết chỉ có cái này một chút, nghị chân chính biết người phía sau màn, chỉ có thể từ lý thế nhân nơi nào vào tay, từ chính ngươi lúc đó đã trải qua cái gì. trầm rãi cẩn thận thăm dò, lúc đó vì cái gì người phía sau màn muốn giết ngươi, động cơ là cái gì? hắn có dạng gì bối cảnh? các loại một loạt vấn đề. a, phải không? a lai thầm suy nghĩ, lao tử nếu là sớm minh bạch, còn chờ cho tới hôm nay tới thẩm vấn ngươi cái này đâu theo hùng phong nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác a lai cảm xúc tốt hơn nhiều không mất cơ hội cơ nói ta nên nói đều nói rồi biết đến cũng đều nói ta biết ta bị ma quỷ ám ảnh bo bo giữ mình làm chuyện không bằng cầm thú hồ tam là bị ta hãm hại chết ta là tính toán xảo diệu thông minh quá mức bây giờ mười phần hối hận nếu như ngươi cho ta cơ hội ta lập tức cho quốc nội kế toán gọi điện thoại cho hồ tam già thuộc 200 vạn tiền trợ cấp liền nói hắn ở nước ngoài bị trói phỉ sát hại ngươi không cần lo lắng cho ta cùng tái hổ biết chuyện này ngược lại hồ tam chết ở nước ngoài không người biết được không có chứng cứ ngươi nếu là chịu lưu ta lại cùng tái hổ tính mệnh cho chúng ta cơ hội lập công trụ tội Đi nghị cách cứu viện Cao vút Mẫu nữ, làm ngươi một cái giúp đỡ cũng là tốt, kịp thời chúng ta chết ở nghị cách cứu viện quá trình bên trong, xem như lấy công chuộc tội a, nếu như có thể may mắn sống sót, nghe vẫn là từ ngươi xử lý." A Lai lạnh lùng nói, "Ngươi nói xong chưa? Ta thật sự tại sấm hối, nói đến thế thôi, ngươi xem đó mà làm thôi." A Lai đứng lên, thật sâu đỉnh một hơi, thầm nghĩ nói không chủ định, cũng chen lẫn không sai biệt lắm, trong lòng bàn bạc, đến kết thúc công việc câu. Lời lẽ chính nghĩa đạo, chỉ bằng các ngươi hành động, giết các ngươi. Ta hẳn là không chút do dự, xem ở Cao vuốt Mẫu nữ mặt trên, nhưng ta vẫn là muốn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng đặt tại các ngươi trước mặt có hai lựa chọn đệ nhất bây giờ liền thu thập hành lý xéo đi ta thỉnh âu giật văn thông qua an toàn con đường an bài các ngươi lập tức về nước đệ nhị có thể lưu lại tham gia chúng ta nghĩ cách cứu viện hành động điều kiện tiên quyết là tuyệt đối phục tùng chỉ huy của ta sông pha chiến đấu có thể còn sống tốt hơn chết vậy thì tiến vào cái cuối cùng câu phụ trách có người đem các ngươi cho cốt mang về nước bên trong bất quá các ngươi hẳn phải biết nguyên tắc của ta quá tam ba bận còn dám lòng mang ý đồ xấu ta sẽ cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói đại khai sát giới không lưu tỉnh chút nào tại nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong nếu như sợ hãi rồi lùn rể lâm trận bỏ chạy ta sẽ ngay tại chỗ đánh chết nghe rõ chưa hai roi re lam liên tục gật gật đầu ta hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc lại cho ta trả lời chắc chắn hùng phong không chút nào hàm hồ trả lời là là cao vút là của ta nữ nhi dương na là của ta lão bà nếu như không tham gia nghị cách cứu viện cái kia thật giống ngươi một dạng không bằng cầm thú lục tái hổ kích động nói còn có ta ta cũng thỉnh cầu lưu lại chính là bị trói phì đối với chết ta chết mà không tiếc a lai mỉm cười hảo ta xem hiện tại các ngươi còn có một chút mùi nhân loại hiểu lôi cho bọn hắn mở trói Hiểu Lôi mờ mịt vấn đạo. A Lai ca, thẩm vấn kết thúc, xử lý cũng là như vậy kết thúc rồi à? Ngươi thực sự tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ? Ngươi cứ như vậy dễ lừa gạt dễ gạt gẫm. A Lai mỉm cười, hướng về phía lô thai của nàng lặng lẽ nói, bọn hắn đã đã trải qua ta tất giết hẳn nhóm hành động. Nhớ kỹ, người sắp chết lời nói cũng tiện, ta tin tưởng bọn họ nói đến đều là thật, cho bọn hắn cuối cùng một chút hy vọng xuống à? Hiểu Lôi nói lầm bầm, Hồ Tam là bị hai người bọn họ uống háng hại chết, thế nhưng là ngươi là kẻ hồ đồ, trở thành bọn họ đồng lõa. A Lai lại là mỉm cười, oánh oánh, ngươi đi gọi Âu Dật Văn đem Hồ Lấp bên trên đem Hồ Tam kéo tới tới nơi này. Hùng Phong cùng Lục Tái Hổ hai mặt nhìn nhau. "Không trốn. Đem thi thể kéo tới ở đây làm cái gì?" Truy vấn ngọn nguồn còn không có kết thúc. 279 thứ 279 Trương không nghe cũng phải nghe đang nghi ngờ, chỉ thấy Âu Dật Văn dẫn theo Hồ Tam đi đến. Hồ Tam gian xảo thuốc lá, thôn văn thổ vụ, một phen yêu thai du hai thần sắc. Hai người đồng thời giật nảy cả mình, từ đầu đến chân đánh giá Hồ Tam, trên thân một điểm vết máu loang lổ cũng không có, sống sợ sợ phải đứng trước mặt mình. "Ngươi không có bị xử bắn. Đây là có chuyện gì?" A Lai Âm trầm nói, "Chẳng lẽ hai người các ngươi không vui?" Hiểu Lôi cười nói, bán chết, cái kia A Lai không được hay sao kẻ hồ đồ. A Lai mười phần kinh ngạc nhìn qua Hiểu Lôi, nàng một bước cũng không rời đi gian phòng này, không hề rời đi chính mình, làm sao biết chính mình thiết kế cái bẫy? Hiểu Lôi thấy thế, Dương Dương đắc y đem mặt ran vào A Lai lỗ thai, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, ngươi thiết kế là ngay cả vòng bộ, vòng lớn bộ bên trong bộ vòng tròn, có phải hay không? lâu giật Văn tại một căn phòng khác đối với ngươi cung cấp đặc biệt tình báo, vang không, lúc đó ngươi vì cái gì làm như vậy? A Lai nắm khuôn mặt của nàng, lặng lẽ thì thầm, ngươi càng lai like việt thông minh, cái gì đều không gạt được ngươi, xem ra đầu góc của ngươi có thiên phú hình sự trinh sát gen di chuyển trở về ta với ngươi nói tỉ mỉ bây giờ ta muốn làm kết thúc công việc công tác hiểu lôi gặp hùng phong cùng lục tái hổ lăng đầu lăng não nhìn qua nàng hòa a tới thân mật nổi nóng đạo nhìn cái gì vậy lại nhìn ta đem các ngươi tròng mắt đều giữ lại a lai lạnh lùng nói làm sao rồi hồ tam đại nạn không chết hai người các ngươi không chào đón hắn hùng phong trở lại bình thường vội vàng tiến lên một bước vừa nắm chặt hồ tam tay có lỗi với ta không phải là người ta vì chút đẩy trách nhiệm cùng lục tái hổ đã sớm xuyên thông nhất khí lưu kế bắt ngươi làm kẻ chết thay thật sự có lỗi với Hùng Phong vết đao trên mặt co quắp mấy lần, lộ ra xảo trá cởi gian, không nói một lời. A Lai trêu chọc nói, ba người các ngươi thối rắn chuột một ổ, lưu tâm lưu, mã tâm mã, là tốt nhất nờ, muốn chết cũng là cùng chết, muốn sống cũng cùng một chỗ sống sót. Ta cái kia có thể ngạnh sinh sinh đem các ngươi tách ra, Hồ Tam ngươi nói đúng không? Hồ Tam âm thầm từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, rút ra một cây đưa cho Hùng Phong, âm trầm nói, người chết không thể sống lại, hùng lao bản ngươi về sau thật không có thể tái phạm hồ đồ rồi, thật đúng là không thể cầm ta tính mệnh nói dỡn. Hùng Phong lúng túng dùng tay run rẩy tiếp nhận thuốc lá, Lục tái Hổ vội vàng móc bật lửa ra cho nhóm lửa. Hùng Phong hít một hơi thật dài, tuyên bố: "Từ nay về sau, ngươi đừng bảo ta lão bản, từ hôm nay trở đi, Hùng Phong tập đoàn lão bản là A Lai, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên, nếu như có thể sống sót trở về, ta thỉnh cầu làm gác cổng liền thỏa mãn." A Lai vội vàng tuyên bố: "Đệ nhất, tiếp quản Hùng Phong tập đoàn, hiện giờ không phải lúc. Đệ nhị, hết thể hành động lấy nghĩ cách cứu viện cao vút mẫu nữ làm tâm. Đệ tam, bây giờ ta là các ngươi tạm thời lão đại, hết thể nhất thiết phải nghe ta an bài." Hồ Tam, Hùng Phong, Lục tái Hồ thủ vững tầng hầm, tiếp tục đáp ứng tên bắt cóc yêu cầu, chỉ cần thấy được A -Lai liền sẽ khai thác hành động, gọi bọn cấp tiến lặng chờ, chấn an bọn cấp hấp tấp cảm xúc, chiến thắng cứu hành động sáng tạo điều kiện càng tốt, dạng này cao vút hai mẹ con người cũng thu được càng nhiều an toàn. Hùng Phong cho là A Lai sẽ đem mình mang theo bên người, nghĩ không ra là kết quả này, tê cả da đầu vội vàng nói, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta không dám ra ngoài, không có ăn ngon, liền thuốc la ket qua nay te ca ra đau không dám ra ngoài đi mua. A Lai lập tức hồi phục đạo, cái này các ngươi không cần lo lắng, mỗi một ngày, ta phái người chuyên đặc biệt đưa tới phong phú cơm nước, nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt nghị cách cứu viện trước chuẩn bị. Hùng Phong tiếp tục nói, bởi vì ta cùng bọn cấp liên lạc qua, tiết lộ qua chúng ta đại khái vị trí, nếu như bọn cướp một khi tìm tới nơi này, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phái người tới giám sát, tùy thời tùy chỗ tới ám sát ba người chúng ta. Lục tái hổ không kịp chờ đợi nói bổ sung, hung lao bản nói câu câu là thật. A lai ngươi cần phải cân nhắc an toàn của chúng ta à? Nếu như chúng ta đều bị ám sát, há không đáng tiếc. Ha ha. A lai cười lạnh nói, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, các ngươi đều quên sao? Vừa rồi tuyên bố ba đầu cũng quên rồi sao? Đã các ngươi lựa chọn, vậy thì thành thành thật thật dựa theo ta nói đi làm. Lục tái hổ cà lam nói, có thể, thế nhưng là cái kia A lai không kiên nhẫn trả lời cái gì thế nhưng là đó là hồ tam hoảng sợ nói a lai ngươi chẳng lẽ là đem ta ba người xem như mồi nhử dùng để bắt giết bọn cướp ha ha a lai mắt lộ ra hưng quang, ngươi cái này cầu đầu quân sư ngược lại là danh phủ kỳ thực trí thông minh không thấp đường thông minh quá mức ta nhìn ngươi vẫn là đem mình làm người chết ta hùng lao bạn cho ngươi mở ra 200 trăm vạn tiền trợ cấp ta đổi nữa thêm 100 trăm vạn nghĩ tới ngươi lão bà và hải tử nửa đời sau đủ dùng rồi nhiều tiền hơn nữa có thể mua mạng sao ta vừa chết lão bà còn không tái giá liền hải tử đều cùng người khác họ sáu ha ha a lai cười nhạo nói Ngươi ngược lại là đem ta nói lời, một chữ không sót nhớ kỹ. Lục tái hổ linh cơ động một cái. Vậy ngươi, phát cho ta nhóm súng đạn, chúng ta một, có thể phòng thân; hai, có thể đem theo dõi chúng ta bọn cướp giết đi; ba, có thể phối hợp hành động của ngươi. Ngươi cũng học được một hai ba, nghĩ hay thật. A Lai giận hiện ra sắp đứng lên, cầm lấy súng. Từ giờ trở đi, ta nói phải mỗi một câu nói, cũng là thánh chỉ, cũng là mệnh lệnh, không nghe cũng phải nghe. Như có lật lọng, làm lâm trận bỏ chạy giả, lập tức xử bắn. Hồ Tam lẩm bẩm cảm thán nói, không phục cũng phải phục, không nói cũng phải nói, không nghe cũng phải nghe, Tam bộ khúc. Quá Tam ba bận a, Hung Phong ở một bên, lòng dạ biết rõ Hồ Tam đang nhắc nhở chính mình, phỏng đoán A Lai quyết định, nhất định có dụng ý của hắn, tuyệt đối không phải Hồ Tam cùng Lục Tái Hồ tưởng tượng như thế, không thể không đứng ra nói chuyện, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, là thành công pháp bảo, tất nhiên chúng ta làm ra lựa chọn, ta, chúng ta nghĩa vô phản cố thi hành mệnh lệnh của ngươi. Âu Dật Văn treo chọc nói, hung lão bản, không hồ là lão bản, thức thời củ. A Lai không nói nhiều nói, dẫn dắt Ánh Hòa hiểu lôi rời đi tầng hầm, ngồi trên xe thư vụ. Âu Dật Văn ngồi trên phòng điều khiển, cấp tốc khởi động rời đi. Ba người nhìn xem càng lúc càng xa xe thương vụ, lòng còn sợ hãi, thất vọng mất mát. Âu Dật Văn cấp tốc đem xe thương vụ chạy đến một nhà bệnh viện, thông qua người quen quan hệ, cho A Lai hòa hiểu lôi làm toàn diện cơ thể kiểm tra, hết thảy lông tóc không hư hại, thân không đại việc gì. Lúc này mới yên tâm đi ba người dẫn dắt đến rồi trong nhà mình, an bài đến xuống đất phòng. A Lai nhìn xem vánh Ánh Ánh gầy trơ xương linh đình, vội vàng hỏi thăm cơ thể có hay không cái khác không thoải mái. Ánh Ánh một cái ôm ấp lấy A Lai, nghe nào, đạo, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi hòa hiểu lôi đang theo dõi trong video nhìn thấy các ngươi một sát na, trái tim kích động đến đều nhanh nhạy ra ngoài. Hiểu Lôi cũng ốm ấp lấy Vành oanh nói, Vành oanh tỷ, nếu như không phải ngươi phát hiện kịp thời, ta hỏa a đến đây xong đời. Vành oanh tổng kết phân tích ra, Lục Tái Hổ là một cái đại pháo ống, Hùng Phong Tâm ngoan thủ lạn, Hồ Tam là một cái âm am luu gia, nguy hiểm nhất, giàu hoạt nhất, nhắc nhở a Lai đón lấy Lai like nhất định nhắc tới phòng hắn. Âu Dật Văn cười nói, Hồ Tam giả hoạt là được rồi, bằng không một cái mạng thật không có, hắn bây giờ là chúng ta phát triển nội ứng, đã bị a Lai vững vàng nắm ở ở trong lòng bàn tay. Hai người ngây mồm trừng mắt, dù thông minh, cũng bạn bạn nghị không ra. a Lai thấy thế đạo, Âu Dật Văn, đây đều là ngươi cung cấp tình báo, bằng không đầu ta nào cho dù tốt làm cho cũng lập tức thiết kế không được cái này tam bộ khúc ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu trực tiếp nói cho các nàng biết hai cái được để các nàng hai cái thêm chút kiến thức chúng ta kế tiếp còn muốn tập thể nghiên cứu nghĩ cách cứu viện kế hoạch hành động 280 thứ 280 trăm chương học Jun bao phủ câu giật văn mở ra điện thoại di động của mình lật ra từng cái thần bí tin nhắn thông chi một bên cho hiểu lôi cùng ánh anh xem một bên giảng giải toàn bộ sự tình đích thực chân tướng cuối cùng mấy cái tin nhắn tiếp thu được là ở khu bình dân tầng hầm là lúc ấy a lai đang muốn đối với hồ tam đánh đập đoạn thời gian nội dung là một đầu chứng cứ liên Hồ Tam ám sát chôn sống A Lai là chịu lục tái hồ chỉ điểm, người sắp đặt chính là Hùng Phong. Hùng Phong người phía sau màn chính là Nhân Tâm Bệnh Viện Lý Thế Nhân. Cung cấp Hùng Phong tại Nhân Tâm Bệnh Viện có cổ phần một phần chứng cớ. Cung cấp ám sát trong biệt thự hiện trường, Hồ Tam cùng chủ nhân biệt thự Lý Thế Nhân ngắn gọn giao lưu nội dung. Cuối cùng nội dung, hy vọng A Lai thủ hạ lưu tình, xem ở hắn bên trên có cao đường lão mẫu, dưới có lão bà, còn có một cái tàn tật nữ nhi phân thượng, cho Hồ Tam một cái thống cải tiến phi, cơ hội lập công chủ tội. A Lai mỉm cười nói, các ngươi đoán xem nhìn, cái này gửi nhắn tin thông báo người là ai? Ba người đầu lắc giống chống lúc lắc một dạng. A Lai tiếp tục cười nói, đừng cứ mãi lắc đầu a, đoán xem, nhìn tê dại. Vành Anh sốt rồi nói, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh run bao phủ a. A Lai mỉm cười, ta nhắc lại bày ra một chút, thần này bí tin nhắn thông chi dây số, là chúng ta quốc nội hiểu lôi mười phần kinh ngạc, lại 10 phần tự tin phân tích ra quốc nội người chính là nắm giữ cái này tài liệu, làm sao biết Âu giật Văn số điện thoại? Thế nào giải khu bình dân bên trong chuyện sắp xảy ra? Đó chính là Hồ Tam, là hắn cho quốc nội lão bà gửi nhắn tin, thông qua lão bà hắn phát cho Âu Dật Văn, mục đích là vì phòng ngừa chuyện bại lộ, cố động huyền hư. Vành Anh mừng tỉnh đại ngộ cảm thấy không bằng đạo, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hiểu lôi ngươi đoạn thời gian này cùng a lai cùng một chút đều thành tinh. hiểu lôi đắc ý nói bổ sung, bởi vì biết âu giật văn cái này đặc thù số điện thoại, ngoại trừ mấy người chúng ta cho là chính là hùng phong cùng hồ tam. a lai nói, hiểu lôi phân tích không tệ, hồ tam cố lộng huyền hư, mục đích là vì phòng ngừa phản bội chuyện bại lộ, bị hùng phong cùng lục tái hồ biết sẽ giết hắn diệt khẩu, có thể nói là hao tổn tâm huyết, kỳ thực hắn sớm đã cảm thấy bị hai người bọn họ xem như kẻ chết hay. âu giật văn mỉm cười gật gật đầu, a lai cười nói, kỳ thực ta nhìn thấy trong điện thoại di động cho một chút cũng không có phân tích chỉ là nhìn sau cùng nội dung liền biết là hồ tam lão bà bởi vì ta lần thứ nhất ý tập đánh hồ tam mặt của là ở nhân tâm bệnh viện nàng lão bà và hải tử lúc đó ngay tại hiện trường con nàng có một chút sức môi tàn tật cho nên trực tiếp liên tưởng đến nàng âu giật văn tiếp tục tiết lộ từng tầng từng tầng bao phuc tự thuật đạo ta dựa theo a lai ý tứ đem hồ tam kéo tới phòng ngầm dưới đất phế phẩm thương khố nói cho hắn biết ta cái gì cũng biết đã đem trong điện thoại di động cho hồi báo cho a lai lập tức trên mặt đất nổ súng một băng đạn xuống cố ý để các ngươi tất cả mọi người nghe thấy cho là hồ tam thực sự bị ta đánh chết ta còn một bên đang không ngừng dùng sắt làm ra văn động đối với cách vách hùng phong cùng lục tái hồ tiến hành đe dọa hết thảy đều là tạo bầu không khí phối hợp a lai thẩm vấn bọn hắn tiến hành quá trình bên trong hồ tam cũng không có nhàn rỗi hướng hắn chủ động thẳng thắn giao phó lần thứ nhất tại trong bệnh viện bị a lai nghịch tập đánh mặt trong lòng của hắn liền đối với a lai có hảo cảm lần thứ hai tại tứ hợp viện a lai không có đánh tàn phế hắn hắn liền âm thầm thể âm thầm báo đáp hắn lần thứ ba ngay tại lúc này hắn bị a lai liều lĩnh quân tử báo ân thật sâu xúc động bị a lai chỉ dung xong toàn thật sâu phục cuối cùng hắn đề nghị tạm thời không muốn bại lộ hắn muốn tiếp tục lưu lại hùng phong bên cạnh giám thị nhất cử nhất động của hắn. giờ này khắc này, hiểu lôi cùng anh anh mới chợt hiểu ra. a lai nói bổ sung, lúc đó tại trong bệnh viện, ta không có làm lấy cảnh sát mặt, vạch trần hồ tam lại ám sát ta hung thủ, là bởi vì ta trong tay không có một chút chứng cứ, càng không biết chỉ điểm hồ tam ám sát người phía sau màn, hắn rốt cuộc là ai. cho nên lần này, ta bắt bọn hắn lại làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội thời cơ, bắt đầu thiết kế tam bộ khúc thẩm vấn, lấy được số lớn manh mối. nếu như nghĩ cách cứu viện cao vút mô nữ thành công, ta có thể sống sót về nước, ta sẽ tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, theo đuổi không bỏ. hiểu lôi ở sau lưng vặn lại a lai hai cái lỗ thay lúc này khanh khách mà cười a lai like ca ngươi quá giàu hỏa rồi quá xấu rồi ngươi đây là đợi cơ hội trả đũa a a like lai lạnh lùng nói quân tử báo thù mười năm không muộn quân tử báo ân cấp bách tiếp lấy tuyên bố biến nguy thành an chúng ta nhẹ nhõm hài hước một chút an uống no đủ nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị phòng thủ phản kích nghịch tập đại phản công thời khắc đến, đến rồi vánh vánh vấn đạo chúng ta chuẩn bị bắt đầu hành động sao a lai like gật gật đầu giảng giải trước nghỉ ngơi hảo buổi tối cùng đại gia thương lượng hành động cụ thể phương án âu giật văn lão bà bận rộn làm tràn đầy một bàn nóng hổi món ăn lại đem tới nhiệt hồ hồ đồ uống vì mọi người ăn uổi. A Lai lấy đồ uống thay rượu, kích động đến đứng lên, thật sâu cảm tạ vợ chồng hai người. Nếu như không có Âu Dật Văn trợ giúp, thật không dám tưởng tượng mình bây giờ hết thảy. Lúc đó tới đặc khu mạng đặc chỉ là một cỗ huyết khí phương cường tín niệm, chống đơn lấy chính mình. Vành Ánh Hòa hiểu lôi cũng đồng thời đứng lên, lấy đồ uống thay rượu, kính vợ chồng hai người ân cứu mạng. Âu Dật Văn giảng khái đạo, trong nước tồn chi kỷ, thiên ai như rằng, diệc, chúng ta là hưu duyên thiên lý năng tương tin niem chong đo lay bằng hưu, cái này nguoi an cuu mang au giat van sang khoai đao trong cũng ngai nhu lang chung ta phải làm. Cấm nước xong xuôi, mấy người đi tới Âu Dật Văn viễn chỉnh phòng quan sát, nhìn xem hồ tam, lục tái hồ hùng phong đánh mặt cai ho hung bầm mui bam ba cái tâm sự nặng nề gục đầu đủ rủ rủ bộ dáng. Âu Dật Văn báo cáo, để cho tiện viễn trình giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, hắn thiết trí giam khống tham đầu vô cùng an mat liền Hồ Tam cũng không có nói cho. A Lai Thẩm suy nghĩ, sự phát hiện này đại hóa công nghệ cao, lần này thật sự giúp Đại Ân. Gian do Âu Dật Văn đi Hồ Tam bọn hắn tiễn đưa bữa tối, tuy tiện hướng Hồ Tam yêu cầu một bình nhỏ tử nhuyễn cốt tán cùng thuốc tê, chờ đợi Âu Dật Văn trở về, mấy người bắt đầu thương lượng. Trời tối ngày mai khuya khắt bắt đầu nghĩ cách cứu viện hành động. Thỉnh Âu Dật Văn hỗ trợ mua sắm mười mấy bộ đồ giản dị. Âu Dật Văn vợ chồng hai người người đem theo dõi nhiệm vụ, đó lấy. Cưng rắn nhường ba người đi tầng hầm hầm đoàn tụ, sớm nghỉ ngơi một chút. A Lai cũng chưa từng có nhiều chối từ, hắn quá mệt mỏi, cần thật tốt điều chỉnh một chút. A Lai nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chờ đến rồi khuya khoat ngồi xếp bằng luyen công. hieu Lôi cùng Ánh Ánh sinh động như thật mà giảng giải. Từ ngày đó quyền thi đấu kết thúc phát sinh thương kich đến bị bố lãng cầm tù, làm nhân thể đặc dị công năng nghiên cứu. Bố lãng chọn lựa 10 cái người mẫu nhỏ, cho A Lai làm vợ, muốn chuyển căn tiết đại, bồi dưỡng một nhóm lớn lôi thần sáu. Trốn trong chạy trốn cực kỳ nguy hiểm, người mẫu nhỏ trung gian nội gian bị chính mình đánh chết sáu. vẫn đạo mấy cái kia người mẫu nhỏ. A Laika đều bồi ăn bồi uống ngủ cùng. Hiểu Lôi thừa nước đục thả câu đạo, vãnh ánh tỉ, vậy ngươi đoán xem? Vãnh ánh giận trách, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ngươi cũng học được thừa nước đục thả câu, thật trắng. Hiểu Lôi không ung tha khoe khoang đạo, ngươi đoán vừa đoán tê dại. Vãnh ánh suy tư một hồi, thử thăm dò, người đều tới khi đó, tính mệnh đều khó bảo toàn, chính là A Laika làm, đó cũng là bị bất đắc dĩ, dù sao còn muốn bảo hộ ngươi. A La làm độ ngủ thiết đi, nghe là rõ ràng, đang muốn chen vào nói trêu chọc, Hiểu Lôi tiếp lấy thần bí nói, chín cái người mẫu nhỏ, A Laika có thể ứng phó được sao?Ưu cho ngươi nghĩ ra ngươi tiếp tục đoán xuống vánh ánh thử thăm dò vậy ngươi hỏa a tới làm không có hiểu lôi trong lòng hơi hồi hộp một chút vậy ngươi tiếp tục đoán một cái vánh ánh gấp gáp rồi đừng thừa nước đục thả câu nhanh run bao phủ ca ta đều chờ đã không kịp 281 thứ 281 trăm trương nghị cách cứu viện chuẩn bị trước hay hiểu lôi thật sâu thở dài một hơi ngươi đều tới khi đó cái hoàn cảnh kia tính mạng còn không giữ nổi còn có tâm tư đó vánh ánh tỉ ngươi thật có thể ghen vánh ánh lung tùng nói ta ăn đến làm mồn kia tử giấm ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút hiểu lôi an đen lam mon kia tu dấm. ta chi la thuan mieng hoi mot chut hieu loi an ui a -lai ca hà nói hiểu lôi người a lai ca trong lòng không phải là cái gì cái gì cũng có thể giả bộ đi vào không biết ngươi maynh ánh tỷ tỷ bây giờ thế nào bây giờ trong lòng ta trừ ngươi chính là ngươi maynh ánh, ánh tỷ a lai nghe được hiểu lôi bắt trước xong maynh ánh khẩu khí lại tại nói năng ngọt xuất bắt trước khẩu khí của mình trong lòng bàn bạc đại địch trước mặt hai người lẫn nhau đoán tật đen sinh ra ngăn cách vậy thật phiền thoái nhịn không được nổi nóng học run bao phục cũng không văng rội lại không rũ ra trình độ các ngươi hơn nửa đêm thần, thần thao thao có muốn hay không ngủ giữa ban ngày còn không có dậy vò đủ a a ngươi ở đây nghe lén chúng ta tâm sự cả kinh nói Ta cũng không phải chuyên nghiệp." Hiểu Lôi không phục lẩm bẩm. "Nghĩ cách cứu viện chuẩn bị trước, là nghỉ ngơi dưỡng sức, hiểu chưa?" A Lai giáo huấn. Hai người đầu gật giống trống lúc lắc một dạng, một trái một phải đi A Lai giường trước mặt. Giống bị kinh sợ chim nhỏ, dựa sát vào nhau A Lai tả hữu, bất chi bất giác hai người đều phát ra khí tức hương vị ngọt ngào, lại ngủ thiếp đi. A Lai suy nghĩ khó phần. Còn tốt ông trời phù hộ, không có gì nguy hiểm, không phải vậy hai cái tiểu cô nương, muốn thực sự là bị đầu heo giày vào đi mô, có thể hủy cả đời hạnh phúc các nàng tâm linh thương tích, chính mình không biết dùng bao nhiêu thời gian mới có thể vớt lên, mình cũng đem sống sót thống khổ dày vò bên trong. nghĩ tới đây, con mắt tầm ướp. đến rồi khuya khoét luyện công thời gian, nhẹ nhàng rút ra hai cái cánh tay, cho hai người đắp kín miệng. đến rồi mặt khác trên một cái giường, bắt đầu ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng 6. đến rồi sáng sớm ngày hôm sau, hai người tỉnh lại sau giấc ngủ, gặp a lai còn tại ngồi xếp bằng, không dám kinh động hắn, chỉ có thể an tinh chờ đợi a lai ra định. sắp đến chưa rồi, gặp a lai vẫn như cũ còn ngồi ở chỗ đó không lúc đích. hai người lập tức lên trên lầu, hướng đâu giật văn hồi báo tình huống này. Âu Dật Văn nhìn một cái, nghĩ đi nghĩ lại, A Lai võ công thâm bất khả chắc, có phải là vì nghĩ cách cứu viện phía trước làm chuẩn bị, dặn dò hai người tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Cuối cùng đã tới buổi chiều, chỉ thấy A Lai hổng quang đẩy mặt lên trên lầu, bánh anh vẫn đạo, người đến bây giờ không ăn đồ vật, có đói bụng không? A Lai giải thích nói, kỳ thực chúng ta mỗi người trong một tuần có một một hai lần không ăn đồ ăn là chuyện tốt, có thể bài trừ trong cơ thể rất rưởi, thông qua điều chỉnh khí tức, thế nhưng là bài trừ bất lương cảm xúc, để cho người ta tư duy càng thêm phải nhanh nhẹn. Âu Dật Văn vội vàng ghi chép lại, vừa cười vừa nói, về sau ta theo A Lai thời gian giải được nhiều thứ, ngay ở chỗ này mở một cái kiện tân ban, chuyên môn cho học kien chuyện này giải ban giảng bài. A Lai trả lời, có thể, chờ đợi cái này rũi mắt chuyện này giải quyết tốt, ta tốt nghiệp đại học, liền đến cho các ngươi duoi viên lên lớp. Nói xong bước vào chính đề, đưa cho Âu Dật Văn mua sắm danh sách. Âu Dật Văn mở ra xem mười mấy bộ đồ dàn gì, mười mấy tiểu máo khăn, vi hình đạn tin, ba tốc đính sát, mấy bao túi hoa trầm, cấp cứu băng gạc, thuốc cầm máu, thuốc giảm đau. Không có vấn đề, ta nhất định hoàn thành ngươi mua sắm kế hoạch. A Lai cần nhắc đến dẹp cái kia vấn luyện danh, cùng bố lang cái kia sở nghiên cứu hoàn toàn khác biệt, chỗ núi non trùng điệp rừng sâu núi thẳm bên trong đoán chừng không có cái gì tín hiệu điện thoại căn bản là vô dụng nghĩ tới chạy ra bố lãng phòng thí nghiệm bọn hắn dùng đều là đối với giang cơ cùng âu giật văn thương lượng nếu như có thể làm đến mười mấy bộ đàm thì tốt hơn âu giật văn mỉm cười trả lời đều giao cho ta đi dùng người hoa các ngươi lời nói giảng gọi một bữa ăn sáng mấy giờ về sau âu giật văn trở về hướng a lai hồi báo hết thể mua sắm thuận lợi sự tình làm được thỏa đáng a lai cấp tốc đem mua về đinh sắt thú hoa châm đều để vào một cái trong thủng đổ vào nhuyễn cốt tắn âm đến rồi ăn bữa ăn tối thời gian A Lai cùng Âu Dật Văn lại nói thầm một phen. Âu Dật Văn mang hảo nấu nướng đồ ăn, cùng anh anh đi xóm nghèo tang hầm. Hồ Tam, Hùng Phong, Lục Tài Hổ ba người nhìn thấy thức ăn tâm phuc mừng rỡ như điên. Một bên ăn như hổ đói, vừa hỏi Âu Dật Văn, A Lai có cái gì hành động cụ thể. Âu Dật Văn nghe xong, đây là tuyệt mật hành động, cái kia có thể để bọn hắn biết. Vội vàng thừa nước đục thả câu giảng giải. A Lai đang suy nghĩ biện pháp, trước tiên đem cơ thể làm tốt lại nói. Hai người liên tục gật đầu. Âu Dật Văn trở về cùng A Lai hồi báo hai người tình trạng. Đại gia cùng ăn bữa ăn tối phong phú âu giật văn đem tất cả sáng ngợi đèn điện đều đóng lại chỉ để lại một cái nguồn sáng đèn a lai mở mịt nói cái này thời gian ăn cơm còn như thế tiết kiệm đang tại đại gia nghi hoặc không hiểu thời điểm âu giật văn bưng lai nhất cái bánh ngọt lớn phía trên đâm 22 mươi căn tiểu ngọt đến a lai cao hứng vân đạo buổi tối hôm nay là ai sinh nhật âu giật văn đạo ta đi muốn ăn đòn bật lửa đốt đến ta lại nói a lai nói ta có có sẵn ta trước tiên biểu diễn một chút ma thuật tiết mục cho hắn chúc mừng một chút đại gia nghe xong a lai muốn biểu diễn đều rửa mắt mà đợi. a lai bàn tay ra tâm cho đại gia kiểm tra chứng minh không có bất kỳ vật gì đem điện sinh học tập trung tới ngón tay trên ngọn, đại gia ngưng thần quan chú, chỉ thấy A Lai giữa ngón tay chớp lóe, ba một tiếng, giống như bật lửa điện tử châm lửa đồng dạng, một cây ngọn đến bị nhét lửa. 3, 36. A Lai làm cho Dương phóng ra sấm sét thần thông, lập tức đem 22 căn tiểu ngọn đến cùng một chỗ nhóm lửa. Biểu diễn hoàn thành, nhân vật chính hứa hẹn phía trước, nhanh cho ta cái khen ngợi nha. Âu giật Văn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tay tại trên không vung lên, đại gia đồng thời hướng về phía A Lai hát đạo, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt 6. cười nhẹ nhàng nhìn xem lăng đầu lăng nào A Lai, nói, A Lai ca hôm nay là sinh nhật của ngươi nhanh cầu ước nguyện a a lai nhìn xem đại gia suy tư một hồi cười hì hì nói ai đu ta cái gì đều quên ta còn tưởng rằng buổi tối hôm nay các ngươi cái kia sinh nhật đâu như thế nào cũng không nói cho ta biết một chút hiểu lôi cười hì hì nói nhanh hứa hẹn chúng ta vẫn chở ăn bánh gà tổ a lai chắp tay trước ngực a di thắt phúc hiểu lôi kinh nha đạo ngươi hứa hẹn lại chính là a di thắt phúc a lai lạnh lùng nói nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong bọn cướp nhất định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta khó tránh khỏi ta muốn đại khai sát giới lời nói xoay chuyển cười hì hì nói tạm thời không nói cái này đại gia nhanh cho ta lễ vật nha hiểu lôi nhất đem ôm ấp lấy a lai hôn lấy một chút tiếp lấy đại gia hoành hoành âu giật văn vợ chồng phân biệt ôm a lai âu giật văn vấn đạo a lai ngươi như thế nào sinh nhật đều quên a lai trả lời nói kỳ thực ta căn bản vốn không biết ta cụ thể sinh nhật sấm chấp rền vang một cái chạm vào tối ngã ba đường dã ngoại là chùa miễu không trường lao đi ngang qua nhặt được ta tùy tiện cho ta nói sinh nhật đại gia lập tức tâm tình trầm trầm a lai trầm mặc một hồi cho thấy chính mình ý tứ mình là một cô nhi khẩn câu âu giật văn vợ chồng hai người tìm kiếm một chút địa phương cô nhi viện trợ giúp cái kia một chút không nhà để về cô nhi làm một chút từ thiện chuyện Âu Dật Văn nghe được cái này ý nghĩ mười phần thưởng thức càng thêm kính trọng chờ đợi giải cứu con tin sự tỉnh thành công về sau biểu thị nhất định sẽ liên hệ an bài an xong bữa tối A Lai vẽ lên một cái sơ đồ phát thảo cùng đại gia bắt đầu nghiên cứu kế hoạch cứu đến rồi nửa đêm mấy người đem kiểm tra xong tất cả súng đạn xếp lên xe A Lai mở ra bề ngoài cổ xưa mã lực mạnh mẽ xe thương vụ đến rồi khu bình dân tầng hầm hai thu hai tram tam truong tuyet mat hanh đong ho tam tai khu bình dân cảnh giới trong chừng cơ cảnh phát hiện a lai tiến lên đón đêm nay có hành động đặc biệt a lai âm chầm nói binh quy thân tốc đi gọi tỉnh hùng phong cùng lục tái hổ lục tái hổ mắt buồn ngủ nhìn qua a lai thẳng phạm sợ hãi a lai lạnh lùng nói đừng lề mề có tuyệt mật hành động lục tái hổ mơ hồ vẫn đạo hành động gì còn đêm hôn khuya khoác hồ tam nhắc nhở nhanh thu thập à ta đã sớm dự cảm a lai làm sao sẽ để cho chúng ta ở đây nơp lo sợ xuống hùng phong nổi nóng đạo tái hổ phục tùng a lai mệnh lệnh nghe theo chỉ huy của hắn lời nói xoay chuyển vẫn đạo đến đó cứu các nàng hai người bọn họ bị bắt cóc ở nơi đó a lai ngạnh sinh sinh đạo hỏi cái gì hỏi phục tùng ta mệnh lệnh nghe theo ta chỉ huy hồ tam ngươi đem chế biến tất cả nhuyễn cốt tán cùng mê hồn thuốc toàn bộ mang lên còn có chìa khóa vạn năng công cụ buổi tối hôm nay là ngươi thi thố tài năng thời điểm bình thường dùng tại bảng môn tà đạo lần này là chính đạo bên trên nhất định muốn phát huy ra nó đặc biệt hiệu quả a lai chờ đợi ba cái thu thập tụ tập hoàn tất tuyên bố ta cuối cùng nói với các ngươi một lần tối hôm nay hành động muốn đi liều mạng ba người các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý là một nam nhân muốn không oán không hối ba người nghe xong thẳng tắp nghiêm chăm miệng một lời phục tùng mệnh lệ nghe theo chỉ huy xông pha chiến đấu chết cũng không tiếc a lai liếc nhìn đánh giá ba người tinh thần phấn chấn tinh lực dồi dào trạng thái không tệ hết sức hài lòng cái này còn có một chút huyết tính có thể tiến vào thứ nhất câu lập tức dẫn dắt ba người cấp tốc lên xe thương vụ xe thương vụ rất mau ra sóng nghèo một đường chạy vội nhanh như chấp đồng dạng nửa giờ về sau tiến nhập một cái rừng rấm nguyên thủy lại đi qua thật nhiều kênh có khúc hiệu sơn đạo dọc theo đường đi sóc này xuống đem lục tái hổ cùng hùng phong nhiêu phải lạ như lọt vào trong sương mù lục tái hổ vẫn đạo chẳng lẽ các nàng bị giam tại trong rừng dẫm nguyên thủy a lai ngươi không có lầm chứ hùng phong thử thăm dò a lai cái này khuyết khát ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi đó ngươi cũng nên nói chỗ tên a a lai lạnh lùng nói ngầm miệng để cho ta tập trung lực chú ý lái xe cụ thể địa điểm tên ta cũng không biết kêu cái gì hai người các ngươi giải dòng nữa liền xuống xe xéo ngay cho ta hai người xem xét ngoài cửa sổ xe bầu trời đen như mực núi non trung điệp người xe đều ở đây trên vách đá mở cửa sổ khe hở cảm thấy một tia hơi lạnh xuyên thấu qua sông lưng cái này có chút sơ suất, người xe liền táng thân vực sâu vạn trượng thật là khủng khiếp hai người ngừng thở, không dám tiếp tục ngôn ngữ. xe thương vụ rời núi thực chất càng lai về xa, xe tải như lưỡi dao trên núi vờn quanh xoay quanh, liên tục đường rẽ lái bộ bộ kinh tâm, sườn núi xoay mình còn cấp bách, long đông như ma. bên trái là vượt sâu và trượng, bên phải là vách núi treo leo. hùng phong bắp chân bụng trực đã rung động, thẩm nghĩ, cái này không có một khỏa lòng cường đại bẩn thật đúng là không được, cái này nhu bước hống, hống bản lĩnh ở đâu tới, là ngày qua, cái này di chuyển quán quân lại có thể là chỉ là hư danh, hết thảy tất cả cũng là tận mắt nhìn thấy, thực sự là ăn xong. mương thầm, xem ra hôm nay buổi tối đỉnh đỉnh hòa lao bạ là có cứu được mấy giờ về sau xe thương vụ cuối cùng tại thiên nhận chắc chắn phần cuối dừng lại a lai gọi đại gia cấp tốc xuống xe cầm lên tất cả súng đạn hồ tam nhìn xem vượt sâu vạn trượng một chỗ khác hai chân càng không ngừng run dày a lai bắt đầu một lần nữa phân phối đại gia cụ thể nhiệm vụ âu giật văn phụ trách trông xe tiếp ứng hùng phong phụ trách đọc ra cao vút mẫu thần lục tái hổ mang lên hai thanh thang mô kém thương phụ trách tấn công ngay mặt sông pha chiến đấu là chủ hỏa lực vênh oánh hiệu lôi mang lên thang mô kém thương phụ trách tiếp ứng cao vút, cùng lục tái hồ hỏa lực tạo thành cánh kỷ giác chi thế hồ tam phụ trách sử dụng nhuyễn cốt tán, mê hồn thuốc đem bọn cấp mất, đồng thời phối hợp chính mình phụ trách chặt đứt toàn bộ huấn luyện doanh cuối cùng nguồn điện, tranh thủ bất động một thương bắn ra. A Lai lại một lần nữa một lần nữa tuyên bố, tất nhiên tiến vào, khẳng định có nguy hiểm, nếu như làm không được không oán không hối, liền lưu lại cùng Âu Dật Văn cùng một chỗ trong xe. Thấy mọi người không có dị nghị, mở xe ra bên trong đèn chiếu sáng quang, đem mình với ảnh mô phỏng, nhường đại gia quan sát lưu vào trí nhớ trong lòng. Ảnh mô phỏng tiêu chí toàn bộ huấn luyện doanh kết cấu hệ thống, địa lôi khu cột điện phương hướng đầm lầy, huấn luyện doanh mà để phòng xâm nghiêm trọng gác với điện phòng vị trí cụ thể cuối cùng là cao vút chẳng cầm tù chỗ khẩn phối phát ra khẩu lệnh rán đuôi chuông trả lời khẩu lệnh phạ dạ ở tri ưng khau lenh phat ra khau lenh gián đuoi chuong tra loi khau lenh pha da o chi ung ho tam lơm lớp lo sợ vẫn đạo ta có thể cầm thương sao a lai trả lời trong tay ngươi cầm đồ vật so với chúng ta súng trong tay lợi hại gấp mấy lần thì nhìn ngươi phát huy nói xong lấy ra mười mấy tiểu bao khăn để cho đại gia đối với hồ tam nói vì phòng ngừa chúng ta người trúng độc ngươi đem giải dược của ngươi phân phóng cho chúng ta đại gia khẩn cấp hồ tam thầm nghĩ a lai nghĩ đến thật đúng là chú đáo H -h -h xem ra hôm nay buổi tối ta là nhân vật chính lớn hơn hiển lộ thân thủ vội vàng biện pháp cho mỗi một người phân phát a lai giảng giải dặn dò tất cả chi tiết tiếp tục hỏi thăm đại gia nhớ chưa chờ đợi đại gia gật đầu kết thúc lấy ra âu giật văn mua sắm tốt một dương đổ dàn gì nhường đại gia thay đổi dặn dò ánh ánh mang nhiều một kiện hùng phong lại mang lên một kiện hai người ngầm hiểu minh bạch gật gật đầu a lai lấy ra bộ đàm cho mỗi một người phóng một cái âu giật văn giảng giải cho mọi người cụ thể phương pháp sử dụng a lai đặc biệt dặn dò đại gia tình huống khẩn cấp mới có thể sử dụng bộ đàm chú ý tại mở ra thời điểm quan sát hoàn cảnh chung quanh Phòng ngựa bị bọn cướp phát hiện, hành động lần này danh hiệu gọi Tuyệt Bí hành động A Lai chỉnh lý tốt hai cái buộc trên đùi lính sát, nhìn đồng hồ chính là khuya khoắc thời gian, là bọn cướp mệnh nhọc nhất thời điểm, có thể tiến vào người thứ hai vòng. Dung thanh âm trầm thấp đạo: "Hiện tại các ngươi liền cùng ta đi vào." A Lai đi tới treo đầy dây leo trên vách đá dựng đứng, lục lọi một hồi, đưa tay ra nắm chặt hàm nạm trên vách động đầu hổ, thuật kim đồng hồ xoay tròn một chút, lại nghịch kim đồng hồ xoay tròn hai lần, thật dày xi si mang môn theo cốt cách kích sáu. Thanh âm trầm rãi mở ra. Thật dày xi si mang cửa bị A Lai mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào. A -Lai ở phía trước dẫn đường từng cái giải thích đi qua qua chỗ tiêu chí tính chất đường đi đi tới một tòa núi nhỏ trên sườn núi mở bản đồ chỉ vào nơi xa vô số lóe lên u quang giới thiệu cao vút mộ nữ bị bắt cóc vị trí cụ thể đại gia đi tới thật cao lưới điện trên tường rào đèn pha bốn phía lung đưa hồ tam gặp vọng bên trên súng ống đầy đủ cảnh vệ đang lắc lư nói để cho ta thử xem ta mê hồn hương hiệu quả như thế nào a lai gật gật đầu hồ tam quan sát một chút hướng gió đắc trí bắt trước a lai bình thường nói lời đạo trời cũng giúp ta Nhẹ chân nhẹ tay phải phụ phục đến dưới chân tường, nhóm lửa mê hồn hương. Thời gian không có vượt qua 5 phút, hai cái súng ống đầy đủ chạm gác, ngửi được một mùi thoang thoảng nhạt nhạt. Sau đó liền ý thức mơ hồ, giấu trong lòng súng tiểu liên nhấp động, đặt nòng tựa ở chòi canh trên tường. Hồ Tam đối với A Lai gượng cười đạo, trở thành, chúng ta có thể hành động. A Lai ngạnh sinh sinh trả lời, ngậm miệng. Chờ. Hồ Tam nghi hoặc, yếu ớt nói, chẳng lẽ ngươi tin bất quá ta? 283 thứ hai trăm chương ẩn nút nội tuyến A Lai cũng không trả lời. Tay run hai cái, bốn cái tú hoa chân phân biệt bắn vào chạm gác ngực, phong bế tuyệt vị hồ tam âm thầm sợ hai thán phục cái này tú hoa châm bay vụt lang yên không một tiếng động quá quỷ dị a lai gặp hai người không có phản ứng lại dung tay một khỏa đinh sắt bay ra đèn pha dập tắt hơi chờ một hồi phát hiện chung quanh yen tĩnh a lai lúc này mới yên lòng lại hạ giọng âm chầm nói tuyệt đối bí mật tuyệt đối phục tùng lập tức mệnh lệnh nhường đại gia dùng tiểu mau khăn che miệng núi cấp tốc thông qua mấy người len lén đi tới phối địa phòng quay tới quay lui từ đầu đến cuối a lai không dám vào vào lần này có thể lo lắng đại gia thời gian từng giây từng phút trôi qua đại gia nhau nhau phỏng đoán trong này tình huống a lai nhất định là hoàn toàn không biết gì cả không dám hành động thiếu suy nghĩ đang suy tư biện pháp hồ tam suy đoán lung tung hạ giọng nói chỉ ngươi công phu này còn sợ bên trong nhân kỳ thực a lai lo lắng chính là cưỡng ép tiến vào sợ kinh động đến một người người này là buổi tối hôm nay nhân vật lợi hại nhất đó chính là mét lạc giáo quan lúc này hồ tam vẫn đạo tên nhà quê này tầng hầm cuối cùng chắc có miệng thông gió a một câu nói kia ngược lại là nhắc nhở a lai a lai cấp tốc rất nhanh tìm kiếm phòng ngầm dưới đất mấy cái miệng thông gió hồ tam bắt chước làm theo nhóm lửa mê hồn hương đem mê hồn hương thổi vào trong đó kéo dài vài phút phủ phục ở chung quanh người đều cảm giác thật là dài đăng đẳng a lai đối với hồ tam phất phất tay hồ tam nhanh chóng dùng chìa khóa và năng không ngừng điều chỉnh thử phối điện phòng khóa cửa cuối cùng mở ra a lai gọi đại gia không nên khinh cử vọng động chính mình dẫn dắt hồ tam đi trước tiến bảo, những người khác cửa ra vào cảnh giới nhẹ nhàng đẩy cửa ra lộ ra một cái khe hở con mắt hỏi dò bên trong động tĩnh gặp lặng yên không một tiếng động nhẹ chân nhẹ tay đi tới toàn bộ video trung tâm theo dõi hồ tam xem xét xa xa đếm lấy ha hà một cái, cái ba cái sáu toàn bộ đều ghé vào trên bàn công tác lại đi tới an phòng giám sát ra phòng, hai tên gia hỏa cũng đã nằm xuống, đi tới trung tâm chỉ huy, một cái, hai cái, năm cái hết thảy đều nằm ngáy o o, một chút phản ứng cũng không có. Hồ Tam trên mặt đạo kia vận vẻ mặt xéo ấn, theo nhe răng cười không ngừng co quắp, "A Lai, như thế nào, ta mê hồn thuốc sơ so trong tay ngươi thằng mụ kém thường, còn lợi hại hơn a?" A Lai đồng thời trả lời, nhướng ở lông mày, thần sắc khẩn trương đến đi vào, đến một cái gia hỏa trước mặt, gia hỏa này ghé vào trên bàn công tác không lúc đích. đẩy, gia hỏa này giống nấu chín như mì sợi, đột nhiên tê liệt ngã trên mặt đất sờ lên động mạch cổ giật này cả mình người này đã không có chút nào dấu hiệu sinh mạng lại sờ một cái cổ đã bị người vặn gãy hồ tam đi lên trước sờ một cái động mạch cổ lắp bắp nói cái này cái này đây là chuyện gì một lần nữa đi đến một tên gia hỏa khác cơ thể sờ soạn nghiêm hồ hồ nhìn kỹ tay lại là huyết dịch thất kinh hỏi a lai cái này cái này đây cũng là chuyện gì xảy ra a lai cảnh giác phải ngắm nhìn một phía trêu chọc nói ngươi mê hồn hương có lợi hại như vậy sao hồ tam lắc đầu liên tục không có không có cái kia có thể nguyên một cái cái tầng hầm trung tâm không chế giống vắng lặng một cách chết chóc trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh nồng nặc hai người cấp tốc kiểm tra toàn bộ mấy cái đại sành tất cả thi thể không phải là bị vặn gậy cổ hoặc chính là bị một đao cắt đứt cổ họng hai người rón rén đi tới mét lạc giáo quan phòng ngủ Nghe xong trên giường lở còn phát ra ngáy ngủ thanh âm hồ tam nói ở đây còn có một cái sống dứt khoát để cho ta cũng kết quả hắn tính mệnh nói liền muốn động thủ a lai cấp tốc vật tay của hắn quát khẽ đừng động hắn là của ta bằng hữu nhìn qua lửa trên người bị phục cọ thoát một ba treo ở dưới mặt đất túi người tới vội vàng nhẹ chân nhẹ tay nhặt lên cho hắn đắp lên ngắm nhìn một phía cảm giác hết thể an toàn chuẩn bị thông chi người bên ngoài đi vào quay người rời đi vừa mới muốn bước ra cửa phòng không được đúc ních không nên quay đầu lại a lai bên thai đột nhiên vang lên một cái thanh âm chấm thấp ngay sau đó phía sau lưng bị lạnh lẽo họng súng đến trụ a lai không chút hoang mang đáp đêm hôm khuya khoác quấy dày ngươi nghỉ ngơi mét lặc giáo quan submit lôi ta biết ngươi một tới đã sớm cung kính bội tiếp ngươi đã lâu hồ tam nghe đến đó không dám quay đầu dù mình thầm nghĩ mụ nỗi đó nguyên lai sớm đã đề phòng bằng không làm sao lại một mình hắn không có té xịu a lai trả lời giáo quan Ta cũng biết ngươi không có ngủ, đang chờ ta, có được hay không cái thuận tiện để cho ta cứu hai người ra ngoài. Ha ha. Ngở cười lạnh hai tiếng, vậy ngươi phải có một để cho ta tin phục lý do. Có thể, đó là tất yếu. A Lai quay đầu, xem xét Mở mang theo cái che mặt khăn trùm đầu, trong khăn trùm đầu lộ ra hai cái lóe hàn quang con mắt. Trấn tĩnh tự nhiên hỏi ngược lại, nếu như không phải ngươi và La Tư giúp ta, ta có thể đến nơi đây sao? Phong ngầm dưới đất này tất cả mọi người là ngươi giết, ngươi tại sao muốn giết chết bọn hắn? Ngở lạnh lùng nói, nếu như không chết giết bọn hắn nếu như ngay trong bọn họ có một tỉnh lại liền sẽ khởi động ứng kích cơ chế các ngươi có chấp cánh cũng không thể bay a lai đảo khách thành chủ cười nói vậy ngươi nói một chút trợ giúp ta lý do chứ nguyen lai like a lai một trận đấu thành công ngỡ đều đích thân tới hiện trường nhìn rồi vô cùng thưởng thức la tư là hắn đệ tử đắc ý nhất cũng dựa vào hắn lấy được rất nhiều tài phú lại là một mực là rất tốt đồng bạn hợp tác a lai là người làm lờ gặp qua cảm thấy hứng thú nhất người công phu cũng là cảm thấy hứng thú nhất đặc biệt cho la tư thần kỳ vậy trị liệu mang cho lờ giống như ảo mộng vậy thần kỳ rất muốn cùng a lai là một cái thôi tâm trí phúc bằng hưu hồ tam nghe nhập thần Cuối cùng bừng tỉnh đại nộ, A Lai tuyệt bị hành động, còn có một cái ẩn nút nội tuyến, chẳng thể trách như thế đã tính trước sáu. Ngờ bưng nước trà đưa cho A Lai, Thỉnh A Lai ngồi xuống, ngươi ở đây trên lôi đài lưu lại là tư tính mệnh, hơn nữa còn cho hắn chữa thương, các ngươi đã trở thành bằng hữu, La Tư là ta đệ tử đắc ý, lần này coi như ta giúp ngươi. A Lai cười hì hì nói, chúng ta đã là bằng hữu, ta chân thành mời ngươi, đến quốc gia của ta tới du lịch làm khách. Ngờ cho A Lai cung cấp hai cái manh mối. Đệ nhất, hắn biết được, A Lai bên cạnh đã có phần đồ, bởi vì không cách nào liên hệ, không cách nào nói cho hắn biết. Đệ nhị, hắn biết được trụ sở huấn luyện lão bản 3 ngày về sau kế hoạch đi khu bình dân ăn bài sát thủ đi giám sát mái phục hiệp trợ phản đồ a lai mỉm cười phản đồ ta đã sớm giải quyết đây không phải đổi tại trước mặt bọn họ tới rồi sao nếu như không phải là vì nghĩ cách cứu viện con tin ta đã sớm tại khu bình dân phản bố trí điều khiển tuyệt sát Ha ha sáu ngờ vui vẻ cười nói xem ra cái gì cũng khó khăn không ngã ngươi hồ tam cho mờ trong chén châm cho thủy gặp hai người nói chuyện trông thấy mờ trên bản có một thanh truy thủ len lén cất giữ trong ngực ngờ một bên họa a tới nói chuyện thiếm, làm bộ không có trông thấy trong lòng nghĩ muốn liền nói còn sợ ta không cho Lấm la lấm lét, túi đầu uống một hớp nước hỏi A Lai đạo, "Trạm gác khẩu lệnh đã sửa đổi, ngươi như thế nào thông qua?" A Lai giảng giải là dùng mê hồn thuốc biện pháp đần độ. Ngờ trầm tư một chút, lo lắng mà nói cho A Lai giảm giữ con tin cảnh vệ vị trí, cùng cần phải trải qua chỗ trạm gác. Nhắc nhở A Lai, mê hồn thuốc không phải vạn vô nhất thất, liền sợ rút lui lúc kinh động đến Sơ Nỉ Đở. Sơ Nỉ vào một nắm động, cái kia toàn bộ trụ sở huấn luyện tất cả bảo an, liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đầu nhập vây giao nộp. Hồ Tam vết đao trên mặt hung hăng run dậy, hoảng sợ nói, "Chúng ta thế nhưng là mang theo người bị thương cho ta. Cứ như vậy mấy người, vậy một khi bị phát hiện chẳng phải là thịt người biên ngắm. 284 thứ 284 chương thời khắc nguy cấp hồ tam linh cơ động một cái. Vấn đạo, vậy ngươi nói cho chúng ta biết tay súng bắn tỉa vị trí cụ thể, không được hay sao? Ngỡ lạnh lùng nói, ngươi như thế nào đưa ra ngây thơ như vậy vấn đề. Hồ Tam trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, ngây mồm trừng mắt. Ngỡ nổi nóng đạo, ngươi cho rằng ta là nơi này lão đại sao? Ta biết tất cả mọi chuyện sao? Hồ Tam bị nện phải thẳng rốt cổ, chớ mắt ít. Ngỡ làm một cái cho mat het bây giờ không muốn giải thích ngươi. Chờ ngại a lai tỉnh mặt, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng giải thích một chút. Ở đây tay súng bắn tỉa nhiệm vụ đồng dạng không phát sinh chuyện trọng đại cũng sẽ không dễ dàng nổ súng, càng sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình mai phục chỗ, hơn nữa xuất quỷ nhập thần thường xuyên đổi chỗ. Bởi vì mỗi một cái sơ nhịp tờ đều hiểu một cái đạo lý, một khi chính mình bại lộ, sống sót hy vọng rất xa vời. Cho nên hắn căn bản vốn không biết sơ nhịp tờ cụ thể mai phục tại nơi đó. Đây chính là đại phiên thoái. Hồ Tam hoảng sợ nói, vết đau trên mặt không ngừng có quắp. Thời khắc nguy cấp, cấp bách, A Lai đã sớm đã tính trước, không thể không đưa ra mình một bộ biện pháp giải quyết. Nghe nghe xong, vũ bả vai của hắn một cái, xem ra cái gì cũng khó khăn không ngã người nhìn ngươi đã sớm tính toán bên trên ta, ngươi ngàn vạn lần chú ý an toàn, ta video trong phòng theo dõi, giám sát hành động của ngươi, nếu như phát hiện gì thường, ta cứ dựa theo ngươi ý tứ, chặt đứt toàn bộ nguồn điện, nổ bạo toàn bộ phối điện phòng, để các ngươi thừa dịp hỗn loạn cấp tốc triệt để cách. A Lai lung túng đi qua, kích động đến tiến lên ôm ấp lấy lơ, nói, có lỗi với, xin tha thứ ta cứu người nóng nội, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Ngờ vô vô A Lai bả vai, nói, nhớ kỹ tên của ta là được, nhanh hành động a. A -Lai cấp tốc đi ra địa phòng, quả quyết đối với đại gia phất phất tay, cấp tốc hướng cao vút tủ thất phương hướng sở Dọc theo đường đi, Hồ Tam ngạc như nói, "Nghĩ không, gia, ngươi còn lưu lại một tay như vậy, vẫn còn có tiếp ứng nội tuyến." A Lai lạnh lùng nói, "Đừng nói nhảm, làm tốt ngươi thuộc bổn phận chuyện." Đi qua chằm gác, bởi vì hướng do không đúng, Hồ Tam mê hồn hương không phát huy được tác dụng. Đang lúc đại gia lo lắng xuống thời điểm, một cái gia hỏa lung la lung lay đang hướng bọn hắn phụ phục chỗ đi tới. Đại gia ngừng thở. Gia hỏa này đến rồi Hồ Tam trước mặt, lại ngừng lại, giải khai quần, đưa lưng về phía Hồ Tam vẹn vẹn một em mở ngồi xổm xuống, xuống. Hồ Tam lập tức người được một cỗ mùi thối, chê mũi, thầm mắng, "Mẹ nhà hắn." Vậy mà hướng về phía lão tử đi chán sống, ha ha, gia hỏa này ngồi sồn ở nơi đó, thời gian rất lâu, chính là không nổi. phiền toái, a lai đoán chừng là tiêu chảy, xem ra có một hồi trong lòng cái kia gấp gáp à, giống như mèo trạo tâm, đang chuẩn bị động thủ sáu. hồ tam bị mùi thối hun đến thực sự không ní được, vậy mà thả ra một cái vang rội cài dám. thời khắc nguy cấp, hắn quỳ gối không người nhảy lên một cái, ôm người này cổ. gia hỏa này còn không có lấy lại tinh thần, liền bị xiết con mắt sung huyết, hai chân đạp loạn liễu mạng dãi dùa. hồ tam cấp tốc khong nin đuoc vay chùy thủ roi cai giắm. thoi vào bộ ngực của hắn. gia hoa nay con khong co lay lai tinh than lien bi xiet con mat xuong huyet hai chan đap loan lieu mang dây dua ho tam cap toc dung chuy thu đam vao bo nguc cua han gia hoa nay đau đớn như người, trong miệng còn chưa kêu lên hồ tam rút trùy thủ ra nhắm ngay cổ họng của hắn lại một lần nữa cắt xuống một cỗ huyết dịch phung tới lúc này một tên gia hỏa khác nghe đến đó có động tĩnh vội vàng nâng thương vừa nói làm sao rồi vừa đi đi qua a lai nhấc xem không hảo nhanh chóng bắn hai căn thiết đinh đối phương trên cổ họng đối phương không nói tiếng nào lập tức vừa ngã vào hồ tam trước mặt hồ tam cưới lên gia hỏa này huy động trùy thủ lại cắt xuống a lai trầm thấp cảnh cáo nói ngươi như thế nào vừa sốt ruột liền phóng vang rội cài rắm hồ tam tay cầm máu rầm rầy thủ hỏi một đằng trả lời một nẻo, giống như mét lặc giáo có nói không thể để lại người sống Mấy người cấp tốc tiếp cận cao vũt bị cầm tù chỗ. Lần này Hồ Tam mê hồn hương lại dùng tới, chỉ chốc lát công phù, hai cái súng ống đầy đủ ra hỏa bị hung đổ. Hồ Tam không kịp chờ đợi cấp tốc xông lên phía trước, chuẩn bị lại đến cho hai tên giá hỏa cắt cắt hậu. A Lai gấp gáp nói, "Các loại, nào biết một cái giá hỏa vậy mà không có hoàn toàn hú độ, còn có ý thức, xem xét có người chạy về phía chính mình, trong mơ hồ nhấc lên trong tay súng tiểu liên, bóp lấy cò súng. Cốc cốc 6, đát 6. Thang Mô kém thương phun ra một băng đạn. Hồ Tam hai mắt nhắm lại, mới ngã xuống đất. A Lai bay vụt hai căn thiết đinh đối phương trên cổ họng, lại liên tục bay vụt một tên gia hỏa khác. Đại gia thất kinh, hùng phong quát to một tiếng, không tốt. Kinh động bọn cướp. Lúc này tất cả ánh đèn đột nhiên trong nháy mắt đột nhiên dập tắt. A Lai minh bạch, ở đây phát sinh hết thảy đã bị lờ trong video theo dõi, nhìn rõ ràng, đã cấp tốc cắt đứt nguồn điện. Mấy người nhanh chóng chạy đến hồ tam trước mặt. A Lai phân phó ánh ánh hỏa hiệu lôi tựa lưng vào nhau, cầm thương cảnh giới, chính mình dùng đèn tin nhỏ ống chiếu một cái, chỉ thấy hồ tam che lấy nửa bên mặt, đầy tay cũng là máu me đầm đìa, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng. A Lai cấp tốc đẩy ra hồ Tam Tay, xem xét nửa bên mặt máu me nhảy múa, lỗ thay chỉ là liền một chút điểm. Cấp tốc gọi Ánh Ánh tới, Ánh Ánh xem xét tình hình này, từ tay nàng trong túi sách lấy ra cái kéo, cấp tốc kéo đánh gãy, dùng cấp cứu thuốc cầm máu đắp lên, dùng lụa trắng bùa cấp tốc băng bó lại, lại cho hắn ăn xong thuốc giảm đau. Hồ Tam đau đớn phải nhè răng trợn mắt vấn đạo, ta không thể chạy được nữa sao? Ánh Ánh nịnh sinh sinh đạo, có thể nói chuyện, không chết không được, cùng lắm thì triệt để hủy dung. A Lai nổi nóng đạo, ta bảo ngươi các loại, ngươi khang khang không nghe, còn tốt trong đối phương mê một thuốc, tay không lấy sức nổi, thương lại tinh chuẩn một điểm cái này một băng đạn đầu của ngươi đánh liền bạo hùng phong đỡ lên hồ tam vội vã đi tới cao vút mo nữ cầm tù cửa phòng a lai ra lệnh hồ tam ngươi được kiên trì một chút tranh thủ mở cửa phải xem ngươi rồi hồ tam cắn chặt răng cấp tốc lấy ra chìa khóa và năng run dậy không ngừng điều chỉnh thử giờ này khắc này hồ tam đã đau đớn phải mồ hôi đầm đĩa a lai lại một lần nữa lấy ra thuốc giảm đau ăn bao hiểu lôi thở nhẹ ư a lai ca có mấy người đang cầm lấy thương hướng chúng ta tới nơi này các ngươi có thể hay không nhanh một chút vánh lại một lần nữa phát ra nguy hiểm khách gọi tới đi lên a lai quay đầu chỉ thấy mấy cái súng ống đầy đủ ra hỏa, cầm đèn tin lung lay, tìm được tiếng súng sờ soạng đi lên, vẻn vẻn cách đại ra khoảng cách chỉ có năm mươi bước có hơn. Hùng Phong gấp gáp là chân tay luống cuống, đáng tiếc rút không được gì. Hồ Tam càng là luống cuống tay chân, giang giác một tiếng, trong lúc bối rối, khóa chìm cuối cùng bị mở ra, Hồ Tam tê liệt trên mặt đất. Hùng Phong cấp tốc vào vào. Đinh Đinh Hòa Mẫu thân đã sớm tại bên ngoài nghe được động tĩnh, gặp cửa bị mở ra, xem xét là Hùng Phong Hòa A tới, buồn vui đan sen. Hùng Phong có lên cao vũt mẫu thân Dương Na, A Lai phất phất tay đưa cho cao vũt một khẩu súng, trên lưng cao vút, nổ súng nhiệm vụ liền giao cho ngươi thấp giọng mệnh lệnh đại gia rút lui ngay lúc này mấy cái tên bắt cóc đèn tin lay động khoảng cách cẩm tủ phòng vẹn vẹn có 20 mấy bước đã phát hiện động tĩnh của nơi này gầm rú vấn đạo làm cái gì a lai hét lớn một tiếng thả mẹ của ngươi lục tái hổ nghe được mệnh lệnh một ngựa đi đầu thang mô kém súng tiểu liên phun ra một băng đạn vánh ánh hỏa hiệu lôi đồng thời khai hỏa bên cạnh ứng cốc cốc sáu đát sáu mấy người còn chưa phản ứng kịp liền từng cái ngã quỵ a lai quả quyết ra lệnh rút lui nhanh tại a lai dẫn đầu dưới mấy người cấp tốc xuyên qua rụ đằng sau không ngừng truyền đến tiếng súng càng lai viện đông đúc tiếng chửi rụa càng lai việt gần bỏ vũ khí xuống nhanh đầu hàng đi các ngươi chạy không được dày đặc đạn giống mưa bom báo đạn tại đại gia tả hữu gào thét mà qua thời khắc nguy cấp a lai nhìn phía xa rủ linh cơ động một cái sáu 285 thứ 285 trường cơ chí quả quyết quyết lai đem con cao vút đội cho hiểu lôi hiểu lôi ngươi khí lực lớn một điểm ta đem cao vút rào cho ngươi vánh vánh ngươi dẫn mọi người dọc theo chúng ta tới lộ rút lui vì cho các ngươi rút lui tranh thủ thời gian ta muốn vẹn đả sân vánh gật đầu lúc tái hổ mười phần hồ nghi ngươi không theo chúng ta đi Chẳng lẽ nghĩ, ngươi một cái đầu heo? Ngươi quản đến lão tử trên đầu tới. A Lai giận dữ, ra lệnh, phục tùng mệnh lệnh. Nghe theo chỉ huy. Xong pha chiến đấu, lục tái hổ toàn thân khẽ run dậy, lập tức bừng lên thang mỗ kém thương quanh người, chạy như bay tiến lên. A Lai thấy mọi người đã đi ra rất xa, lập tức cấp tốc quanh co đến rủ, mở ra đại môn, đem lá hổ, gấu chó, chó săn, toàn bộ phóng ra, hơn nữa cấp tốc rút lui đuổi theo đại gia rút lui phương hướng. Lần này, đằng sau giống như con kiến nổ tung ổ, náo nhiệt lên. Cái kia thật gọi một cái quỷ khóc sói gào, tiếng súng, đạn âm thanh, tiếng chửi rủa tàn phế tiếng tê liên tiếp vành ánh dẫn dắt mấy người dọc theo đường đi chạy đi tới đầy lưới điện tường cao phía dưới đang chuẩn bị đi qua đột nhiên một đạo đèn tin quang lay động đâm đầu vào chiếu xạ đến hùng phong thấy hắn có một người một cái súng ống đầy đủ bọc cướp hét lớn một tiếng sốc hắn dừng lại cuộc cốc sáu Đắt sáu lúc tái hổ quả quyết nổ súng đối phương ứng thanh na xuống trong bóng tối một tên gia hỏa khắc súng tiểu liên cũng đồng thời văng lên Cốc cốc sáu đat sáu hùng phong cong dương na bị đâm đầu vào đạn đánh trúng lập tức ngửa ra sau ngã quỵ cơ thể trọng trọng đặt ở dương na trên thân thể cốc cốc 6 đát sáu, ván ngánh hỏa hiểu lôi đồng thời khai hỏa, ngăn chặn đối phương hỏa lực, không dám ngẩng đầu. Hồ Tam nằm sấp trong bụi cỏ, hoảng sợ muôn dạng tự nói, lúc tới, không phải giải quyết sao? Chẳng lẽ là sơ níp tở? Xem ra chúng ta một cái chạy không được đi ra. Lúc này A Lai theo tiếng súng nhanh chóng chạy tới, xem xét đại gia đang tại đưa trước hỏa, một cái gia hỏa bị tấn mánh hỏa lực ngăn chặn, cấp tốc gãy một cái nhánh cây, phụ phục đến mọi người trước mặt, gọi đại gia ngừng bắn. Đại gia gặp một lần A Lai, vừa mừng vừa sợ, cao vút túi đầu phải khóc kể lệ, cha mẹ ta ở phía trước bị đả thương, không biết thế nào. Hồ Tam mệt phải nói là sơn Tờ, thật lợi hại chúng ta là không qua được nửa cái mạng ta xem ra là bỏ ở nơi này a lai an ủi đại gia một chút thởi quần áo ra đẻ vào gây trên một những cây dặn do đại gia chỉ cần sơn hiệp cây nhỏ đầu một cái liền nhanh chóng xạ kích đại gia ngầm hiểu a lai nhấc một tay nắm cây nhỏ tiểu thụ người hướng về phía trước lắc lư đối phương quả nhiên bị mắc lửa đang lúc đại gia chờ mong đối phương tại chỗ cũ thỏ đầu thời điểm đối phương hết sức già hoạt lại đổi một vị trí thỏ đầu ra nhìn a -lai đã sớm phát hiện chờ đợi chính là cái cơ hội này nhanh tay lại mắt cộng sáu đát sáu phun ra một băng đạn phủ phục đi qua lấy đèn tin ra nô ra một cái tay che lấy có lưu ánh sáng nhạt chiếu qua chỉ thấy tay súng bắn tỉa đầu não bị đánh não nhuẹn không nói tiếng nào ngã xuống a lai hợp lại ở đây vừa mới phát sinh giao chiến bọn cướp nghe được tiếng súng nhất định sẽ cấp tốc đuổi theo quả quyết phất phất tay nói vội vàng ly khai nơi này ở đây vô cùng nguy hiểm bọn cướp lập tức liền sẽ sẽ tới ở đây a lai lập tức cấp tốc chạy tới cong lên dương na cũng không để ý hùng phong sống hay chết mệnh lệnh lục tái hổ cong lên hùng phong cầm thương cùng hồ tam theo sát a lai lảo đảo đi tới sườn núi nhỏ bên trên đại gia ở trên cao nhìn xuống quay đầu nhìn xem huấn luyện ranh đèn tin ánh sáng yêu ớt giống như quỷ hòa dạng lắc lư khắp nơi có thể thấy được đi tới sườn núi nhỏ bên trên mặt sau a lai thả xuống dương na phân phó bánh bánh hòa hiệu lôi đi dốc núi trên đỉnh cảnh giới dương na từ trong hôn mê tỉnh lại tự lẩm bẩm vẫn đạo cao vút ta đây là ở nơi đó nha cao vút trả lời ở một cái trên núi dương na vẫn đạo phụ thân ngươi đâu lục tái hổ hoảng sợ nói gấu gấu hùng lao bản gần như không còn tức giận. hồ tam bỏ tới sờ lấy hùng phong động mạch cổ nói a lai mau tới đây A mở đèn tin lên dùng được dùng ánh sáng yếu chiếu một cái, giật nảy cả mình, hùng phong đầu máu me nhảy mùa, đã đều không nhận ra ngũ quan ở nơi đó, toàn thân còn tới chỗ đều ở đây bước lên huyết dịch. Một lần nữa nghiêm túc kiểm tra một chút, sờ lên động mạch cổ, lại sờ lên trái tim, hơi thở mong manh, gần xuống thân tới nghe nghe hắn hô hấp, chỉ nghe hắn cổ họng lọc lục phát ra tiếng vang, ám sát người, hắn sẽ sẽ sẽ giải sáu. A Lai ngừng thở, như thế nào cũng nghe không rõ ràng, không thể làm gì khác hơn đứng lên, vẻ phải nói, cao vút, cha người đã đi. Lục tái hổ ở một bên mắt tròn vắng, nghẹn ngào như cha mẹ chết dương na nghe được cái này tin dữ, lập tức lại choáng ngất đi phụ thân rời đi cao vút đau lòng như cắt mẫu thân tẻ xịu nàng lòng nóng như lửa đốt trong lúc nhất thời chính mình lại cũng hôn mê bất tỉnh a lai bóp cao vút huyệt nhân trung hồ tam bóp dương na người trong huyệt a lai lại gọi tới vánh ánh, lấy ra nước khoáng cho hai cái chút xuống qua một hồi lâu hai người từ từ thức tỉnh tới lấy đèn tin kiểm tra dương na phát hiện bờ vai của nàng cũng trúng một thương huyết dịch đã thẩm thấu quần áo nhuộn đỏ cái toàn bộ bà vai vánh vội vàng lấy ra thuốc cầm máu đắp lên dùng cắt trắng mang băng bó lại lại cho thuốc giảm đau chỉ thấy dương na thân thể nửa bên cạnh một cánh tay vô lực chống đỡ lấy thể thân thể than thở khóc lóc hỏi thoáng giận oan gian noi a lai ngươi làm một cái như vậy nghĩ cách cứu viện phuong an quá răng cao vút cha hắn một cái mạng không nói bây giờ cũng không thể đem hắn thi thể ở lại đây dã ngoại hoang vu a cao vút dựa vào tại a lai lồng ngực khóc không thành tiếng cũng không có chủ ý hồ tam hề và nói khắp nơi đều có sờ nịp tờ chúng ta bây giờ còn không biết có thể hay không ra ngoài có thể chúng ta một cái đều không sống được a lai cảm giác được dương na trong lời nói có hoang khí nghĩ đến hùng phong hành động nàng không biết chuyện cũng không thể trách nàng nghĩ đến vợ chồng bọn họ chi tình trong lúc nhất thời không kiểm chế được nỗi lòng, cũng hợp tình hợp lý, tuy biết không nên cùng với nàng một đội, nhưng này một cố khí giấu ở lồng ngực, không thể chịu được được. Chém đinh chặt sắt nói, ta dẫn người tới đây cứu các người, cũng là hùng lao bản nhiều lần thần cầu, hiện nay hùng lão bản là vì cứu các ngươi khí tuyệt bỏ mình, ta liền là thần tiên cũng cứu không được hắn, lúc tới, ta liền cùng tất cả tham dự nghĩ cách cứu viên nhân, nói rõ được biết, nguyện ý tới cứu người, liền muốn làm tốt tùy thời tùy chỗ hy sinh chuẩn bị. Hồ Tam ngươi nói một chút, lúc tới, ta là không phải như vậy giao phó cho. Hồ Tam gật gật đầu, che lấy nửa bên mặt, nói chuyện đều khó khăn, trả lời, A Lai nói như vậy vì cứu các ngươi hai cái, mọi người chúng ta đều là từ nguyện, ta còn còn lại nửa cái mạng, có thể hay không ra ngoài, còn không biết, ngược lại ta cũng không được hối hận. A Lai ngươi liền mang bọn ta đảo mệnh à? Cao Vút Thương xót nhìn qua Thương tien trong lòng một hồi buồn bã. A Lai, ta biết ngươi liều lĩnh, cũng là vì báo ta ân, mẹ ta nàng mất đi cha ta, cảm xúc kích động, ta xin lỗi ngươi, ngươi bây giờ là mọi người chúng ta người lãnh đạo, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. A Lai nghe đến đó, trong lòng nóng lên, nhìn qua Hùng Phong Di thể suy tư, dựa theo ý nghĩ của mình là không để ý tới, ánh mắt chuyển rời đến Lục Tái Hổ trên thân. Lục tái Hồ gặp A Lai nhìn chằm chạp chính mình, im lặng không lên tiếng trên lưng hùng phong dị thể. A Lai hết sức hài lòng phải gật gật đầu, chỉ cần ta A Lai sống sót, ta liền chắc chắn có thể mang các ngươi xông ra đi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy phía trước trong hốc núi huấn luyện doanh trong đất, truyền lai nhất từng trận liên tục tiếng nổ. A Lai ở trên cao nhìn xuống quan sát đến ánh lửa ngút trời chỗ, xác định là phối điện phòng cùng toàn bộ trung tâm chỉ huy đều đã bắt đầu khai báo, làm lở đang vì mình đang tranh thủ rút lui thời gian. 286 thứ 286 chương nội nhập đầm lầy A Lai gặp tình hình này, lập tức mệnh lệnh dành thời gian rút lui. Hiểu Lôi tiếp tục trên lưng cao vút. Lúc tái hổ trên lưng hùng phong di thể bánh ánh nâng đau đớn cơ hổ cơn sốc hồ tam. A Lai công Dương Na, mấy người tiếp tục hướng về trước cửa hang đi. Bầu trời âm trầm, trong rừng âm u ẩm ướt, dây leo bò đầy nhanh cây, có lan tràn trên đường, đại gia lảo đạo. Hiểu Lôi khí lực nhỏ con cao vút, mấy lần bị dây leo khai bán, sớm đã là mặt mũi bầm dập. Hồ Tam gặp tình hình này, lập tức dùng trùy thủ, chặt xuống phụ cận một cái nhánh cây, cho cao vút làm quả trượng. Cao vút bị Hiểu Lôi đỡ lấy, khập khiễng, liều mạng gấp rút lên đường. A Lai nhấc nhìn đại gia, thương thì thương, tàn thì tàn, chết thì chết, trở thành dàn mua yếu ớt, càng chạy càng chậm. Đây nếu là đi đến hướng Đông, hoàn toàn bại lộ tại tay súng bắn tỉa họng súng, lại không trở thành thịt người của bọn họ biếng ngắm. Cái này thật thành bắt rùa trong hũ, mặc người chém giết, chính mình lại có ba đầu sáu tay cũng không có ý nghĩa, cái này như thế nào cho phải? A Lai quả quyết mệnh lệnh đại gia dừng lại. Cùng đại gia thương lượng, chính mình trước tiên nhanh chóng đem Hùng Phong di thể, con đến cửa hàng trở lại tiếp bọn hắn, đại gia nghe xong đều tán thành. Lập tức mệnh lệnh nếu như gặp phải Sơn Nhi tỏ vây ngăn. Lúc tái hồ ở phía trước sông pha chiến đấu, hồ tam đoạn hầu đánh trả. Vành anh tiếp tục gánh chịu nhân viên vệ sinh nhân vật, đồng thời phụ trách chỉ đường. Hiểu Lôi đảm nhiệm chỉ huy viên nhân vật, bảo trì độ cao cảnh giới, tùy thời tùy chỗ dẫn đạo đại gia ẩn nấp. A Lai một lần nữa an bài hết thảy, bắt đầu một lần nữa khởi động năng lượng trong cơ thể. Hổ khu chấn động, trên lưng Hùng Phong Di thể, bước nhanh như bay, xuyên qua rậm rạp chẳng trị bụi gai, vòng qua bỏ hoang cột điện, đi qua ba đạo cổng, tại rừng rậm nguyên thủy một khắc không ngừng chạy, chạy đến chật hẹp trên đường nhỏ 6. Cuối cùng gặp được chạy trốn cửa hang, cấp tốc đem Hùng Phong Di thể phóng tới trong động, quay người ngựa không ngừng vó câu chạy như bay đi tiếp ứng đại gia. Cấp tốc trở về, đến đi qua ba đạo cổng, vòng qua bỏ hoang cột điện, lại hướng phía trước chạy từ đầu đến cuối không thấy mọi người bóng người, mười phần buồn bực, một loại dự cảm bất tưởng. Đại gia có phải hay không ở nơi này trong rừng rậm nguyên thủy là đường? Cái này Vành Ánh là đứa bé lanh lợi hẳn là sẽ không a. hiểu lôi ngược lại là tùy tiện, nhưng đến thời điểm mấu chốt cũng không hàm hồ nha. A Lai nhất bên cạnh chạy vội, cảm giác càng lai việt không đúng, như thế nào trở lại vừa rồi chia tay địa phương. không tốt. Vành Ánh a, Vành Ánh nhưng ta đem ta hại khổ a. A Lai âm thầm tiêu khổ. cái này Vành Ánh dù sao cũng là một cái nữ sinh viên, bình thường rèn luyện cũng rất ít, lần này dẫn mọi người đi đến bỏ hoang của điện, vừa mệt vừa đói vừa sợ dọa. Sốn quên trở về con đường, là vòng qua của điện, rẽ một cái, một mực dẫn mọi người đi về phía trước. Trên đường đi, xa xa phát hiện phía trước phía tây phương hướng, tỏa sáng có nước chỗ là một khối gò đất, lúc này mới cảm giác không đúng, cùng trở về biển báo giao thông căn bản vốn không vào đề, lúc này mới nhớ tới, chính mình đem tất cả dẫn tới đầm lầy, trong lúc nhất thời mắt choáng váng, hiểu lôi âm thầm tiêu khổ. Cái khó lo cái khôn, đột nhiên nghĩ đến Alai nói qua dự án, tình huống khẩn cấp có thể sử dụng bộ đàm, mở ra hô hoán Alai, giờ này khắc này Alai cũng đã sớm mở ra bộ đàm. Alai nhất nghe hiểu lôi hồi báo lập tức cáo chi, nhanh chóng trở về tới cột điện vị trí, hắn sẽ ở nơi đó tiếp các nàng. Nói xong đóng lại bộ đàm, nhanh chóng đuổi tới bỏ hoang cột điện. Đi vội bên trong, chỉ thấy nơi xa trong bụi cỏ có, có động tĩnh, thả chậm tốc độ. Lặng lẽ phủ phục tiếp cận, tìm được một cái đối với mình 10 phần vị trí có lợi, mai phục xuống. Quan sát đến, đến, có 5 cái súng ống đầy đủ ra hỏa, chỉ nghe thấy có hai tên giã hỏa châu đầu ghẻ hai. Một cái giã hỏa dùng tiếng Anh nói, "Đầu, chúng ta vì cái gì ở đấy, Mai Phục, không đổi." Cái kia gọi đầu giã hỏa âm hiểm cười nói, "Chúng ta đuổi tới ở đây, có thể thở phào một cái, phía trước chính là đầm lầy." bọn hắn sẽ từng cái rơi vào tự tìm đường chết nếu như chúng ta tiếp tục đuổi bọn hắn sẽ cho cùng rất dậu điên cuồng chống cự a vậy chúng ta trước mặt mấy người không thành kẻ chết thay sao cái gì kẻ chết thay đầu lĩnh nổi nóng đạo đây là hành động là nhiệm vụ là mệnh lệnh một tên gia hóa khác vội vàng luốt mông ngựa chúng ta đầu anh minh cái này gọi là trọng trọng vây quanh chúng ta chờ đợi hậu viện vây giao nộ bọn hắn nếu là quay đầu chúng ta tới cái trong hũ trào nghẹn bắt sống đầu lĩnh đột nhiên thật giống như nhớ tới, tới cái gì đột nhiên âm trầm đạo lao bản ra lệnh tất cả nam toàn bộ đánh chết nữ nhất thiết phải giữ lại bên trong lão bạn tương hảo lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ta giết lầm chúng ta một cái đều không sống được a lai ngừng thở nghe là rõ ràng thở mắng mụ nội nó nơi nào cũng có ních hot lập tức minh mạch nguyên lai bọn hắn mai phục tại nơi đó là đang chờ đợi đánh bọn hắn quay đầu a a lai cấp tốc phủ phục tiếp càng gần một cái gia hỏa thấy hắn đang dùng bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh lập tức bay vụt ra ba căn thiết đinh ở giữa sau đầu của hắn gia hỏa này hừ một tiếng một đầu hướng về phía trước cắm xuống a lai tiếp lấy lại liên tục bay vụt hai tên gia hỏa không có sai biệt hướng về phía trước cắm xuống mắt khắc hai tên gia hỏa đột nhiên cảm giác đồng bọn không thích hợp, cấp tốc vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau A không chút do dự cộc cộc sáu, đát 6. phun ra một băng đạn. A đã sớm di hình hóa ảnh, biến đổi vị trí, bay vụt đinh sắt ở giữa một cái gia hỏa cổ họng, còn dư lại một cái gia hỏa xem xét đại sự không ổn, lập tức cũng thay đổi đổi vị trí, mai phục lên lai nhất hơi một tí. Hai người mượn ánh trăng yếu ớt, lẫn nhau ngừng thở quan sát đến đối phương, ai cũng không dám phát ra một điểm động tác âm thanh, hai người bất phân thắng bại. A thầm suy nghĩ, nếu như hắn luôn mai phục tại nơi đó, chính là một khỏa bom hẹn giờ một khi hoành hành các nàng xuất hiện liền sẽ có nguy hiểm tính mạng cái này làm sao đây sáu ngay tại hai người ai cũng không muốn bại lộ bất phân thắng bại thời điểm bên này kiểu lôi đã xa xa nghe đến đó có tiếng súng xem xét thời thế biết mình trách nhiệm trọng đại không dám tiến lên mệnh lệnh đại gia ngay tại chỗ phủ phục cần nắp xuống yên lặng theo dõi kỷ biến thường giây từng phút trôi qua a lai lòng nóng như lửa đốt tượng tượng dạng này quá lãng phí thời gian thời gian chính là sinh mạng phía trước còn có sờ tờ phía sau bọn cướp còn có thể sờ tới cũng quá phiền thoái linh cơ động một cái đem bộ đàm mở ra cấp tốc đưa tay ra vứt bỏ tại sườn đất bên trên lặng lẽ chậm rãi di động rời đi một khoảng cách quả nhiên bên này hiểu lôi mở ra bộ đàm một bên khóc kể lệ A-lai ca ngươi ở đó bên trong mau trả lời chúng ta tìm không được ngươi vị trí cụ thể Sơn nhị phân do nguồn thanh em phương hướng quả quyết nổ súng cọc cọc sáu đắt sáu phun ra một băng đạn A-lai cấp tốc nhắm ngay phát thương vị trí đáp lấy một băng đạn cọc cọc sáu đắt sáu Sơn nhị đội tàn phế kêu một tiếng ngã xuống Alai nhất nhìn mình bộ đàm đã bị đánh thịt nát xương tan phe keu mot tieng nga xuong nhat nhin minh bo đam đa bi đanh thit nat suong tan tham kinh hãi ra hỏa này thường pháp hảo tinh chuẩn bên này Kiều Lôi đang đối với giảng cơ bên trong nghe được tiếng súng, cực kỳ hoảng sợ, lập tức mệnh lệnh lục tái hổ, Hồ Tam đi tiếp viện. Đầu này trở về đường phải đi qua. Hồ Tam hốc lưng lại như mèo hành tẩu, nửa bên mặt xưng lên tới, con mắt chỉ có thể trợn nửa mở, vẫn là phát hiện tình huống. Đối với lục tái hổ nhắc nhở, ngươi lưu thêm thần. Ta rất muốn cảm giác phía trước có năm nhân ảnh đang lăn lư. Lục tái hổ ngạnh sinh sinh đạo, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhìn lão tử, để bọn hắn từng cái xong đời. Chúng ta không thể làm bữa. Hồ Tam lại một lần nữa nhắc nhở, không phải lão tử xong đời, chính là bọn cướp xong đời. Lục tái hổ lòng đầy căm phẫn. Nội nóng nói, sống pha chiến đấu, đấu, A đối ta mệnh lệnh, lão tử thảm sống sợ chết, cho ngươi bắt lấy bị tóc, lại muốn đâm phọc. 287 thứ 287 chương chứng vợ ơ im mà chúng đạn hai người, vừa nói thì thầm, một bên hốc lưng lại như mèo, như gần như xa theo dõi phía trước vài bóng người, tùy thời mà động. Chỉ thấy trước mặt một bóng người đột nhiên quay đầu. Lúc tái hổ cái kia biết đây là im tự vốn có tính cảnh giác, nghiêm chỉnh huấn luyện thăm dò. Trong chấp nhóm này, hắn hoảng sợ cho là mình bị phát hiện, tay khẽ run dậy, một băng đạn bay vụt ra ngoài. Cục 6. Đạn Gia hỏa này khó lòng phòng bị, đánh trả trễ chó ngáp phải rồi ứng thanh quay ngược lại. Con giữ lại hai tên giã hỏa phía sau lưng chúng đạn, cũng không hiểu thấu hướng về phía trước ngã quỵ dãy rủa. Một tên giã hỏa khác, mười phần lão luyện, cũng không quay đầu lại, trong tay rũ xuống họng súng nhấc lên, từ dưới nách trở tay xuyên qua, chính là một băng đạn. Cốc cốc 6, Đắt 6. Lục tái Hồ không có kinh nghiệm thực chiến, không biết nổ súng về sau, nhất thiết phải di động vị trí, đột nhiên không kịp đề phòng, chúng đạn một cái phía sau cắm địa, cũng đồng thời bắn ra một băng đạn. Đối phương phía sau lưng bị đánh trở thành tổ ong gò vẽ, vùng dây mấy lần ầm vang quay người ngã xuống. Cái này trong lúc nhất thời, Hồ Tam dựa vào cảm giác đồng thời đối với chúng đạn sợ nỉ tờ đá bồi Cốc cốc sáu đắt 6. đá bồi đồng thời không ngừng di động vị trí hồ tam nhanh cứu ta trong trứng gậy ta nhanh xong đời 6. lục tái hổ che lấy đúng quần đau tại trong bùi cỏ la lộn tiêu rên hồ tam cố kỵ còn có một cái ra hỏa không biết thừa cơ dấu ở nơi đó không dám lên đi khai thác ngay tại chỗ nằm xuống ngẩn tảng nằm sấp tại trong bùi cỏ không núp ních tìm súng con mắt cố hết sức trở lên cảnh giác quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động chứng vậy mà chúng đạn thật có thể chém gió còn không ngầm miệng bảo ta làm sao cứu ngươi Chẳng lẽ bảo ta cùng ngươi một khối xong đời? Thành tên bắt cóc thịt người điên nắm Hồ Tam chỉ là thầm mắng, liền đáp lời cũng không dám, sợ mình bị bại lộ, trở thành tay súng bắn tiệt điên ngắm Giờ này khắc này, A Lai kết thúc đã biết bên trong chiến đấu, nghe được tiếng súng, biết đại sự không ổn, lợi dụng từ lần nơi đó học được quỷ bộ, chậm trái chật phải trốn tránh chạy, rất nhanh chạy như bay đến đạt Hồ Tam phụ cận vị trí. Hồ Tam phát hiện mục tiêu, giống như ưu linh chạy, biết mình căn bản đánh không chúng một khi nổ súng bại lộ chính mình, cái kia chắc chắn xong đời, vẫn như cú ghé vào trong bụi cỏ không lúc đích tiến lặng chờ bóng người dừng lại. A Lai đang chạy nhanh, cấp tốc tìm được một cái hố hoa vị trí lao nhanh ngồi xuống xuống phát hiện lục tái hổ đau đang lăn lộn vậy mà không có sợ nhì vợ nổ súng ý thức được có mấy người đã đánh chết không thấy hồ tam bóng dáng ý thức được nguy cơ đang ở trước mắt trầm giọng nói ta là a lai hồ tam giơ lên họng súng lúc này mới rời hoảng sợ trả lời ta là hồ tam a lai cảnh giác quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh tìm được âm thanh cấp tốc phủ phục đến hồ tam trước mặt nghe hồ tam nhỏ giọng hồi báo thật sâu đội phục hắn đang mưu tốc trí hạ thấp giọng hỏi tranh thủ xử lý hắn có lòng tin sao hồ tam lòng tin 10 phần tự hào trả lời ta đã từng tham gia qua huấn luyện quân sự tích công hiệu tiêu chuẩn tích tin tưởng ta a a lai phủ phục đến lục tái hồ trước mặt đột nhiên kéo một cái hắn lăn hướng một cái hố sâu một bên cố ý lớn tiếng ra lệnh đừng tê nhịn xuống lời con chưa dứt Cốc cốc sáu đắt 6. một băng đạn đánh vào hố sâu bên cạnh bụi đất bắn tung tóe lên cao hơn nửa mét trong bụi cỏ dấu dếm sơ nịp tờ biết rất rõ ràng hồ tam có tiếp viện có thể nơi đó chịu từ bỏ cái này một mũi tên hạ hai chim thời cơ trong lòng còn có may mắn ngẩng đầu nổ súng đồng thời triệt để bại lộ tại hồ tam trước mắt hồ tam quyết định thật nhanh Quả quyết nổ súng. Cốc cốc 6, Đắt 6, một băng đạn đi qua. Gia hỏa này hét thảm một tiếng, thanh âm này để cho người nghe dùng mình. Một hồi lâu, chỉ thấy gia hỏa này vùng vẫy một hồi, nằm chung một chỗ đống đất bên trên không lúc nhích. Hồ Tam đứng lên, đi đến gia hỏa này trước mặt, đá một ước, chỉ sợ hắn không chết, giúp trừ thủ ra, đem hắn cổ họng cắt đứt, ngay sau đó đối với những khác tử vong sợ niệm tở, từng cái nghiệm chứng thân phận. Hơn nữa bảo trì độ cao cảnh giới. Nay thời gian, A Lai phát hiện hiệu lỗi gì động tới, đứng lên, kêu lên, "An toàn, tất cả mọi người mau tới đây a." mấy người xa xa nhìn xem cái này kinh tâm động phách từng màn nghe được a lai thanh âm lúc này mới lộ ra đầu đứng lên sống tới lục tái hổ đứng lên thương ở nơi đó chỉ thấy lục tái hổ có giúp ở nơi đó không nói tiếng nào a lai vội vàng móc ra đèn tin hướng về phía hắn một kiểm tra đầu thân trên đều tốt quả nhiên tiếp tục kiểm tra phát hiện tay của hắn cẩn thận che lấy trong đung quần là máu me nhảy múa vội vàng gọi ánh ánh cầm hổ cấp cứu tới ánh ánh xem xét tình trạng này không biết làm sao a lai quả quyết mệnh lệnh hiểu lôi nhanh đi cảnh giới đổi hồ tam tới hồ tam xem xét tình hình này. Thốt ra, chẳng lẽ, chứng vậy mà chúng đã, hẳn là a, hắn đã đau đớn cơn sốc, nhất thiết phải lập tức cứu giúp. Hồ Tam tiếp nhận a lai trong tay đèn tin, chiếu sáng lấy a lai làm giải phẫu. Vành Anh cấp tốc mở ra hộp cấp cứu, nghiêng khuôn mặt đưa cho a lai cái kéo. a lai tiếp nhận cái kéo, cắt bỏ hắn quần, một kiểm tra, không chỉ trong bắp đùi, lưỡng quần huyết không cảm thấy, quả là thế. Vành anh, anh ăn lấy thứ tự đưa lấy, thuốc cầm máu, cắt trắng mang, thuốc tê, buộc băng, rắn chờ đợi a lai giải phẫu kết thúc, lúc này mới quay đầu lại. ấn huyệt nhân trung huyệt, tim phổi khôi phục, lại uy thuốc giảm đau, lai an huyet nhan trung huyen tim phoi khoi phuc lai uy thuoc giam đau mot phen dậy vò xuống lục tái hổ cuối cùng thức tỉnh đi qua đại gia tập kết cùng một chỗ lục tái hổ nhìn qua hồ tam dẫn không chỗ phát tiết hét lớn chất vấn hồ tam ngươi ra hỏa này thật không phải là người cũng không tới cứu ta nếu không phải là a lai ta chỉ thấy diêm vương ra hồ tam nửa bên mặt đau đớn có nhịn lười nói chuyện vẫn là phân đua ngươi thật có thể chèm gió bốn người bị đánh chết còn có một cái âm trầm ra hỏa thừa cơ ẩn nút ngươi la to cũng không sợ tên kia cho ngươi một băng đạn đưa ngươi đánh thành tổ hong võ vẽ a lai lạnh lùng nói ngươi cái kia có thể quái hồ tam còn dư lại sợ nhỉ, chính là nghị thừa dịp hắn cứu ngươi nghị nhất tiến sông điêu cái này ngươi vẫn không rõ sông pha chiến đấu không phải không dùng đầu óc a lai vậy ta có phải hay không xong đời lục tái hổ nghẹn ngào hề vải vấn đạo cái này khó mà nói chỉ có thể chạy đi nhìn bác sĩ a lai trả lời vánh ánh nhịn không được trêu chọc nói người tên ngu ngốc này mới cũng vô dụng lục tái hổ phản bác ngươi chỉ ngươi thông minh như thế nào đem chúng ta linh đến đầm lầy ta đây đều là ngươi làm hại hồ tam giải vây nói còn đấu vó mồm hùng lão bản đều lên tây thiên ngươi ta nhặt được một cái mạng liền đã không tệ bỏ bất khí lật a. a lai nhìn qua đại gia thật sâu thở dài một hơi không muốn đoán trách vánh ngánh nghe xong a lai thở dài liền biết chính mình phạm sai lầm kém một chút hại đại gia vội và nói a lai ca là ta quên đi ký hiệu vứt bỏ của điện ta thừa nhận sai lầm a lai an ủi đại gia không có xảy ra án mạng liền tốt ngươi không có dã ngoại hành động kinh nghiệm ta cái kia có thể chết ngươi ngươi đã làm không tệ đi nhanh đi nói xong cóng lên cao vút dẫn mọi người hành quân gấp rất nhanh liền tiến vào lôi khu a lai nhất bên cạnh hành tẩu một bên cảnh cáo đại gia đã tiến vào lôi khu nhất định muốn đi theo chính mình đi lại con đường không cẩn thận cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan đại gia nghe xong Cổ sống phát lạnh, không dám có một chút quá lòa. Chỉ chốc lát công phu, đằng sau lại bắt đầu không ngừng truyền đến tiếng súng, hơn nữa càng lại về gần, càng lại viết kịch liệt. Ngay sau đó đạn tại đại gia trên đỉnh đầu, gào thét mà qua. A Lai hành tẩu đến một chỗ cao điểm bên trên, thả xuống cao vút, nhìn lại, giật nảy cả mình, bọn cấp người người nôn náo, có thể thấy rõ ràng, lũ lượt mà tới thành phiến vây quanh đội theo tới. 288 thứ 288 chương ngươi thật có thể chém rõ giờ này khắc này, bầu trời đã tảng sáng. Trung quanh bắt đầu thời gian dần qua đã có tia sáng. Hiểu Lôi cầm đèn tin chiếu lôi khu phát hiện một chỗ nhiều mai vấp phát địa lôi trang bị vội vàng mở ra vánh ánh trên bả vai hộp cấp cứu lấy ra cựu giúp dùng giải phấu dây móc cùng dàn mang vánh ánh mở miệng nói ngươi đây là muốn làm gì hiểu lôi đắc ý nói ta muốn nhường truy chúng ta bọn cướp ở đây xong đời nói xong một thân một mình cẩn thận từng ly từng tí đi vào lôi khu trong miệng hàm chứa đèn tin quan sát nghiên cứu a lai nhìn lại phía sau hiểu lôi giật này cả mình nổi nóng đạo nguy hiểm ngươi không có kỹ thuật chuyên nghiệp đây không phải bép xếp cái trứng sao đừng tới đây hơi chút vô ý kết quả ta biết hiểu lôi nhất bên cạnh trả lời Tại đường hẹp quanh có đến duy nhất trên con đường phải đi qua, trước tiên kéo dây nhỏ thành chi hình chữ, đem một mặt cố định tại một gốc cây nhỏ tiểu thủ căn hạ, đạt đến phong bế toàn bộ đường hẹp quanh có hiệu quả. A Lai không dám mắng thêm nàng, sợ nàng phân tâm, chỉ có thể mặc cho nàng làm ẩu, mệnh lệnh đại gia lui lại. Hiểu Lôi đem dẫn dắt tuyến một chỗ khác kéo dài xâm nhập lối khu, cẩn thận từng ly từng tí cùng một cây vấp phát kết nối tuyến, nhiều mặt nối liền, cấp tốc trở lại đại gia ở giữa. A Lai nhấc nỗi lòng lo lắng, lúc này mới thả xuống, ấm cả giận nói, "Không, có trại qua đồng ý của ta, không cho phép làm ẩu." Nói xong, lập tức dẫn mọi người tăng tốc rút lui lối chỉ chốc lát công phu chỉ nghe thấy sau lưng liên tiếp tiếng nổ liên tiếp a lai phỏng đoán có bọn cướp đang truy đuổi đến đường hẹp quanh co đã phải hiểu lôi bố trí liên tiếp tuyến dẫn nổ liên hoàn điệu lôi tiếng súng vẫn như cũ đông đúc a lai phỏng đoán lở tại chiến đấu không để ý an nguy của mình gắt gao tại ngăn chặn bọn cướp đang vì mình tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian nội tâm rung động nhanh nhanh nhanh sơn động đang ở trước mắt chậm nữa chúng ta liền bị làm sủi cảo a lai phát ra tổng động với lệnh vô cùng lo lắng thúc giục vội vàng đại gia Dục vọng cầu sinh, chống đỡ lấy mỗi người chỉ chốc lát công phù, tất cả mọi người lục tục no ngoe đến cửa sân đậu. A Lai thả xuống cao vút, lập tức phân phó đánh đánh đem tất cả mang vào, chính mình lưu lại, đứng tại một khối thật cao trên đá lớn, quan sát đến tiếng súng dày đặt chỗ, lo lắng tìm kiếm lỡ thân ảnh. đột nhiên ba hắc y nhân lặng yên không một tiếng động từ nham thạch đằng sau vỡ ra, như ác lang nào về phía hiểu lôi, tính toán bất góp. hiểu lôi hét lên một tiếng, nhấc lên thương, lại bị đối phương bay lên một cước đá về phía trên không. Hồ Tam thấy thế, năm thương đồng thời bị trong bụi có một cái bay tới lượn vòng khám đa bổ goc hieu loi het len mot tieng nhac len thuong lai bi đoi phuong bay len mot cuoc đa ve phia tren khong ho tam thay the nâng thuong đong thoi bi trong bui co mot cai bay toi luon vong kham đao bo đo ngay sau đó trong nụi có thoát ra ba cái người áo trắng từng cái cầm trong tay lượn vòng khảm đao sáu người vây quanh đem ba người bao vây lại nhìn chằm chằm a lai nhắc nhìn mấy tên này thân thủ người người cũng là cao thủ đã sớm ở đây mai phục đợi chờ mình đã lâu cái trận thế này rõ ràng là hắc bạch vô thường lấy mặt tới mắt thấy một cái ra hỏa phải dùng lượn vòng đao kết quả hồ tam tính mệnh a lai hổ khu chấn động bay trên không vọt lên một cước đã bay người này khảm đao thuận thế dùng báng súng đem hắn đánh ngã nhưng mà không chờ hắn mất hồn mất vía ba hắc ý nhân nào về phía hiểu lôi dưới tình thế cấp bách hết lớn một tiếng một cái hoành tạo thiên quân như quyền tịch ba hắc y nhân hai cái bị nổ đầu trong đó một cái đã trúng một trường bay ra vách núi còn lại ba cái thân mang bạch đi đại hán và vỡ kinh hoàng muôn dạng cấp tốc thành hình quạt hồ tam trốn qua một kiếp tiên huyết dâng trào lộn nào nhặt súng lên cốc sáu đắt sáu một băng đạn đi qua đánh chết một cái a lai nổ súng đánh chết còn dư lại một cái cùng lúc đó hiểu lôi nhả súng lên đánh chết một cái a lai đỡ lên hồ tam như thế nào hán mẹ nhà hắn đao này còn có thể bay tới bay lui đến cùng chém vào nơi đó để cho ta nhìn một chút Tại ngực, may mắn bị súng của ta ngăn cản lực đạo, chân không đậm. Phát hiện tình trạng này, Vành Oánh, Vội vàng từ trong sơn động mang theo hộp cấp cứu đi tới. A Lai ra lệnh, Hiểu Lôi, Vành Oánh, các ngươi nâng hồ tam, đi trong sơn động băng bỏ xử lý. Hiểu Lôi thấp thỏm lo âu vấn đạo, người nghĩ làm gì? Ta không có thể đi, băng hưu của ta đang giúp ta, ta không có thể vứt bỏ hắn không để ý. Người không đi, ta cũng không đi. A Lai giận dữ hét, bẽp xếp cái trứng, còn không mau cút cho ta. Lời con chưa dứt, cốc cốc sáu, đát sáu, một toa toa đạn bay vụt tại mấy người trung quanh Bụi đất bắn tung tóe tạo thành một đạo ngăn cản vào động che chắn. Một hồi im bặt mà mà A Lai ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trung quanh cũng là đống nghỉ súng ống đầy đủ bọc cướp, đem toàn bộ sơn động lối vào thành hình quạt bao quanh. H-H-6 một cái sườn núi nhỏ lên cây trong rừng, chuyen đến âm trầm tiếng cười lạnh. A Lai tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thật cao trên sườn núi, ở trên cao nhìn xuống đứng năm người, trung gian chính là dẹp, La hét: "Lôi Thiên Lai, xin đợi ngươi đại giá quân lâm." Mới vừa biểu diễn, mười phần đặc sắc. Thiên lại mặt mũi, "Ta vẫn luôn cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất thiết phải đem hiệu lối lưu lại, bằng không nơi này chính là ngươi táng thân chỗ." Ha ha, ngươi thật có thể chém gió. A Lai cười lạnh nói, ta thích nữ hài tử, ai cũng không thể chạm vào. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Dẹp tức hồn hiện quát. Chỉ bằng, ta là lôi thần, đụng phải nàng, vậy thì sống không lâu. A Lai nhất chữ một câu, âm vang hữu lực, phản phát tiếng sấm đồng dạng. Hiểu Lôi xa xa xem xét, đây không phải dẹp sao? Vội vàng ngăn đón tại A Lai trước người, mắng, dẹp. Người tên Vương bắt đạn này. Hiểu Lôi, chỉ cần ngươi lập tức trở lại bên cạnh ta, theo ta hưởng phúc, ta liền bỏ qua hắn. Bằng không cái sơn động này chính là hắn phân mộ. Hừ. Hiểu Lôi lớn tiếng cả giận nói, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, A Lai là sấm xét lôi thần, ngươi nghĩ đánh chết hắn, là si tâm vọng tưởng. H H Sáu dẹp lại một lần nữa phát ra cười lạnh, ta đã phái người bên trong động cài đặt số lớn thuốc nổ, tử thần đang chờ hắn, chỉ cần ta khởi động trong tay dẫn bảo khí. Hiểu Lôi, ta yêu ngươi, ta vì ngươi nghiêng hắn tất cả, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cũng là cho ta cơ hội cuối cùng, ta cho ngươi 3 phút cân nhắc. Hiểu Lôi nắm chặt A Lai tay, nói, xem ra ta chỉ có thể cùng ngươi chết ở chỗ này. A Lai ngắm nhìn một phía, quan sát đến địa hình cùng dẹp phương hướng, khẩn trương tự hỏi, không có chút nào đối sách còn có cuối cùng 2 phút đồng hồ a lai hợp lại chỉ cần mình một nhóm động dẹp chẳng mấy chốc sẽ khải bạo trong động ngoài động từng cái là chắc chắn phải chết sáu khẩn cấp ban đầu hồ tam bàn môn tạ đạo lại tại trong đầu đi ra a lai ta có một cái phương pháp tốt có thể giải khẩn cấp liền sợ ngươi không đồng ý ta ghét nhất che che lấp lấp ấp úng nói đi hồ tam đem mình ý nghĩ triệt để một mạch nói ra a lai mười phần nổi nóng nghiến răng nghiến lợi nói thật có thể bép xếp cái trứng chủ ý ngũ ngốc ngươi cái gì đều có thể nghĩ ra a hồ tam bị mắng cầu huyết lâm đầu không dám ngôn ngữ trong lòng nghĩ thầm nói thầm ta đây sao tốt diệu kế, như thế nào là bếp xếp cái trứng? hiểu lôi nhất bản nghiêm trang nói, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Alaika, ta không chỉ chỉ là vì ngươi, càng là vì đại gia. nếu như ta chết, ngươi đem ta ảnh chụp thu lấy, coi ta là làm ngươi chưa về nhà chồng lao bà là được. được. Alai mắng, thật có thể bếp xếp cái trứng? đều tới khi nào? hiểu lôi nhỏ giọng nói, Alaika, tin tưởng ta à? chuyện cho tới bây giờ, ta cho ngươi thấu cái thực chất ta, ta là một cái đặc công nhân viên, từ nhỏ đã đi qua chuyên nghiệp, hệ thống hóa huấn luyện. Alai giận tí mặt, ta xem tên ngu ngốc này, cùng dẹp là một cái đứa hạnh, thật có thể bếp xếp cái trứng? Hiểu Lôi, ngươi qua hay không qua? Dẹp không kiên nhẫn tiếp tục gầm rú đạo, bớt nói nhiều lời. Lão tử đã đợi không kịp, còn có cuối cùng một phút. 289 thứ 289 trường cắt đứt cổ của ngươi Hiểu Lôi đột nhiên thoát ly A Lai trưởng không khoảng cách. Liêu Linh chạy tới, một bên phất tay, một bên la lớn, đừng nô xuống. Ta với ngươi thương lượng. Chạy một nửa khoảng cách, vậy mà té một cái té ngã, ngã nào trên đất, không đứng dậy được, la to, chân ta, chân đau. Dẹp, mau xuống đây con ta. Vào giờ phút này Dẹp, Kim Nến không được nội tâm vui sướng, lập tức nhiệt huyết sôi trào, quên hết tất cả. Liểu Lĩnh chạy xuống núi sườn núi. Từ Nguyện, Từ Nguyện chạy vội chạy đến hiểu lôi bên người, bày ra hai tay, ôm ấp lấy nàng. "Hiểu Lôi, ta yêu ngươi." Hiểu Lôi đột nhiên đẩy hắn ra, ngồi xuống, con ta." Dẹp ngoãn phụ tụng, đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống, xuống. Hiểu Lôi ôn nhu đien ngoan ngoan phục vào trên lưng của hắn, hai tay ôm cổ hắn. Dẹp hai tay khoanh nâng cái mông của nàng, đứng lên liền trở về đi. Hiểu Lôi làm lúng nói, "Lôi thần lão bà ngươi cũng đeo lên, lần này nên mệnh lệnh người của ngươi rút lui a." Lạnh lùng nói, "Cái này A Lai, là ta tình địch, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Ta lệnh cho ngươi lập tức cho lão nương rút lui, ngươi cái này bộ bạc bẩn thỉu vô sỉ tiểu nhân. hiểu lôi lập tức trở mặt bão nổi đứng lên, dẹp lấy lại tinh thần, cũng cảm giác cổ họng từng kia đau đớn, lập tức ý thức được hiểu lôi trong tay giấu nắm lấy một thanh sắc bén truy thủ, đang gác ở giữa cổ họng. đừng, đừng như vậy, thân yêu. dẹp vội la lên, ta lập tức thực hiện hứa hẹn. lập tức hạ mệnh lệnh, băng không, ta cắt đứt cổ của ngươi. hiểu lôi tiếp tục mệnh lệnh, dẹp cảm giác đau lại thâm nhập rồi một lần, lại không dám buông tay ném nàng, bị bất đắc dĩ gầm lên. rút lui, đều cho ta rút lui nhìn cái gì vậy, đông lạnh đầu heo. Mau bỏ đi. Trọng trọng vây quanh sơn động cửa vào bọn cướp. Nghe được mệnh lệnh, phần phật một chút, toàn bộ để xuống xuống, lục tục ngao nghe triệt thoái phía sau tảng ra. Thật cao trên sườn núi, chỉ còn lại dẹp bốn cái bảo tiêu. Bốn cái bảo tiêu mẫn cảm mười phần dị thường, ý thức được dẹp có khả năng bị hiểu lôi bắt cóc, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau hiểu ý, đồng thời gật gật đầu, lập tức đi xuống dốc núi nền đón. Dẹp xem xét, hộ vệ của mình chào đón, đột nhiên thả tay xuống, liều lính dây rua, một cái tay vươn hướng túi, càng không ngừng sở tìm khai bảo khí. Một bên lớn tiếng cấp bách hô, nhanh cứu. Hiểu lôi gặp tình hình này, gắt gao kéo lại cổ của hắn sắc bén truy thủ thật sâu khảm vào cổ họng của hắn thẳng đến các đứt. đồng thời một cái gắt gao đem hắn ngựa ra sau tách ra ké ở trên người mình làm công sự che chắn mấy cái bảo tiêu một bên chạy xa xa nhìn xem đã hoàn toàn minh bạch bởi vì có dẹp ở phía trước cản trở sống chết không rõ ghìm súng không dám mở đều hung thần áp sát đồng dạng chạy như bay tới khoảng cách hai người chỉ vẹn vẹn có xa mười mấy mét ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm a lai đã sớm chuẩn bị chạy gấp tới gặp tình hình này không chút do dự nổ súng Cục sáu đã sáu a -Lai hai mắt tỏa sáng dẹp bốn cái bảo tiêu đột nhiên đồng thời sớm ngã xuống ngay sau đó nghe thấy lại là một băng đạn của cuộc sáu Đắt sáu giờ này khác này a lai đã thấy rõ người tới thân hình chính làm lơ chỉ thấy mở quay người lại hướng về phía đằng sau như ong vỡ tổ đi lên chịu chết lại một lần nữa đánh trả lại là một băng đạn di động tới nhẹ nhàng quỷ bộ quanh co xuyên thẳng qua xào rượu tránh né đối phương đạn hơn nữa kịp thời phải đánh trả a lai kịp thời đổi tới lập tức nhường hiệu lôi cảm giác an toàn có bảo đảm lập tức đẩy ra dẹp thi thể từ trong túi sách của mình móc ra ăn trộm điều khiển từ xa khải bảo khí hướng về phía a lai lung lay Dương Dương đắc ý A Lai chẳng thèm nói tới, mệnh lệnh, gia nhập vào chiến đấu. Hiểu Lôi lập tức từ hộ vệ thi thể trong tay, cấp tốc gỡ xuống thương. Cấp tốc 6, đát 6. A Lai cùng lở kệ vai chiến đấu, sóng pha chiến đấu, từng đợt bắn phá. Ngờ Âm trầm vấn đạo, nói cho ta biết, người của ngươi toàn bộ rút đi sao? Báo cáo giáo quan, đều đi. Vậy ngươi còn không mau đi, đang chờ chết sao? Ta không có thể đi, ta không có thể bỏ ngươi lại. Hai cái một bên điên cuồng táo sạng một bên từng bước một tại cửa sơn động núi lại, một bên tranh cãi không ngừng. Ta là tại binh sĩ phục vụ qua, 7 năm lính đặc chủng, so ngươi như bước ta cũng không so ngươi kém ta đã chết bên trong chạy trốn trải qua thật nhiều thực chiến ta có biện pháp an toàn rời đi ta không yên tâm ngươi nhất thiết phải đi theo ta người phía sau càng lai việt đa hướng ở đây tập kết chẳng mấy chốc sẽ vây quanh cả cái sơn động ba người một đường bắn phá lũ lượt tới bọn cướp một bên rất mau bỏ đi thối lui đến cửa sơn động ngờ mệnh lệnh hiệu lôi đạo nhanh khải bạo khí cho ta hiểu lôi do dự một chút vẫn là đưa chồng lờ khải bạo khí trong tay ta ta bây giờ ra lệnh người cho ngươi ba phút đồng hồ dẫn dắt bằng hưu của ngươi lập tức chạy ra cái sơn động kia mở miệng ta liền muốn khải bạo phong bế cái sơn động này cho các ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. A Lai nhấc nghe, lờ trong lòng đã có dự tính cầu khí, cuối cùng đáp ứng, đem mình hòa hiểu lôi thương quấn ra, một cái ôm lấy nàng, nhấc lên bỏ lợi từ năng lượng vào sơn động, chạy như bay. Sau lưng truyền đến tiếng súng dày đặc, đó làm lờ tại cửa sơn động chặn đánh ngăn chặn nhào tới bọn cướp. Ngay tại mau ra cửa động một sát na, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt đồng dạng, một cỗ khí lưu đẳng không mà lên, như sóng biển giống như máy liệt, đón chính mình phía sau lưng nào tới, hai người bị xông ra ngoài động. A Lai trọng trọng đặt ở hiểu lôi trên thân thể. Hiểu lôi kêu lên ái lôi kêu lên ái trà trà sáu a lai lập tức cánh tay chống đỡ lấy thể thân thể cả giận nói đẻ chết ngươi một cái đồ đần để cho ngươi kêu lao tự chết còn kéo lên một cái nệm hai người quay đầu lại lai like nhất nhìn toàn bộ động đa sụp đổ bị lấp đầy phong bế Hiểu lôi nghe được a lai gầm thét không dám ngôn ngữ chỉ là ô sáu khóc giờ này khắc này đại gia tại âu giật văn tiếp ứng phía dưới sớm đã thuận thuận lợi lợi lên xe thương vụ a lai nhìn xem nằm dưới đất Hiểu lôi trong lòng mặc dù có khí lòng thường hương tiếc ngọc khiến cho hắn không thể không đứng lên một lần nữa ôm lấy nàng nhanh chóng lên xe thương vụ âu giật văn gặp hai người lên xe cấp tốc phát động dọc theo lúc tới lộ trở về mở một đoạn đường cảm giác mình kỹ thuật lái xe không được lập tức phanh lại hồ thẹn nói a lai ta thật sự không mở được hiểu lôi đắc ý đạo ta tới mở a a lai trả lời ngươi hay tỉnh lại đi trở về ta tìm ngươi tính sổ sách a lai lập tức cùng âu giật văn đổi vị trí điều chỉnh tốt tâm tình của mình mở ra điều hòa không khí tập trung tinh thần điều khiển hiểu lôi nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật chợt lóe lên trở về chỗ a lai vừa rồi tự nhủ trở về tìm ta tính sổ sách tính là gì sổ sách chẳng lẽ là ghen ta không phải liền là ghé vào dẹp trên lưng Chỉ vẹn vẹn có mấy phút thời gian sau. Che miệng khanh khách cười trộm, cùng lắm thì chửi ầm lên ta là đồ đần, ngược lại ta có không có chứng, tùy ngươi mắng chính là. Ngênh anh tỷ kém một chút đem chúng ta đưa đến đầm lầy, toàn quân bị diệt, ta ngược lại thật ra xem ngươi mắng không mắng nàng là đồ đần, hừ. Lúc tái hồ ngồi xe bên trong, trong đũng quần ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tay không dám tới liệu, dược vật giảm đau lại mất hiệu lực, vội vàng cầu khẩn lóe lại cho một điểm, ăn vào thuốc giảm đau, cảm giác đau đớn hơi giảm bớt một chút. Lo lắng đạo, ta đây, phía dưới nếu như một điểm không có còn lại, vậy không thành thái giám sao? Vậy ta sống sót còn có cái gì ý tứ? A Lai lạnh lùng nói, ngươi thật có thể chém gió, sống sót cũng không tệ rồi, ngươi lại ngại cái dám. Hồ Tam chịu đựng đau đớn nói, lời nói tháo lý không tháo, ngươi đừng ảnh hưởng A Lai lái xe. Lục Tái Hồ nhìn xem dưới chân yên tĩnh nằm hùng phong di thể, bất chi bất giác thở dài một hơi, may mắn mình còn sống. 290 thứ 290 chương trăm mối cảm xúc nuột ngang Lục Tái Hồ thò đầu ra nhìn nhìn qua ngoài cửa sổ. Chỉ thấy phía dưới là vực sâu vạn trượng, trung quanh là vách núi treo leo, hại hùng kia hoảng sợ lùi về, không dám tiếp tục nhiều lời, thầm nghĩ, mụ nội nó, cái này hơi chút vô ý, xe hương người chết, là không thể lại nói tiếp, nhường A Lai phân tâm. Hồ Tam che ngực vết thương, tiên huyết vẫn là tại thẩm đấu, đau đớn khó nhịn, cũng hướng Anh Anh muốn một chút thuốc giảm đau. Cao Vút giúp vào mẫu thân Dương Na bên người, trong lòng là cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không phải là A Lai dẫn mọi người liều mạng cứu rút, nhất định là không sống nổi. Dương Na thỉnh thoảng nhìn qua dưới chân Hùng Phong di thể, trong lòng ngược lại là ngũ vị tập trận. Đây là môn kia tử kế hoạch cứu. cùng lắm thì táng ra bại sản, cũng không quá giang Hùng Phong một cái mạng. Cái này A Lai nhất định chính là cái lăng đầu thành. 26. Anh anh cùng Âu văn nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng phải mái một ngụ chạy ra Homa, thành công cứu ra có tin a lai không có nhục sứ mệnh hoàn thành tâm nguyện đại gia riêng phần mình suy nghĩ mình tâm tư xe thương vụ một đường soc này cuối cùng lái đến nhẹ nhàng con đường a lai đột nhiên phanh lại xe dừng lại sáu nói hiểu lôi đổi ta một chút ngươi liền biết hưng phúc cũng không biết ta mệt mỏi hiểu lôi vội vàng hòa a đến hoạt động đội vị trí thầm nghĩ ngươi thật có thể bép xép cải trứng ngươi không để ta làm sao dám ra môn phải nói lầm bầm ta đã là phạm sai lầm phân tử nào dám nói chuyện ngươi một mực lại không có cho ta cơ hội a lai giữ im lặng nhắm mắt dưỡng thần não hải hiện ra hiểu lôi cắt đứt dẹp cổ họng chẳng cảnh lòng vẫn còn sợ hãi trước đó hiểu lôi mặt ngoài tùy tiện thiên chân khả ái cùng mình giả ngây giả dại đoạn thời gian này có thể gặp phải chuyện khẩn cấp nàng lại không chút nào hàng hồ xử lý quả quyết biết chơi thương sẽ gỡ mìn sẽ thêm quốc ngôn ngữ chi thức lịch duyệt mười phần lao đạo phản phất chính là một cái lâu lịch giang hồ nha đầu lừa đảo một mực không chịu cùng chính mình nói xuất ra tòa bối cảnh chẳng lẽ nàng thực sự là một cái đặc công nhân viên đặc công nhân viên không đi thi hành đặc biệt nhiệm vụ theo ta xen lẫn trong làm một trận đi đây không phải bép xếp cái sau chăm mối vẫn không có cách giải sáu cái này cải tiến xe thương vụ chính là hảo mã lực đại tính năng lại tốt lại nhanh lại ổn hiểu lôi thỏa thích khoe khoang phát huy kỹ thuật lai xe dương dương đắc ý âu giật văn tại chỗ ngồi kế bên tài xế thấy liên tục sợ hai than phục thỉnh thoảng phải khích lệ rất nhanh tới nội thành a lai lại gọi hiểu lôi dừng xe thỉnh âu giật văn thay đổi hiểu lôi làm gì ta mở không tốt vì cái gì lại không để ta mở hiểu lôi mở mịt vấn đạo a lai đối với âu giật văn nói thành thị con đường hoàn cảnh ngươi quen thuộc nhanh tiến đưa chúng ta đi bệnh viện tốt nhất âu giật văn gật gật đầu cấp tốc cho xe chạy hiểu lôi nghe đến đó lúc này mới tâm phục khẩu phục lại không dám ngôn nữa. Phương Đông nổi lên bong bóng cá tựa như màu trắng nhạt, dần dần sáng lên tại thâm thúy hơi trắng trên bầu trời. Còn giải rác mấy vì sao? Đường đi vắng ngắt. A Lai quan sát ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên có một hai người, đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tại cửa sổ xe phía trước chợt lóe lên. Mặc dù cửu nhân đã bị đánh chết, con tin cũng cứu ra, vừa ý tình một chút cũng không có sẽ khá hơn cảm giác. Nhìn qua Dương Na hoán hận chính mình thân sắc, tâm tình vẫn như cũ trầm trầm. Nàng chỉ biết một mà không biết hai, cũng không thể trách nàng. Tự hỏi sau này ăn bài. Xe thương vụ trực tiếp lái đến phòng cấp cứu. Hùng Phong di thể không chút huyền niệm phải bị đẩy tới nhà xác. Cao Vút, Dương Na. Lục tái hổ, hổ tam bị bác sĩ sơ bộ kiểm tra một phen, phân biệt được đưa đến phòng giải phẫu. Trong hành lang, chỉ còn lại A Lai, Âu Dật Văn, Hiểu Lôi cùng vô cùng suy yếu Anh Anh. Mấy người đều tram mặt không nói túi đầu. A Lai nói: Một hồi, hai người các ngươi đều làm hệ thống kiểm tra sức khỏe à? Dạng này cũng cho ta yên tâm. Âu Dật Văn gật gật đầu, ngầm hiểu dẫn Anh Anh đi tìm bác sĩ truyền dịch đi. Hiểu Lôi dựa sát vào nhau A Lai, ta không cần, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Mấy giờ về sau, Dương Na đầu tiên từ trong phòng giải phẫu bị lấy ra, chuyển giao đến trong phòng bệnh. A Lai hòa Hiểu Lôi đứng tại giường của nàng đầu, hỏi han. Dương Na con mắt quét mắt hai người một chút, ngay sau đó nhắm mắt dưỡng thần, một câu nói cũng không lý tới. A Lai bất đắc dĩ lôi kéo Hiểu Lôi đi ra phòng bệnh. Cao vút mâu thân, tại sao như vậy đối đãi ngươi? Thật không hiểu rõ, giống như ngươi cứu được một cái cựu nhân tựa như. Hiểu Lôi hoán giận. A Lai im lặng, mỉm cười nhiệm vụ của chúng ta là đã hoàn thành 80%, trị liệu mấy ngày, chờ đợi bệnh tình ổn định, chúng ta lại hoàn thành 10%, mau chóng đem bọn hắn hết thể mọi người mang về nước bên trong, vậy chúng ta liền 100% hoàn thành. Hiểu Lôi thao thao bất tuyệt, ngay ngắn trật tự an bài trở về nước kế hoạch. A Lai lo lắng tổng hợp suy tính tích công hiệu chỉ có thể nhìn đại gia tình huống giải phẫu hiểu lôi ngẩng đầu lên ngươi chúng ta đã tận tâm tận lực chỉ chốc lát sau cao vút, hồ tam lần lượt từ phòng giải phẫu bị đẩy ra hai người kết thúc nói chuyện chạy tới một hồi hàn huyên. ngay sau đó lục tái hổ bị tiểu hộ sĩ si đẩy ra đẩy lên cùng hồ tam trong một cái phòng bệnh âu giật văn nhắc nhở a lai nơi này chuyên gia ta quen thuộc ta cùng ngươi đi chứng cầu ý kiến một chút hiểu rõ mỗi một người bọn hắn cụ thể thương thế a lai gật gật đầu đi theo hắn tiến vào chuyên gia văn phòng chuyên gia nghe xong âu giật văn giới thiệu nhiệt huyết tiếp đãi hai người giảng thuật mấy người bệnh tình dương na chỉ là xương bả vai bên trong có đạn đã bị lấy ra không có cái khác ngũ tạng lục phụ khuyết điểm cho nên vấn đề không lớn cao vút là xương đụi lột xương chậu gãy xương bởi vì thời gian dài không chiếm được rất tốt trị liệu gãy xương đồng thời còn đóng phát khắc khí quan tổn thương di chứng là tránh không khỏi có khả năng mất đi năng lực sinh sản có khả năng trung thân tê liệt tại trên xe lăn trải qua cả một đời gây nên tỷ số là rất cao cho nên có thể không chữa trị cùng với dự hậu vấn đề cần tỉ mị kết hợp cụ thể thương thế trị liệu phương sách cùng với khôi phục tình trạng mà định ra không thể cơ đũa cả nắm Hồ tam trong ngực đau không đậm, nửa bên mặt xương chán bị viên đạn đánh nát, mảnh vụn đã lấy ra, nửa cái lỗ thai đã không có, chỉ cần phòng ngừa lây nhiễm, thính giác cũng không có vấn đề, chỉ là dung mạo phi thường khủng bố, hậu kỳ cần làm rất nhiều chỉnh dung giải phẫu. Ngay sau đó chuyên gia giới thiệu lục tái hồ bệnh tình, hái được một cái trứng, còn thừa lại một cái, có thể giữ được hay không? Muốn nhìn cụ thể thuật hậu khôi phục tình huống, bộ phận sinh dục bị viên đạn đánh gãy, cắt một mảng lớn. Cái này một loại đau đớn cường độ, là thế giới này là đã biết trong đau đớn mãnh liệt nhất một trong, vẹn vẹn đau đớn liền có thể chí mạng. Cuối cùng chuyên gia tổng kết một chút bọn hắn đều rất dũng cảm cũng may mà kịp thời phục dụng số lớn thuốc giảm đau. Nói xong, mười phần lễ phép nói cho A Lai cùng Âu Dật Văn, hắn sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ bọn họ khôi phục. A Lai đối với cao vút bệnh tình, mười phần bề vải trong lòng là ngũ vị tập trần. Đối với hiểu lôi, Âu Dật Văn dặn dò: các ngươi ngàn vạn muốn đối cao vút giữ bí mật bệnh tình của nàng. Chuyên gia gật gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng sẽ thủ khẩu như mình. Âu Dật Văn nói: bây giờ chúng ta duy nhất có thể, chính là toàn lực ứng phó, hang hái phối hợp chuyên gia trị liệu. Lúc này, Võ Ngã nhấn xong dịch, tìm được tới nơi này, nói lục tái hổ khóc kêu muốn gặp A Lai. A Lai tâm tình trầm trọng, thoáng một cái lại tâm phiền ý loạn trả lời, "Có việc gọi bác sĩ?" "Thì ta làm gì? Ta cũng không phải bác sĩ." Vành Vành đoán giận nói, "Ai nha, ngươi đi một chút đi, hắn khóc đến muốn sống muốn chết, khiến cho trong phòng bệnh trứng khí mù mịt. Giải phâu cái kia có không đau, người khác không đều chịu được sao?" Là hắn bép xép cái trứng. Nói thì nói thế, A Lai vẫn là đi theo Vành Vành hướng đi phòng bệnh của hắn, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 291 thứ 291 trường yêu cầu đổi thường tiền lục tái hồ gặp một lần A Lai đi đến. Lập tức một khi gào khóc, "A Lai, ta xong đời, hái được một cái trứng." Còn thừa lại được cái, bác sĩ nói không biết có thể giữ được hay không, ba còn cắt một mảng lớn, cái này gọi là ta sống sót bằng cách nào a. Tiểu hộ sĩ một bên cho hắn truyền dịch, cười khúc khích đạo, ngươi một cái đại nam nhân thật không có tiền đồ. Cái này có gì? Ta đã thấy chứng nước, chứng bạo, chứng giật nhiều lắm, ngươi cái này có thể giữ được tính mạng, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Lục tái Hồ tức giận đến hận không thể đi lên, cho cái này tiểu hộ sĩ một cái tát, gọi ngươi sen vào cấm lưới. A Lai mỉm cười, ngươi nghe một chút, tiểu hộ sĩ là thế nào nói, ta lười nói ngươi. hùng lão bản không có ở đây, từ nay về sau ngươi chính là của ta lão bản ta là người tàn tật, a lai ngươi cần phải chiếu cố ta à? lục tái hổ khóc lóc kể lệ lấy, lấy, cầu khẩn. chỉ ngươi, ta xem không xứng. hiểu lôi vênh vang đáp ý thay thế a lai hồi đáp. ta, ta cũng không nói cho ngươi. lục tái hổ tức giận đến toàn thân run rẩy, con mắt hung dữ nhìn nàng chậm chậm, hận không thể đi lên hung hăng cắn nàng một ngụm, mới giải mối hận trong lòng. ta cho ngươi biết, a lai nữ hải tử yêu thích, ai cũng không thể chạm vào. dẹp đúng phải, đều bị cắt đứt cổ họng. hiểu lôi cảnh cáo nói. thôi đi, ngươi trực tiếp nói hết, ta đụng phải ngươi và huynh huynh, bây giờ là trừng phạt đúng tội. lục tái hổ nổi nóng đạo. Ha <haha> ha sáu. A Lai cuối cùng phải mãi cười to, lục tái hổ, minh bạch liền tốt, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thương thiên bỏ qua cho ai, may mắn là ngươi lần này, còn có một chút huyết tính, nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong, không, có bó tay bó chân, ngươi về sau thật tốt là người, biểu hiện tốt một chút, ta sẽ cân nhắc ngươi khẩn cầu. Ta nghĩ cách cứu viện có công, cái kia, cái kia phải hướng lao bản lương, yêu cầu bồi thường tiền. A Lai mỉm cười, đó là ngươi mình sự tình, cùng ta không có nửa xu quan hệ, đừng hỏi ta. Nói xong đi đến hồ tam bên giường, ngươi hậu kỳ còn muốn thủ thuật này, cần chỉnh dung hồ tam vừa làm xong giải phẫu nguyên cái đầu bị lụa trăng trong bao chứa lấy chỉ lộ ra hai con mắt giấy ruồi lắc đầu a lai an ủi một phen tâm sự nặng nề cũng không dám đi cao vút phòng bệnh chỉ sợ nàng nghe nóng bệnh tình cảm giác mười phần mệt mỏi đi ra phòng bệnh hiểu lôi cùng ánh ánh cũng cẩn thận đi theo ra ngoài a lai treo kẹo nói nếu như ta trứng hỏng hai người các ngươi sẽ nói ta thế nào bánh ánh vượt lên trước đáp vậy ta liền cho ngươi đội nón xanh khu khu sáu a lai trừng mắt xem ra trở về ta cũng muốn thật tốt tìm ngươi tính sổ một chút hiểu lôi nghiêm túc trả lời ta cũng không sợ nói không chừng ta bụng nhỏ bên trong đã có cái tiểu lôi thần cùng làm thì mang theo hắn tái giá a người đã vào trước là chủ vánh ánh giật này cả mình a lai nổi nóng đạo người nói mỏ cái gì chứng khanh khách sáu hiểu lôi cười xong sắc mặt từng đỏ đạo ta và vánh ánh tỷ chỉ đùa một chút ngươi hùng ta xong rồi đi thật là hai người lại bắt đầu đấu vo mộm miệng lưỡi chân chu a lai ở một bên cảm khái nói nam nhân này không có chứng chứng còn có nữ nhân thích không xem ra là xong đời ai xem ra chân chính đến rồi thời khắc mấu chốt hai người các ngươi cũng không đáng tin cậy nhường ca ta yêu thương các ngươi hai người gặp a lai thật sự xấu não một trái một phải vội vàng lôi kéo a lai quần áo không ngừng phải cầu xin tha thứ a lai làm bộ sinh khí không để ý tới hai người chắp tay trước ngực a di tháp phúc tội lỗi tội lỗi kỳ thực trong lòng minh bạch lục tái hổ lần này hạ thân tàn tật hai người kia là cười trên nỗi đau của người khác có lẽ là trong minh minh sự tình a đoán chừng cao vút mâu nữa nếu là biết chân tướng sự tình hắn lần này là ở kiếp nạn trốn không chỉ nhất định sẽ bị khai trừ hơn nữa bồi thường tiền cũng là tính cách tượng trưng đổi hắn hồ tam tự nhiên cũng không ngoại lệ rơi vào cái ăn cây táo rào cây sung hạ tràng đồng dạng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa cái này cũng có thể lại là thiên ý xấu đón lấy lai like nhất đoạn thời gian sự tình quả nhiên chính như á lai like dự liệu một dạng hiểu lôi cùng ánh ánh mỗi ngày một mực bồi bạn đình đình hòa mẫu thân của nàng ánh ánh gặp hai người một mực là khóc sức mướt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đem nghị cách cứu viện phía trước tất cả chi tiết tiến hành toàn diện dàn thuật làm hai mẹ con người nghe được hùng phong hành động căn bản không dám tin tưởng lấy ra một chút trọng yếu video ghi âm Hai người đối mặt số lớn chứng cơ xác thực, lúc này mới chân chính tin tưởng anh anh nói tới hết thảy, càng thêm thống hận lục tái hồ mê hoặc, hoán hận hồ tam bo bo giữ mình. Và anh oánh phân tích nói, kỳ thực, đây hết thảy đều bắt nguồn từ Hùng lão bản tự thân vấn đề. Hiểu Lôi tụy tiền nói, lục tái hồ thật không phải là thứ gì, vậy mà cấu kết Hùng lão bản nghị cưỡng gian hai chúng ta, hám hại A Lai, may mắn âm như không có thành, bằng không hai chúng ta đã sớm lấy tính mạng của hắn. Mẹ con hai người, trăn mắt hốt á khẩu không trả lời được, nghĩ không ra Hùng Phong cùng lục tái hồ thật không ngờ ác độc dâm uy, làm ra ân đền đoán trả sự tình, thật là làm cho một đôi mẹ con này thẹn lục tái hổ tại nam trong phòng bệnh chứ a lai thỉnh thoảng tới thăm một chút căn bản không có người đi nhìn hắn rơi vào cái thanh tĩnh thế nhưng là nội tâm làm thế nào cũng không yên lặng được nếu không phải là lần này mình tại cứu giúp con tin bên trong lên thật nhiều tác dụng bây giờ lại trở thành tàn phế nói không chừng mấy cái nha đầu chết tiệt kia còn không biết suy nghĩ gì biện pháp dạy vỏ chính mình cái này về sau trở về nước sinh hoạt làm sao bây giờ mình còn có thể trở tại hùng phong công ty sao không biết a lai có thể hay không đáng thương chính mình an bài chính mình một ngày này lục tái hổ cũng lại kìm nén không được lặng lẽ đi tới dương Na phòng bệnh mượn thăm lý do muốn dò xét một chút đỉnh đỉnh hòa dương na đối với mình sau này ăn bài lục tái hổ nói ngài bây giờ khá hơn một chút sao chúng ta lúc nào về nước dương na lạnh lùng nói nếu như ngươi tốt suy nghĩ gì thời điểm đi cũng có thể ta sự tình không cần đến ngươi lo lắng lục tái hổ nghe xong khẩu khí này chẳng lẽ mình cứu được các nàng nghĩ tới sông hủy đi cầu thử dò xét nói ngươi nhìn ta vì cứu các ngươi hai cái trở thành tàn phế về nước về sau sinh hoạt làm sao bây giờ các ngươi cũng nên cho ta giao một cái thực cho ta cao vút lạnh lùng nói ngươi chính là không cứu chúng ta chính ngươi cũng sẽ tàn phế lục tái hổ đối mặt lạnh như băng mẹ con hai người trận mắt hốt mồm dương na không kiên nhẫn nói ngươi sau đó trở về rời đi công ty a ta sẽ cân nhắc cho ngươi một vạn nguyên tiền đền bù a một văn nguyên ta phía dưới một cái chứng chứng liền liền đáng giá một văn nguyên lục tái hổ kích động lên quên đi thôi ngươi cái kia thối không ngửi được chứng ta xem không đáng một đồng không có chẳng phải là tốt hơn tránh khỏi về sau thai họa tiểu nhà đầu nhóm dương na âm trầm đạo lục tái hổ giật này cả mình thầm nghĩ xem ra hoành hỏa hiệu lôi hai cái này nhà đầu chết tiệt kia đã đem chính mình sự tính trước kia toàn bộ cho run lên đi ra cái này độc nhất là lòng dạ đàn bà không sai chút nào nhịn không được nói ngươi ngươi mấy cái này tiền đuổi ăn mày a hùng lão bản cũng không có ngươi hát như vậy a dương na trong đầu chi hỏa lập tức bị nhét lửa hùng lão bản hắn là chết như thế nào hắn là bị ngươi cái này lính hót đập chết ta không tìm ngươi tính sổ sách bỏ qua ngươi liền tiện nghi ngươi lục tái hổ không cam lòng tỏ ra yếu kém tức hồn hẹn nổi dóa bồi thường tiền tiền tổn thất tinh thần tổng cộng một vạn nguyên ta bây giờ chỉ cần các ngươi năm trăm vạn một phân tiền cũng không thể thiếu Dương Na bị nhẹn lựa lựa giận lại một lần nữa thăng cấp, lão nương, bây giờ đổi chủ ý, một phân tiền cũng không cho. Sự tình phát sinh ở dối bởi nước ngoài, ngươi còn có thể đem lão nương ta thế nào? Hảo, hảo, hảo. Xem như ngươi lợi hại, ngươi mấy cái này thiên bẩn, lão tử từ bỏ, ta đi tìm A Lai phân xử thử, ta vì cứu các ngươi hai cái, đều tàn phế thành dạng này, ngươi cái này độc phụ không biết cảm tạ, vậy mà dạng này đối ta. 292 thứ 292 chương mời ngươi nhận lấy ta cao vút giận không tìm được, ngươi còn có mặt mũi đi tìm hắn? Ngươi chủ ý ngu ngốc một bộ lại một bộ, cha ta chính là nghe ngươi đầu độc. Ngươi thiết kế hãm hại bắt cóc A Lai, kém một chút muốn mệnh của hắn, ngươi còn có mặt mũi đi tìm hắn. Lục tái hổ bị hai mẹ con người cái này mang một cái, giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, giật mình dùng mình một cái, vẫn như cũng miệng không sợ. Ta tham dự nghị cách cứu viện, ta là bề tôi có công, ta tìm A Lai phân xử đi. Vừa nói, hướng cửa phòng bệnh tối lui, một đầu đụng vào A Lai ngực, Lục tái hổ giật này cả mình, nhìn thấy A Lai, giống như làm nhảm đến rồi cây cỏ cứu mạng đồng dạng, liễu lo không ngừng khóc lóc kể lệ một cái đống lớn để cho người ta nghe không rõ mà nói. A Lai kỳ thực tại cửa ra vào đã nghe xong một cách đại khái, cố ý nói. Một đại nam nhân, khóc sức mướt, ngươi cũng không có còi, thật dê nói chuyện, ta nghe đây. Ta, ta, ta vật phía dưới cũng không có, ta vẫn nam nhân sao? Ta hỏi các nàng mẫu nữ, an bài ta thế nào sau này sinh hoạt? Các nàng vậy mà tá ma giết lựa, đuổi ta ra công ty. Bây giờ một phân tiền cũng không cho ta, ngươi cho phân xử thử, cái này, ta đây còn thế nào về nước, sống thế nào phải xuống? A Lai vấn đạo, vậy ngươi nói một chút, ngươi sau này có tính toán gì? Đây thật là nhường lục tái hồ gặp khó khăn, lần trước mở miệng liền nghĩ cùng hắn hỗn, đã bị cự tuyệt, bây giờ còn nói thế nào xuống? a lai nhắc nhìn lục tái hổ đầu góc phát suốt cũng không có một cái đầu mối nhắc nhở ngươi có tay có chân còn sợ không có làm được sao ngươi còn sợ chết đói tại đầu đường ngươi một điểm kia tàn tật đáng là gì người tàn tật dốc lòng nhiều lắm ta ta ta là phải về ta đang lúc quyền lợi thôi đi chuyện của mình làm chính mình tin tưởng ngươi nếu là lại không hối lỗi sửa sai ta nhìn ngươi là không có được cứu ô sáu lục tái hổ đột nhiên một khi gáo khóc ta muốn mời ngươi nhận lấy ta ngươi lại không chịu thu ta không muốn một điểm tiền về sau còn thế nào xuống a? a lai nổi nóng đạo lại khóc có tin ta hay không một cước đá chết ngươi muốn theo ta hốn chỉ ngươi biểu hiện trước mắt hiểu lôi nói một điểm không tệ ngươi thật đúng là không xứng ta nhìn ngươi không có tiền đồ còn không có cốt khí lục tái hổ nhìn qua a lai trong mắt toát ra hàn quang cầm như hến không dám ngôn ngữ a lai đĩnh một hơi ta cho ngươi nghĩ một chút biện pháp không phải liền là muốn một điểm tiện sinh hoạt sao ta cũng có thể cân nhắc ngươi trở về thật tốt dưỡng thương lục tái hổ trơ mắt ít dầu dĩ không vui đi a lai ngồi vào hai mẹ con người bên giường hai người lôi kéo a lai tay cao vút nói không cần phải để ý đến cái kia lính hót yêu tinh hại người Chuyện này giao cho ta xử lý à? Dương Na nói, A Lai, mẹ con chúng ta hai người tính mệnh đều là người cứu, ngươi liền nhận chúng ta à? Từ nay về sau chúng ta cũng là người một nhà. Ta và Cao Vút liền dựa vào ngươi, ngươi chính là trong nhà của chúng ta nam nhân duy nhất, nhà trong công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho ngươi đương ra làm chủ. A Lai trầm tư một chút nói, kỳ thực ta đã sớm đem các ngươi gia chủ, chỉ là các ngươi một mực cảm giác không thấy, ta đại học còn không có tốt nghiệp, tinh lực không đủ, hùng phong công ty sự tình, các ngươi vẫn là mình xử lý à? Dương Na tiếp tục dặn dò, A Lai ngươi về sau thiếu cùng Hồ Tam lui tới, hắn người này tâm cơ trọng hai mặt, đặc biệt nguy hiểm. A Lai biết nàng lần này đối với Hồ Tam co thành kiến, chầm tư một chút, đưa ra chính mình quan điểm. Hồ Tam tốt xấu tại nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong, trả giá trả giá nặng nề, làm người không thể chỉ là cân nhắc khuyết điểm của người khác, cho người khác cơ hội, chính là cho chính mình cơ hội. Một cây gỗ mục, ngươi có thể nhường hắn thiêu đốt phát sáng phát nhiệt, cũng có thể chế tác giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Này liền nhìn ngươi như thế nào hợp lý ứng dụng. Nếu như lần này nghĩ cách cứu viện hành động, đem Hồ Tam cùng Lục tái hồ cự tuyệt ở ngoài cửa, độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu như không có nội bộ người hào tâm hỗ trợ, muốn sống trốn ra được, khó càng thêm khó. Cơ hội là không có khả năng. Ngô Anh Anh, Tiểu Lôi, Âu Dật Văn, La Từ, met lac giáo quan các loại, bọn hắn liều mạng, nghĩ cách cứu viện hành động thành công, bọn hắn không thể bỏ qua công lao. Lời nói xoay chuyền, ta chỉ là lên một cái dẫn đầu tác dụng, phải cảm tạ bọn hắn mới là. Cao Vũ nói, mẹ ngươi nói bất quá A Lai, hắn nhưng là đại học danh tiếng cao tài sinh. Dương Na suy tư một chút, phân biệt đối với Lục Tái Hồ, Hồ Tam làm ra quyết định, có thể cho Lục Tái Hồ an bài làm công việc giữ cửa, coi như là cho hắn một cái nơi sống yên phận, điều kiện tiên quyết là Lục Tái Hồ không thể nhận một phân tiền. Nói đến Hồ Tam, hắn còn thiếu công ty năm vàng nguyên đến bây giờ một phần tiền không có trả lại liền xóa bỏ mặt khác đuổi nữa bổ năm vạn nguyên xem như hắn bởi vì công việc thụ thương bồi thường tiền nói đến an bài công việc 10 phần kiên quyết cái kia khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ giữa ban ngày đều có thể đem người đều dọa sinh ra sai lầm công tác là không có biện pháp an bài nói tới nói lui hồ tam an bài ngược lại là thành nan đề cái này khiến a lai gặp khó khăn đến cùng an bài thế nào đây a lai đến hồ tam căn phòng truyền đạt dương nam ý tứ khuyên bảo hồ tam mọi thứ không thể cùng nữ nhân quá tính toán càng suy nghĩ nhiều hơn nghe một chút hắn nghĩ như thế nào sau này có cái gì cụ thể dự định vào giờ phút này hồ tam phảng phất làm một giấc mộng cũng nghĩ mở tỏ rõ ý nghĩ của mình chính mình cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới tiền đền bù sự tỉnh lão bản hùng phong chết mình còn có thể đủ sống sót xem như may mắn bây giờ mặc dù triệt để hủy khuôn mặt chính mình ngũ tạng lục phủ một chút cũng không có khuyết điểm tính dưỡng một đoạn thời gian tán đả lên lôi đài cũng không có vấn đề gì chỉ là trước mắt chính mình lập tức đã mất đi lão bản cảm giác giống không đầu con rồi a lai lòng dạ biết rõ biết hồ tam muốn biểu đạt có ý tứ gì chính là không căng ra cái miệng này thử thăm dò ngươi có muốn hay không chỉ dung không đủ tiền ta hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi hồ tam lắc đầu kỳ thực chỉnh dung liền dương na thêm năm vạn nguyên đã không sai bị lắm nhưng ta không muốn làm mặt ác ta không có vấn đề nhưng mà tâm hẳn là giống như ngươi có thiện nghiệm ngươi thật sự không muốn làm chỉnh dung giải phẫu hồ tam đầu lắc như đánh trống trầu một dạng tại nam thành ta đây cái bộ dáng đá tuyệt đối không tìm được việc làm không tiếp tục chờ được nữa chỉ có đối không tìm cầm cái tiên năm vạn nguyên chỉnh dung giai phau ho tam đau lac nhu đanh trong trau mot dang tai nam thanh ta đay cai bo dang la tuyet đoi khong tim đuoc viec lam khong tiep tuc cho đuoc nua chi co the cam cai tien 5 van nguyen chinh dung phi đi nông thôn làm ruộng nuôi sống gia đình Ha ha sáu a lai cười ha ha một tiếng trứng mắt lời nói xoay chuyển ngươi quanh coi lòng sắt phí tâm cơ dám ở trước mặt ta đuồng nghịch thông minh Ta dám dùng ngươi sao? Hồ Tam phốc thông nhất cái quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, "Ta, nếu như làm chỉnh dung giải phẫu, ngươi tuyệt đối không có khả năng nhận lấy ta, ta muốn dựa vào khuôn mặt này, mời ngươi nhận lấy ta, đi theo ngươi đi theo làm tùy tùng, muốn cho người nhà qua khá một chút sinh hoạt." A Lai lòng dạ biết rõ, gật đầu một cái, ý nghị không tệ, đứng lên mà nói, "Theo ta hốn, phải có tiền đồ, còn phải có cốt khí." Hồ Tam chờ chính là một câu nói kia, nước mắt cả lập tức tuôn ra hốc mắt, đứng lên kích động đến nói năng lộn xộn, "Ta, ta, ta ám sát qua ngươi, một mực trợ trụ vì ngược sáu." Đừng mù chém gió, đi qua, đều để nó đi qua đi kể từ tại tứ hợp viện ta bỏ qua ngươi một mực quan sát hành động của ngươi cũng không tệ lắm có một chút nghĩa khí giang hồ biết kịp thời dừng cương trước bờ vực lần này trong lúc nguy cấp vừa tối bên trong đã cứu ta một mạng chúng ta xem như thanh toán xong nói đến đây lời nói xoay chuyển bằng không trở về nước cũng chỉ có thể là cái hủ cho cốt cảm ơn ngươi đại lượng không so đo hiềm khích lúc trước ta lại một lần nữa khẩn cầu ngươi nhận lấy ta ta nguyện ý cả đời này đều đi theo ngươi từ nay về sau cải tà quy chính hồ tam ánh mắt mong chờ mong chờ nhìn xem a lai chờ đợi hắn quyết định sau cùng 293 thứ 293 truong đa đã ở thử viện H6. A Lai dạo cười nói, "Tạ Mưu Lưu, Toàn Tâm Đang, ta hiểu, ta hiểu ngươi ý tứ, ta chỉ là một loại thủ đoạn, Toàn Tâm Đang, đây là ngươi đối ta yêu cầu." Hồ Tam gặp A Lai còn không có tỏ thái độ rõ ràng thu lưu chính mình, gấp gáp nói bổ sung, "Cùng đối với ngươi, đi thích hợp, đối đầu chuyện, không làm trước đó, ta nhất định trước tiên làm người tốt xấu." A Lai đánh gãy lời của hắn, "Vấn đạo, ngươi bây giờ cơ thể có thể hoạt động sao?" Hồ Tam trả lời, "Ngươi không cần lo lắng, ta nội tình hảo, khôi phục không sai biệt lắm." "Tốt lắm, ngươi theo ta ra ngoài tản bộ, tản bộ." rồi ta đi ra ngoài giải sầu a a lai mở ra xe thương vụ đem hồ tam lĩnh đến tiệm cắt tóc vừa vào cửa quả thực đem thợ cắt tóc dọa cho phát sợ phỏng đoán nhất định là trên chiến trường xuống một hồi lâu mới dám động thủ cho hắn sửa lại cái phát liền tiền cũng không dám thu ngay sau đó a lai đem hắn dẫn dắt đến một cái cỡ lớn thương trường đến thương trường người tới lui giống như nhìn yêu ma quỷ quái một dạng đánh giá hồ tam a lai treo chọc nói chỉ ngươi cái này hung thần ác sát bộ dáng giữa ban ngày có thể tiểu hài tử dọa khóc lên ngươi tin không hồ tam đúng đắn phải nói không ra lời tới là là ta tin ngươi ý tứ ta hiểu đi tới một cái tiểu thương phẩm quầy hàng hồ tam ngừng lại mua mấy cái khẩu trang bởi vì thiếu khuyết lỗ hai mang không hơn linh cơ động một cái mua sắm một cây dây thun bọc tại cái hót a lai hài lòng phải gật gật đầu đi chúng ta đi cấp cao khu đi xa xỉ trang sức cửa hàng đi dạo một vòng hồ tam cố hết sức biểu hiện mình muộn thanh muộn khí đạo cái này ta lành nghề ta có ánh mắt ta cho hùng lão bản làm tham mưu hắn một thân trang phục cũng là ta tham mua ta bảo đảm ngươi hài lòng a lai cho hắn chọn lựa hai bộ hạng sang quần áo hai cặp giày da giá trị hơn hai vạn nguyên hồ tam không biết làm sao không do nó ý a lai cũng không để ý tâm tình của hàn biên hóa chỉ là hỏi thăm có vừa người không chính mình tả hữu trước sau nhìn xem hồ tam thí trang hiệu quả tiếp lấy đi tới xa xỉ trang sức khỏe chuyên doanh chỉ vào một cái mấy chục vạn đa nguyên cao cấp đồng hồ hỏi hồ tam đạo một cái này như thế nào hồ tam nói hảo hảo ta cho ngươi tham khảo một chút đây là không tệ đeo tại tay ngươi trên cổ tay hiện lộ rõ ràng hắn phẩm vị cùng thân phận nhân viên mậu dịch vẻ mặt tươi cười giới thiệu số tiền này sản lượng thưa tớt đáng giá cất giữ công nghệ phức tạp hoặc vượt mức bình thường là phú hảo quần thể tương đối xem trọng xa xỉ phẩm một trong, đặc biệt là nam tính phú hảo mua rất nhiều. A Lai gật gật đầu, lập tức trả tiền, cầm dao cho Hồ Tam, đeo lên. Hồ Tam do dự một chút, A Lai không nhịn được nói, theo lệnh mà làm, không biết sao. Hồ Tam vội vàng đưa tay cẩn thận từng ly từng tí phải nhận lấy, vẫn là nhét vào trong ngực. kế tiếp, A Lai đem Hồ Tam lưng quần ở giữa cái kia sắp cắt dây lưng, rút xuống, nhìn một chút, mỉm cười, hàng hóa vỉa hè, đại khái chỉ có hai mươi a. Hồ Tam biết A Lai từng bày hàng vỉa hè, tâm phục khẩu phục gật gật đầu. A Lai mua một cây ba ngàn nguyên đa nguyên dây lưng quần cho hắn thay đổi. Hồ Tam ngây ngốc bị A Lai hì hái giống cái con rối. Hắn biết A Lai tính khí, không dám không nghe theo. Thầm suy nghĩ, chính mình cùng Hùng lão bản mấy thập niên, hắn cũng không có mua cho mình qua một kiện ra dáng thứ đáng giá. A Lai lại dẫn dắt Hồ Tam đến rồi cửa hàng bán tặng phẩm tại Hoàng Kim tiệm nữ trang, hỏi Hồ Tam đạo: "Ngươi cảm giác nữ nhân thích gì dạng sản phẩm?" Hồ Tam ăn ngay nói thật: "Ngươi là muốn đưa cho cái kia hai cái nhà đầu. Cái này phái nữ đồ vật, ta thật không hiểu, ngươi không nên làm khó ta." A Lai cười hì hì nói: "Xem ra ngươi là thật không hiểu, vậy được rồi, vậy thì không làm khó dễ ngươi." A Lai cảm giác mua sắm không sai biệt lắm, lái xe đem Hồ Tam mang về phòng bệnh. Hồ Tam nhìn xem bao lớn bao nhỏ đồ vật trang phục, từ trong ngực lấy ra cao cấp đồng hồ đưa cho A Lai. A Lai vân đạo, lúc mua ngươi không phải nói, rất hài lòng sao? Hồ Tam lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, lại là mua cho mình, chính mình còn tưởng rằng là A Lai gọi mình giúp đỡ hắn tạm thời cầm. Tỉnh táo lại nói, A Lai, ta minh bạch ngươi ý tứ, vô công bất thủ lộc, cao cấp đồng hồ quá quý trọng, ta tuyệt đối không thể nhận, những thứ khác quần áo là hợp thân thể ta mua, ta nhận lấy, cảm ơn ngươi. A Lai nghĩ một lát nói, chúng ta giao tiếp thời gian dài như vậy, Ngươi nên đối với ta hiểu rõ không sai bệnh lắm, cũng cần phải biết tính tình của ta tính cách, ngươi tử chối nữa, thì không thể trách ta không lưu ngươi. Hồ Tam nghe đến đó, kích động chân tay luôn cuống, liên tục gật đầu, trả lời, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta lão bản, ta nhất định theo lệnh mà làm, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Ta, ta còn tưởng rằng ngươi mua cho ta nhiều như vậy đồ quý trọng, ta còn tưởng rằng ngươi đây là đuổi ta lan lộn chứng đâu. A-Lai mỉm cười, ý phục này là của ngươi quần áo lao động, đi theo ta không thể diện sao được cao cấp đồng hồ là thân phận giống như ngươi nói hiện lộ rõ ràng hắn phẩm vị cùng thân phận cái này không đủ cấp bậc vậy ngươi đi theo ta hôn cái giam a lôi tha lôi thôi như cái gì giống tiểu ma cà đông hiện tại nhiệm vụ là dinh dưỡng hảo cơ thể về sau đứng trước mặt ta muốn tinh thần phân chấn bộ dáng tuyệt đối không nên giống như kiểu trước đây uy uy xúc xúc hồ tam nghi hoặc vấn đạo vậy chính ngươi như thế nào không mua nổi một kiện quần áo tốt người ta nhân vật khác biệt muốn cùng ta làm việc ít nhất trước tiên tìm đúng vị trí của mình hồ tam trong lòng càng lai việt sáng tỏ mừng thầm đạo cái kia vậy là ngươi từ hôm nay chính thức tiếp thu ta a lai lạnh lùng nói đừng thiện đạp tự ý tùy tiện làm hồ tam không dám lắm lắm biết mình đã ở thử việc a lai nhìn qua vành ánh hòa hiệu lôi suy nghĩ hai người đi theo chính mình xuất sinh nhập tử cho các nàng mua mấy cái vật kỷ niệm cũng coi như cho mình tâm hồn một cái thoải mái cho các nàng một điểm vui vẻ lại đem hai người dẫn dắt đến hạng sang xa xỉ trang sức cửa hàng mời các nàng hai cái tùy ý chọn tuyển của mình thích quà tạo hai người chọn tới chọn lui cũng chỉ là mua hai cái mấy vạn nguyên ché nổ túi sách a lai vẫn đạo hai người các người đi theo ta đẹp mạn lá quốc liền mang một cái túi sách trở về sau vậy người khác không nói ta là quỷ hỏi vành nói đồ tốt đi nữa, bởi vì cần mà tồn tại, chính mình không cần liền không có cái kia cần thiết. Hiểu Lôi nói, ta không quan tâm giá cả bao nhiêu tiền, ta chỉ cần nữa thích là được. A Lai trở về chỗ lời của hai người, các ngươi dựa theo các ngươi đưa thích, lại cho ta đi mua sắm mười mấy dạng này. Váy Ánh Thông Minh vấn đạo, có phải hay không đưa cho đỉnh đỉnh hòa mẫu thân của nàng? Còn có Âu Dật Văn Lão bà, còn có Tiểu Mai, quả đảo các nàng. Còn có ai? A Lai gật đầu nói, còn có đưa cho Hồ Tam. Hiểu Lôi kinh ngạc, a, ngươi tiến hắn nữ nhân túi sách. Váy Ánh cười khanh khách nói, còn không phải gọi Hồ Tam cầm về nhà, lửa gạt lao bà hắn hiểu lôi liên tục gật đầu như có sở nộ nói là muốn tiến đường bằng không về sau lão bà hắn nhìn thấy hắn cái này một bộ người quái dị bộ dáng đều không cho hắn thân mật đi đi nhanh đi chọn mua à sau này là mặt nhưng không cho hàn sầm nhân nhà ta bây giờ đã thu hồ tam làm chó của ta đầu quân sư về sau không muốn bắt hắn dung mạo nói chuyện hai người hướng về phía a lai cười đùa tí tưởng lập tức đi chọn mua sắm mua sắm đồ tốt ba người trở lại trong xe dọc theo đường đi gánh ánh lo lắng vấn đạo người đem hồ tam lưu lại về sau có thể hay không chuyện xấu A Lai hỏi ngược lại, như một cái tha thứ thiện niệm cùng một cái chân thành ôm, có thể thay đổi một người. Đại gia có nguyện ý hay không đi làm? Hai người không nói gì lấy đáp. Một hồi lâu, Hiểu Lôi vấn đạo, chúng ta là không phải có thể tiến vào khâu kế tiếp, chuẩn bị trở về nước chuyện. 294 thứ 294 chương ngày qua tập đoàn A Lai gật gật đầu. Mấy người đang thương lượng, Âu Dật vân vội vã đi đến. Hắn nói cho A Lai, dẹp tại bệnh viện trị liệu vô hiệu đã sớm tử vong. Đại gia nghe được tin tức này, đều nhìn qua Hiểu Lôi cười. Hiểu Lôi đắc ý đạo, nhìn ta làm gì? A Lai nữ hải tử yêu thích, ai cũng không thể chạm vào ta đây xuống một đao, giơ tay chém xuống cổ họng cắt đứt đưa đến bệnh viện cứu giúp tới kịp sao a lai không nhịn được nói đừng đắc ý để cho ta cùng âu giật văn thật tốt nói một hồi lời nói âu giật văn tiếp tục hướng a lai hồi báo dẹp huấn luyện doanh mà đã sụp đổ hắn dưới đất quyền thành phố đánh cược quyền thua nửa giang sơn toàn cả gia tộc đã tuyên bố phá sản bố lang dưới mặt đất chợ đen san búc xin đã bị đặc khu mạng đặc nơi đó hành chính niêm phong thủ tiêu còn lại tiểu lâu la mặc dù trở về từ coi chết đã lén qua trốn ra nước ngoài đồng thời hướng a lai hồi báo ủy thác hắn làm cô nhi viện sự tỉnh đã làm được thỏa thỏa thiết tiếp, tiếp cũng tại khu bình dân tìm kiếm hảo đến rồi phong ở thiết lập cô nhi viện bổ nhiệm một cái tại khu bình dân rất có hy vọng có lòng thương người nhân sĩ làm tạm thời viện trưởng tân nhiệm mạng viện trưởng nghe xong liên quan tới a lai rất nhiều chuyện kỳ vô cùng sùng bái hắn đối với hắn nhiệt tâm làm từ thiện chuyện càng thêm kính trọng khẩn cầu a lai đến hiện trường cử hành nhất bài nghi thức khẩn cầu hắn tự mình tuyên bố bổ nhiệm nàng a lai nghe xong lập tức cùng đại gia đơn giản thương lượng một phen đến rồi ngày thứ hai a lai dẫn dắt mấy người đến rồi hiện trường tự mình làm chúng bổ nhiệm mới viện trưởng tại âu giật văn rất nhiều truyền thông chứng kiến phía dưới cử hành nhất bài nghi thức Quên hiến bộ phận tài chính, tự mình cho người tàn tật, cô nhi phát ra quần áo và vật dụng hàng ngày. Ngay sau đó, A Lai tại viện trưởng cùng Âu Dật Văn cùng đi thăm viếng xóm nghèo một chút đặc biệt vây khốn nhà, tiến hành cứu trợ. Trong lúc nhất thời A Lai nghĩa cử, Âu Dật Văn tại thành thị tạp chí tiến hành xuất ra đầu tiên. A Lai Anh Tuấn từ thiện đại sứ hình tượng bị hạn chế tác trở thành trang địa, tiếp lấy rất nhiều báo chí tạp chí đang lại đăng. Cao Vút nhìn thấy A Lai từ thiện đại sứ hình tượng, một bộ màu xanh đen nhã gò vét, cùng một kiện màu khói xám áo sơ mi, chân mang hồng chuồn, chuồn giày ra. Trong đầu miên man bất định, A Lai gặp phải tai nạn xe cộ về sau. Tại trong bệnh viện kinh lịch vô số thống khổ và gặp chắt trở, tại chính mình bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đồng hành, cuối cùng phá kén thành bướm, thu được kỳ tích đồng dạng chúng sinh. Một bộ này quần áo, đúng là mình sớm vì hắn mua sắm chuẩn bị. Tại quán cà phê cho hắn bảy tiệc mời khách, đưa cho hắn một bộ kia, chỉ coi lúc nhìn hắn mặc thử một lần, về sau cũng lại chưa từng trông thấy hắn xuyên qua. Lần này vậy mà mặc vào. Tại Tha Hương nơi đất khách quê người, mình bị hắn nghĩ cách cứu viện thành công, hắn ngoại trừ bận bịu tứ phía, khắp nơi bon ba ngày hai đầu bồi bạn chính mình, cho mình mang công xoa bóp chữa thương sáu. Cao vuốt ngồi trên xe lăn, nghĩ tới đây, lại rơi đầy mặt khóc. A Lai dẫn theo Ánh Ánh Hòa Hiểu Lôi đi tới phòng bệnh, gặp Cao Vút nước mắt rừng rừng, không biết lại chuyện gì xảy ra. Cao Vút buông trong tay xuống thành thị tạp chí, lau lao nước mắt. A Lai nhìn xem trong tay nàng tạp chí, đã cái gì cũng biết. Đem hai cái chén nổ túi sách, đưa cho Đình Đình Hòa Dương Na nói, tặng cho các ngươi làm kỷ niệm à, kỷ niệm lần này, mọi người chúng ta chuyển nguy thành an. Cao Vút khẩn cầu Ánh Ánh Hòa Hiểu Lôi, muốn cùng hai người bái tỷ muội. Hai người không hẹn mà cùng nhìn qua A Lai. A Lai gật đầu một cái, hai người lúc này mới vui vẻ đồng ý Cao Vút là lão đại, và Ánh gánh là lão nhị, Hiểu Lôi lão tiểu, hai người gọi Dương Na thân đem dương na làm cho nước mắt dừng dừng cao vũ đem hai cái bao chuyển giao cho banh ánh hòa hiểu lôi hiểu lôi cười hì hì nói vật kỷ niệm người người có phần a lai ca đã tiên đưa chúng ta a lai tại đặc khu mạng đặc nhất cử nhất động bị hành chính chủ quản chú ý cơ quan hành chính chuyên viên đặc biệt mời thịnh tình tiếp kiến hắn hội đang bên trong chuyên viên tỏ rõ mới quan điểm muốn chăm lo quản lý khẩn cầu a lai có thể tại đặc khu mạng đặc mua đất ra mở cửa hàng mở công ty xây kiện thân võ quán hơn nữa đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt đại ngộ chức năng bộ môn toàn lực ứng phó hộ giá hộ tống a lai thịnh tình không thể chối từ dẫn dắt một đoàn người tại hành chính chủ quản bộ môn cùng đi phía dưới trải qua một đoạn thời gian thực địa khảo sát trong lòng đã nắm chắc cực kỳ thận trọng suy xét một đoạn thời gian lập tức triệu tập Âu Dật Văn, Giao Quan Lơ, La Tư, Hồ Tam, Cao Vút, Giang Ánh Kiều Lôi, Dương Na thương lượng quyết định sau cùng tại đặc khu mạn đặc thành lập một cái hải ngoại thiên lai tập đoàn tổ chức đoàn đội bổ nhiệm Âu Dật Văn vị giám đốc La Tư làm phó quản lý Lơ vì tổng giáo quan chiếu cố hỏi Giang Ánh tạm thời đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra trước tiên quy mô nhỏ đầu nhập từ từ làm lớn làm tiếp mạnh một bên tại mạn đặc chiêu binh mãi mã một bên tại Việt Nam bên trong thâu tống quản lý nhân tài tới mấy người vui vẻ tiếp nhận cơ quan hành chính chuyên viên tiếp vào a lai quyết định lập tức tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt phân phó thủ hạ chính là nhân viên công tác cho a lai làm tương quan thủ tục có tiền mua tiên cũng được chiêu binh mãi mã mấy người rất nhanh liền ngay tại chỗ mở lên cửa hàng mua phòng ở dựng lên kiện thân vó quán mua mặt đất chuẩn bị mở rộng kinh doanh mạn đặc bộ phận hành chính vì tăng thêm thiên lai tập đoàn lực ảnh hưởng còn tặng cho a lai nhất bộ sang trọng biệt thự tặng cho một tòa đại lâu văn phòng cho thiên lai tập đoàn sơ kỳ lập nghiệp cung cấp toàn phương vị phục vụ cơ quan hành chính chuyên viên dẫn dắt tất cả hành chính người chủ quản viên tham gia thiên lai tập đoàn cao úc mới đặt nền móng nghi thức hơn nữa cùng đại gia chủ trung lưu niệm tại mỹ lạc giáo quan dưới sự đề nghị thích hợp đầu tư trụ sở huấn luyện hoàn toàn thay đổi lúc đầu tính chất xây dựng một cái tụ tập rèn luyện kiến thân dưỡng sinh du lịch võ thuật quán một loạt nhiều chức năng một cái nơi trốn a lai nghe hắn đề nghị lập tức tổ chức ban lãnh đạo tiến hành họp nghiên cứu luận chứng cuối cùng giơ tay biểu quyết thông qua tiến hành theo chất lượng khai phát thảo ra báo cáo đưa đến thượng cấp chủ quản bộ môn nơi đó hành chính chủ quản bộ môn cầu còn không được lôi lệ phong hành tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt rất nhanh đặt phế xuống thiên lai tập đoàn rất nhanh toàn bộ tiếp quản trụ sở huấn luyện bộ phận công năng bắt đầu khởi động bởi vì cái gọi là một quyền đánh trăm quyền mở sự tình làm được là phong sinh thủy khởi một đoạn thời gian đi qua mấy người cơ thể cũng đã cơ bản ổn định a lai ba ngày hai đầu rút sạch cho cao vút tiến hành khí công xoa bóp bệnh tình của nàng như kỳ tích thời gian dần qua tốt bệnh tình lấy được không chế a lai hỏi thăm những người khác thương thế biết được khôi phục không sai biệt lắm cảm giác hẳn là tiếp tục khâu kế tiếp đó chính là xử lý hậu sự cùng cao vuốt ngô nữ thương lượng đem hùng phong di thể ngay tại chỗ hỏa táng chuẩn bị đem cho cốt của hắn mang về nước nhận được hai mẹ con người đồng ý a lai chạy phía trước vội vàng phía sau nhà quản nhân viên công tác ngay trước thân nhân mặt chỉnh lý hùng phong di vật trên thắt lưng lưng chỉ có một chuỗi chìa khóa a lai hỏi thăm có hay không tiền mặt cùng thẻ ngân hàng hồ tam hồi ức hẳn là đều ở đây xóm nghẹo phòng ngầm dưới đất trong dương hành lý lập tức lái xe đi lấy âu giật văn tại nhà tăng lễ bên trong chủ trì một cái đơn giản hỏa táng nghi thức từ giả a lai lại trông thấy hùng phong quen thuộc kia dâu cá chê trong mối cảm xúc ngủ ngang cao vút ngồi trên xe lăn khóc đến chết đi sống lại A Lai vội vàng đem nàng kéo, ấn huyện nhân trung huyện vị. Dương Na khuỵu tay đi đầu gô y bức khóc ròng ròng than thở khóc lóc. Đại gia vội vàng an ủi nâng. Hồ Tam đoạn thời gian này ngược lại là bình tĩnh thật nhiều, nhưng khi nhìn đến cùng mình sớm chiều trung đụng lá bản, bị đẩy vào đốt cháy lô trong nháy mắt cũng khổ sở rất xuống nước mắt. Lục tái hồ đấm ngực dậm chân gào khóc khóc lớn lên. Hiện trường ánh ánh hỏa hiệu lôi cũng ngăn không được lá trả rơi lệ. Chỉ chốc lát công vu, A Lai đẩy xe lăn lên cao vuốt, nàng hai tay dâng phụ thân hữu cho cốt, đi ra. Đại gia vây quanh về tới phòng bệnh, xử lý hậu sự kết thúc. A Lai tuyên bố bước kế tiếp khải hoàn hội 295 thứ 295 trăm trương khải hoàn hồi triều đại gia nghe xong muốn về nước từng cái lòng chỉ muốn về kích động đến nước mắt mắt dưng, dưng a lai đem xe thương vụ chạy đến trương đảo sáng lập nhẹ nhàng di chuyển học viện trả lại cho trương đảo hơn nữa mua thật là nhiều quả tặng vánh ánh cho đại gia làm xong tất cả thủ tục đại gia mong đợi một ngày này rốt cuộc đã đến đến rồi sân bay chuẩn bị tiến vào phòng khách chờ chuyến bay bên trong liền khách khí bên cạnh tới thật nhiều xe cho quân đội hộ giá hộ hàng mười mấy chiếc xe sang trọng nhanh như chớp đồng dạng mà đến sáu đại gia không biết xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại không không khỏi ngừng chân quan sát chẳng lẽ đi không thành 6 đội xe trên quảng trường dừng lại trên quân xa nhân viên an ninh xuống ống đầy đủ nhanh chóng xuống xe đảm nhiệm cảnh giới toàn bộ phi trường bầu không khí lập tức đột nhiên khẩn trương lên 6. chỉ thấy xe sang trọng thượng tàu chuyến về thử chuyên viên tại công tác bảo an nhân viên dưới sự chỉ dẫn hắn bước nhanh đi tới phòng khách chờ chuyến bay một cái nắm nắm chặt Alai tay nhiệt tình ôm ấp lấy hắn oan trách hắn liền đi cũng không bảo hắn biết một chút sáu Alai mỉm cười hướng chuyên viên xin lỗi bởi vì về nước nóng nồi dường ra sự tình lại quá nhiều lại sợ phiền phức chuyên viên hắn sáu đại gia cho là chuyện gì xảy ra chỉ thấy Alai cùng chuyên viên cười cười nói nói từng khỏa sách theo tâm lúc này mới thả xuống nguyên lai là cơ quan hành chính chuyên viên nhận được a muốn về nước tin tức lập tức dẫn dắt mạng đặc địa khu hành chính quản quan viên cùng tới tiễn đưa a cùng đại gia từng cái nắm tay kết thúc âu giật văn không kịp chờ đợi hỏa a tới ôm nhau khó khăn chia lịa a đem một cái ché nổ túi sách đưa cho âu giật văn thê tử biểu thị đáp tạ tri tình và ngánh hỏa hiệu lôi âu giật văn thê tử lẫn nhau ôm lúc này tiễn đưa đám người đột nhiên có người kêu lên smith lôi a lấy hành lý nhìn lại hai cái đại hán và vỡ đeo kính dâm một bên phất tay một bên đang hướng hướng tự mình đi tới nguyên lai là giáo con lờ la giao lập tức tiến lên ôm hai người, lặng lẽ nói, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ lo đằng sau một đoàn a lai tuyển mộ nhân viên a lai để hành lý xuống lập tức tiến lên ôm hai người lặng lẽ nói ta vĩnh viễn sẽ nhớ ký các ngươi không có trợ giúp của các ngươi ta có thể không về được quốc la tư vẫn đạo ngươi chừng nào thì lại đến mạn la quốc sao a lai cười hì hì trả lời trong nước tồn chi kỷ thiên ngai như lắng giềng ở đây ta có các ngươi bằng hữu như vậy ta sợ cái gì ta thiên không sợ không sợ đất ta nhất định sẽ tới bất quá phải đợi ta tốt nghiệp đại học thiên lai tập đoàn liền giao cho các ngươi xử lý la tư nắm thật chặt a lai tay kích động nói cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm ngơ lộ ra khó được mỉm cười hướng a lai hồi báo trụ sở huấn luyện tình huống hy vọng a lai ở trong nước bên trong vo người đến trụ sở huấn luyện giám thị đồng thời hy vọng tương lai thường thường tới đây kiểm tra chỉ đạo hòa a tới có càng nhiều so tài cơ hội a lai lặng lẽ gì thay nói cám ơn ngươi có cơ hội đem ngươi thần bí quỷ bộ lại hệ thống phải dạy ta một chút có thể chứ ngơ mỉm cười nói ta cũng là điêu trùng tiểu kỹ ngươi đây mới thực sự là công phu hai người đang nói lúc này la tư đang đối với phòng khách chờ chuyến bay đám người phất phất tay trong nháy mắt trong đám người đứng lên năm sáu cái đại hán và vỡ có còn ngồi lên xe lăn, khẩn cấp tụ tập thành từng hàng, từng cái tay nâng lấy hoa tươi, lấy xuống khẩu trang, chờ đợi hòa a tới nắm tay. a lai nhấc nhìn, vậy mà mỗi một cái đều là sinh tử trên lôi đài, bị chính mình đánh bại quyền thủ. tại la tư dẫn đầu dưới, a lai bước nhanh tới, la tư nhất nhất giới thiệu tên của bọn hắn. a lai cùng đại gia từng cái nắm tay, ôm, ngờ nói, liền đi, ta cũng không có rất đắt nặng đồ vật tiện đưa ngươi, vậy ta cho ngươi hiện trường làm một bài tiểu thi a. a lai nghe xong mười phần kinh ngạc, cái kia, vậy thì tốt quá. ngờ suy tư một hồi, nói, thiên bảo bên trong trèo lên tiến sĩ thứ lúc đến đừng quên đào viên nhớ tiếp thu ý kiến kiến chúng tụ tập ở đây đoàn đội hợp tác cười cười cười a lai giơ ngón tay cái lên hương phấn nói giấu đầu thơ thiên lai tập đoàn cảm tạ cảm tạ linh cơ động một cái trở về một bài kiếm đừng long sơ không có đồ cắt trôn răng trắng hô tất rõ ràng nhiều khó khăn bằng tình cự có thể quên ngơ bật tốt lên đáng người đuôi thơ suốt đời khó quên cảm tạ cảm tạ đám người đối với hai người đáp to không ngừng hâm mộ thực sự là đa tài đa nghệ lúc này hiểu lôi nhắc nhở đi mau bằng không trễ giờ a -lai gật, gật đầu cùng thiên lai tập đoàn quản lý nhân viên từng cái nắm tay lại một lần nữa ôm âu giật văn la tư ngỡ cùng bọn hắn lưu luyến chia tay cao vút nâng hùng phong hủ cho cốt đại gia từng cái thông qua kiểm an môn máy bay xông thẳng lên trời bay lượn trời xanh chứa đầy đại gia thân thể mệt mỏi đại gia suy nghĩ cũng nhanh nhìn thấy chính mình ngày đêm tưởng niệm thân nhân bằng hữu gặp mặt vui sướng nhìn thấy cố hương một ngọn cây cọn cỏ bùn đất mùi thương át cũng đã không thể chờ đợi sáu khoảng mười hai tiếng, máy bay cuối cùng thắp đặt việt nam mấy giờ về 6. khoang 12 tới chỗ ở mình thành thị vành ánh hòa hiểu lôi cũng trở về đi cùng người nhà đoàn tụ a lai làm bạn cao vút mẹ con hai người đem hùng phong hụ cho cốt đặt ở hùng phong công ty toàn bộ tùy ý mở lễ truy điệu lễ truy điệu tại hùng phong công ty đại lễ đường tiến hành hiện trường trung quanh bảy đầy vòng hoa lặp lại phát hình một lần lại một lần nhạc buồn công ty lãnh đạo thân thích hảo hữu đeo tiểu bạch hoa hất xa ngồi ở chủ tịch thai, dưới đài chính giữa để hùng phong hụ cho cốt hụ cho cốt trung quanh bảy đầy hoa tươi hộp cho cốt phía trên treo hùng phong di cùng nhau câu đối phúng điếu khó quên vật gia truyền vinh Nhức thiên luân phía dưới là công ty từ trên xuống dưới hơn mấy trăm hảo nhân viên nhạc buồn ngừng người chủ trì dẫn dắt có mặt nhân viên mặc niệm một phút sáu hồ tam đem mang cầu trang khu mấy cái lỗ từ phía sau màn lên này muốn thanh muộn khí mà đem giải cứu cao vút mẫu nữ hùng phong trúng đạn đi qua tiến hành tự thuật hồi báo chiêm ngưỡng dung nhan người chết có mặt nhân viên nhớ hủ cho cốt một tuần đồng thời hướng hủ cho cốt túi đầu ba cái cá biệt cao vút dùng hai tay dâng hủ cho cốt đi lên xe tang thân thích công ty lãnh đạo một đường đưa tiễn đến mộ điện cái này hủ cho cốt và mộ mấy cái công ty lãnh đạo ở một bên chít chít tủ cục cắn lên lỗ thai tới hồ tam nói cho A lai hai người kia cũng là công ty đại cổ đông một cái họ cổ một cái họ nhậm công ty là phân tam đại cổ phần phía dưới lại chia tiểu cổ đông cao vút đỡ lây dương na đang chuẩn bị lên xe lúc này họ cổ cùng họ nhậm hai cái đại cổ đông ngăn cản hai người đường đi giả cổ đông nói bây giờ hùng lão bạn đã nhập thổ vĩ an ngươi xem mọi người chúng ta bình thường đều vội vàng sức đầu mẹ chán không bằng bây giờ về công ty đem công ty tại vụ kiểm tra phong bế dương na trầm trầm nói ngươi muốn làm gì hùng phong không có chết phía trước ta tại sao không có nghe ngươi đề cập qua bây giờ vừa đi ngươi sẽ không yên tâm tại vụ giả cổ đông lạnh như băng nói cái này cái này chính là ta yên tâm dưới mặt ta mặt tiểu cổ đông cũng không yên tâm đối với ta có biện pháp gì mặc cho cổ đông nói thế đạo này ai tin tưởng ai ta liền tin tưởng có thể có lợi hùng lao bản đi lần này ai cho chúng ta kiếm tiền dương na chịu đựng trả lời chúng ta là đại cổ đông sẽ bảo đảm tất cả cổ đông lợi ích bây giờ hùng phong vừa mới hạ táng ta có một chút mệt mỏi qua mấy ngày ta sẽ một lần nữa thông chi các ngươi tới họp thương lượng giả cổ đông để cao âm điệu nói cho đến lúc đó chế, tiền cùng tài vụ đều hỗn loạn chúng ta bây giờ yêu cầu tạm thời niêm phong có lỗi sao mặc cho cổ đông đạo hai người các ngươi nữ nhân ai có thể thả lòng trong lòng đây không phải là bép xép cái trứng sao mấy cái tất cả lớn nhỏ cổ đông đều lộ ra thời gian A-Lai có một loại dự cảm bất tưởng hùng phong công ty trọng đại biên cố công ty các phái tranh quyền đoạt lợi minh tranh ám đấu sắp diễn ra hơn nữa sẽ càng diễn ra càng mãng liệt ở vào trạng thái ác liệt sáu hai thứ 296 trăm chương công ty nguy cơ cao vút phân đua ba ba ta là đại cổ đông có quyền quyết định cha ta hải cốt chưa lạnh chúng ta cách mấy ngày họ chẳng lẽ lại không được có lắc đầu có than thở có người phát ra cười lạnh nói chỉ bằng ngươi một cái tiểu nha đầu ngồi trên xe lăn còn nghĩ lãnh đạo chúng ta bắt chúng ta tiền chơi ngươi có khả năng sao ai bàn bạc lần này bởi vì hùng phong qua đời Hùng Phong tập đoàn đột nhiên bị biến cố, nhất định sẽ sinh ra hiệu ứng hổ địa sáu. Nghĩ tới đây, đem Hồ Tam kéo đến một cái tĩnh lặng chỗ, lặng lẽ hỏi thăm, toàn bộ tài sản công ty trước mắt tương đương bao nhiêu tiền. Hồ Tam đem trưởng kỷ cùng Hùng Phong cùng một chỗ, hiểu được tình huống, triệt để nói cho A Lai. Kỳ thực công ty lúc bắt đầu, chỉ có 1000 vạn. Hùng lão bản là 400 vạn, gia cổ đông, mặc cho cổ đông theo thứ tự là 300 vạn. Về sau Hùng lão bản chuyện nghiệp càng ngày càng lớn, tài sản ít nhất chắc có 5, 6000 vạn, Hùng lão bản khi còn sống cũng động qua tâm từng nhớ, nghĩ đã vang bọn hắn. Thế nhưng là hai cái cổ đông thấy tiền gấp bội. Nơi đó căm lòng, không chịu rút lui cố, đối với Hùng Lao bản ngoan ngoãn phục tùng. Bây giờ xem xét Hùng Phong chết, chỉ sợ mẹ con hai người, tự mình làm giả sổ sách, càng quan trọng chính là cảm giác nữ nhân cam quyền, bọn hắn vô lợi khả độ, nguy hiểm. Bất quá bây giờ, chân chính công ty không có bao nhiêu tiền, ước chừng không lớn đủ 500 vạn, đều bị Hùng Phong móc giong chân chính tiền là nhân tâm bệnh viện 20% cổ phần. A Lai giật nảy cả mình, minh bạch. Vô ý thức Hùng Phong công ty nguy cơ sớm tối. Vấn đạo, Hùng Phong cái này vừa chết, cái này nhân tâm bệnh viện cổ phần, chính là mấy ngàn vạn, lý thế nhân có thể gói ra sao? Hồ Tam trả lời, hợp đồng ta đã từng nhìn qua, lén lén sao chép qua, ta lấy cho ngươi xem một chút." A Lai trả lời, "Không cần, ta xem qua, ở nước ngoài khu bình dân bên trong, là ngươi là bà, phát cho Âu Dật Văn, chứng minh hùng phong cùng lý thế nhân có lợi ích quan hệ chứng cứ, cái kia hợp đồng là bá vương điều khoản, cái gọi là cổ phần là tài sản cố định, chỉ có thể chia hoa hồng lợi, chỉ có kế thừa, không thể chuyển nhượng, không thể rút vốn." "Là như vậy?" Hồ Tam gật gật đầu. "Ta liền hoài nghi cái này cổ phần cũng là không rõ lai lịch, tiền đen." A Lai phỏng đoán. Hồ Tam cở trách đứng lên, "Chuyện cho tới bây giờ, thực không dám giấu hùng lao bản khi còn tại thế là nhiều loại kinh doanh làm thật nhiều không thấy được ánh sáng sự tình rất nhiều tiền đúng là không rõ lai lịch tiền đen âm dương hợp đồng trốn thuế cho vay nặng lãi âm thầm thu phí bảo hộ các loại không thể đếm hết được a lai mỉm cười vậy ngươi cũng giúp hắn không ít mau lên ai hồ tam thật sâu thở dài một hơi vì nuôi sống gia đình ta cũng là bị bất đắc dĩ mới làm thật là nhiều chuyện thất đức a lai trở lại chuyện chính cùng hắn nói thầm một phen hai người nói xong trở về lại hiện trường một nhóm người còn tại vây quanh mẹ con hai người chỉ sợ người chạy đáng thương dương na lại có thể nói Cái kia có thể nói qua nhiều người như vậy. Dương Na ghé vào Hùng Phong mộ phần, thất thanh khóc rống, "Hùng Phong ngươi làm sao nhịn tâm bỏ lại bọn ta mâu nữ à, để người khác khi dễ như vậy chúng ta cô nhi quả mồ sáu." Cao vút giảng giải một câu, liền bị thế tới hung hăng cổ giống, hung phong "Ngươi một lời ta một chung ta co nhi qua mâu sau cao vut giang bác hủy đi, lanh ngư con đầu, cũng ôm đầu khóc giống. Hiện trường Hùng Phong thân tích ngược lại là có, mấy người đều có Hùng Phong trước kia giấy vay nợ trong tay, giờ này khắc này cũng lo sợ bất an, chỉ là lo ngại mặt mũi, tạm thời ẩn lấy. Hùng Phong Đường đệ bây giờ nhìn không nổi nữa, nói một câu, "Hùng lão bạn vừa mời xuống đất, các ngươi cứ như vậy tại hắn trước mộ phần cái lộn." quá mức ga một cái tiểu cổ đông lập tức trả lời đạo quá đáng vậy ngươi lập tức thay hùng lão bản đưa ta tiền ta một cái rắm cũng sẽ không công trong lúc nhất thời chúng cổ đông nhao nhao la to nói trả tiền trả tiền sáu hùng phong đường đệ thầm suy nghĩ mình còn có hùng phong đánh giấy vay nợ tăng thêm cái này hơn mấy năm lợi tức, chính mình còn tại phiền nao đâu nghĩ tới đây trong lúc nhất thời không phản bắt được đỗ miệng bó chân vội vàng chạy ra đám người chuẩn mất lúc này trang diện không cách nào khống chế tiểu cổ đông nghe xong giả cổ đông hòa mặc cho cổ đông một cổ động nơi đó chịu phóng hai người trở về có thở ơ lạnh nhạt có mắt lộ ra hung quang Có nỗi trận lôi đình. A Lai lạnh lùng nói, "Đã các ngươi không tin nữ nhân, vậy các ngươi muốn thế nào?" Giả Cổ Đông trả lời, "Đơn giản, lập tức đem tất cả tài vụ giao cho ta, tổng giám đốc vị trí này do ta làm, các ngươi liền có thể về nhà hưởng phúc." Mặc cho Cổ Đông nghe xong, vội vàng nói, "Chúng ta mạch Đông đảo, kinh doanh có cầu, phải giao đương nhiên hẳn là giao cho ta." A Lai lạnh lùng nói, "Cái này giám đốc chỉ có một, đây rốt cuộc giao cho ai?" Giả Cổ Đông nhìn xem A Lai, người mặc một bộ thông thường hưu nhàn giáp khắc sam, chân mang một đôi thông thường màu lam dạy thể thao, quê mùa cục mịch học sinh bộ dáng, chẳng thèm ngó tới nói, "Ngươi là nơi đó nhô ra. Bỏ hung mang kính mắt giả mạo tam quân tổng tư lệnh, ở đây yêu ngu hắt lũ. Giả Cổ Đông vừa mới nói xong, tất cả lớn nhỏ cổ đông nhao nhao gây rối đứng lên, trả tiền, trả tiền sáu. A Lai mỉm cười, trầm mặc không nói, đối với Hồ Tam phất phất tay. Hồ Tam ngầm hiểu gật gật đầu. Muốn thanh muộn khí cả giận nói, thùng lão bản cho các ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng chưa qua mấy trăm vạn cho các ngươi, bây giờ hài cốt chưa lạnh, ngươi dám khi dễ hắn, cô nhi quả mẫu, các ngươi còn hùng sao? Giả Cổ Đông hỏa mặc cho cac nguoi kiem loi nhieu tien nhu vay cung chia qua may tram van cho cac nguoi bay gio hai cot chua lanh nguoi đông nghe xong, không cam lòng tỏ ra yếu kém đáp lại đạo, ngươi không phải cổ đông, làm người hiện lãnh, nói cho so hắn còn dễ nghe hoặc là giao quyền hoặc là giao tiền hoặc là chúng ta rút lui cỗ hồ tam trả lời bây giờ không phải liền là một cái cao ốc văn phòng cùng sân huấn luyện còn có một số thể dục vật dụng thương trường sao đáng giá mấy đồng tiền ngân hàng còn có cho vay các ngươi còn đại gia cấp thiết muốn hiểu rõ tình hình thực tế lập tức án tính lại giả cổ đông đạo vậy cũng không thể nhường một cái nữ cầm quyền mặc cho cổ đông phụ họa nói nàng một nữ nhân biết cái gì a lúc này phía dưới rất nhiều tiểu cổ đông đô phụ họa kêu loạn một hồi hồ tam chờ đợi đại gia bình tĩnh khoảng cách tiếp tục nói hùng lao bản khi còn tại thế chỉ thừa nhận giả cổ đông, mặc cho cổ đông đều có hợp đồng chữ viết, toàn bộ công ty ba người bọn hắn mới là đối tác. các ngươi cái này một chút tiểu cổ đông đô là ở giả cổ đông, mặc cho cổ đông danh nghĩa, cho nên công ty quyền quyết định ba cái đại cổ đông trong tay, các ngươi không có quyền lực khoa tay múa chân. ngoan, có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn tìm tìm mình đối tác à? vừa mới nói xong, lập tức có người không phục ngươi tính là cái gì? nơi đó văng ra, ngươi cũng không phải đại cổ đông, ngươi nói chuyện tương đương đánh rắm lại dài dòng văn tự, mọi người cùng nhau xông lên, đánh hắn đầy đất tìm răng. Hồ Tam lấy xuống thật mỏng cầu trang, lộ ra một trương hung thần ác sát một dạng gương mặt, hét lớn một tiếng, ngoại trừ giả cổ đông, mặc cho cổ đông bên ngoài, ai còn dám miệng đầy phun phân, Lão tử Hồ Tam lập tức xé nát miệng của hắn. Đám người xem xét, cực kỳ hoảng sợ, cái này cái kia có thể gọi Hồ Tam, gọi đồ ác thần không sai bị lắm. Phần Phật một chút nhao nhao lui lại. Hồ Tam từng bước ép sát, Lão tử bồi hùng lão bản xuất sinh nhập tử, ở nước ngoài vì nghĩ cách cứu viện lão bản nương cùng nàng nữ nhi, một buổi tối giết bốn mươi cướp, không có sợ chết, tới thử một chút nhìn, dừng bước lại, thở phào rồi nói tiếp, con bà nó, Lão tử nói một câu lời công đạo, cũng không thể nói sao đám người xa xa nhìn xem hồ tam đỗ miệng bỏ chân a lai đỡ lên đình đình hòa dương na lớn tiếng nói vẫn là để hùng lão bản nghỉ ngơi a đem hai cái đại cổ đông dẫn dắt đến văn phòng nói a dương na bất đắc dĩ gật gật đầu lúc này mới lên xe mặc cho cổ đông giả cổ đông vội vàng lên xe theo sát phía sau thẳng đến công ty phòng họp 297 thứ 297 trăm trường tài vụ tranh chấp dọc theo đường đi a lai đối với hùng phong công ty nguy cơ tiến hành phân tích đưa ra quan điểm mình một lập tức giải tán công ty hai thâu tóm ba cổ phần chuyển nhượng dương na thở dài một hơi đối với a lai thái độ làm tương ứng trả lời thâu tóm các nàng không chỉ không có nhiều tiền như vậy hơn nữa nàng và cao vút hai cái cũng không am hiểu phương diện này kinh doanh không làm được cổ phần chuyển nhượng giả cổ đông mặc cho cổ đông hai tên ra hỏa đối với cái người này đồng dạng là rốt đặc cắn mai hơn nữa tâm quan thủ lạc đều không phải là cái thứ tốt công ty giao cho bọn hắn cuối cùng hùng phong một điểm kia vốn ban đầu đều sẽ bồi đi vào còn có thể bị mắc kẹt giải tán không có cam lỏng hùng phong thật vất vả mới đem công ty làm lớn như vậy xem ra kết quả tốt nhất chỉ có thể đấu giá chuyển nhượng lấy được tiền mặt là biện pháp tốt nhất a lai hỏi thăm cao vút cách nhìn cao vút mờ mịt lắc đầu nói ta nghe các ngươi a lai hỏi hồ tam có ý kiến gì không hồ tam là công ty chủ nhiệm phòng làm việc quyết không phải chỉ là hư danh lại trường kỳ đi theo hùng phong tà hữu là một cái tham lưu trưởng đối với công ty vận hành tình huống giải toàn diện thế là phát biểu chính mình cá nhân thái độ một hắn cùng tất cả nhân viên đối với công ty đều có cảm tình hai vứt là phần mềm đồ vật phần cứng đồ vật không đáng bao nhiêu tiền nếu như liền trước mắt tài sản ước định ước chừng sẽ không vượt qua 5.500 vạn tà hữu a lai vẫn đạo còn có hay không vốn lưu động đâu còn có những thứ khác cái kia hùng phong đại lâu văn phòng định giá Hồ Tam phòng đoàn A Lai có ý định thâu tóm tiếp quản, không thành thật chi tiết lời nói nói thật, thế là để lộ ra một chút mình biết bí mật. Kiến tạo Hùng Phong văn phòng cao ốc tiền, cũng là Hùng lão bản lợi dụng thủ đoạn, thông qua ngân hàng nội bộ người làm cho vay, chờ chỉ là tăng giá trị không gian. Công ty doanh thu đại bộ phận cũng đã bị Hùng Phong bí mật chuyển tổn, căn bản không có người biết, liền làm chủ kế toán cũng không biết. Cái kia hai cái giả cổ đông, mặc cho cổ đông một mực bị mơ mơ màng màng, nhìn xem cuối năm bảng khai báo tài vụ tuy có hoài nghi, đối với Hùng Phong tâm sinh sợ hãi, cho nên vẫn không dám nhiều truy vấn. Dương Na gấp gáp vấn đạo, cái kia thẻ ngân hàng đâu? Cùng mặt mà đâu? Hồ Tam trả lời nói, vậy ta liền thực sự không biết, tài vụ quyền hành kinh tế, lão bản căn bản sẽ không nhường bất luận kẻ nào nhúng chàm, càng sẽ không để người khác chân chính biết tình hình thực tế. Dương Na truy vấn, vậy ngươi xác định hắn có tiền gửi ngân hàng sao? Hồ Tam tiếp tục giảng giải, Hùng Phong rất trẻ mang tin người chung quanh, kế toán đều thường xuyên thay đổi thay thế, tất cả nội bộ tài vụ đều có hai bộ sổ sách, thật sự đến Hùng Phong trong tay, xét duyệt về sau liền nốt đi, lưu lại cũng là giả. Dương Na nói, ta kiểm tra Hùng Phong túi hành lý, bên trong ngoại trừ mấy vạn nguyên tiền mặt, còn lại chính là chỗ này một chuỗi văn phòng chìa khóa, cái khác cái gì cũng không có không biết thẻ ngân hàng cùng mật mã ở nơi đó, đây còn không phải là từ không sinh có, có trung sinh không một câu nói lời nói xuông. A Lai nghe đến đó đã hiểu thật nhiều, chứng minh cái nghề này chỉ cần kinh doanh hảo, vẫn có tiền có thể kiếm, là một cái mặt trời mới mọc ngành nghề. Nghĩ tới đây nói, nếu như các ngươi không phản đối, ta muốn thu mua xuống, giữ lại hùng phong một khối này biển chữ vàng, kế tiếp nhường cao vút tới kinh doanh, tìm kiếm tạo nghề tình nhân hiệp trợ nàng, cũng coi như là có một sự tình làm. Cao vút thấp phẩm Lo âu trả lời, ta chỉ biết tán đả, nơi đó biết cái gì kinh doanh. Bây giờ còn ngồi lên xe lăn, ngươi vẫn là mời người khác cho người quản lý a nói nói xe đã đến hùng phong công ty toàn bộ giả cổ đông mặc cho cổ đông vừa xuống xe liền theo sát giường nà sau lưng a lai ngồi tại phòng điều khiển bên trong giữ chặt hồ tam không chút nghĩ ngợi nói ta xem hai người này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi dễ cô nhi quả mẫu cũng không phải là một cái tốt ngươi bây giờ mà bắt đầu động não đừng cho giả cổ đông mặc cho cổ đông chiếm một điểm tiện nghi ngươi chuẩn bị thu mua cái công ty này a hồ tam vết đao trên mặt thị thu cục bất chi bất giác phải lại có cắp lợi thế son sắt trả lời ta nhất định sẽ làm cho hai người bọn họ cổ đông khóc rời đi công ty A Lai hài lòng phải gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh suy nghĩ của mình, hết thể giao cho Hồ Tam toàn quyền xử lý, tự do phát huy. Hồ Tam đến rồi phong họp, nhân viên công tác cấp tốc pha trà, đại gia tại thật giải bản hội nghị hai bên ngồi xuống. Dương Na trong xe nghe được Hồ Tam tự thuật, đã sớm lý hảo mạch suy nghĩ, chính thức tuyên bố. đệ nhất, ta bây giờ vẫn là đại cổ đông, nhất định có quyền quyết định. đệ nhị, bây giờ ta đem tài vụ kế toán gọi tới, khi các ngươi phong tổn tất cả khoản. đệ tam, ta đưa ra hai điểm, một, lập tức thuê tương quan nhân viên tiến hành tài sản ước định. hai, ba cái cổ đông, ai nguyện ý tiếp nhận cái công ty này? liền lấy ra tiền mặt tới, thì có thể làm cho ai rời đi. Giả Cổ Đông, mặc cho Cổ Đông nhìn lẫn nhau một cái, bắt đầu khẩn trương tự hỏi. Giả Cổ Đông vấn đạo, có ai nhiều tiền mặt như vậy? Ngược lại ta lấy không ra." Mặc cho Cổ Đông nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta xem trước sổ sách, lại thảo luận vấn đề này." Hồ Tam cấp tốc đem hai cái tài vụ kế toán gọi tới, làm hai người hồi báo toàn bộ ra vào qua lại tất cả khoản. Di động tiền mặt, khoản chỉ có 10 vạn nguyên, tài sản cố định thông qua trừ hao mòn tính toán, không đến 5500 vạn nguyên tả hữu, lại còn kém ngân hàng cho vay 5000 vạn nguyên. Hai người kia nghe xong hồi báo, lập tức mắt tròn váng, đồng thời đề ra nghi vấn năm ngoái hùng lão bạn không phải còn nói có tốt hơn triệu tiền tiết kiệm sao như thế nào lập tức không còn hơn nữa còn xuất hiện cho vay làm chủ kế toán khẽ mỉm cười nói lúc đó ta ngay tại hiện trường cái này mấy trăm vạn chính là từ mở rộng huấn luyện quán thông qua ngân hàng thế trước làm tới cho vay làm chủ kế toán chỉ vào ngân phiếu định mức làm từng cái giải thích hồi báo thế này kiếm tiền nhanh đi cũng nhanh tranh tài cũng là một đoàn đội đi theo bác sĩ huấn luyện viên hậu cần bảo đảm một cái cũng không thể thiếu đi một chuyến nước ngoài tiêu phí chính là hơn một triệu tài chính lưu động thường xuyên càng nhiều thời điểm tài chính căn bản theo không kịp, không làm cho vay ứng đối như thế nào công ty vận hành, cái này cho vay năm nào thì có, công ty này văn phòng đại lâu xây dựng cũng là cho vay, mặc cho cổ đông thẹn quá hóa giận, chúng ta như thế nào không biết, ngươi như thế nào không theo chúng ta hồi báo, làm chủ kế toán chẳng thèm ngó tới, nổi nóng đạo, hùng lão bản tại cuối năm kết toán thời điểm, cho các ngươi tiền lãi, gọi các ngươi hai cái xem thật kỹ một chút tài vụ, hai người các ngươi cùng hùng lão bản nói chuyện hai cười, đều chối từ nói không cần nhìn, hiện tại các ngươi đối với ta báo nổi, có phải hay không quá mức, hai cái cổ đông bị làm chủ kế toán một phen giảng giải, một phen phản bác nghẹn phải nghẹn lời nói không ra lời hai người đều hiểu mỗi một lần cuối năm kết toán thời điểm hùng phong cũng là nói như vậy lúc đó hai người nhìn xem hùng phong dâu cá chê nhếch lên con mắt toát ra hàng quang liền toàn thân lạnh siêu siêu nào dám cẩn thận xét duyệt hùng phong khé đảo khuôn mặt chính là không yên lòng liền cúc đi hai người bàn bạc ngược lại mỗi năm có thể chia được một điểm tiền lãi tiền chỉ có thể hủy khúc cầu toàn suy nghĩ hùng phong công ty quy mô càng ngày càng lớn cũng chỉ có thể nhìn xem hùng phong sắc mặt làm việc thủ quỹ bổ sung giảng giải còn có tán đả dụng cụ hao tổn tán đả quyền thủ nhân viên tàn tật liền bồi thường thật là nhiều tiền Còn có người nhân viên tư cách đề cao, sinh hoạt đãi ngộ đề cao, xuất ngoại khảo sát, tham gia trận đấu chi tiêu rất lớn, còn có thật nhiều không cách nào tránh khỏi hoạt động xã giao xã giao. Hai cái cổ đông trầm mặc, đều ở đây uống trà. Giả cổ đông suy tư một hồi, đột nhiên truy vấn, "Hùng lão bản không phải đã từng nói, đội tán đả ngũ bên trong ra một cái tán đả Vương sao? Đánh vô số trận tranh tài, cũng là thắng, công ty ở trên người hắn thu lợi nhiều đến hơn 10 triệu tiền thưởng, cái kia tiền thường đâu?" Đem cái này một chút bằng khai báo tài vụ lấy ra. 298 thứ 298 chương hiệu ứng hồ điệp mặc cho cổ đông nghe xong tinh thần tỉnh táo, vỗ bàn một cái gầm rú đạo, đem tiền giao ra đây. Giả cổ đông lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi không đem số tiền này nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Mặc cho cổ đông nạo mạn phải phụ hòa nói, tiền giao ra, chúng ta còn có thể mở một mặt lưới, bằng không, hùng phong chính là ngủ ở trong phân mộ, chúng ta cũng sẽ đem hắn móc ra, cáo lên tòa án. Hai người kẻ sướng người hoạ, khí thế hùng hổ, phản phất bởi vậy bắt đầu phát mở ra thiếu sót, bắt được bím tóc, bắt đầu truy vấn mọn mượn. Hồ Tam không khỏi hít sâu một hơi, trước đó cùng hai cái kế toán bắt chuyện qua, nội dung lời kịch đều chuẩn bị xong, nghị không ra vẫn là bị hai cái này đầu heo ngoại ý muốn tìm kiếm ra sơ hở. Cao vút cố gắng nhớ lại lấy, trong lòng hợp lại, A Lai tất cả tham gia trận đấu lấy được tiền thưởng, cùng phụ thân đưa cho A Lai thủ lão 6. Dương Na mỏi mệnh phải lật ra tại vụ cẩn thận xem xét, đưa cho A Lai tiền thưởng, tổng đứng lên cao tới hơn 10 triệu, trong đó còn tăng thêm 200 vạn tiền thưởng, lòng dạ biết rõ, trên thực tế đưa cho A Lai tiền, căn bản không có vượt qua 120 vạn ta hữu. Xem ra Hồ Tam nói tại vụ có hai bộ khoản, đó là khẳng định, chuyện lo lắng vẫn là xảy ra, trong lòng cố gắng khống chế thấp phạm low cảm xúc. Trong phòng họp, không khí lập tức động, liền giữa hai bên tiếng hô hấp, lẫn nhau cũng nghe được tất cả mọi người đều bị cái này Thiên Văn Sổ tự xoắn xít. Làm chủ kế toán nói, tiền này đều có bảng có theo đưa cho người ta, có cái gì tốt nghi vấn. Mặc cho cổ đông vũ bàn một cái nói, người đầu vóc theo sao? Tiền này trả hợp tình hợp lý không có. Đây rõ ràng là biến tướng thay đổi vị trí tài chính. Làm chủ kế toán nghe xong, mười phần nổi nóng, không cam lòng yếu thế nói, ta chỉ là quản làm sổ sách, tính sổ sách, chính xác không sai. Hùng Lão bản phê duyệt ký giao, ta liền cho, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Người đối với ta gầm cái gì gầm. Giả cổ đông âm trầm đạo, tiên chọc trên đầu con giận rõ ràng. Ngươi còn giúp lấy rào biện, một cái tán đạ vận động viên, làm sao có thể đưa cho cái kia sao nhiều tiền? Sau lưng khẳng định có mẹo con chắn a, ngươi hôm nay đều cho ta hết thể giao ra, miễn cho ta đem ngươi cáo lên tòa án, để cho ngươi làm cả một đời lao. Hồ Tam sắc mặt tâm trầm, trong mắt lộ ra hung hổ dọa người hàn quang. Âm Dương quái khí mà nói, Hùng Phong vừa chết, các ngươi liền cảm phiền dưới tay hắn nhân viên, cái kia ta thì nhìn không quen, kế tiếp là không phải liền muốn thẩm vấn ta à? Có phải hay không muốn đưa ta đi làm lao a? Hai cái cổ đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, không dám nhìn thẳng Hồ Tam tờ này hung thần ác sát một dạng gương mặt, hai mặt nhìn nhau, không nói một lời cao vút lý trực khí tráng sen vào nói ba ba ta là giám đốc đương nhiên hắn có quyền quyết định hắn nguyện ý trả hơn cho phía dưới nhân viên bao nhiêu tiền chẳng lẽ còn muốn xin chỉ thị hồi báo các ngươi cuối năm tài vụ cha ta cũng không phải không có cho các ngươi nhìn các ngươi đều ở đây cuối cùng tài vụ trên báo cáo ký qua chữ lúc đó các ngươi đầu góc đều nước vào giả cổ đông cười lạnh nói ba ba của ngươi man thiên quá hải đây là đang đùa bỡn hai chúng ta cổ đông ngươi còn không biết xấu hổ nói mặc cho cổ đông tiếp tục dâm vĩ đạo hôm nay không đem chuyện này là một cái cha ra manh mối ai cũng đừng nghĩ ra cái cửa này nhiều tiền như vậy trả giá nhất định muốn có cho chúng ta một cái tin phục lý do giờ này khắc này Dương Na triệt để mắt tròn vắng Hồ Tam khẩn trương đến lắng nghe sự tình đã liên lụy đến A Lai trên đầu không cách nào tránh một mực đang tự hỏi lấy cách đối phó nếu như mình dùng sức mạnh vậy thì sẽ đem sự tình quyết đại Hung Phong chết ngược lại là xong hết mọi chuyện còn sống cao vút hai mẹ con người bị liên lụy là ở kiếp nạn trốn A Lai kế hoạch thu mua lập tức liền sẽ mắc cạn trong lòng tính toán đây tuyệt đối không phải A Lai thấy kết quả nghĩ tới đây Bình Tĩnh nói các ngươi chỉ biết một mà không biết hai hắn là thông thường tán đả vận động viên sao hắn là hùng lão bản đặc biệt mời chỉ là cho công ty tô điểm, hắn là mời riêng khách quý, chúng ta còn có thể thu tiền hắn sao? Không nhiều cho hắn xuất trang phí cũng không tệ rồi, thật nhiều đội tán đà mời hắn, đều không mời nổi. Hùng phong công ty mấy năm này chính là dựa vào hắn tán đà vương danh dự chống đỡ, mặc cho cổ đông kém một chút nhảy dựng lên, nổi nóng đạo, hùng lão bản là từng theo chúng ta nói qua có một người như thế, tương lai công ty liền dựa vào hắn phát tài, chẳng lẽ công phu của hắn không phải ở đây vấn luyện ra? La ông trời cho, đem cái này tiền cho nó riêng, rời đi. Còn lý luận, Hồ Tam không chút hoang mang nói, hai người các ngươi thật đúng là nói đúng. Công phu của hắn chính là ông trời cho. Là ngày qua, hùng lão bản ở trên người hắn dùng tiền, chính là nhìn xa trông rộng, tương lai ở đây bồi dưỡng càng nhiều ưu tú như vậy nhân tài, dạng này công ty mới thật sự có thể phát triển mở rộng, chân chính phát tài tiền ở phía sau. Giả cổ Đông nghi ngờ nói, chẳng lẽ là hùng lão bản phương châm sách lược, tiền kỳ làm là đầu tư? Hồ Tam đắc ý quên hình đáp, đó là đương nhiên, cái kia giống các ngươi bỏ đá xuống giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Chẳng lẽ hùng lão bản không cùng các ngươi nhắc qua? Giả cổ Đông lẩm bẩm, cái kia hùng lão bản vừa chết, chúng ta tiền kỳ đầu nhậm, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển sao? Hồ Tam gật gật nhập cu nhu vay đo xuong song xuong bien sao ho tam gat gat đau mặc cho cổ đông cả giận nói có quỷ mới tin đây rõ ràng là hùng lão bản lấy việc công làm việc tư trộm gian dùng mạnh lưới đem chúng ta tiến ướt hắn không phải ở đây bồi dưỡng chỗ của hắn tới công phu vậy mà nói là hắn công phu là ông trời cho người đem hai chúng ta làm đứa trẻ ba tuổi của nghịch kế toán thu chi mỉm cười nói hai người các người biết hắn sao giả cổ đông mờ mịt lắc đầu mặc cho cổ đông lạnh lùng nói hai chúng ta cũng không phải làm tán đả một năm cũng liền tới đây một hai lần làm sao lại biết hắn hai người các người liền hắn đều không biết còn không biết xấu hổ nói ở đây đoán lung tung nghi hoài nghi công ty tài vụ kế toán thu chi vân đạo hồ tam vết đau trên mặt thị thu cục cũng không biết không cảm thấy lại có cắp linh cơ động một cái âm hiểm cười nói vậy ta mời hắn lộ hai cánh tay cho các ngươi mở mắt một chút như thế nào xem có phải hay không ngày qua công phu có phải hay không ông trời cho gọi hắn hướng chúng ta giảng giải dựa vào cái gì cầm nhiều tiền như vậy tiền của chúng ta không thể dạng này không minh bạch tiêu vào trên người hắn hồ tam cấp tốc đi tới trong xe đem vừa rồi tại phòng họp phát sinh tình huống triệt để hướng nằm ở bên trong xe Lai tiến hành hồi báo mụ nội nó chém gió kéo tới lao tử trên đầu tới Lai mười phần nổi nóng đạo hồ tam tự trách có lỗi với Alai, ta lần thứ nhất về nước vì ngươi công tác, liền đem sự tình làm tạm, đây đều là ta làm việc vô năng, thất sách, trả lại cho ngươi ra một cái như vậy chủ ý ngu ngốc. Ai? Alai thật sâu thở dài một hơi, hùng phong chết, công ty nguy cơ, tài vụ tranh chấp, vào can đảo thực chết, kế tiếp nếu như nhân viên không chiếm được để bù, an trí, còn có thể lại nổi lên sự cố, ngân hàng niêm phong cửa, đây hết thề cũng là hiệu ứng hồ đều a, tránh không khỏi. Hồ Tam lo sợ bất tán đạo, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, quốc nội hoàn cảnh không giống như nước ngoài, cho nên ta không dám dùng sức mạnh, sợ cho ngươi đâm đại dắt rối." Alai trả lời. Ngươi mạch suy nghĩ không có vấn đề, hơi chút vô ý, toàn bộ Hùng Phong Đại lâu văn phòng liền sẽ út đốc. Lời nói xoay chuyển, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh có khỏi. Hùng Phong không chết vẹn vẹn đối với khong khoi hung Phong công ty là một hồi nguy cơ, đối với Cao Vút ngộ nữ càng là một hồi tai nạn, từ nơi sâu xa tự có định số, dưới mắt chúng ta có thể làm, chỉ có thể ôm chuyện giải vây. Không nói nhiều nói, đối với Hồ Tam phất phất tay. Hồ Tam phía trước dẫn đường, đẩy ra cửa phòng họp. A Lai đứng ở cửa, lộ ra âm trầm hàn quang, tại hai cái cổ đồng trên mặt vừa đi vừa về quét mắt. 299 thứ 299 chương ôm chuyện giải vây là ai? đang nói bậy chứng kéo tới lao tử trên đầu tới a lai nhấc vào cửa hốc đầu liền hỏi giả cổ đông đầu tiên là cả kinh trên dưới bắt đầu đánh giá trông thấy trong tay hắn cầm tính dâm liên tưởng vừa mới tại hùng phong trước bộ phận một người mặc quần áo học sinh còn mang theo cái tính dâm yêu ngũ hắt lục bỏ hung mang tính mắt giả mạo tam quân tổng tư lệnh không phải liền là hắn sao tiểu thi hải khẩu khí cũng không nhỏ suy nghĩ hồ tam thật có thể chơi đùa lung tùng nơi đó tìm đến một cái như vậy nắm ha ha cười lạnh hai tiếng nghi hoặc vấn đạo ngươi chính là trong truyền thuyết tán đả vương a lai mỉm cười chẳng lẽ ngươi xem ta không giống giả cổ đông cười nhạo đáp lại ngươi không phải là một năm sao chờ một hồi công phu ta liền để ngươi cái này nắm tự dứt lấy đủ miệt thị vấn đạo bảng khai báo tài vụ bên trên phản ứng hùng phong ở trên thân thể ngươi chẳng những không có kiếm tiền hơn nữa ở trên thân thể ngươi bỏ ra thật là nhiều tiền đây là chuyện gì cái này còn cần hỏi hình giống ta dạng này đại lão liền nên dùng nhiều tiền ngươi nói đúng không tốt lắm vậy thì xin ngươi chứng minh một chút công phu của ngươi là ngày qua vẫn là chúng ta công ty bổ dưỡng a lai chậm khinh mạng ngữ đạo ta tại sao muốn chứng minh cho các ngươi nhìn dựa vào cái gì đâu mặc cho cổ đông giận tí mặt, chỉ bằng chúng ta là cái công ty này cổ đông, ngươi nói dựa vào cái gì? giả cổ đông khinh người nói, có thể hay không bộc lộ tài năng, để chúng ta đại gia mở mang tầm mắt, chứng minh ngươi có phải hay không tên giả mạo. A Lai mỉm cười, cái này cũng không khó khăn, xem ở hồ tổng quản giao tình bên trên, các ngươi một người ra hai vạn năm ngàn nguyên quan sát phía a, ta sẽ để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. A hai người lập tức ngây mồm trừng mắt, mặc cho cổ đông lấy lại tinh thần, giận tí mặt, hai trăm ngươi đem hai chúng ta xem như hai trăm là não tàn đấu heo. Hồ Tam lạnh lùng nói, thứ thiệt đại lão, đứng tại trước mặt thế mà không biết, ngươi nói đúng không hai trăm dưới, giả cổ đông cũng đi theo nổi nóng, hồ tổng quản, ngươi nơi đó tìm đến tên giả mạo, hắn đến cũng phải hay không tán đả vương, hồ tam lạnh lùng nói, muốn biết, vậy thì phải trả tiền, đây chính là thiên kinh địa nghĩa, giả cổ đông tức giận đến giận sôi lên luôn miệng nói, hảo, hảo, số tiền này ta ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có cái gì công phu thật, là dùng thủ đoạn gì gạt chúng ta tiền, gặp a lai không có động tác, cười ra nói, ngươi như thế nào không biểu diễn, có phải hay không đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ sợ lộ tẩy, làm trò cười cho thiên hạ. A Lai không nhanh không chậm một bên uống trà, vừa chỉ mặc cho Cổ Đông nói, ta đang chờ đợi hắn tỏ thái độ. Mặc cho Cổ Đông nghe xong, nội trận lôi đỉnh, liền tiền của lão tử dám lựa gạt. Quyết định chắc chắn, nghiến răng nghiến lợi, "Hảo, ta coi như một lần hai chăm dưới, ta cho." Hai người nhìn chằm chằm A Lai. A Lai lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là chậm gì gì phải uống trà. Cái này nhưng làm hai cái nhân khí phải nghiến răng nghiến lợi. Giả Cổ Đông vô bản một cái, đều đáp ứng cho tiền, ngươi làm sao còn không chịu lộ ra ngươi đồ cáo, ngươi một cái lừa đảo, miệng kỹ năng, dám tới trêu chọc ta nhóm tìm niềm vui. Mặc cho cổ đông giận dữ hét, ngươi tiểu thị hài này, không biết trời cao đất rộng. Gặp Hồ Tam hung thần ác sát đồng dạng nhìn hắn chậm chậm, có chỗ cố kỵ, vội vàng hòa hoãn khẩu khí, cũng dám đến nơi đây trêu chọc ta nhóm. Dám làm nắm, thành thật khai báo làm bảy đi qua, chúng ta có thể mở một mắt lưới. A Lai khẽ mỉm cười nói, chúng ta quen biết sao? Không biết. Chúng ta đã từng quen biết sao? Không có chứ. Cho nên ta đối với các ngươi nhân phẩm rất hoài nghi, ta cần chính là tiền mặt. Hai cái nhân khí cũng không phải là một biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là viết một trương giấy vay nợ giao cho Hồ Tam. Hồ Tam lại giao cho tài vụ kế toán nhanh lấy tiền mặt chỉ chóc lát công phu kế toán mang theo hai cái túi nhựa đi đến đưa cho hai cái cổ đông các ngươi kiểm lại một chút mỗi một cái trong túi hai vạn năm ngàn nguyên giả cổ đông hung giữ chừng kế toán một mắt đem hai cái túi nhựa giải khai đem tất cả tiền mặt đặt chung một chỗ năm vạn nguyên tiền mặt mặt, chỉnh, chỉnh tề tề đặt ở trên bản hội nghị a lai vì chứng minh mình không phải đàng chơi ma thuật khởi áo mở ngực lộ lừng khởi động trong cơ thể điện sinh học vận hành tại lòng bàn tay cầm lấy một chương làm việc đóng dầu giấy giấy trong nháy mắt trong tay bốc lên khói một hồi phát ra ánh lửa thiêu đốt sạch sẽ hai người nhìn một chút vẫn là Hồ nghi cho rằng A Lai vẫn là tại động tay động chân, không thể tâm phục khẩu phục. Gọi tới nhân viên công tác, dùng chậu chậu mặt thịnh tới thủy, yêu cầu A Lai rửa tay một cái, lại có khăn mặt lau một chút. A Lai một lần nữa khởi động trong cơ thể bỏ lợi từ năng lượng, một cỗ nhiệt năng không ngừng tụ tập huyệt lao cùng. Hất vùng tay lên chụp về phía mặt bàn. Chỉ thấy mặt bàn trên bảng, A Lai tay lòng bàn tay, lập tức bốc lên một cỗ nhàn nhạt sương ngủ. A Lai bàn tay rời đi mặt bàn, một cái khô héo lom xuống thủ trưởng ấn, lộ ra đại gia trước mặt. Nhà hai người xem xét, đồng thời phát ra một chút bối rối. A Lai cũng không trả lời, tiếp tục nén xuống, sương ngủ bừng bừng phòng họp tràn ngập hát người Giang rác một tiếng bàn hội nghị lập tức hiện ra một cái bàn tay lớn lỗ thủng ở đại gia lại là một chàng thốt lên a lai dẹp sông công mặc quần áo tử tế lạnh lùng nói 200 trăm dưới đang ra a có thể các ngươi ở trong tiểu thuyết trong phim ảnh có thể nhìn thấy cái này tận mắt nhìn thấy các ngươi từ trong bụng mẹ lên từ nhỏ đến lớn gặp qua sao chưa từng gặp qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua công phu này là thế nào luyện được hai đại đội liền lắc đầu ngươi một lời ta một lời a lai mỉm cười chỉ hồ tam đạo nhường hắn nói cho các ngươi biết hồ tam hương phần nói Tiện nghi các ngươi, đại lão vừa ra tay, trở lên chính là mấy ngàn vạn. Hôm nay nếu không phải xem ở ta hồ Tam Giao tỉnh bên trên, chỉ các ngươi hai cái hai trăm rưỡi, đời này kiếp này cũng không thấy được trường hợp như vậy. A Lai đem áo khoác hướng về trên bờ vai vừa dựng, cầm lấy thuận tiện túi chứa tiền năm vạn nguyên tiền mặt, nên ngang phải đi ra phòng họp. Đằng sau truyền đến hồ Tam giọng oang oang của, các ngươi biết không? Đây là ngày qua, hắn trên lôi đài lấy được tiền thưởng, các ngươi còn dám có mũi không? Hai người mới vừa bị khuất, lập tức tan thành mây khói, hóa thành kích động. Dương Na phân phó kế toán lấy ra giấy niêm phong, nhường giả cổ đông, mặc cho cổ đông ký lên tên phong tồn tất cả khoản chờ đợi chuyên môn nhân viên tiến hành tài sản ước định quyết định sau cùng công ty vận mệnh dẫn theo đình đình hoa hô tam mở mày mở mặt đi ra phòng họp chống giông phòng họp chỉ còn lại giả cổ đông mặc cho cổ đông hai người hai mặt nhìn nhau đang thương lượng bước kế tiếp phải làm gì công ty đến cùng tiếp thu hay là không tiếp thu 6. a lai trở lại bên trong xe thương vụ ngồi tại phòng điều khiển vị trí đã sớm chờ ba người dương na vừa lên xe liền kích động nói a lai ngươi hôm nay cho chúng ta xả được cân giận cảm ơn ngươi a lai mỉm cười phải Ta làm sao có thể trì thân sứ ngoại, trơ mắt nhìn xem các ngươi cô nhi quả mẫu bị khi phụ. Một hồi lâu, Dương Na vừa lo âu nói, ta xem bảng khai báo tài vụ, lại còn kém ngân hàng 5000 vạn nguyên, chính là cái này công ty bán, còn không biết có thể hay không còn lại mấy đồng tiền, tiền này đến cùng nơi đó đi. Nếu như không có người đón lấy cái này cục diện rồi dắm, cuối cùng sẽ bị đi hơi thở kéo dài tình trạng kiệt sức, một mực thua thiệt đến mất cả trị lẫn trải, nợ nần từng đống sáu. A Lai anủi, ta tin tưởng Hùng Phong chắc có tiền riêng, chỉ là trước mắt không biết tiền ở nơi đó. Dương Na huệ phải nói, Hắn vừa chết, là xong hết mọi chuyện, cái gì đều đi theo đi, nơi nào đây tìm kiếm. A Di, không cần lo lắng, về sau không đủ tiền để dùng, đề cập với ta một chút là được rồi." Dương Na thở dài một hơi, trầm mặc không nói, thầm suy nghĩ, người đến bây giờ vừa không có thừa nhận là ta con nuôi, lại không làm con rể của ta, ta làm sao có ý tứ hướng ngươi đưa tay. Ngươi bây giờ tài đại khí thô, ta lại không dám với cao sáu. 300 thứ 300 chương tài đại khí thô Dương Na ngược lại nghĩ. A Lai dù sao vẫn là mình và cao vút ân nhân cứu mạng, lại theo hắn sách cái này, quá cường nhân chỗ khó, mình làm rất nhiều chuyện, có lỗi với hắn. Nhớ tới hối hận phát điên, hết thảy tùy duyên a cao vút ngược lại là nghĩ, mặc dù mình trước đó từng trợ giúp A Lai, cũng từng tồn thượng A Lai, hiện tại A Lai cứu mình mệnh, cũng coi như là báo ân, chính mình cái kia có thể được một tất lại muốn tiến một thước. Đến ngày thứ hai Hồ Tam nhường mấy cái thân thể khỏe mạnh nhân viên, đối với toàn bộ tài sản công ty tiến hành thanh lý mâm lớn điểm, giả cổ đông hòa mặc cho cổ đông hiện trường giám sát, nhân viên chuyên nghiệp ở một bên đăng ký tiến hành ước định. Cuối cùng lại trải qua trừ hao mòn phí tính toán, kết luận là toàn bộ tài sản cố định thanh lý ước định, không đủ 5300 vạn nguyên, trừ ngân hàng cho vay 5000 vạn nguyên, đi qua khấu trừ trừ hao mà phí chỉ còn lại 250 cổ đông hai người âm thầm kêu khổ nâng cái chống cho hùng phong đánh tới bây giờ đều là bởi vì trước đó e ngại hắn không có xem thật ký tài vụ trong công ty tài vụ đột bột tiền đều để hùng phong tiêu xài không còn một mống tốt xấu mấy năm trước còn đưa hơn một triệu tiền lãi bằng không thật sự mất cả trì lẫn trải càng nghĩ càng bị khuất tiền này đến cùng hoa đã mat tron vang mu noi đến đâu hai tram nói nhỏ một phen căn cứ vào trước đó cùng hùng phong tiếp tai vu đot buộn, tien đeu đe hung phong tieu xai khong con mot mong tot xau may nam truoc con đua hon mot trieu tien lai bang khong that su mat ca chi lan trai cang nghi cang bi khuat tien nay đen cung hoa ruột gan ngờ tới nhất trí cho rằng tán gái muội dưỡng nữ nhân bỏ ra cái này ngu đột xuất một đôi mẹ con còn bị mơ mơ màng màng cái này hùng phong vừa chết còn truy cứu cái giam a lúc này các đại ngân hàng người phụ trách dẫn dắt mấy người nghe tin lập tức hành động cũng chạy đến nói trả nợ thời gian đã đến thúc giục trả khoản hai cái cổ đông xem xét lập tức tới nhiều như vậy ngân hàng nhân viên công tác lại tất cả đều mắt tròn váng. giả cổ đông hòa mặc cho cổ đông hai cái cũng là cửa ngoại hán đẩy tới đẩy lui ai cũng không chấp nhận cái này cục diện rồi rắm bây giờ cho giao cho dương na một nữ nhân càng không yên lòng rứt dứt khoát khoát giải tán Cái này trong lúc nhất thời cũng tìm không được người mua, nhiều như vậy nhân viên, muốn công tác, muốn tiền lương, làm sao bây giờ? 5000 vạn nguyên ngân hàng cho vay, liên người này hơi thở từng ngày xuống, công ty không có thu vào, cũng chả không nổi à, công ty này trơ mắt nhìn xem, đặt ở chỗ đó từng ngày mất bản, làm không tốt cuối cùng là mất cả trị lẫn trại, còn muốn tiền nợ, cái này như thế nào cho phải? Hai người thảo luận một chút, vẫn là gọi Dương Na nghĩ biện pháp lấy ra 150 vạn, hai người đi đường, Dương Na nghe xong, lập tức kháng nghĩ chính mình căn bản không có nhiều như vậy tiền mặt, gọi hai người cầm 100 vạn đi ra, chính mình lập tức rời đi công ty. Hai người kia nghe xong, cảm giác càng thêm xác nhận trở tới, cái này Hùng Phong Khí còn sống cũng không có ném tiền gì cho một đôi mâu nữ. Giả Cố Đông Hỏa mặc cho cổ đông hai người lòng dạ biết rõ, chân chính hai người đón nhận công ty, miệng cùng tâm không cùng, cũng là làm không tốt, đồng thời cự tuyệt tiếp nhận công ty, trong lúc nhất thời tại phòng họp lại trình diễn ra một hồi thần thương cậu chiến. Cái này tài sản ước định nhân viên đi, hiệu ứng hồ điệp tiếp tục phát công hiệu. Thế nhưng là ngân hàng người phụ trách dẫn dắt mấy người, lập tức ngồi ở phòng họp lại không chịu đi, Hùng Phong chết nhanh chóng, cùng nội bộ công ty xuất hiện mâu thuẫn nổi sóng chập trùng, sớm đã bị ngân hàng người phụ trách biết được. Ngân hàng người phụ trách không chút khách khí biểu thị, mặc kệ ai tiếp quản công ty, trước tiên nhất thiết phải trả lại quốc gia cho vay bằng không, lập tức đưa chủ tất cả tài sản, dán lên giấy niêm phong. Lần này tốt, ba cái cổ đông cũng không tiếp tục công kích lẫn nhau, cái lộn, đều đang nghĩ cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt, việc cấp bách còn không phải ai quản lý làm chủ, cái này 5000 vạn nguyên ngân hàng cho vay lập tức phải trả bên trên. Lấy gì trả? Ngân hàng người phụ trách liên tục hỏi tham ba cái cổ đông, không người trả lời. Cấp tốc đóng băng Hùng Phong công ty tài khoản ngân hàng, chuẩn bị thông chi pháp viện tiến hành niêm phong. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Hiệu ứng hồ điệp lại một lần nữa phát công hiệu. Hùng phong công ty từ trên xuống dưới nhân viên, buôn tàu bẩm báo đều đi tới phòng họp, đi tới niêm phong hiện trường, yêu cầu lập tức trả nợ hai tháng không phát tiền lương, cùng rời đi công ty phụ cấp thôi việc, không phải vậy sẽ không nhường pháp viện cùng ngân hàng niêm phong. Song phương phát sinh xung đột, không ai nhường ai, bởi vì ngôn ngữ quá kích, lẫn nhau va chạm diễn biến thành toàn vũ hành. Cái này đội tán đả, vận động viên người người cũng là đại hán và vỡ, nếu là bướng bình tĩnh bướng bình phạm vào đứng lên, nếu như không hảo hảo khéo léo dẫn dắt thuyết phục khuyên bảo, thật đúng là lộn xộn. Lúc này, đột nhiên bên ngoài trên đường phố truyền đến tiếng còi cảnh sát, từ xa đến gần, Chu hồng dẫn năm. Sau cái cảnh sát nhân dân đi tới hỗn loạn hiện trường, kịp thời ngăn lại, đang tiến hành điều giải sáu. Hồ Tam đi đến giả cổ Đông Hòa mặc cho cổ đông bên cạnh, nói nhỏ một phen, nếu như chân chính nhường pháp viện đầu giá, đến lúc đó ba cái cổ đông đều không làm được chủ, cái này tài sản lại không biết thiệt hại bao nhiêu tiền, cuối cùng chỉ có thể là nhường pháp viện cho mấy đồng tiền, đuổi. Hai người nghe xong, Hồ Tam nói có lý, vội vàng trưng cầu Hồ Tam ý kiến, có biện pháp gì tốt. Hồ Tam chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, các ngươi nguyện ý liền thử thử xem, không muốn coi như ta không nói. Giả cổ Đông Hòa mặc cho cổ đông hai người, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vàng thúc giục Hồ Tam mau nói. Hồ Tam chậm gì gì nói, đi tìm Tán Đả Vương Lôi Thiên Lai, đem công ty mua cho hắn, nhường hắn tiếp quản, gọi hắn đem các ngươi tiền đều trao. Giả Cổ Đông nói, hắn có nhiều tiền như vậy sao? Hắn có thể tiếp nhận sao? Hồ Tam cười khăn nói, không phải ta nói các ngươi, các ngươi cùng Hùng Lão bản nhập cổ phần đến bây giờ, nếu không phải là ta dẫn kiến, liền Lôi Thiên Lai dạng này đại lão cũng không nhận ra, các ngươi cái này gọi là cái gì? Cổ Đông? Ai? Giả Cổ Đông thật sâu thở dài một hơi, ngươi phòng làm việc này chủ nhiệm, không phải không biết, Hùng Phong có bao nhiêu bá đạo? Ánh mắt hắn chừng một cái, cái kia dâu cá chê liền miết lên tới. Hắn có thể đủ chứa hứa chúng ta một năm cũng có thể tới công ty một hai lần cũng không tệ rồi. Mặc cho cổ đông nói, đúng thế, chúng ta trở thành oan đại đầu, nào biết công chuyện của công ty. Hồ Tam tiếp tục đầu độc nói, cái này lôi thiên lai tài đại khí thô, một cái số lẻ, liền có thể tiếp nhận dạng này công ty mấy trăm, ta vẫn ít nhất, tự xem các ngươi như thế nào đi cầu hắn. Hai người châu đầu ghé thay, vừa thương lượng vì đem thiệt hại giảm bớt đến tận dưới đáy thành độ, phương pháp này là trước mắt phương pháp tốt nhất, đáng giá thử một lần. Vội vàng cầu khẩn Hồ Tam hỗ trợ sau khi chuyện thành công nhất định cho dư phương diện kinh tế ban thưởng hồ tam cười khăn nói người đến không lưng cây không thể không túi đầu cầu tài không cầu khí ta đáp cầu rắt mối tựu xem các người hai cái thành tâm thành ý xin người ta hai cái cố đông hỏa hồ tam cỏ kẻ mặc cả một phen cuối cùng biểu thị được chuyện cho mười vạn nguyên tạ ơn hồ tam ngay trước hai cái cổ đông nổ đánh a lai điện thoại di động đem a lai hẹn đến công ty tới a lai đi tới hiện trường xem xét dối bời họ hét loạn cào cào đám người còn tại tranh cãi hồ tam vội vàng nên đón a lai a lai đột nhiên phát hiện mười mấy người mặc ngân hàng đồng phục nhân viên công tác đang tại lẫn nhau châu đầu ghẹt hai Thế là đem hai cái đầu heo cổ đông lạnh cùng một chỗ, chẩm gì gì hướng đi bọn hắn. Hồ Tam nghi ngờ một chút, cấp tốc lại hiểu được, dự cảm đến A Lai Thu mua Hùng Phong đã tiến vào đến ngược. Bước nhanh đuổi kịp A Lai, Lặng Lẽ nói, "Nam thành các đại ngân hàng đều người đến." "A, ta đã biết." A Lai nói xong, cấp tốc đi tới ngân hàng nhân viên công tác ở giữa, trưng cầu ý kiến tình huống. Tất cả nhân viên công tác, đối với A Lai tra hỏi, cũng là không nhìn, căn bản vốn không dư để ý tới, tiếp tục trâu đầu gẻ thai. Đi theo xung quanh Hồ Tam gấp gáp rồi, chỉ sợ A Lai chịu đến lúng túng bị quất. Lấy xuống khẩu trang, lộ ra một chương hung thần ác sát một dạng gương mặt, hét lớn một tiếng, đây đều là thái độ làm việc gì? Ba linh một thứ ba linh một chương thu mua hùng phong hồ tam cái này hết to, cái này vừa lộ khuôn mặt, lập tức đưa tới mọi người độ cao chú ý đám người cấp tốc đưa ánh mắt tập trung đến hồ tam khuôn mặt này bên trên, hoảng sợ phải phần phật một chút lui lại. Hai cái trẻ tuổi nhân viên làm việc nữ, hét lên một tiếng, chết thoái phía sau không bằng, bị sợ đến ngã nhào trên đất. hồ tam cao giọng nói, chúng ta lôi lão bản tại trường cầu ý kiến các ngươi, các ngươi vì cái gì không đáp lời? Trong đám người, một cái mười phần lão luyện người phụ trách, cuối cùng nhận ra hồ tam, ngươi là hồ tổng quản làm sao rồi hù dọa ngươi rồi hồ tam thở phì phò nói ngươi mới vừa nói lôi lá bản là cái kia lôi lá bản vậy hắn người đâu người phụ trách vấn đạo ta liền là đi không đổi tên ngồi không đổi họ lôi thiên lai chính là bản thân a lai không tiêu ngạo không tự ti trả lời người phụ trách nghe xong lôi thiên lai ba chữ này là như sấm bên hai giật này cả mình từ trên xuống dưới dưới nhìn nhìn chằm chằm a lai sáng ngời ánh mắt có thần vấn đạo có thể hay không để cho ta xác minh một chút thân phận của ngài a lai từ trong túi móc ra thẻ căn cước đưa cho hắn Người phụ trách xác minh kết thúc, vừa nắm chặt A Lai tay, ta có mắt không trọng, chậm nhã ngươi, mọi người thông cảm nhiều hơn. Không khách khí, ta chỉ là muốn trưng cầu ý kiến một chút, tìm hiểu một chút tình huống nơi này. A Lai lạnh lùng nói, Lôi Thiên Lai người này không thể coi thường, hắn nhưng là các đại ngân hàng đỉnh cấp khách hàng lớn, từ hải ngoại chuyển tới tài chính cao có mười mấy ước cú USD tương đương Việt Nam đồng chính là đó chính là trên trăm ước nguyên Việt Nam đồng tại Nam Thành thành phố này, đây chính là Thiên Văn số tự, khách hàng như vậy chính là ngân hàng thượng đế, ai không định bỡ. Cái kia trừ phi đầu gốc nước vào, người phụ trách lôi kéo A Lai tay gắt gao không thả, đi chúng ta đi một cái tĩnh lặng chỗ nói chuyện. mỗi cái ngân hàng người phụ trách nhìn thấy a lai chân nhân hiện thân, nào dám chậm trễ, nào nhao vây quanh. hồ tam đem tất cả dẫn dắt đến lầu dưới tiếp đại trong đại sảnh, lập tức phân phối nhân viên công tác vương trả giọt nước. đại gia lần lượt nhập toa. các đại ngân hàng người phụ trách tranh nhau chen lấn giảng giải chuyện đã xảy ra, nhiệt huyết bắt chuyện. đối với a lai trưng cầu ý kiến, đó là hỏi gì đáp nấy sáu. hồ tam ở một bên e, thật sâu cảm xúc. tài đại khí thu thay đổi cách nhìn chuyện để đối lãi, tài đàn kiệt lực mảnh mặt làm ngơ. mấy cái người phụ trách nói nhỏ một phen tiếp lấy ngân hàng người phụ trách lại cùng pháp viện nói nhỏ giảng giải một phen giả cố đông hòa mặc cho cổ đông nhìn thấy a lai mừng rỡ giống gặp phải một cọng cỏ cứu mạng ở một bên nhìn xem quan sát đến ngân hàng người phụ trách đối với a lai tất cung tất kính kính la đat tân cười cười nói nói không dám quấy nhiễu một mực chờ đợi cho có công phu ăn trái cây khoảng cách cơ hội lúc này mới vội vàng nên đón tiếp lấy đem a lai mời được trong xe bm đút hai người tất cung tất kính đem mình ý nghĩ một mạch nói cho a lai nghe a lai nghĩ đến cái này hai cái đầu heo cổ đông lẫn yếu sợ mạnh lúc đó ngang ngược cản rỡ tràng cảnh khi dễ cô nhi quả mẫu tràng cảnh tức giận lại lần nữa xông lên đầu hạ quyết tâm không cần đến khách khí với bọn họ lạnh lùng nói tiền ngược lại là không có vấn đề thế nhưng là ta muốn cái này sắp đóng cửa công ty làm gì cái này một chút tài sản cũng là chết các ngươi nói có ích lợi gì mặc cho cổ đông không kịp chờ đợi cầu khẩn nói hữu dụng hữu dụng cái này ngươi là người trong nghề đến rồi trong tay của ngươi thì có dùng ha ha ta nhìn các ngươi đã đến chỗ gọi điện thoại không có một xí nghiệp nguyện ý tiếp quản cái này cục diện dối rắm a giả cổ đông phải nói thực không dám dếm chính xác như thế ngươi là đại lão đối với thu mua hùng phong a ngươi là một bữa ăn sáng Mặc cho cổ đông vẻ mặt đưa đám nói, Hùng Phong đem chúng ta hố khổ, khi dễ chúng ta không hiểu, đem chúng ta hai cái tiền toàn bộ sai hết, ngươi liền đem cái công ty này tiếp a, liền mấy cái này tiền chúng ta trở về, còn không biết như thế nào đối mặt cái kia một chút tiểu cổ đông. A Lai trả lời, ta tự do tự tại, muốn công ty lại không là cho chính mình thêm phiền phức sao? Các ngươi vẫn là để pháp viện đấu giá a. Hai người mắt nhìn thấy Hồ Tam. Hồ Tam vội vàng đối với A Lai hảo luôn khuyên bảo, cuối cùng nói, tất cả mọi người lẫn nhau nhường một điểm, rẻ hơn một chút như thế nào? A Lai quả quyết nói, hai người các ngươi tiểu cổ đông cộng lại, ta cho 110 vạn dương na đại cổ đồng cho 80 vạn hai cái cổ đông thương lượng một phen tiếp tục cùng a lai có kẻ mặc cả a lai thản nhiên nói ta là xem ở các ngươi phía dưới có tiểu cổ đông đòi tiền bằng không ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái này cục diện rồi rắm ta chỉ có thể cho nhiều như vậy bởi vì lập tức còn có hai tháng nhân viên tiền lương còn có yêu cầu đi ra nhân viên trợ cấp an chi phí còn có ngân hàng cho vay lợi tức nếu như các ngươi không đồng ý coi như xong hai cái cổ đông còn đang vì 40 vạn nguyên có kẻ mặc cả hồ tam đạo ta vừa rồi dự tính cùng ngân hàng người phụ trách bắt chuyển qua Nếu như bây giờ các ngươi không trả cho vay, bọn hắn lập tức khởi động thủ tục truy tố, công ty tiến vào phá sản chương trình, đâu giá thành công còn không biết đến ngày đó, giá trị không có bao nhiêu tiền, ngoại trừ ngân hàng cho vay thêm nhân viên tiền lương, tiền sở còn lại lấp đác. Ngân hàng người phụ trách nói, các ngươi kết cục tốt nhất, có thể cầm tới 25 vạn nguyên tiền mặt, cũng không thể rồi, chính là nắm bắt tới tay còn không biết ngày tháng năm nào, lại tiếp tục xuống các ngươi còn muốn thiếu nợ tiền của ngân hàng. Kỳ thực đây hết hết tình huống, chính là A Lai không nói, hai cái cổ đông đã sớm cùng ngân hàng người phụ trách, xưng huynh gọi đệ, chụp vào thật nhiều phương diện này tin tức, đều lòng dạ biết rõ a lai gặp hai người còn đang do dự bất quyết nổi nóng nói như vậy đi ta cho các ngươi hai cái một vạn nguyên không muốn, kéo đến hồ tam nháy mắt ra hiệu đối với hai cái cổ đông nói a lai đây là cho các ngươi giải nạn các ngươi còn được đà lớn tới không biết tốt xấu không được thì dẹp đi a hai cái cổ đông lẫn nhau tính toán nếu như không đáp ứng điểm này tiền cũng lấy không đến tay vẫn là chuyện nhỏ cái bọc quần áo này ném không xong vậy phiền phức liền có thể lớn hai người sẽ lập tức bị bắt lại hạn chế tự do xem xét a lai âm chầm sắc mặt càng nói càng thiếu đối với thu mua công ty miễn miễn cơ cưỡng lập tức xem xét thời thế, vội vàng trong miệng một lời đồng ý, đáp ứng 100 vạn nguyên thành giao hai cái cổ đông ngược lại lại làm Dương Na công tác, chỉ sợ nàng không đồng ý. đến cuối cùng gà bay trứng vỡ công dã chẳng. Dương Na trong lòng hiểu rõ, đại thế đã mất, chỉ có thể gian này, thở dài hồi phục hoàn toàn đồng ý, làm qua loa. lập tức mấy người định rồi xuống, tại công chứng sử nhân viên công tác công chứng phía dưới tam phương tại chuyển nhường trên hợp đồng ký tên. A Lai lập tức hiện trường cho ba cái cổ đông chi phiếu, hết thề đều kết thúc. tiếp lấy đi tới cửa cổng trường, nhảy lên một cái đứng tại trên khóm hoa, hướng về phía hiện trường tất cả nhân viên lớn tiếng nói, nhân viên của nơi này có mới tới càng nhiều hơn chính là lao công nhân đối với mình công tác đồng bạn đối với nơi này hoàn cảnh một ngọn cây quả cỏ đều có cảm tình sâu đậm không bỏ đi được vì cho đại gia có một công việc ổn định ta hiện tại tuyên bố cái này hùng phong công ty tài chính thức tiếp quản hồ tam sớm đã an bài lời còn chưa dứt tay hướng nhân viên công tác vung lên lập tức pháo tể mình lốt bút xôi trào lên sưng mù bừng bừng một chỗ vui mừng hớn hở a lai tiếp lấy tuyên bố tất cả nhân viên lập tức có thể lĩnh đến bị kéo thiếu tiền lương mặc kệ nguyện ý lưu lại ta lập tức phát ra bổ trợ phí nguyện ý lưu lại Ta lôi thiên lai hoan nên nhiệt liệt, thỉnh một lần nữa đến hội kế nơi đó tiến hành đăng ký. Kế toán làm tốt phát ra khất tiền lương bên ngoài, lại cho mỗi một cái nhân viên phát ra 200 nguyên tiền mặt thường bao, dính điểm hỉ khí. Hiện trường lập tức vang lên tiếng gỗ tay, tiếng hoan hô. Đại gia xin điện lạng, xin điện lạng. Ngạc nhiên còn tại đằng sau, nghe a lai nói tiếp. Hồ tam lớn tiếng nói, 302 thứ 302 trăm chương như cái sống thổ phỉ a lai chờ đợi mọi người im lặng xuống, bắt đầu tuyên bố. Vì cho đại gia mang đến càng thêm lợi ích thực tế, ta cho phép công nhân viên trước tham gia cổ phần, nhận cổ. Trong vòng năm năm, giữ gốc, bảo đảm đi hơi thở có công chứng sử, làm công chứng, có công ty bảo hiểm làm đảm bảo. Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, tiếng huy sáng. Có hưng phấn lên, còn phát hiện chàng tới mấy cái lộn mèo. kế tiếp, ta sẽ an bài hồ tam cho đại gia mua sắm vật kỷ niệm, vật kỷ niệm rất thần bí. ở đây, ta trước tiên thừa nước đục thả câu, chỉ có nguyện ý trưởng kỳ lưu lại nhân viên mới có thể nhận được. hiện trường ngoại trừ nhiệt liệt vỗ tay, người người trên mặt lộ ra kinh ngạc, kích động vạn phần biểu lộ. liễu diễu nghị luận ở mỹ, cái này vật kỷ niệm nhận được là cái gì? sáu. a lai tuyên bố kết thúc, lộn mèo một cái xuống bún hoa, hai cái cổ đông vội vàng bay lại chúng ta nghĩ tham gia cổ phần chia hoa hồng hồ tam vấn đạo các ngươi không sợ giả cổ đông lời thề son sắt chúng ta không sợ chúng ta tin được lôi lão bản hắn tuyệt đối sẽ không giống hùng phong một dạng đen tâm sáu mặc cho cổ đông nói bổ sung là là chúng ta tuyệt đối tin được ngươi lôi lão bản là người đem tiền đặt ở ngươi ở đây chúng ta một trăm yên tâm các ngươi a lai mười phần kinh ngạc vấn đạo các ngươi không phải nói lấy tiền đưa cho phía dưới tiểu cổ đông sao hai người nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối không biết làm sao a lai nhất xem ý thức được mình bị che đậy chịu lựa gạt không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, con mắt phú lửa, xem ra, tại mộ địa gây chuyện cái kia một đám người, đều là các ngươi hai cái trước đó tổ chức, phải không? Cái kia một chút cái gọi là tiểu cổ đông, cũng là giả dối không có thật chính là sao? Là, là, là chúng ta sai rồi, có lỗi với lão đại, cái kia một số người cũng là như thế nào tạm thời dùng tiền tìm đến, náo, gây chuyện xấu. Giả cổ đông Hoàng sợ nói, "Cút mẹ mày đi trứng." A Lai đưa tay, chính là một cái miệng rộng. Giả cổ đông che lấy chảy máu miệng, triệt để ngậm miệng. Ta nhìn ngươi thế nào, như cái sống thổ phí." Mặc cho cổ đông cả giận nói, "Mẹ nhà mày trứng." a lai bên trên bước bay lên một cước đem hắn đá ra đến mấy mét xa không đồng ý liền không đồng ý còn đánh người về sau ai dám vào người cô sáu hồ tam quát ta nhìn các ngươi hai cái thật mẹ nhà hắn là hai trăm dưới đây là nội bộ công nhân viên trước cổ các ngươi là ai a các ngươi có tư cách này sao hai cái bừng tỉnh đại ngộ tự rước lấy nục tại mọi người cười vang bên trong lộn nào chuẩn mất đám người đã tắn đi nay thời gian người mặc thường phục chu hồng từ phía sau gọi lại a lai sống thổ phỉ dừng lại a lai nhắc nhìn lại là chu hồng vừa mừng vừa sợ vội vàng giảng giải ngươi có chỗ không biết? ta cái gì đều biết, ngươi tài đại khí thô, ngay cả ta tỷ tỷ này cũng không tê. không tỷ, chúng ta đến văn phòng, ta hướng ngươi từng cái hồi báo, ngươi xem được không? không có rảnh, nghĩ thẳng thắn giao phó nhà, vậy thì lên ngồi xe ta. A Lai đi theo nàng, đi tới bãi đỗ xe, tiến vào bên trong xe của nàng, kinh nha đạo, ngươi mua xe rồi. đơn vị xe, đừng làm loạn phỏng đoán, muốn nói gì cứ nói đi, ngươi đoạn thời gian này đều đã đi đến đâu? sống không thấy người, chết không thấy xác, điện thoại cũng không gọi được. Ai A Lai thật sâu thở dài một hơi ra ngoại quốc nghị cách cứu viện cao vút hai mẹ con người kém một chút đem tính mệnh bỏ vào nước ngoài bất quá nhân họa đất phúc phát một điểm nhỏ tài cái này không vừa mới tiếp thu rồi hùng phong công ty sao lúc đầu số điện thoại di động cơ hồ chưa bao giờ dùng qua chu hồng trêu chọc nói ngươi công việc này thổ phỉ kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn vậy mà một đêm trận giàu tại đại khí thô tỷ tỷ kia về sau chẳng phải là có ý vào a lai khẩn thỉnh nói về sau trong công ty đề cập tới vấn đề chị an tỷ tỷ cần phải cho thêm ta chiều cố cái này ngươi yên tâm đi tỷ tỷ nhất định xử lý công bình ta nhìn ngươi hôm nay vừa mới tiếp quản công ty chờ ngươi thu xếp ổn thỏa ngươi cần phải thỉnh tỷ tỷ khách hướng tỷ tỷ hồi báo bí mật của ngươi a lai mở mịt vấn đạo vừa rồi ta đánh người chuyện muốn hay không cùng hồi báo cho ngươi một chút không cần ta xem không có cần thiết này hai cái này náo tàn cổ đông không thông qua bình thường thủ tục pháp luật lẫn yếu sợ mạnh dẫn đầu tụ chúng náo sự đánh hảo tỷ ủng hộ ngươi bất quá ngươi cũng không thể đánh cho tàn thế chết người đây là đàng quốc nội ta làm sao có thể lỗ mãng không có chừng mực thứ không dám dấu dếm nói cho ngươi à từ hùng phong lễ truy điệu đến vào phân mộ các ngươi đang làm việc trong đại lâu tranh tranh cãi ở mỹ ta đều rõ như lòng bàn tay A Lai giật nảy cả mình. Ta sau khi trở về, ngươi một mực đang theo dõi, giám sát ta. Chu Hồng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm A Lai mắt, tỉ tỉ âm thầm bảo hộ ngươi. Có lỗi sao? Ta nhắc nhở ngươi, hai cái này cổ đông chỉ là người phía sau màn hai quả con rơi, bằng không ngươi thu mua Hùng Phong công ty không có dễ dàng như vậy. A, ta như thế nào nghe không hiểu lời ngươi nói. A Lai mười phần kinh ngạc. A cái gì a? Ngươi cho rằng chúng ta là ăn không ngồi rồi sao? Số lớn chứng cứ chứng minh Hùng Phong công ty mấy năm này trốn thuế, làm rất nhiều tang thiên hại lý sự tình, ta sẽ không từng cái nói chúng ta hình sự trinh sát bộ môn án binh bất động là muốn đào sâu toàn phương vị nắm giữ chứng cứ xác thực liên không nghĩ tới là hung phong vậy mà ngoại ý muốn chết tại nước ngoài tài sản cơ hồ đến rồi tư cách không trả nợ tình cảnh vậy ý của ngươi là ta không nên lội vũng nước đục này ngươi hết thảy thủ tụ cũng là hợp tình hợp lý lại hợp pháp mà lại là làm việc thiện trợ giúp nơi đó chấp chính bộ môn giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ bằng không chúng ta một đao cắt xuống bỏ lại cái này cục diện rồi dám không người thu tuc cung la hop tinh hop ly lai hop phap ma lai la lam viec thien tro giup noi đo chap chinh bo mon giai quyet van đe kho khan khong nho bang khong chung ta mot đao cat xuong bo lai cai nay cuc dien roi dam khong nguoi thu thap kia thật là phiền thoái. vậy ý của ngươi các ngươi đều hẳn là cảm tạ ta nay thời gian chu hồng phát hiện điện thoại di động trong túi chấn động mở ra xem một chút tin nhắn, cấp tốc đóng lại, ta bây giờ công vụ tại người, không thể cùng ngươi ôn chuyện, chờ đợi ngươi thu xếp tốt công ty, chúng ta tỉ huynh hai cái lại rút sạch tụ hợp một chút, ngươi xem được không? Mới vừa nói sự tình, ngươi phải tuân thủ miệng như mình, không được lộ ra ra ngoài. A Lai gật gật đầu, ta cũng có rất nhiều việc, muốn thỉnh giáo ngươi. Nói xong xuống xe, nhìn qua xe của nàng, thời gian dần qua đi xa, trong đầu không ngừng phải xôi chảo, thần thần bí bí theo dõi, thật lạ vì bảo hộ ta sao? Chẳng lẽ liền không có cái khác mục đích. Hồ Tam đi đến A Lai bên cạnh, kích động báo cáo, đại công cáo thành, ngươi tiếp quản công ty không có một cái nào nguyện ý rời đi, liên lục tái hổ đều ở đây cầu ta lưu hắn lại, tuyệt đối không nên đuổi hắn đi. A Lai gật gật đầu, hắn lưu manh một người, không lưu lại hắn làm sao bây giờ? lão bản, người kêu ta mua sắm mua sắm vật kỷ niệm, rốt cuộc là cái gì? nói cho ngươi à, kỳ thực không có gì thần bí, chính là một khối phật di lặc ngọc thạch, mỗi một khối ngọc thạch mặt sau đều cho ta khắc lên người hòa tập đoàn mấy chữ là được rồi. nói xong, từ trên cổ gỡ xuống phỉ thúy tiểu phật đồ trang sức nhỏ, đưa cho Hồ Tam quan sát, lớn nhỏ giống ta trên cổ đeo giống nhau như lúc. Hồ Tam nhìn một chút, còn cho A Lai phòng đoán đạo cái này đồ trang sức nhỏ vật kỷ niệm có thật nhiều ý tứ ở bên trong. A Lai gật gật đầu, không nên hỏi nhiều nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Hồ Tam vấn đạo, giá đại khái là bao nhiêu? A Lai trả lời, ít nhất được một điểm cấp bậc, từ ngang nguyên, không thể thiếu tại ngũ bánh nguyên. Hồ Tam chần chờ nói, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu à? Bắt đầu không nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm sao được? Ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, tiền nên hoa liền muốn hoa, nên cho nên cho, không nên cho, một phân tiền cũng không thể cho, muốn làm thưởng phạt phân minh, muốn để đi theo ta nhân viên người người hưởng thụ được chúng ta hòa tập đoàn ấm áp. Hồ Tam phỏng đoán đạo tại hải ngoại ngươi thành lập Thiên Lai tập đoàn ở trong nước ngươi muốn thành lập người hòa tập đoàn tương lai lại thành lập một cái mà Vương tập đoàn có phải hay không hợp lại chính là thiên địa nhất cùng A Lai mỉm cười xem ra ngươi cái này cầu đầu quân sư thật đúng là có thể phỏng đoán ta ý tứ tất nhiên bọn hắn nói ta như cái sống thổ phỉ vậy ta dứt khoát liền đem tập đoàn làm lớn làm mạnh nói xong tiếp tục cùng Hồ Tam an bài chuyện của công ty đột nhiên tiếp vào Cao Vút điện thoại di động mở ra nghe xong tình huống lập tức đối với Hồ Tam phân phó nói mau theo ta đi hùng phong văn phòng Dương Na ở nơi đó đã xảy ra chuyện Hồ Tam mở miệng vấn đạo Tại sao sẽ ở văn phòng xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì? 303 thứ 303 lý đồ định vị theo dõi A Lai cùng Hồ Tam, cấp tốc đi tới văn phòng. Nhìn thấy vào giờ phút này tình hình, vội vàng hỏi Cao Vũt đây là chuyện gì? Cao Vũt khóc lóc kể lể đứng lên, Nguyên Lai like Dương Na cùng Cao Vũt tại Hùng Phong văn phòng, cầm Hùng Phong để lại chìa khóa, hàm chứa nước mắt thanh lý đồ vật. Lúc này Hùng Phong Đường huynh đệ dẫn Hùng Phong thân thích, mấy người đi tới văn phòng, vây lên hai mẹ con người, nhao nhau đem giấy vay nợ lấy ra. Dương Na đem tất cả giấy vay nợ tập trung lại, thêm lên lãi like nhất tính toán, lại có hơn 500 vạn, Hùng Phong Đường huynh đệ một người thì có 100 vạn còn không bao quát lợi tức. Dương Na trong nháy mắt cảm giác hồn bay lên trời, đau ngực đau ngất đi. Cao Vút cũng sợ choáng váng, vội vàng bóp lấy người của mẫu thân bên trong huyệt vị. Trong lúc tình thế cấp bách, vội vàng nổ đánh A Lai điện thoại di động. Cao Vút nói đến đây, Dương Na đã chậm rãi tỉnh lại, trông thấy đứng bên người A Lai. Hữu khí vô lực nói, A Lai ta không có chuyện, yên tâm làm người sự tình a. A Lai vội vàng trả lời, ngươi cũng như vậy, làm sao có thể nói không có chuyện gì? Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Dương Na chỉ ở hiện trường thân thích nói, đây đều là gia đình ta chuyện nội bộ, chúng ta xử lý là được rồi. Đường đệ nói. Tiền của chúng ta cũng là tiền mồ hôi nước mắt, tới cũng không dễ dàng. Dương Na giấy rửa đứng lên nói, dê nói, các ngươi đều đến trong nhà của ta đi thôi, ở đây không tiện, đừng ảnh hưởng người khác làm việc. Nói xong đem một chuỗi chìa khóa đưa cho A Lai, A Lai đem cao vút kéo đến một bên, hỏi thăm tình huống. Cao vút muốn nói lại thôi, A Lai lặng lẽ nói, nếu có khó khăn gì, kịp thời nói cho ta biết, giao cho ta xử lý là được rồi. Mậu thân ngươi cơ thể không tốt, ngươi gần nhất nhất định định phải thật tốt chiếu cố nàng, cái này bàn làm việc vị trí ta chuẩn bị cho ngươi, về sau công ty liền giao cho ngươi xử lý. Cao vút kinh ngạc, a, không được a lai ta phải thật sự không được cha ta vừa qua khỏi trôi qua ta tâm tình thật là loạn a lai nghĩ nghĩ tốt ta cấp độ kia đợi ta đem ở đây sắp xếp xong xuôi tới phiên ngươi cũng được đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phối hợp thư ký cùng trợ lý bên này nói dương na cầm hùng phong di vật rời đi công ty mấy cái thân thích một tấp cũng không rời đuổi theo nàng xe a lai nhìn xem dương na dẫn theo cao vút lên xe càng lúc càng xa rời đi nội tâm đột nhiên cảm giác có một chút thế lương nhìn qua đứng bên người hồ tam nói bây giờ có một việc ta tuyệt không yên tâm không biết ngươi có thể không thể giúp ta lão bản ngươi cứ nói ta làm theo a lai phun ra bốn chữ định vị theo dõi hồ tam nháy nháy con mắt mở bức về sau đừng gọi ta lão bản liền gọi ta a lai tốt ngươi lập tức dẫn dắt mấy người lập tức theo dõi nghe ngóng mẹ con các nàng nhất cử nhất động bao quát háo hức biến hóa kịp thời hồi báo cho ta tranh thủ cho ta làm được cẩn nấp một điểm hồ tam nhìn xem a lai sắp mặt là lạ không dám hỏi nhiều nghe xong khẩu khí này nếu như chuyện này chính mình cũng làm không xong vậy sau này như thế nào cùng hắn lất vào nghĩ tới đây trong lòng sớm có chủ ý đem từ hai cái cổ đông trong tay có được mười vạn nguyên tiền thủ lao chút xu bạc không ít hơn giao cho a lai a lai trả lời không cần lên dao ngươi cầm làm tiền sai vặt dễ làm chuyện sự tình phải cho ta làm được thật xinh đẹp mới được cảm ơn lão bản đối với ta hồ tam tín nhiệm nói xong quay người rời đi đi tới cửa trông thấy công ty nhân viên tiểu khoa điện công tiểu nô đang tại nhàn nhạc cơ linh cơ động một cái vội vàng gọi lại trên sự dẫn dắt xe đem mỉ xe tải lái đến dương na biệt thự phụ cận hai người xem xét đại môn cẩn thận đóng bên trong sự tình căn bản là không có cách biết hồ tam lo lắng vạn phần cùng tiểu nô thương lượng trẻ tuổi tiểu nô linh cơ động một cái lòng sinh một kế nói cho nàng trong nhà an trí viễn trình giám sát là được rồi định vị theo dõi kỹ thuật như vậy tại chuyên nghiệp của ta trong tri thức hồ tam vũ bà vai của hắn một cái ta chờ chính là người một câu nói kia ta còn tưởng rằng người phương diện này là một cái người ngoại ngành lập tức lái xe đi mua sắm thiết bị nửa giờ sau ba người trở về lại cửa biệt thự cái này đã đến rồi chạm vào tối vẫn là không thể đi vào nhà làm sao bây giờ hai người gấp gáp xoay quanh hồ tam đột nhiên nghĩ đến ở nước ngoài cứu cao vút mẫu nữ cái kia một hồi từ chỗ chết chạy ra chiến đấu nói cái này đơn giản tiểu ngâu ngươi lập tức tại leo tường đi vào đem nàng trong nhà phía ngoài nguồn điện chốt mở kéo xuống tiểu ngô trẻ tuổi thân thủ nhanh nhẹn cấp tốc leo tường chui vào trong biệt thự là một mảnh đèn kịt. chỉ chốc lát công phu bảo mẫu đi ra tiểu ngô nên đón tiếp lấy vấn đạo ta là ở đây vùng khoa điện công trong nhà ngươi có phải hay không đồ điện chặn đường cấp của bảo mẫu xem xét tiểu ngô có cái khoa điện công bao cầm trong tay cái bút thử điện cùng đồ mở nút chai vội vàng kinh hỉ trả lời đúng vậy hôm nay lại không có trời mưa hôm nay không biết nguyên nhân gì khoa điện công sư phó mau mời tiến tiểu ngô tại bảo mẫu đi tới biệt thự phóng khách xem xét mấy cái thân thích còn vây quanh đỉnh đỉnh hòa dương na không ngừng tranh cãi chính mình làm bộ kiểm tra đồ điện chốt mở bảo mẫu cẩn thận đi theo tiểu ngô thừa bảo mẫu không sẵn sàng cấp tốc chạy ở gần phòng khách dàn trồng hoa phía dưới an bài ổn thỏa nghe lén thiết bị đi tới bên ngoài phối địa giường khép lại cuối cùng công tắc nguồn điện phòng khách biệt thự lập tức đèn đuốc sáng trưng bảo mẫu gọi tiểu ngô chờ một chút tiểu ngô đang lắng nghe lấy trong phòng khách mấy người cãi nhau bảo mẫu lấy ra một bao mau khong san sang cap toc gọi tiểu o gan phong khach dan trong hoa phia duoi an bai on thoa nghe len thiet bi đi toi ben ngoai phoi đia duong khep lai cuoi cung cong tac nguon đien phong khach biet thu lap tuc đen đot sang trung bao mau goi tieu ngo cho tiểu ngô nói khoi đua cho tieu no noi mot phen lời cảm tạ tiểu ngô trở lại trong xe cấp tốc mở ra viễn trình thiết bị theo dõi mấy người nghe phòng khách biệt thự người nói chuyện âm thanh là rõ ràng Hồ Tam lập tức phân phó quay xuống, Tiểu Ngô tiếp lấy hướng Hồ Tam tại sửa chữa đồ điện quá trình bên trong. Nghe được tranh cãi nội dung, trong phòng khách mấy cái thân thích đang tại tranh cãi túi bụi. Dương Na đem bàn ngày A Lai cho 98 mươi vạn chi phiếu đặt ở trên bàn trà, ngay trước mấy cái thân thích mà nói, công ty bàn giao thời điểm, chỉ có điểm này tiền mặt, khá tốt, nếu như không phải có người tiếp nhận, chờ đợi pháp viện đấu giá, một nửa đều lấy không được. Dương Na đưa ra dựa theo mấy cái thân thích trong tay phiếu nợ tiến hành tỷ lệ phân phối, mấy cái này thân thích nơi đó chịu, ngươi một lời ta một lời rằng co tối bụi đều khóc lóc kể lệ là máu của mình mồ hôi tiền không thể dạng này không minh bạch cũng chưa có cao vút gặp mấy cái thân thích trong nhà đấm ngược dậm chân phải khóc giống nhịn không được nói cha ta cho các ngươi lợi tức cũng là năm phần nghĩ các ngươi mấy năm này cũng nhận được một chút tiền các ngươi nếu như không phải nghĩ cái kia lợi tức còn chưa nhất định cho ta mượn tiền cha xảo lai like xảo khứ cuối cùng mấy cái thân thích gặp hai mẹ con người từ đầu đến cuối trầm mặc không nói đường đệ thẩm suy nghĩ cái này 80 mươi vạn nguyên chính là toàn bộ cho ta một người còn kém hai mươi vạn nguyên thế là tỏ thái độ bây giờ phiếu nợ bên trên tiền lợi tức phải không lớn cái kia phiếu nợ bên trên tiền vốn vô luận như thế nào phải trả tất cả thân thích nghe xong hắn số lượng lớn nhất đều để bước đều trang miệng một lời đồng ý dương na nghe xong thầm suy nghĩ cái này còn có 400 vạn nguyên ở đâu tới tiền mà còn trừ phi mua một tòa này biệt thự mấy cái này thân thích gặp hai mẹ con còn không có tỏ thái độ trong lòng bắt đầu căm tức. lúc này bảo mẫu đã bày ra nóng hổi đồ ăn mời mọi người bữa tối dương na hữu khí vô lực nói đại gia ăn cơm trước đi ta đây mấy ngày đều mẹ không có khẩu vị Lúc này một cô em gái họ chỉ vào trên bàn cơm phong phú món ăn cả giận nói, "Ngươi xem một chút các ngươi qua là cái gì thời gian, cầm máu của chúng ta mồ hôi tiền cứ như vậy tiêu xài không còn một đống, chẳng lẽ hai người các ngươi còn nghĩ dựng nợ sao?" Vừa dứt lời, mấy người đồng thời nổi gióa, "Biệt thự này ở ngược lại là thoải mái, chúng ta cũng ở lại, hôm nay không có một cái nào trả lời chắc chắn, chúng ta mo hoi tien cu nhu vay tieu xai khong con mot ngong chang le hai nguoi cac nguoi con nghi dung no sao vua dut loi may nguoi đong thoi noi không đi." 304 thứ 304 trường mua bán biệt thự bên trong nhà thân thích, bắt đầu nổi gióa. Đủ loại đủ kiểu tiểu Âu ngôn ngữ đều mắng ra. Hồ Tam nằm ở trong ô tô, cầm thiết bị theo dõi, nghe đến đó, nhịn không được thở dài một tiếng ai cái này hùng phong khi còn sống uy phong lấm lấm những thứ này thân thích từng cái một ngụ một tiếng kêu lấy đại ca đại tẩu đại thúc đại bá cái kia thân mật kỉnh thật làm cho người hâm mộ hiện tại nhớ tới người nếu là chân chính đến rồi gặp rủi ro tình cảnh chính là nhận tiền không nhận người cha nuôi không phải cha trưởng bối không phải trưởng bối bằng hữu không phải bằng hữu đạo nghĩa không phải đạo bàn bạc người còn không phải người bang ngay sau đó chuyển đến bùm bùm thanh âm hồ tam nằm ở trong xe kinh ngồi dậy thiết bị theo dõi bên trong liên tục truyền đến bà nan bị lật tung chén rượu ngã nát bấy âm thanh sáu xem ra mấy cái này thân thích là ở cho hà giận dạy vò bắt đầu hồ tam khẩn trương đến tự hỏi cái này muốn hay không lập tức đem tình huống này hồi báo cho a lai đang lúc do dự thiết bị theo dõi lại truyền tới dương na cùng loạn tiếng giống giận gây rối đủ chưa Đừng răng co ta ngày mai sẽ bán một tòa này biệt thự trả lại cho các ngươi tiền đánh đập tâm thanh im bặt mà dừng lan đều cút ra ngoài cho ta cũng là một đám nịnh bợ tiểu nhân đều cút cho ta cao vút tê tâm liệt phế gầm to chỉ chốc lát công phu cửa chính biệt thự bị mở ra mấy người bị cao vút giống lên từ hồ tam xe tải phía trước đi qua dọc theo đường đi đắc ý quyên hình Liễu Diễu nghị luận ầm ý, nếu như không dạng này phát hỏa, hai người bọn họ lại còn tiếp tục giả vờ người chết, ỷ lại tiền không trả. Phòng này nếu là bán, các nàng ở đâu? Các nàng không thể ở phòng chờ thuê sao? Ngươi thật đúng là mù lo lắng. Ngươi thông cảm các nàng, vậy ngươi cũng không cần tiện, ngươi coi đó như thế nào không biểu lộ thái độ. Ta xem không để một đôi mẹ con này đếm thử lợi hại, các nàng căn bản cũng không có thể nhả ra. Hai ngày về sau, chúng ta lại đến, chuyện này không năng thủ mềm, ta lo lắng một bộ này biệt thự bán còn chưa đủ còn chúng ta tiền sáu. Nhân viên tiểu Ngô gặp mấy người đã đi xa, hỏi hồ tâm đạo Chúng ta còn tiếp tục nghe lên sao? Ta bụng nhỏ đều đói đến kêu rột rột hổ tam nổi nóng đạo, chịu được. Tiểu Ngâu cái này hỏi một chút, Hồ Tam ngược lại là cũng cảm giác đói đầu, có một chút mê man, một ngày này vội vã xuống, chính mình chạy tới chạy lui không nói, trọng yếu quá đau đớn mot ngay nay voi vang óc. Thế là goc the la hoa hoan khẩu khí đạo, nhất một hồi, ta dẫn ngươi đi ăn với cơm cửa hàng, ăn ngon một trận. Tiểu Ngâu nghe xong tinh thần tỉnh táo, hưng phấn đến đem bảo mẫu tặng thuốc lá, lấy ra đưa cho Hồ Tam. Hai cái trong xe thôn văn thổ vụ một phen, tiếp tục nghe lén trong biệt thự động tĩnh. Bảo mẫu gặp Hùng Phong mấy cái thân thích đã đi xa, đem lật tung bàn ăn lần nữa khôi phục hảo quét dọn thu thập rơi bể trẻ đến dĩa cho hai người một lần nữa rót trả trở lại phòng bếp nhanh chóng nấu nướng hai món một chén canh bày ra đến trên bàn cơm khoanh tay đứng ở một bên dương na thở dài một hơi nói ngươi cũng ngồi xuống à bận điệu cả ngày cùng chúng ta ăn một bữa cơm a cao vút không hề động bắt đũa dương na an ủi cùng cái này một chút định bợ tiểu nhân sinh khí không đáng cao vút cơn giận còn sót lại chưa tiêu ta thật tốt muốn hung hăng đập đánh bọn hắn đáng tiếc ta đây cái chân hay không không chịu thua kém mẹ ngươi thật muốn bán nhà cửa trả lại bọn họ tiền sao dương na gật đầu nói ta theo lý thế nhân thông qua điện thoại hắn vô cùng lạnh nhạc nói hùng phong không có nghe lời của hắn là gieo gió gật bão hùng phong tại nhân tâm bệnh viện cổ phần hợp đồng không có khả năng sửa đổi cao vút tức giận nói hắn ra hỏa này chính là giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử ngươi sẽ không nên đi cầu hắn trước mắt chỉ có thể bán nhà cửa bằng không cái này thất đại cô bác đại gì lại có thể từ bỏ ý đồ cách mấy ngày còn sẽ tới làm ở mỹ ba ba của ngươi vừa chết hai chúng ta nữ nhân già, nơi đó đấu qua được bọn hắn cao vút nhìn xem yên lặng không nói bả mẫu cái kia má ngô làm sao bây giờ dương na trả lời cách mấy ngày ta chỉ có thể để ngươi hồi hương xuống ta trả hơn cho ngươi hai tháng tiền lương được không bà mẫu nước mắt dưng dưng đạo các ngươi đều gặp rủi ro ta cái kia có thể thu nhiều tiền của các ngươi tháng này tiền lương ta cũng không muốn bình thường người một nhà các ngươi đối với ta đều rất tốt ngày lễ ngày tết đều mua cho ta thật nhiều lễ vật mang về nông thôn người cả thôn đều hâm mộ ta cho các ngươi làm việc xấu cao vút nghẹn nào nói không có chuyện gì mẹ ta cho ngươi ngươi hãy thu trong nhà ngươi còn có hai đứa bé đến trường không dễ dàng về sau có rảnh liền thường đến xem chúng ta là được rồi ân ta nhất định sẽ tới xem các ngươi sáu." hồ tam nghe lén đến nơi đây cuối cùng đối với bên người nhân viên tiểu nô nói dẹp đường hồi phủ đi tiệc cơm Chúng ta đã thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ. An qua bữa tối, ngựa không ngừng vó câu đem xem lại đến công ty, thưởng A Lai làm hồi báo. A Lai thử thăm dò, Hồ Tam, nếu như ngươi là ta, sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Hồ Tam ngay ạ, ngay a con mắt nhìn qua A Lai, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cái này trước đó, đi theo Hùng Phong, thật đúng là khó khăn đoán, chỉ là nhìn mặt mà nói chuyện, chờ đợi Hùng Phong phản ứng về sau, chậm nửa nhịp, mới tiến hành vớt mông ngựa, bằng không vô không phải địa phương, sẽ mắng cái vội phun máu chó. Bây giờ cùng A Lai giao tiếp, biết cách làm người của hắn tính cách, thế là lớn mật nói, cho các nàng tiền thay các nàng trả nợ này phải không a lai trả lời các nàng sẽ thu không ta hổ tam đoán chừng là không thể nào thu vậy liền đem biệt thự của các nàng mua lại ngươi hiểu ý của ta không hồ tam ngầm hiệu cấp tốc gật gật đầu a lai tiếp lấy giải thích đồ trong nhà toàn bộ còn nguyên phải thu mua lưu lại người vú em kia hết thể muốn làm phải bất động thanh sắc thiên y vô phùng không phải vậy đỉnh đỉnh hòa mẫu thân của nàng biết bằng không liền giá tràng xe cát biệt thự này cũng không phải nòi bán lập tức đã có người mua được lập tức có thể liền bàn luận tốt giá tiền hai ba ngày đi qua Hùng Phong thân thích biết được Dương Na còn không có đem biệt thự bán đi, đều tưởng rằng tại lửa gạt bọn hắn, gấp gáp thượng hỏa. Dứt khoát một nhà một nhà, phái một người liền ở đâm vào trong biệt thự, cùng Cao Vút hai mẹ con rời, cùng ăn, cùng uống, trên sàn nhà, nguoi cung an cung uong ghế salon đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Chỉ cần Dương Na nghỉ ngơi rảnh rỗi, tất cả mọi người đồng thời khởi sướng salon chiến, vừa đấm vừa xoa đối với Dương Na uy hiếp, nhiều lần Cao Vút thực sự không thể nhịn được nữa, muốn động thủ bạo lực, đuổi bọn hắn ra ngoài. Lần này, giống gây tổ hong vò vẽ, tất cả thân thích cùng chung mối thù, chửi lầm lên Cao Vút. Dương Na lòng dạ biết rõ, mặc dù Cao Vút chân không có hào lưu loát, nhưng mà thật sự vừa động thủ đồ trong nhà chắc chắn bị đánh đập nháo nhoẹt không nói lập tức liền có người gây cánh tay chân gãy đều muốn đi bệnh viện cuối cùng làm không tốt cao vút cũng sẽ bị đưa vào sở câu lưu nghiêm trọng đến đâu còn có thể làm lao cao vút bị dương na gắt gao nén tại trên xe lan nước mắt tuôn đầy mặt cầu khẩn đành phải thôi nghe theo mẫu thần ý tứ dương na tiếp tục buôn ba đi phụ cận bất động sản môi giới nghe ngóng hỏi thăm hồ tam đã sớm âm thầm tìm được phụ cận mấy nhà bất động sản môi giới lao bản môi giới lao bản xem xét hồ tam một thân trang phục một cái cao cấp đồng hồ chính là mấy chục vạn đang nguyên liền biết hồ tam là lên như diều gặp gió lại nhìn cái kia khuôn mặt hung thần ác sát đồng dạng, cái kia vận vẹo thị tú cục, theo nhẽ răng cười không ngừng co có quắp, âm trầm sợ, đằng sau còn có một cái tiểu tùy tùng, nơi nào dám đắc tội hắn, đều nguyện ý hiệu lực, làm nắm. Hồ Tam đã được Như nguyện đem cái này sự tình cho A Lai làm thật xinh đẹp, đem biệt thự một chuôi chìa khóa giao cho A Lai. A Lai khen ngợi hắn một phen, nhìn qua hắn ác thần một dạng khuôn mặt, bắt đầu hỏi thăm hắn về nhà đoạn thời gian này, lão bà đối với hắn thái độ như thế nào, có hay không ghét bỏ hắn, có cho hay không thân mật. Ba trăm linh năm thứ ba trăm linh năm chương tha thiết quan tâm Hồ Tam biết A Lai đang lấy hắn trêu chọc. An ngay nói thật trả lời, lao bà đối với hắn so trước đó tốt hơn, không có ghét bỏ hắn ý tứ, còn an ủi hắn, có thể nhặt một cái mạng trở về chính là thần may mắn, so với hùng lao bản chết, cô nhi quả mâu gặp người khi dễ, kia thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe đến đó, A Lai rất là vui mừng, cười đeo nói, phải không? Thật sự không có ghét bỏ ngươi. Nói xong, từ tủ chứa đồ lấy ra Lai nhất mấy vạn nguyên ché nổ túi sách, đưa cho hắn. Hồ Tam vội vàng từ chối nói, ta không có thể lại muốn ngươi đồ vật, ngươi là lao bản của ta, ta vì ngươi làm việc là phải. A Lai trầm trọng nói cái này túi sách là ta tại mạn la quốc mua cho ngươi, là để cho ngươi đưa cho lão bà. kỳ thực là một cái vật kỷ niệm, kỷ niệm một lần kia chúng ta trở về từ coi chết, người người đều có phần, hơn nữa cũng là giống nhau như lúc. ngươi hãy thu à, cung ta một điểm tâm ý. người thần bí, cầm về nhà, cho ngươi lão bà một kinh hỉ, bảo đảm buổi tối nàng sẽ ôm ấp yêu thương, chủ động cùng ngươi thân mật. Hồ Tam con mắt tầm ấp, rụi rụi con mắt, kích động đến dùng hai tay tiếp nhận túi sách. A Lai ngay sau đó hỏi tham hùng phong tiền, rốt cuộc là như thế nào tiêu xài không còn một nóng. Hồ Tam thấp phẩm lo âu túi đầu xuống, nói ra chuyện này cũng cùng hắn có quan hệ. Hùng Phong toàn tâm toàn ý vì muốn con trai, tới kế thừa tài sản. Hồ Tam hợp ý, tại bên ngoài cho hắn tìm hai cái nữ hải tử, Hùng Phong cũng cho các nàng mua phong ốc, Thế nhưng là chính là bất tranh khí, hai cái nữ hải tử một cái cũng không có cho hắn sinh một đứa con. Về sau Hùng Phong đến bệnh viện kiểm tra, mới biết được là mình xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là Hùng Phong kết hôn về sau, có cao vút, cảm giác gánh vác nặng. Trong vài năm vì thu được tiền nhiều hơn, không thể không liều mạng tham gia tàn đả, hạ thân bị thương. Hồ Tam hâm mộ nói, đây nếu là giống như ngươi, có sắt đương công liền tốt. A Lai mỉm cười, xem ra ngươi từ lục tái hồ nơi đó học xong thật nhiều lĩnh hot bản lĩnh nghe xong Hồ Tam tự thuật, mười phần buồn bực, lầm bầm lầu bầu, nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ngay tại hai tiểu nữ hải tử trên thân hoa không còn một mảnh? Thật cam lòng hoa, liền chết đem một đống lớn tiền phần trăm ném cho cao Vút mẫu nữ, không khỏi thật sâu thở dài một hơi ai. A Lai gặp Hồ Tam trầm mặc không nói, bắt đầu thương lượng với hắn, công ty vận doanh, quản lý phương diện vấn đề, an bài điều chỉnh công ty tất cả lớn nhỏ hết thể sự vụ, nhường hùng phong công ty đi lên quỹ đạo. Mấy ngày về sau, A Lai điện thoại thông chi với ánh, hiểu lôi, cao vút dương na, Hồ Tam, dẫn dắt bọn hắn cùng một chỗ trở lại xa cách đã lâu cố hương đến rồi tứ hợp viện vừa xuống xe liền gặp được ở nhà tưởng niệm chờ gia gia. Gia gia nhìn thấy a lai một cái cẩn thận ôm ấp lấy hắn. A lai xóa đi nước mắt của hắn, đem tất cả nên đến phòng khách. Vành Ánh Hòa hiểu lôi tranh nhau trẻ lớn, vội vàng nấu nước, trợ giúp gia gia nấu cơm nấu nướng, bận rộn đứng lên. A lai ngắm nhìn bốn phía không thấy quả đào hòa tiểu mai, hỏi thăm gia gia. Gia gia giảng giải, để cho tiện buổi tối dạy học sinh nội chú, các nàng đều vào ở trường học túc xá. A lai nghe xong lập tức lái xe đi tới Ánh Dạng Đông Võ giáo, đi đón hai người bọn họ, đem làm bữa ý nhị dừng ở ngoài trường học bên cạnh cầm hai cái ché nổ túi sách chuẩn bị cho hai người một kinh hỉ, tưởng tượng thấy hai người vừa thấy mình ôm nhau kích động đến thời khắc lúc này cửa trường vệ vương đại gia một mắt trông thấy a lai vội vàng kêu lên a lai ngươi đã trở về như thế nào không vào trường học vương đại gia lớn giọng lập tức liền kinh động đến trong sân trường quả đảo tiểu mai hai người nhìn thấy a lai đều kêu lên sợ hãi hiệu trường đại nhân nghĩ tới chúng ta đi đã trở về cũng không gọi điện thoại a lai đem hai cái ché nổ túi sách phân biệt đưa cho hai người lần này vội vàng chỉ mua cái túi sách tặng cho các ngươi hai cái hy vọng các ngươi ưa thích tiểu mai cười hì hì tiếp nhận bao tất cung tất kính đạo cảm ơn hiệu trưởng đại nhân quá quý trọng ta đều không dám thu té xịu còn không chủ động ôm ấp yêu thương ôm một chút a lai cười đều nói quả đào cầm bao vội vàng dò hỏi ngươi đem cao vút cứu về rồi sao a lai gật gật đầu đều mang về đều ở đây tứ hợp viện ta muốn xin các ngươi đi ăn bữa cơm đoàn viên tiểu mai nghe xong cao vút mẫu nữ hồ tam đều tới lúng túng trả lời trở về liền tốt nhiệm vụ của ngươi coi xong trở thành cũng có thể yên tâm lên đại học hai chúng ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt a lai biết hai người đều sợ lúng túng nói cho các nàng biết hùng phong đang cứu dương na thời điểm chúng đạn qua đời cao vút mẫu nữ đều bị trọng thương lập tức hai người đều chờ mặc a lai điện thoại di động vang lên là hoành ánh đang thúc giục cá lai ăn cơm đi a lai ra lệnh làm gì ngần ra đều lên xe chúng ta còn sống trở về cũng không dễ dàng ân ân đoán đoán đều dứt bỏ đại gia đoàn tụ một đường chúc mừng một chút không nói lời gì đem hai người mang về đến tứ hợp viện nóng hổi đồ ăn đã sớm bưng lên bàn ăn gia ra lấy ra năm xưa hoa quế rượu hiện trường trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc bắt đầu ăn uống thả cửa đứng lên gia ra nhìn xem a lai nhìn xem đại gia cười lại uống mơ mơ màng màng, mắt, rốt cuộc lại uống mơ mơ màng màng, nhưng vẫn chú ý từ lặng lẽ trở về phòng ngủ đi ngủ đây. Hồ Tam phải mai uống, nói lên ở nước ngoài sự tỉnh, mà nói cuối cùng, vậy mà một khi gào khóc, đắng người an ủi một phen. A Lai gặp Hồ Tam đã say mềm, đỡ lấy đem hắn an trí một cái phòng, cất kỹ thùng rác ở giường bên cạnh, còn chuẩn bị hảo nước sôi bình, vọt lên một ly nước mật ong đặt ở trên tủ đầu giường, trở lại trên bàn cơm. bữa tối bên trong, ngẫu nhiên có người nhắc lên hùng phong chết, biến cố gia đình, đình đình hòa dương na tâm tình vẫn luôn trầm trọng, hiểu lôi cảm giác đè nén hít thở không thông, muon đưa về quả đào hòa tiểu mai đi vò giáo Lái xe dẫn theo anh ra ngoài hóng mát đi. A Lai bồi tiếp Dương Na cùng cao vút, vừa uống hoa quê trà, vừa tán gẫu đấy. Dương Na nói cho A Lai, nàng bán biệt thự về sau, đưa cho đủ năm vạn nguyên tần tật phí bồi thường. Hắn quả thực là một phân tiền không thu, ve sau đua cho mẹ con cấp động hết sức. Có thể hồ Tam lương tâm phát hiện, mẹ con các nàng hai người gặp rủi ro đến rồi tình trạng như thế, ngượng ngùng thu A A Lai trả lời, hoạn nạn gặp chân tình, người chỉ có trải qua một số việc mới có thể hiểu. Dương Na có chút hiểu được, tâm sự nặng nề do hỏi, A Lai ngươi sau này có tính toán gì? A Lai không chút do dự phải trả lời, đương nhiên đại sự hạng nhất chính là hoàn thành việc học đến nội sự nghiệp từ từ sẽ đến ba người đều cho mặc uống trà riêng phần mình suy nghĩ tâm sự của mình a lai nhìn qua hai mẹ con người như khói chuyện cũ ngọt đùi cây đắng mặn cùng một chỗ sông lên đầu cao vút đã từng đối với mình ôm ấp yêu thương tình hữu độc trung dương na đối với mình yêu thương đến rồi coi là mình ra tình cảnh có thể về sau hai mẹ con người đang hùng phong mẹ hoặc dưới vì bản thân tư lợi tham dự âm mưu đối với mình ra tay đánh nhau hiện nay chính mình lại nghĩ cách cứu viện mẹ con các nàng thành hai người bọn họ ân nhân cứu mạng ân ân đoan đoan vốn nên là thành toàn xong mình có thể làm đều đủ khả năng làm chỉ là trước mắt hai người tình trạng cùng đi qua đem so sánh là rất xuống ngàn trượng tục ngữ nói tích thủy tri ân dũng tuyển tư báo đây là cổ nhân trí tuệ đi qua hơn ngàn năm dòng sông lịch sử lưu truyền cho chúng ta lời hay nó nói cho chúng ta biết thường nghi ngờ một khoả lòng cảm ơn a lai sờ lấy trong túi một chua chìa khóa tính toán như thế nào đem biệt thự này chìa khóa giao cho một đôi mẹ con này trong tay gặp rủi ro trong mẫu nữ sẽ tiếp nhận mình tiện niệm thiện ý sao a -lai trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định áp dụng quân tử báo ân kế hoạch sáu 306 thứ 306 trăm chân tỉnh tỏ tình a lai vấn đạo mẹ ngươi và cao vút nguyện ý giúp giúp ta sao dương na kinh nha nhìn chằm chằm a lai mắt chẳng lẽ mình nghe lầm a lai vậy mà gọi mình mẹ mờ mịt vấn đạo a lai ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghiêm túc nghe ngươi lặp lại lần nữa a lai nhất chữ một câu lặp lại một lần dương na nửa vui nửa buồn biết hắn cùng cao vút hôn nhân quan hệ đã triệt để không có duyên phận khổ sở đạo mẹ con chúng ta hai người bây giờ là không có gì cả hai bộ phòng ở bán tất cả ở tại trong căn phòng đi thuê đều gặp rủi ro đến nước này đã từng lại làm qua sự tình có lỗi với ngươi, ngươi lại còn nhận ta, bảo ta mẹ. A Lai A đuổi nói, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như không phải Hồ Tam, không đánh nhau thì không quen biết. Về sau gặp phải Cao Vút, Cao Vút lại đem ta dẫn dắt đến tán đả huấn luyện trung tâm, ta còn không có nhiều như vậy phong phú kinh lịch, cái này đại học trên lớp học vĩnh viễn không có được, gặp phải cũng là một loại duyên phận. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Dương Na lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, mẹ con chúng ta hai người, mệnh đều là ngươi cứu, nơi đó có không muốn đạo lý? Tốt lắm, về sau nhà của ta chính là các ngươi nhà. Sự tình trong nhà các ngươi nhiều lắm một chút, ta cũng tốt bất thời gian cho Cao Vút làm vật lý trị liệu, tranh thủ mau chóng nhường khôi phục khỏe mạnh, lại có là ta cần yên tâm đọc sách. Dương Na đem A Lai kéo trong ngực, khóc không thành tiếng. A Lai cầm giấy ăn, không ngừng phải cho Dương Na lau nước mắt. Cao Vút nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được tiến lên cũng ôm ấp lấy A Lai, khóc lên. Cao Vút cuối cùng đáp ứng A Lai thỉnh cầu, lưu lại Hùng Phong công ty, tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. A Lai nói cho mẹ con hai người, bây giờ đã có Hùng Phong công ty, ánh dạng đông võ giáo, một cái cửa hàng giá rẻ, chuẩn bị lập tức đem cửa hàng giá rẻ mở rộng thành một cái siêu thị còn chuẩn bị khai phát du lịch khu phong cảnh ở quê hương mở nông gia nhạc tiệm cơm các loại cần thật là nhiều người đến quản lý nghe đến đó dương na nín khóc mỉm cười nói a lai ngươi đứa nhỏ này cái này nhiều năm ngươi cũng một mực gọi a di của ta hiện tại chính là không gọi mẹ ta ta cũng sẽ trợ giúp ngươi làm việc ba người giờ này khác này vui vẻ hòa thuận đang nói một chút cười cười tích tích 6 lúc này làm bùa gọi y nhi lái vào tứ hợp trong nội viện a lai trở lại phong khách hai cái cá nhân còn tại xì xào bàn tán làm không biết mệt a lai nói ngươi xem một chút hai người các ngươi đang nghị luận cái gì Hiểu Lôi cười hì hì nói, "Chúng ta đang nghị luận ngươi ở đấy nước ngoài, mấy cái kia người mẫu nhỏ, người người đều nghĩ nghị của ngươi, giáo dắt khuy quát, vậy mà sở thân thể của ngươi." "Hử?" A Lai nói đùa nói, "Ta qua mấy ngày gọi điện thoại đem người mẫu nhỏ toàn bộ gọi tới, người người đều sở so với các ngươi có phạm." Hiểu Lôi nhấc nghe thở phì phì trả lời, "Hảo, vậy ngươi kêu to lên, ta gọi các nàng có đến mà không có về." A Lai điện thoại đột nhiên tới một cái tin tức, mở ra xem, cười lên ha hả, cầm liền cho Hiểu Lôi nhìn. Hiểu Lôi tiếp nhận A Lai điện thoại di động, ba người đồng thời tụ tập cùng một chỗ xem xét, thân yêu sở Mitchu chư phụ của chúng ta, ngươi có khỏe không? Biết ngươi đã về tới ngươi tổ quốc, lão bà của ngươi không không tám cơ thể đã khôi phục, không không hai chân châu đen, vẫn ăn ngươi, chúng ta đem liên hệ ngươi cái khác bốn cái lão bà, cùng tới tổ quốc của ngươi cùng ngươi đoàn tụ. Ba người nhìn đến đây, một mặt phải mờ mịt, một mặt phải kinh ngạc, một mặt phải ngẩn người, A Lai thấy thế, nhịn không được lén lén che miệng cười. Hiểu Lôi nhảy dựng lên, đạo, cười cái gì cười? Đều tới đây, còn không lộn xộn rồi. Hiểu Lôi nhất đem Lôi kéo A Lai tay, nịu cầu khẩn nói, A Lai ca, ngươi mau trở lại phục các nàng, gọi bọn nàng đừng tới nữa, bằng không đều tới phiền đều phiền chết. Vành Anh nói, các nàng thực sự là muốn tới, ngăn đón cũng ngăn không được. Nếu là chân chính, có thể tới, trợ giúp tập đoàn làm chút chuyện cũng tốt. A Lai hỏi Cao Vút đạo, Cao Vút tỷ, ý của ngươi thế nào? Cao Vút trả lời, Vành Anh nói rất đúng, bây giờ chính là cần người tay thời điểm. Nếu như các nàng đều có thành thạo một nghề thì tốt hơn, dù cho sẽ không, cũng có thể bồi dưỡng huấn luyện. 21. thiểu số phục tùng đa số, thông qua. Vành Anh tiếp lấy đề nghị, cấp tốc tổ kiến người hòa tập đoàn ban lãnh đạo. A Lai cấp tốc hồi phục người mẫu nhỏ tin tức các ngươi hết thảy mạnh khỏe. Ta chính là trời nắng, chúc phúc người nhà của các ngươi bằng hữu khỏe mạnh, khoái hoạt. Ta lập tức liền đi trường học đi học. Nếu như các ngươi một tới, ta gọi hiệu lôi cùng các ngươi khắp nơi chơi một chút ta. Nàng là lao đại của các ngươi. A lai viết xong, đưa di động đưa cho hiệu lôi nói, tại bố lãng sở nghiên cứu, ngươi chính là người mẫu nhỏ đầu, các nàng tất cả nghe theo ngươi, phục tùng lãnh đạo của ngươi, không chịu nhận tiếp nhận các nàng tới, quyết định sau cùng quyền ta giao cho ngươi. Hiệu lôi đổi giận thành vui, cơ lắc phát ra tin nhắn, cười nói, tốt ta, ta là lãnh đạo của các nàng, nếu như ai không phục tùng ta lãnh đạo ý tứ, ta gọi các nàng rời đi được rồi, khen khách sáu A Lai gật gật đầu, mấy người đều phân biệt trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi ngủ. A Lai nhất cá nhân nằm ở phòng ngủ của mình, đến rồi khuyết khoát, nhảy lên cây quế hoa, bắt đầu luyện công, bổ sung năng lượng. Mấy giờ về sau, A Lai thu công, đang chuẩn phía dưới cây quế hoa, gặp một bóng người vây quanh cây tại không ngừng ngồi hồi. A Lai phiêu nhiên rơi vào phía sau nàng, quắc khẽ. Đêm qua, ngươi lại không thật tốt ngủ đi, đầu ngươi hạt dưa bên trong tận nghĩ một ít gì. Hiểu Lôi quay người bổ nào vào A Lai trong ngực lẩm bẩm nói, ta ngủ không được, ta luôn nghĩ ngươi, liền nghĩ đi cùng với ngươi. A Lai che lấy Hiểu Lôi tay lạnh như băng đem nàng ôm đưa đến phòng ngủ hiểu lôi dựa sắt vào nhau tại a lai trong ngược đạo a lai cà ta nói bất quá ngươi ngược lại ta liền là muốn theo ngươi từng giây từng phút cùng một chỗ hiểu lôi nói nhắm mắt lại đem nóng lên khuôn mặt dán hướng a lai bờ môi a lai gặp hiểu lôi nhu thuận hiệu chuyện bộ dáng lập tức nhớ tới hàng hàm cũng là bởi vì nàng là một cái phú nhị đại có sâu không lường được gia tộc bối cảnh mới khiến cho hai người cuối cùng không thể không rời đi Hàm hàm đến bây giờ thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng cho nên ngay từ đầu cũng không dám đối với hiểu lôi có quá nhiều ý nghĩ xấu về sau hiểu lôi đủ loại hành vi một mực tại a lai trong đầu không ngừng sôi trào, nàng đến cùng lại là cái gì dạng bối cảnh gia đình. A Lai đã sớm hạ quyết tâm, đối với nàng bảo trì khoảng cách nhất định, bằng không đã thương nàng, cũng đã thương chính mình. Thế là làm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về hiểu lôi gia đình tình huống. Hiểu lôi nhất xem thất kinh đứng lên, cũng không biết trả lời như thế nào, đem A Lai ôm càng chặt hơn, cầu khẩn nói, "A Lai ca, có thể không hỏi ta cái này một chút được không? Điện thoại di động của ta tiếng chuông không đã nói cho ngươi biết sao? Ngươi liền để ta thừa nước đục thả câu a." Ha ha sáu, một cái nghịch ngợm gây sự, hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, hỏi một chút liên quan tới gia đình cùng chính mình vậy mà thừa nước đục thả câu. A Lai dở khóc dở cười, cười nói, không nên hỏi ta từ đâu tới đây. Cố hương của ta ở phương xa, vì cái gì lang thang, vậy ta sẽ không hỏi. Vậy ngươi dự định tới khi nào run bao Phụ? Hiểu Lôi giả vờ giả vị suy tư một hồi, như vậy đi, có cơ hội, cái bọc quần áo này liền để Ra Ra của ta nhìn thấy ngươi thời điểm, mở ra à? A. A Lai bất đắc gì nói, phải, coi như ta không có hỏi. Khé mỉm cười nói, Hiểu Lôi, ngươi đã tròn 18 tuổi, cũng cần phải hiểu chuyện, đem đại học đọc xong, giống như ta ít nhất cẩm tới bằng tốt nghiệp, lại nghĩ những chuyện khác được không? Hiểu Lôi sảng khoái trả lời, đi nghe ngươi. A Lai đem suy nghĩ chuyển hướng sự nghiệp của mình bên trên, thầm suy nghĩ mình đã vạn sự sẵn sàng, đã chiếm thiên thời địa lợi cùng người cùng, không bằng thừa cơ mà làm, lập tức thành lập người hòa tập đoàn. 307 thứ 307 chương thành lập người cùng tập đoàn tứ hợp trong nội viện. Sáng sớm, liên chuyên đến này, lốt bóp tiếng quyền cơ cơm, tất cả mọi người sáng sớm luyện luyện. Hồ Tam nghe tiếng cũng dậy rồi, đêm qua uống rượu phải chóng mặt, may mắn A Lai chuẩn bị kỹ càng mật ong hiểu rượu, mặc vào quần áo thể thao, tại tứ hợp viện bắt đầu duỗi cánh tay lưu chân. Ngoảnh dẫn dắt Dương Na đi chợ bán thức ăn đi mua. A Lai đối với hiểu lôi nói ngươi về sau cũng muốn nhiều rèn luyện rèn luyện bảo trì hảo duyên dáng hình thể học được một điểm công phu thật đến lúc đó chúng ta hiểu lôi người gặp người thích phía sau cái mông chính là một đoàn xoáy ca người theo đuổi cho ngươi ta chỉ cần một mình ngươi thưa thích là đủ rồi á lai ca vậy ngươi có rảnh liền dạy ta thôi a lai like gật đầu một cái đi tới tứ hợp viện cùng đình đình hòa hồ tam trào hỏi an bài tốt chuyện ban ngày đi ra tứ hợp ngoài viện tờ mờ sáng ánh dạng ánh dạng đông bóc đi màn đêm lộ mỏng phun ra rực rỡ nắng sớm nắng sớm mờ mờ nên đón một ngày mới a lai gat đau mot cai đi toi tu hop vien cung đinh đinh hoa ho tam chào hoi an bai tot chuyen ban ngay đi ra tu hop ngoai vien to mo sang anh dang đong boc đi man đem lo mong phun ra ruc ro nang som nang som mo mo nen đon mot ngay moi a lai than thanh khí sảng kìm lòng không được tới một cái lộn ngược ra sau Cảm giác hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, thầm nghĩ, thời tiết sáng sủa, thiên địa nhân cùng, đại cát đại lợi. Đơn độc đi bộ thẳng đến Lôi Âm Tử Miếu. Đến rồi Lôi Âm tự, thăm hỏi trụ trì, nhìn thấy Di Sinh Hóa Di Sinh, tất nhiên là vui vẻ thân mật một phen. Tại A Lai dưới sự yêu cầu, bốn người đi tới Không Trưởng lão Phật cốt phía trước, ngồi nửa giờ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. A Lai cùng trụ trì thương lượng, đưa ra ý nghị của mình, chính mình bỏ vốn, thỉnh trụ trì cho Không Trưởng lão tái tạo kim thân, chúng tu một chút hư hại miếu thờ. Chủ trì chắp tay trước ngực, a di thất phúc, đầy mặt nụ cười, vui vẻ đồng ý, biểu thị sự tình làm xong, chọn một cái ngày tốt, thỉnh A Lai tới nghiệp thu. A Lai ngay sau đó đem thành lập người hòa tập đoàn ý nghĩ nói cho chủ trì. Chủ trì mỉm cười hỏi, "Ngươi hôm nay trở về chỗ miếu là tới nghe xong khoảng không đại sư thời không chuyên âm." A Lai không che giấu chút nào gật gật đầu, đáp, đồng thời ta cũng nghi trưng cầu ý kiến của ngài." Chủ trì chấm ngâm chốc lát, khích lệ nói, "Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa, nhân tâm chỗ hướng đến, trên dưới đoàn kết, cái tên này quá tốt rồi." Chắp tay trước ngực, a di thất phúc, ta hai tay tán thành cần ta chỗ ngươi cứ việc nói a lai chap tay trước ngực a di that phúc chùa miếu tới sự tỉnh ta liền nhờ phó cho ngươi hoàn thành tâm nguyện a lai bất chi bất giác đi tới thả trì đi tới dưới cây bồ đề trước mắt hiện ra hàm hàm thiên sứ vậy bộ dáng hàm hàm ngươi còn tốt chứ a lai ca rất nhớ ngươi cái này từ biệt chính là nhiều năm không có chút nào âm nhanh chóng năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau ở đây sáu nghĩ tới đây lại không kìm lòng được con mắt ở mức sáu ai nha nha ta khắp nơi tìm kiếm ngươi a lai bấm ngón tay tính toán liền biết ngươi ở nơi này chào ngươi không dễ dàng mới lai like nhất lội cũng không đến ta cửa hàng giá rẻ lai like nhất phía dưới a lai nhìn lại là bán tiên liền đi theo trở lại cửa hàng giá rẻ bán tiên bưng trà rót nước đưa cho a lai hồi báo toàn bộ cửa hàng giá rẻ vận hành tình huống a lai nghe xong hồi báo nói cho hắn biết cửa hàng giá rẻ mấy tháng về sau liền chuẩn bị đổi siêu thị đến lúc đó nhân viên càng lai like việc nhiều nhường hắn từ nhân viên quản lý vị trí để thăng làm quan siêu thị lãnh đạo bán tiên cười khổ nói năng lực của ta ngươi như lòng bàn tay ta được không người khác có thể để mắt ta đây cái người tàn tật sao a lai nghiêm túc nói không muốn tự ti đầu tiên để ý mình lấy đức phục người nói xong phân phó hắn từ trong tiệm cầm một chút pháo để vào một cái trong túi ngựa bán tiên kinh nha đạo ta bằng ngón tay tính toán ngươi lại có đại hì sự a lai mỉm cười theo ta trở về tứ hợp viện phát tiên pháo nhiệm vụ liền giao cho ngươi hai người rời đi lôi ông tự về tới tứ hợp viện ăn xong cơm trưa đem mấy cái chiêu tập đến hội bàn bạc phòng đưa ra bước kế tiếp phương án thành lập người hòa tập đoàn chuẩn bị khởi động du lịch kế hoạch nhóm đầu tiên công trình tại chùa miếu phụ cận xây dựng một loạt phố buôn bán mở một cái siêu thị chụp ảnh lầu nông ra nhạc sáu bổ nhiệm hồ tam cùng ánh, ánh làm phó chủ tịch cụ thể phụ trách cùng án bài anh anh cùng nàng khuê mật lưu luyến lập tức liền tốt nghiệp phụ trách thiết kế kế hoạch hồ tam phụ trách công trình an bài bản tin phụ trách siêu thị nhân viên thông báo tuyển dụng an bài công tác đảm nhiệm quản lý bộ nhiệm quả đào hòa tiểu mai vì ánh dạng đông vào giáo phó hiệu trưởng toàn diện hiệp trợ ra ra công tác tứ hợp viện chuẩn bị tìm một cái đầu bếp một cái làm việc vặt nhân viên làm tốt hậu cần phục vụ công tác cao vút lập tức sẽ tới ngựa nhậm chức hùng phong công ty giám đốc trước dương na vẫn đạo a lai ngươi phân phối ta công việc gì nhiệm vụ của ta đâu a lai mỉm cười nói ngươi phụ trách ta đem ta việc học hoàn thành là được rồi dương na mờ mị nói Ngươi không phải tại lừa gạt ta sao? Ta lại không thể thay thế ngươi đi lên đại học. Đại gia cười vang một phen. A Lai trả lời, ta là nói, ngươi làm tốt hậu cần, có rảnh liền đến tứ hợp viện hiệp trợ Đại gia à. Lui tới, trong trong ngoài ngoài, cùng địa phương quần chúng cân đối, giữ gìn mối quan hệ sự tình quá nhiều. Hiểu lôi vấn đạo, A Lai ca, cái kia, vậy ta thì sao? Ngươi tại sao không có phân phối công việc của ta? Ngươi ta đều muốn đi đến trường, đến rồi chủ nhật ngươi có thể tới võ giáo rèn luyện, cũng có thể tham gia trên công trường lao động, đưa đón nhân viên làm tài xế cái gì? Hiểu lôi tốt tốt thì thầm đạo, cái kia ta không phải là một cái quyền lãnh đạo lực cũng không có." Ngay ngoảnh cười nhẹ nhàng trả lời, "Người mẫu nhỏ vừa tới, ngươi chính là lãnh đạo." Khục khụ. A Lai tuyên bố kết thúc, đem tất cả lĩnh đến tứ hợp viện, từ sau chuẩn bị trong giường, lấy ra một khối tầng tầng ba khóa chữ vàng bản hiệu. Chậm rãi mở ra, lộ ra vàng lóng ánh bốn chữ lớn người hòa tập đoàn. Hồ Tam Kinh nha đạo, lão bản, nguyên lai ngươi đã sớm phòng ngừa chủ đạo, trước đó liền chuẩn bị tốt, cái này một chút chuyện nhỏ, ngươi động động một mép, giao cho ta làm là được rồi." A Lai mỉm cười, "Đây là tại võ lão bản trong cửa hàng, đặt làm, chữ là ta tự mình viết, ngươi được không?" hồ tam hâm mộ nâng trong tay ta bụng nhỏ điểm nào nhất văn hóa nơi đó có thể cùng người đánh đồng không nói nhiều nói a lai phân phó hồ tam đem bảng hiệu treo ở tứ hợp cửa sân bản tiên bày ra hảo pháo nhóm lửa lập tức pháo tể minh lốt bút xôi trào kết thúc sương mù tan đi một chỗ hỏng vui mừng hớn hở a lai đối mặt đại gia tuyên bố từ nay về sau tứ hợp viện chính là người hòa tập đoàn tổng bộ vánh ánh lập tức đề nghị đại gia tại người hòa tập đoàn dưới tấm bảng tập thể lữu ảnh đại gia lập tức tán thành cấp tốc ai vào chỗ đấy, vánh ánh bắc hảo camera thiết lập xong thời gian quả cả Giang Giang rắc giang rắc quay chụp kết thúc a lai tiếp nhận camera phân phó hồ tam đứng ở bảng hiệu bên cạnh hồ tam như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc ngươi muốn đơn độc cho tà chiếu một chương a lai mỉm cười nói đúng vậy cái năn bên trên một điếu thuốc lá muốn đắc ý vong hình mỉm cười khanh khách sáu hiểu lôi nhịn không được cười lên đồ muôn thần đồ đần ngươi vẫn không rõ ngươi còn có thể làm cầu đầu quân sư hồ tam bừng tỉnh đại ngộ lập tức dựa theo a lai ý tứ cái năn bên trên một điếu thuốc lá nước ra miệng rộng lộ ra đắc ý quên hình mỉm cười cái này không cười còn tốt nụ cười này càng lộ ra hung thần ác sắt đồng dạng A Lai quay chủ sòng, mỉm cười nói, "Ta tự có dự dụng, hết thảy an bài thỏa thỏa thiết tiếp. Đại gia tất cả đi việc, A Lai dẫn dắt một đoàn người nhanh chóng rời đi tứ hợp viện, riêng phần mình trở về trường học báo danh. 6. A Lai trở lại Nam Thành, tới trường học làm xong thủ tục ghi danh. Đồng thời cho Nam Thành đại học hiến cho 100 vạn nguyên, làm đặc biệt vay khốn sinh giúp học tập tài chính, chịu đến Lý Đức thành giáo sư cùng trường nợ học lãnh đạo nhất trí khen ngợi. Đến rồi trạm văn tối, A quyết định cho Đình Đình Hòa Dương Na một kinh hỉ. nổ treo lên hai cái điện thoại, nói buổi tối dẫn các nàng đi một chỗ ăn bữa tối, hai người nhận được điện thoại, vui vẻ đồng ý đứng hẹn mà tới. 308 thứ 308 chương có người theo đuôi A Lai lái xe, mang theo hai mẹ con người, cấp tốc đem xem lái đến một tòa biệt thự. Cao vũt mở mịt vấn đạo: "A Lai, ngươi không phải nói mời chúng ta ăn bữa ăn tối sao? Như thế nào đem xem lái đến nơi đây?" Cảnh con người mất, xúc cảnh đau buồn, lẩm bẩm: "Ở đây biệt thự đã bắn rồi, chúng ta không trở về được nữa rồi." A cũng không trả lời, đem xe trực tiếp chạy đến cửa chính biệt thự miệng. Tích tích sáu. A Lai nhấn còi ô tô. Lúc này từ biệt thự bên trong, vội vã đi ra một cái bảo mẫu, vội vàng mở cửa chính ra. A Lai trực tiếp đem lái xe tiến vào biệt thự. Đậu xe ổn, Đình Đình hòa Dương Na mở cửa xe, đi xuống, xem xét bảo mẫu không là người khác, chính là Má Nô. Kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao không có trở về? Má Nô cười không đáp, chỉ chỉ A Lai, đem ba người nên đến phòng khách biệt thự, bắt đầu bưng trà rót nước. Dương Na không lo được uống trà, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong phòng tất cả bày biện, một dạng không hề động, vẫn là như cũ, trở lại gian phòng của mình xem xét. Y Nguyên vội vàng trở lại phòng khách hỏi thăm A Lai là thế nào một chuyện. A Lai giảng giải, biết được các nàng muốn bán biệt thự trả nợ tin tức, trước tiên chính mình liền nhờ người đem biệt thự này cho mua bảo mẫu là mình gọi Hồ Tam lưu lại, nàng biết cuộc sống của các ngươi quen thuộc, còn có ẩm thực quen thuộc. Bây giờ là nhà của ta, cũng là nhà của các ngươi. Dương Na nghe đến đó, một cái tiến lên ôm ấp lấy A Lai, ngăn không được nước mắt tuôn đầy mặt, giống hài tử đồng dạng khóc lên. A Lai không ngừng phải an ủi, quay đầu đang muốn gọi Cao Vũt an ủi Dương Na một chút, chỉ thấy Cao Vũt sớm đã khóc không thành tiếng, thế là bày ra hai vai bằng, Cao Vũt nào về phía trong ngực của hắn. A Lai ôm ấp lấy mẹ con hai người, không ngừng an ủi, hết thể đều đi qua. Má Ngô sớm đã nấu nướng hảo khả khẩu đồ ăn, nóng hổi phải bày đầy một bàn, khoanh tay đứng ở một bên dương na lau lau nước mắt má ngô ngươi cũng cầm một cái băng ghế cùng chúng ta ăn chúng a má ngô không có dịch bước chỉ là nhìn xem a lai a lai mỉm cười nói sau này sẽ là người một nhà một khối ăn má ngô nghe xong lúc này mới cầm một cái băng ngồi ngồi xuống a lai không ngừng cho dương na gấp thức ăn một bên luôn mồm kêu mẹ mẹ ngươi cần tăng cường dinh dưỡng đoạn thời gian này ngươi xem một chút ngươi gầy ba người cùng một chỗ vừa nói vừa cười má ngô cũng thỉnh thoảng hâm mộ dương na nhận một cái con nuôi, không khéo tài giỏi đến rồi ngày thứ hai a lai dẫn dắt cao hút dương na về tới hùng phong công ty cưỡi nhậm chức Vừa vào công ty, phát hiện Hồ Tam đang chỉ huy lấy nhân viên, đang chuyên chở hàng hóa vào kho kho. Kinh ngạc đi tới hỏi thăm, Hồ Tam đem A Lai kéo đến một bên, thần thần bí bí nói một phen, nhường A Lai mười phần kinh ngạc. Nguyên lai like Hồ Tam biết được A Lai muốn thu mua Hùng Phong công ty, lại nghe A Lai dặn dò, bây giờ bắt đầu động não, đừng cho giả cổ đông, mặc cho cổ đông chiếm một điểm tiện nghi, hai tên gia hỏa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi dễ cô nhi quả mẫu cũng không phải là một cái tốt. Đến rồi khuyết ắt, mời mấy cái có thể tin nhân viên, đem thương khổ đáng tiền thiết bị bao quát rất nhiều quý trọng vận động thiết bị giá trị hơn 250 vạn tài sản len lén thay đổi vị trí cất chứa đứng lên một bên lại thông chi hai cái kế toán tiếp tục làm giả tài vụ giả cổ đông mặc cho cổ đông hai người vốn là rất ít tới công ty hùng phong tại thế căn bản không dám nhúng tay hỏi đến chuyện trong công ty cho nên hai người đối với công ty tình huống là hoàn toàn không biết gì cả lại thêm cùng dương na tranh cãi nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy mọi mặt đến rồi ngày thứ hai tài sản ước định nhân viên đến rồi hiện trường giả cổ đông mặc cho cổ đông tự mình giám sát dọn dẹp nhân viên cũng đều là hồ tam tâm phúc hết thể làm thuận, thuận lợi, lợi thần không biết quỷ không hay bây giờ phong thanh đã lắng lại giả cổ đông mặc cho cổ đông đã sớm cầm tiền đi người hùng phong công ty đã thành công thu mua hồ tam lúc này mới đem thay đổi vị trí cất giữ hàng hóa toàn bộ quý vị một lần nữa nhập kho a lai nghe xong hồ tam hồi báo cười hì hì nói xem ra ngươi quả thật là một cái đường ngang ngõ tắt kỳ tài muốn thưởng gì ngươi cứ việc nói ra hồ tam lập tức trở về đạo ngươi có thể đủ thu lưu ta đã là lớn nhất ban thưởng vì ngươi làm việc ta nguyện ý ta vui vẻ a lai hướng về phía hồ tam ngực quyền kích rồi một lần hồ tam cười nói ngươi ngày qua ba trường ta đã sớm đã linh giáo rồi ta không thẹn với lương tâm. A Lai đỡ lấy cao vút đi tới hùng phong lúc còn sống văn phòng. nhớ tới đã từng làm mình bồi luyện viên vương phong, thế là đem hắn gọi vào văn phòng. A Lai nhất gặp vương phong đến, vội vàng mời hắn ngồi xuống, rót một chén trà đưa cho hắn. vương phong thụ sủng nhược kinh, vội vàng hỏi thăm A Lai có chuyện gì cần rút. A Lai thẳng thắn phải đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết, đảm nhiệm vùng phong công ty chủ nhiệm phòng làm việc, phụ trách hiệp trợ cao vút giám đốc, xử lý tốt hết thể sự vụ. vương phong lòng dạ biết rõ, A Lai nhất thẳng có ân với hắn, nếu không phải là hắn trợ rút, cho mình bảo lưu lại một cái bồi luyện viên hư danh trong công ty cầm một điểm tiền lương chính mình đã sớm không biết gặp rủi ro đến mức nào hiện tại a lai thu mua công ty rốt cuộc lại một lần trọng dụng chính mình chính mình nơi đó có thể không thức cất nhắc vương phong nghĩ tới đây kích động nói a lai ngươi đã như vậy tin tưởng ta ta nhất định không cô phụ ngươi trọng thác tranh thủ làm tốt lợi hay ta sẽ không nói ta làm được để cho ngươi nhìn chính là a lai gật gật đầu nói vậy ngươi bây giờ liền đi công tác đệ nhất đem công ty tất cả tài vụ quản lý tốt đệ nhị đem thể dục máy tập thể hình thường trường kinh doanh hảo đệ tam đem vận động viên nhân viên hăng hái điều động đem nhân viên quản lý phân phối hảo dương na nói cao vút cần điều dưỡng một đoạn thời gian ngươi là hơn khổ cực một điểm vương phong miệng đầy đáp ứng biểu thị nhất định không phụ a lai vung trồng sự tinh cuối cùng có một kết thúc a lai cũng thở phào nhẹ nhõm mấy người đi đến cơ sở thị sát đến dưới lầu kiện thân cửa hàng nhìn xem lâm lang mãn mục võ thuật trang phục cửa hàng bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư hùng phong đường mội cùng người anh em cũng tại chọn mua quần áo thể thao một mắt phát hiện chống gậy cao vút ngay sau đó phát hiện dương na bất động thanh sắc ở bên cạnh nghe tiếng biết kinh nha, cái này a lai lại là chủ tịch liền chiếc xe này cũng muốn giá trị hơn ngàn vạn hơn nữa còn tiếp quản Hùng Phong công ty, lại còn quản Dương Na gọi mẹ. cái này, cái này Dương Na lúc nào có một cái như vậy con nuôi, vẫn là chủ tịch. hai người ở một bên nói nhỏ đứng lên. A Lai tùy tiện tản bộ một hồi, đỡ lấy cao vút lên xe, lái làm mùa hở in y, nhanh như chớp rời đi Hùng Phong công ty, trực tiếp về tới Dương Na biệt thự. đây hết thảy đều bị Hùng Phong nhà thân thích theo dõi, đánh lên thuê xe theo dõi. qua mấy ngày, một cái chạm vào tối, A Lai trong phòng nghe Hồ Tam tại hồi báo công tác, bảo mẫu Má Ngô đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn tối phong phú, nóng hổi trưng bày một bữa bàn, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Lúc này cửa biệt thự tiếng chung cửa vang lên. Bảo mẫu cấp tốc đi mở cửa, từ nhỏ song sắt miệng xem xét, vội vàng đóng lại bên trên, cấp tốc vội vã chạy về phòng khách. Dương Na kinh nha vấn đạo, "Má Ngô, vừa rồi gõ cửa là ai?" "Ngươi hoảng hoảng trương Trương." Má Ngô lắp bắp nói, "Hùng Phong thất Đại cô bát đại gì, lại cũng đều tới, ngay tại ngoài cửa." Cao Vũt nghe xong lên cơn giận dữ, "Bọn hắn tới làm gì? Chúng ta bây giờ lại không nợ tiền của bọn hắn, để bọn hắn lăn." Dương Na hoán khí đầy bụng đạo, "Má Ngô, ngươi bảo bọn hắn đi thôi, ta theo bọn hắn đã không có bất kỳ liên quan, không muốn gặp bọn hắn." A Lai mỉm cười nói, "Mẹ, có ta ở đây." ngươi sợ bọn họ làm gì trước mấy ngày ta liền phát hiện có người theo đuôi tại biệt thự chúng quanh lắc lư nghĩ không ra lại là bọn hắn vẫn là gọi bọn hắn vào đi xem bọn hắn có chuyện gì thật có quan hệ gì chuyện nói ra miễn cho về sau luôn đến tìm phiền phước 309 thứ 309 trăm chương trèo giàu hoàng thân quốc thích chẳng lẽ còn có cái gì sổ sách lung tung không có tính toán rõ ràng ai cái này muốn giày vò tới khi nào a dương na tự lẩm bẩm a lai gặp dương na một mặt ngưng trọng lo âu biểu lộ an ủi ở nước ngoài trong mưa bom bao đạn chúng ta đều đã xông qua được còn sợ tới bọn hắn tới nháo sự sao dương na ngẩm đầu lên nhìn chăm chăm A Lai, gật gật đầu. A Lai quả quyết đạo, Mã Ngô mở cửa, đem bọn hắn dẫn dụ đến. Mã Ngô nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, xoay người đi mở ra cửa biệt thự, đem hùng phong thất đại cô bát đại di để vào. Mấy người xách bao lớn bao nhỏ quà tặng, cấp tốc đi tới phòng khách, gặp một lần Dương Na, đều tất cung tất kính thân mật đều. Đại thẩm, tẩu tử, gì? Dương Na cùng cao vút mat không biểu tình, chờ đợi bọn hắn tiếp xuống ý đồ. A Lai bất động thanh sắc, vội vàng nhiệt huyết nhường chỗ ngồi, gọi Mã Ngô bưng trà rót nước đưa lên, mặt nở nụ cười vấn đạo. Các người cũng là Hùng Phong lúc còn sống thân thích chứ, hôm nay tới ở đây cần làm chuyện gì? Hùng Phong ba phụ, đầu tiên tự giới thiệu một phen, nói tiếp, "Ai, Hùng Phong khi còn tại thế cũng không có nói cho chúng ta biết có người đứa con trai nuôi này, chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng, đã ngươi vào Hùng gia, đó chính là chúng ta gia tộc người." A Lai bất động thanh sắc, nên miệng mỉm cười, "Nguyên Lai like là Hùng gia lão tộc trưởng." Lao tộc trưởng tiếp tục nói, "Cũng là thân thích, hôm nay đại gia tới lẫn nhau gặp mặt một lần, về sau cũng tốt xưng hô, về sau tất cả mọi người là người một nhà, bằng không đường cái thấy, còn không nhận biết." A, -a Lai có chút hiểu được, Nguyên Lai like là nghe được tin tức tới nhận thân thích, cao vút lạnh lùng trả lời, ta nhưng không có các ngươi dạng này thân thích. lao tộc trưởng nghe xong trong lòng rất là không vui, lập tức bày ra ra tộc trưởng cùng thế hệ khẩu khí, cao vút, ngươi đây là thái độ gì? đừng quên ngươi họ gấu, là chúng ta hùng ra huyết mạch, chính là đánh gãy xương cốt còn liền với gân. bức bách tại trưởng đối dâm uy, cao vút đành phải tức giận bất bình, không nói nữa. lao tộc trưởng đặt trí đạo, thân thích ở giữa có một chút hiểu lầm, cũng là bình thường, cũng không phải thâm cựu đại hận gì, có cái gì không thể tha thứ. đường vội vàng cười nhẹ nhàng nói, cao vút đừng nóng giận, có một chút sự tỉnh, là chúng ta làm không tốt, có câu nói rất hay cái này răng không cẩn thận còn có cần lấy đầu lưỡi thời điểm, ngươi nói đúng không? chẳng lẽ ngươi còn cùng chúng ta tất cả thân thích gây khó dễ? lúc này tất cả thân thích, ngươi một lời ta một lời, lao nhau, đổi lễ nói xin lỗi ấm áp lời nói một cái sọn. Dương Na gặp A Lai nhất cắm thẳng có lời ngữ tỏ thái độ, cố gắng phải khắc chế tức giận trong lòng, chỉ là xa giao, thấp thỏm lo âu nghĩ, cái này một đám người đến cùng muốn làm gì? Lão tộc trưởng gặp ba người không nói tiếng nào, đem tất cả hùng phong gia tộc thân thích, dần dần cho A Lai tiến hành giới thiệu. A Lai sớm có chủ ý, xem cái này một đám người, cuối cùng rốt cuộc muốn đuồng lịch cái gì yêu tử chỉ là một kình gật gật đầu tiếp lấy chúng thân thích lần lượn lao nhau khích lệ a lai thông minh tài giỏi hùng phong đường huynh, đem tại a lai tại tiếp quản hùng phong công ty hiện trường sinh động như thật chỗ diễn thuyết một cái phiên chiếm được đám người từng tiếng tán thưởng lao tộc trưởng hớn hở ra mặt a lai về sau ngươi liền đem hùng ra thân thích sao liền xếp tại công ty của ngươi bên trong dù sao cũng so cho ngoại nhân quản lý chi kỷ ngươi nói đúng không mọi người vừa nghe lão tộc trưởng thả ra lời nói có cớ phân phó nói thoải mái tỏ thái độ đệ vợ yêu cầu đi nhà ăn quản lý hậu cần Chất Nhi yêu cầu làm phó giám đốc, Chất Nữ yêu cầu làm tài vụ kế toán, Cứu phụ yêu cầu làm giữ cửa bảo an, anh trai và chị dâu, cháu gái, anh rể, gì nhau nhau yêu cầu A Lai cho một cái công tác. Hồ Tam thầm nghĩ, đây là muốn làm gì? Rõ ràng là cấp vị trí tới, cái này một đám người không có cho công ty làm qua một điểm công hiến, liền nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, công ty này không được gia tộc thức kiểu quản lý sáu. A Lai chỉ là cười không đáp, nghĩ thầm, trước tiên vuốt ngựa, làm mai tình chỗ tốt, hợp lại, tiếp tục xem xem bọn hắn diễn như thế nào. Đường muội nói, ta tuổi tác cao, không có cái gì văn hóa vẫn là đem ta cái kia 80 vạn giao cho ally, đánh cho ta lý, ăn một điểm lợi tức là được rồi. Người anh em nói, ta cũng không muốn đi lai công ty công tác, vị trí tốt đều bị các ngươi người thân cận nhất chiếm, xem ra ta chỉ có thể đem cái kia 50 vạn phóng tại lai công ty, ăn một điểm lợi tức tính toán. Ali gặp nói đến kịp hơn, nghi thẩm là đến rồi phòng thủ phản kích biện hộ thời điểm, lạnh lùng nói, ta nhìn các ngươi tiền, vẫn là đặt ở trong ngân hàng an toàn. Đương ngồi toan lai tức trở ky thuật đạo, đem tiền đặt ở ngươi ở đây, đây đều là nhà thân thích người bên trong, cái kia có không yên lòng đạo lý sao? Bây giờ ngân hàng lợi tức đều hàng hơi thở, chỉ có Ba ly Ta hôm nay liền đem tiền mang đến, ngươi đánh cái phiếu nợ, viết lên 5 phần lợi tức là được rồi, ta cũng không giống bọn hắn tìm ngươi phải làm việc. Tiếp lấy chúng thân thích đều nắm tay vali lấy ra, mở ra, một sấp sấp sắp mới tiền mặt, phóng tại A Lai trước mặt. A Lai âm trầm đạo: "Ngươi biết không, cái này 5 phần lợi tức hàng tháng đã vượt qua quốc gia tiêu chuẩn 4 lần trở lên, dạng này tư nhân vay nặng lãi là không bị pháp luật bảo vệ." Đưa Ngụ nói: "Hùng đại ca khi còn tại thế, chúng ta cũng là dạng này ước định mà thành, phiếu nợ trên viết phải rõ ràng." A Lai mỉm cười: "Tiền của ta, cả đời này xài không hết ta, có lỗi với mọi người, các ngươi tiền ta không dùng được a. chúng thân thích nói đến bây giờ vẫn cho là a lai nhận bọn hắn, cái này a lai gia đại nghiệp đại, điểm này tiền đặt ở chỗ của hắn là căn bản không thành vấn đề. nào biết a lai lại có một mực từ chối ý tứ. người anh em vấn đạo, a lai, chúng ta đã là thân thích, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi một quên tiền chính là hàng ngàn hàng vạn, vẫn quan tâm chúng ta mấy cái tiền lợi tức. ngươi đến cùng cho chúng ta bao nhiêu lợi tức? cho một cái cái khoái lời nói. a lai không nhanh không chậm nói, tiền đặt ở ta chỗ này, các ngươi còn muốn trả cho ta bảo quản phí, ngươi hiểu ý của ta không? người anh em thức, a lai, ngươi nói tới nói đi thì không muốn nhận chúng ta cái này một chút thân thích, ngươi vẫn là xem thường chúng ta cái này một chút người nghèo. A Lai sầm mặt lại, người nghèo, người giàu có ta đều để mắt, duy chỉ có xem thường giống như ngươi thấy lợi quên nghĩa nhân. Lão tộc trưởng cảm giác bầu không khí không đúng, vội vàng nói, A Lai, dù sao ngươi là có trí thức, có văn hóa, có hàm dưỡng sinh viên, ngươi đứa nhỏ này, có chuyện cùng mọi người tốt dễ nói đi, làm gì nói, nói liền câm tức đâu. Chính là tê dạy, tất cả mọi người là thân thích, cần gì chứ, chúng ta đem tiền để cho ngươi, là yên tâm ngươi, là tin tưởng ngươi, đi công ty ngươi đi làm, là trợ giúp ngươi quản lý chẳng lẽ thân thích còn không so ngoại nhân trí kỷ chúng thân thích gặp lao tộc trưởng vì bọn họ nói chuyện từng cái lực lượng 10 phần không cần đến già già yểm yểm liễu lao nhau nói ra riêng phần mình quang minh mình tố cầu giờ này khắc này a lai nhìn xem đám người đã triệt để minh bạch hùng phong chúng thân thích chuyển đến lao tộc trưởng ý đồ chân chính đơn giản là tất nhiên hùng gia có a lai cái này thân thích một là đem tất cả tiền cất giữ cho a lai lấy được cao ngạch lợi tức hai là thỉnh a lai an bài trong công ty làm việc cho rằng đây hết thảy cũng là thiên kinh điểm nghĩa dương na lập tức cho thấy thái độ của mình các vị mặc dù các ngươi có so với ta lớn tuổi nhưng ta không thể không nói các ngươi hùng phong khi còn sống các ngươi ở trên người hắn lấy được bao nhiêu tiền trả nước hắn tạ thế phía sau các ngươi đều đối chúng ta cô nhi quả mẫu lại làm cái gì kiểm tra lương tâm của các ngươi các ngươi ở đây minh trượng chấp nổi giận đánh võ đem chúng ta hai mẹ con bước đến bán biệt thự trả nợ tình cảnh ngay cả thở hơi thở thời gian cũng không cho mẹ con chúng ta hai cái đem đến phòng cho thuê các ngươi lưu cho chúng ta sinh hoạt phí sao 310 thứ ba trăm chương minh trượng chấp hỏa dương na tiếp tục đặt câu hỏi mẹ con chúng ta gặp rủi ro bị người khi dễ các ngươi từng cái khoanh tay đứng nhìn đã giúp chúng ta sao nghĩ tới cảm thụ của chúng ta sao? Lão tộc trưởng tiếp tục bao che cãi lại. Dương Na ngươi cũng có thành tích cao, người có văn hóa, đi qua, liền đi qua. Đại gia đây không phải đều tới nói xin lỗi sao? Dù sao cũng là thân thích, cái kia phát tài nhân sĩ thành công, không có có quan hệ thân thích tìm tới dựa vào. A Lai nghe đến đó, giận tí mặt, lời lẽ chính nghĩa bắt đầu bắn liên thanh đánh trả. Tiền của các ngươi, cùng vay nặng lãi khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi tại Hùng Phong khi còn sống phát tài, chẳng lẽ còn nghĩ tại trên người của ta kiếm bộ sao? Hùng Phong khi còn tại thế, cũng không có an bài các ngươi ở công ty công tác, trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? ta dựa vào cái gì liền muốn an bài các ngươi lao tộc trưởng nghe đến đó nội trận lôi đỉnh người đứa nhỏ này như thế nào không hiểu nhân tình thế sự ha ha a lai cười lạnh quét ngang đám người âm vang hữu lực đạo mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi, đông sơn tái khởi ngươi là ai đồng cam cộng khổ ngươi không ở vinh hoa phú quý ngươi không xứng lao tộc trưởng nhất thời ngại lời chúng thân thích ngây mồm trứng mắt trầm mặc một hồi lâu hùng phong đường đệ phát ra sau cùng cảnh cáo a lai nghe ngươi nói như thế một phen đó là có chịu hay không tha thứ chúng ta dương na hôm nay ngươi cũng cho thống khoái lời nói có nhận hay không chúng ta cái này một chút thân thích ngươi cũng tỏ thái độ a lai đối mặt hùng hồ dọa người truy vấn chém đinh chặt sắt trả lời ta hy vọng mẹ ngươi không muốn nhận kiên quyết không nhận một cái không nhận không nhận hùng phong đường mọi nói vậy ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta nhà cao vút cùng dương na ở cùng một chỗ cao vút giận không tìm được đạo ngươi nói dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi đem chúng ta bước đến người không có đồng nào tình cảnh là a lai mua một tòa này biệt thự chúng ta mới có chỗ dung thân các ngươi đã sớm cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt a lai cả giận nói ta gọi chính là cao vút tỷ. Nhận mẹ là Dương Na, ta và mẹ con các nàng mới là thân nhân, ta A Lai cùng các ngươi có cái gì liên quan? Các ngươi lại ở nơi này phát ngôn bừa bãi chẳng biết xấu hổ phải trèo giậu kết quý, không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Lúc này Dương Na đã là khóc không thành tiếng. Cao Vũt trong mắt phun lửa giận trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chúng thân thích. Hùng Phong Đường huynh nghe xong, lời đã nói đến phân thượng, biết đại thế đã mất không cách nào vãn hồi, lộ ra át chủ bài. Lạnh lùng nói, đã ngươi nói như vậy, chúng ta không lời có thể nói, vậy ngươi đem chúng ta mấy năm này tất cả lợi tức toàn bộ duy nhất một lần trả nợ, chúng ta đi. Cao Vũt thẹn quá hóa giận nói, lúc đó các ngươi không phải đã nói sao? đem biệt thự bán, đem tiền vốn trả lại cho các ngươi là được sao? lúc này Dương Na đã tức giận đến rồi không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng nói, không có, ta một phân tiền cũng không có. mấy năm qua này, các ngươi lợi tức đã vượt qua tiền vốn không biết bao nhiêu lần. các ngươi một điểm kia tiền, cũng là tại hùng phong trên thân lãi mẹ để lãi con lần tới, còn không lòng tham, cút cho ta. giờ này khắp này Dương Na đã toàn thân run rẩy, Lan, nghĩ hay quá ha, ngươi anh em nổi nóng đạo, ta 100 vạn lợi tức, lợi tức hàng tháng chính là một cái nguyệt năm vạn, tháng một năm sáu không vạn, ngươi đem ta lợi tức trả. Chúng ta lập tức liền rời đi. A Lai nhìn chằm chằm lão tộc trưởng con mắt, lạnh lùng nói, "Lão tộc trưởng, ngươi là trưởng bối, ngươi nói một chút, cái này nhân tâm không đủ rắn vứt voi, ăn người không nhà xương sự tình, cũng có thể làm được. Cái này vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con tiền lợi tức, cao vút mâu nữ có nên hay không cho?" Lão tộc trưởng bị A Lai nhắc hỏi, nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời đại nào trống không, nói năng lộn xộn nói, "Cái này, ngươi đây tự xem xử lý, làm sao xử lý, ta cũng không nói được sáu." Ha ha sáu. Chế cười. A Lai cả giận nói, "Các ngươi đem phiếu nợ đều lấy ra, cho ta xem một chút." ta xem một chút phía trên là viết như thế nào được lợi hơi thở. Hùng Phong Đường huynh nổi nóng đạo, ngươi đây không phải rõ ràng bịt nợ sao? Phiếu nợ chúng ta đã sớm còn cho Dương Na, Dương Na ngươi đem phiếu nợ chuyện cho A Lai nói một chút. Dương Na cuồng loạn đạo, tiền ta đều trả lại cho các ngươi, phiếu nợ ở trước mặt xé, đốt đi, các ngươi vậy mà muộn thu nợ nần, thật vô sỉ. Hùng Phong Đường mọi nổi giận đùng đùng, muốn trốn nợ, không cửa. Có lỗi với, chúng ta liền quân độ. Cái này một đám người minh trận chiến chấp hỏa. Mặt dày vô sỉ trình độ làm cho người giận sôi. Ấm áp thân tình bị bọn hắn xé thành máu rầm rè a lai nhất lời không phát nhìn chằm chằm ở một bên hồ tam hồ tam ngầm hiệu cấp tốc ra phòng khách đi tới biệt thự tiểu hoa viên cầm điện thoại di động đổ đánh nói nhỏ một phen đang lúc hùng phong thân thích ở trong biệt thự không có kỳ chút nào lục tùng lùng tìm đáng tiền đồ vật thời điểm cửa biệt thự tới hai chiếc xe thương vụ hồ tam cấp tốc mở ra cửa biệt thự xe thương vụ trực tiếp lái vào trong biệt thự trên xe đi xuống tám tên bảo an cấp tốc ba người một loại tách ra đứng ở cửa chính biệt thự mở miệng hai bên bảo an một màu âu phục đen đầu núi cua đeo kính dâm người người bảng khoát yêu viên rắng người khôi ngô trong đó hai tên bảo an tại hồ tam dẫn đầu dưới đi tới phòng khách. Hồ Tam hét lớn một tiếng nói, hết thảy đều bỏ đồ xuống, bằng không các ngươi một cái cũng đừng hòng ra cái cửa này. Cái này A Lai nguyên bản ý tứ là hù dọa một chút cái này thất đại cô bat đại gì, rồi đi biệt thử chuyện. Thế nhưng là cái này Hùng Phong chúng thân thích, xem xét bên ngoài vậy mà thoang cái tới tám tên bảo an, lại cho rằng A Lai là ở hù dọa bọn hắn, tất nhiên thân thích làm không được, không nể mặt mũi, tiền này nơi đó chịu không nên tùy tiện. Trong lúc nhất thời, mấy cái thân thích cùng một chỗ châu đầu ghẻ thai thương lượng một phen, dương cung mot cho trau đau kiếm cũng không mua chứng, ngươi một lời ta một lời khí thế hùng hổ. Hùng Phong đường huynh dẫn đầu gầm rú đạo, muốn trống lợ còn nghĩ động thủ đánh người a các ngươi dám hồ tam âm trầm trong mắt để lộ ra lạnh lùng hàng quang nói đắc tội ta nhìn các ngươi mỗi một cái đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lại chủ lời còn chưa dứt liền muốn động thủ a lai nghĩ thầm cái này một đám người thật đúng là không biết điều lập tức phất tay ngăn lại hồ tam cùng an ninh hành động đi ra phòng khách đem đình đình hòa dương na kéo đến một bên nói đắc tội ta đã không thể nhịn được nữa vốn muốn cho bọn hắn biết khó mà lui bọn hắn lại chấp mê bất nộ vậy ta chỉ có thể đưa bọn hắn đi sở câu lưu dương na nghe xong gật gật đầu nói a lai mẹ cùng cao vút tất cả nghe theo ngươi của người nào lời nói chúng ta cũng sẽ không nghe. A Lai cấp tốc gọi tất cả bảo an rút lui hiện trường, chúng thân thích xem xét tình hình, càng thêm không chút kiêng kỵ ở trong biệt thự, lục tung lung tìm. A Lai đi tới ngoài cửa, gọi thông chu hồng điện thoại di động, chu hồng nghe được A Lai tự thuật, gấp gáp dặn dò A Lai tuyệt đối không nên làm loạn, lập tức liền dẫn người tới. Va O3 O6. Lúc này, đột nhiên bên ngoài trên đường phố truyền đến tiếng còi cảnh sát, từ xa đến gần, đến rồi A Lai biệt thự dừng lại. Năm, sáu cái cảnh sát nhân dân tiến vào biệt thự, đi tới hỗn loạn hiện trường, xem xét trong biệt thự, một mảnh hỗn độn, nam nam nữ nữ. Trong tay đều cầm biệt tự đồ vật, một cái cảnh sát nhân dân cấp tốc quay chụp lấy chứng nhận. Chu Hồng hét lớn một tiếng, đem đồ vật toàn bộ cho ta thả xuống. Các ngươi là tại nhập thất cướp trộm, đây là phạm tội. Biết không? Mấy cái thân thích ngang nhau biện bạt đạo, muốn trốn nợ, không trả tiền lại, chúng ta lấy đồ phạm tội sao? A Lai ở một bên, nhìn không được cảm thán, người không biết không sợ, thực sự là một đám người thiếu kiến thức pháp luật, không có thuốc chữa. 311 thứ 311 chương mãi mãi cầu tỉnh Chu Hồng đưa ra cảnh cáo, nợ tiền không trả, các ngươi cầm hẳn là phiếu nợ lên trên pháp viện khởi tố, ta lại một lần nữa cảnh cáo các ngươi thả xuống trong tay đồ vật mấy cái thân thích xem thường, trong lòng nghĩ, đình đình hòa dương na cũng là thân thích, là gia đình nội bộ mâu thuẫn, không có việc gì, chính là không chịu thả xuống trong tay cầm đồ vật. vương cảnh quan hỏi thăm a lai đạo, ngươi biết bọn hắn sao? a lai cấp tốc lấy ra giấy tờ bất động sản, đưa cho vương cảnh quan, cảnh sát, đây là ta phòng ở, bọn họ là tự xông vào nhà dân, ta không biết bọn hắn. vương cảnh quan bắt đầu hỏi thăm mấy cái thân thích, các ngươi nói hắn quỵ nợ, không trả tiền lại, các ngươi cho ta xem một chút phiếu nợ. mấy người trong miệng một lời trả lời, không có phiếu nợ, lợ, là lợi tức còn không có còn. a, dân gian vay mượn trả tiền là thiên kinh địa nghĩa lợi tức cũng là nên vương cảnh quan lấy ra là chuẩn bị dần dần đăng ký vẻ mặt ôn hòa vấn đạo đều nói nói thiếu các ngươi bao nhiêu tiền lợi tức tiền là tính thế nào đi ra ngoài tiền vốn là bao nhiêu từng cái tới từng cái hai mặt nhìn nhau á khẩu không trả lời được vương cảnh quan nghiêm nghị truy vấn nếu ai không lời nói thật nói thật chính là vô căn vô cứ chính là phạm vào dọa dẫm bắt chạy tội lúc này một cái cô em chồng ruột gan dối bời thấp thỏm lo âu trả lời là năm phần lãi mẹ để lãi con ngay sau đó có người vậy mà giao phó ra là tám phần lãi mẹ để lãi con vương cảnh quan nghe đến đó cười lạnh Quả nhiên là cho vay lãi suất cao, tới đây dọa dẫm bắt chạy tới. Vừa mới nói xong, Chu Hồng vung tay lên. Nam, 6 cái cảnh sát nhân dân cấp tốc cùng nhau xử lý, đem tất cả hùng phong thân thích, đồ vật vật tới, không nói lời gì mang lên quần tay, trực tiếp áp lên xe cảnh sát. 6. Cái này đến rồi sáng sớm ngày hôm sau. Cửa biệt thự tiếng chuông cửa lại vang lên. Bảo mẫu Má Ngô nghe được tiếng chuông cửa, từ nhỏ song sắt miệng xem xét. Kinh Hỉ phát hiện là Cao Vút ngại mãi mãi, vội vàng cấp tốc mở cửa chính ra, nên đón tiến phòng khách, bưng trà rót nước đưa cho lão Thái thái. Lúc này Cao Vũ đã sớm tỉnh lại, Kinh mãi ngoai sao lại tới đây? Vội vàng hỏi thăm, như thế nào vừa sáng sớm nay tới? Dương Na thản nhiên nói, còn không phải bởi vì hôm qua, cái này một đám người bị tóm lên tới. Lão Thái thái lôi kéo Cao Vút tay, đối với Dương Na nói, nửa đêm hôm qua ba canh ta liền không có ngủ ngon giấc, cái này nhà các hộ hại tử, đều đến chỗ của ta trong phòng tới muốn cha muốn mẹ nó, náo đàng nửa đêm, một mực nháo đến ta đáp ứng, mới bằng lòng bỏ qua. Cao Vút khóc lóc kể lại toàn bộ sự tình chấn tướng. Ngãi mãi lôi kéo Cao Vút nói đến như khói chuyện cũ, nguyên lệ toan bo su tinh chan tuong mãi mai loi keo cao vut noi đen nhu khoi chuyen cu nguyen lai hung Phong lúc còn trẻ, phụ thân trước kia thân mắc bệnh nặng, trong nhà thân thích có nhiều giúp đỡ, thế nhưng là bệnh nguy kịch, hay không chỉ bỏ mình gia đình từ nay về sau nghèo rất mùng tơi khốn cùng đến đáng thương một kiện dáng dấp giống như quần áo cũng không có lại thường xuyên bị người khi dễ về sau thường xuyên đầu đường đánh nhau thích võ thuật một phát không thể thu vậy mà tham gia thành phố tỉnh tán đả tranh tài siêu quần bạc tụy nhiều lần trúng thưởng từ nay về sau đi lên tán đả lôi đài về sau hùng phong hôn khá hơn một chút chúng thân thích đều tới tranh nhau chiến quang mẫu thân thuyết phục hùng phong chúng thân thích đã từng giúp đỡ cái gia đình này hùng phong lo ngại mặt mũi chỉ có thể tôn trọng từ mẫu thân ý tứ lại nói hùng phong lập nghiệp cũng cần tiền đón nhận chúng thân thích tiền về sau nữa chúng thân thích gặp hùng phong chuyên nghiệp càng ngày càng lớn đem lợi tức nói càng lai like việt cao bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy vậy mà đi lên vay nặng lai sáu a lai nghe được khách tới nhà cũng mặc quần áo tử tế đi ra cao vút vội vàng cho a lai giới thiệu nãi mãi nãi mãi ngắm nghĩa a lai a lai vội vàng cho nãi mãi bưng trà dốc nước nãi mãi mỉm cười cười mắt dò xét a lai đối với dương na nói là một cái nam tử hán xem ra mẹ con cắp người hai cái tương lai có ỷ vào dương na hoán giận nói nếu như không phải a lai mẹ con chúng ta hai cái đều bị hùng ra chúng thân thích ép lưu lạc đầu đường ai mãi mãi thở dài một hơi trả lời cái này một người đắc đạo gà chó lên trời đây là thế tục người này à có lúc thấy tiền liền sẽ không lo được cái gì thân tình chỉ là không hiệu trân quý lại lòng tham không đủ cũng khó trách các ngươi sinh khí dù sao cũng là một cái gia tộc nhân cho hắn thêm nhóm một khong hieu chan quy lai long hội à mãi mãi nói xong nhìn xem ba người đình đình hòa dương na trầm mặc ai lại đem lão mãi mãi mời tới a lai nói tất nhiên mãi mãi đều lên tiếng cao vút mẹ liền cho lão nhân ra một bộ mặt à cũng cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội bất quá lần tiếp theo bọn hắn còn như vậy Ta tin tưởng mãi mãi cũng sẽ không thay bọn hắn cầu tình. Cao vút hai mẹ con người gật gật đầu. Mãi mãi vẻ mặt tươi cười lôi kéo A Lai tay nói: "A Di thác phúc, hảo hài tử, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi." A Lai nhất nghe mãi mãi cũng là một cái tháp hương bái Phật người, vội vàng từ trong phòng lấy ra một tay xuyên Phật châu, đưa cho mãi mãi. Mãi mãi xem xét từ đàn chuỗi đeo tay, ngửi ngửi, liền yêu thích không buông tay nói: "Cái này quá quý trọng, sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể mua được, ngươi vẫn là tự cầm a." Dương Na nói: "Cái này trên thị trường giá trị hết mấy vạn nguyên, là tài liệu tốt làm." o, thứ quý giá như thế, ta nào dám thu. Cao Vút cười nhẹ nhàng nói: A Lai là của ngươi cháu trai, cho là lễ gặp mặt, ngươi chẳng lẽ không thu? A Lai tự mình cho mãi mãi đeo lên trên cổ tay, giảng giải: Cái này tử đàn có chấn tâm, an thần, cường ngân hóa huyết, giảm nhiệt giảm đau rất nhiều công hiệu, mang theo tiểu diệp tử đàn có bất khả tư nghị sức mạnh thần kỳ cùng cảm ứng. Nói xong, lập tức gọi điện thoại cho Hồ Tam cùng công ty luật sư. Chỉ chốc lát công phu, hai người vừa đến biệt thự. Luật sư phân tích: chuyện như vậy nặng, thuộc về vào nhà ăn cướp, lấy bạo lực, bức hiếp hoặc những phương pháp khác ăn cướp công và tư tài vật, chố ba năm trở lên mười năm phía dưới tù có thời hạn, cũng phạt tiền nhẹ dẫn đầu gây hấn gây chuyện phải vào sở câu lưu nếu như định dọa dẫm bắt chạy tội đối với người bị hại sử dụng uy hiếp hoặc áp chế phương pháp cưỡng ép yêu cầu công và tư tài vật hành vi ngay số khá lớn hoặc nhiều lần dọa dẫm vơ vét tài sản chỗ 3 năm phía dưới tù có thời hạn ra ngắn hạn hoặc quản chế 6 cũng phạt tiền lãi suất vượt qua quốc gia cùng thời kỳ ngân hàng cho vay lãi suất bốn lần tức cấu thành vay nặng lãi không nhận pháp luật bảo hộ cho vay nặng lãi quá trình bên trong hành vi xúc phạm hình pháp cấu thành phạm tội muốn theo đổi cứu trách nhiệm hình sự mãi mãi nghe xong cực kỳ hoảng sợ nói cái này bọn họ đây cũng đã phạm pháp nay cũng muốn làm, làm sao Luật sư gật gật đầu, tiếp tục nói, hành vi của bọn hắn đã xúc phạm pháp luật. A Lai đối với luật sư nói, không muốn hù dọa anh mãi, hôm nay nãi mãi là tới cầu tha thứ, ta muốn nộp tiền bảo lãnh bọn hắn, ngươi có hay không biện pháp giải quyết tốt hơn? Hồ Tam trả lời, ngươi gọi điện thoại cho Chu Hồng dàn xếp một chút, ta lại mang luật sư đến đồn công an đi một chút. Đối với thất đại cô bác đại di bên trên một đường pháp luật hóa, nếu như bọn hắn có thể nhận biết mình sai lầm, lại nộp tiền bảo lãnh không muộn. Một chút chuyện nhỏ này, A Lai ngươi liền giao cho ta cùng luật sư A. A Lai vội vàng nổ thông Chu Hồng điện thoại di động. Chu Hồng hồi phục, dẫn đầu gây hấn gây chuyện nhất định muốn tiến hành tạm giữ vì lý do trị an. A Lai đem mình ý nghĩ nói cho Chu Hồng. Chu Hồng vẫn như cũ kiên trì, cần phải nghiêm trị không vay mấy cái dẫn đầu. A Lai trong điện thoại, một ngụm một tiếng kêu lấy tỷ tỷ, đem Chu Hồng kêu là trong lòng đắc ý Chu Hồng cuối cùng đáp ứng xuống, lấy phổ pháp giáo dục làm chủ, trừng phạt làm phụ, nếu như tiếp tục chấp mê bất độ, y chu hong cuoi cung đap ung xuong lay pho phap giao duc lam chu trung phat lam phu neu nhu tiep tuc chap me bat ngộ, y phap theo quy nghiêm trị không tha. Hồ Tam ở một bên, nghe say xương ngon lạnh, ngầm hiểu. Gặp A Lai đã nói không sai biệt lắm, cùng luật sư ngựa không ngừng vó câu chạy tới đồn công an. 312 thứ 312 chương ân huệ thịnh thị tại trong sở công an uy thinh thi tai trong so cong an Chu Hồng trước tiên làm lấy hùng phong cùng chúng thân thích, tuyên bố dẫn đầu gây hấn gây chuyện, sắp bị khởi tố, chờ đợi pháp viện phán quyết, nhẹ sắp được đưa đến sở cầu lưu, thu thập đồ đã xong, chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, Thất Đại Cô Bát đại gì, cũng không còn hồn qua hung hung khí thế, cũng giống như quả cầu da xì hơi, có thăng thở, có khóc ròng ròng, có hối hận đan sen. Chu Hồng nói tiếp, một hồi ta nhường luật sư đi vào, các ngươi có cái gì không biết, nghe không hiểu, cũng có thể hỏi thăm hắn. Nói xong quay người rời đi, nhường luật sư đi vào trước. Luật sư trả lời tất cả mọi người đặt câu hỏi, hiểu chi lấy lý, dựa theo pháp luật, bọn hắn phân biệt phạm vào vào nhà an cư tội lợi dụng vay nặng lãi tiến hành dọa dẫm bắt trẻ tội, nặng muốn phán xử 3 năm trở lên 10 năm phía dưới tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Lãi suất cao thu vào phi pháp đạt được, đều phải lui về người trong cuộc, còn cho Dương Na cùng cao vút. Chúng thân thích nghe được luật sư giảng giải, hãi hùng kia vía, một bên muốn lui khoản, còn vừa muốn làm lao, người người là hồn phi phế tán, mặt như màu đất, đây thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trong lúc nhất thời Nam thị ngũ tạm câu phần, buồn bã đau khổ hối hận thì đã muộn, nước như cha mẹ chết một khi gào khóc. Hai hung cái via mot ben muon lui khoan con vua muon lam lao nguoi nguoi la hon phi phát tan mat nhu mau đat đay that la chua thay quan tai chua đo le trong luc nhat thoi nam thi ngu tam cau phan buon ba đau kho hoi han thi đa muon nữ nhu cha me chet mot khi gao khoc hai cai trong hanh lang cảnh sát nhân dân nghe được tiếng khóc, cấp tốc đi tới cửa, lớn tiếng quát trách, yên tĩnh. Không thể lớn tiếng hồn nào. Hồ Tam cảm giác thời cơ đã đến, đi lập tức tiến vào. Chúng thân thích biết Hồ Tam thân phận, đêm qua ở trong biệt thự, người người nhận biết, vội vàng cầu khẩn Hồ Tam, có thể hay không trợ giúp tìm A Lai nan nỉ một chút, nhất trí biểu thị nói xin lỗi, từ nay về sau sẽ không đi đến biệt thự nháo sự. Hồ Tam nghe xong, thầm suy nghĩ, muốn chính là ý này. Thế là đối với chúng thân thích đưa ra từ nay về sau, ước pháp tam trường. một, Không cho phép đến A Lai trong biệt thự đi quấy rối. 2. Không cho phép đánh lại A Lai thân thích, khắp nơi dao. 3. Không cho phép tìm kiếm A Lai, cao vuốt, Dương Na ba người phiền phức. Chúng thân thích liên tục gật đầu thế nguyên rủa cam đoan Hồ Tam thấy mọi người quả thật có hối lỗi sửa sai thành ý tiếp lấy nói cho đại gia là cao vút mãi mãi đi cầu tình là a lai phái hai người bọn họ cho chúng thân thích tới nộp tiền bảo lãnh nếu như chế chiếm được nộp tiền bảo lãnh tiếp qua mấy giờ về sau đem toàn bộ đưa đến sở câu lưu chờ đợi pháp viện phán quyết Hồ Tam cùng luật sư làm xong nộp tiền bảo lãnh thủ tục đem Hùng Phong chúng thân thích từ đồn công an dẫn ra ngoài lúc này mới đi mở lấy xe mang theo luật sư đi biệt thự hướng lao lại mãi, mãi hòa a lai nhất người nhà phụ Hồ Tam đến biệt đem tại đồn công an Hùng Phong chúng thân thích khóc ròng ròng sám hối tình huống tiến hành hồi báo mãi mãi lúc này mới chuyển buồn làm vui tay vân với a lai tặng phật châu nói hoan gian nên giải không không kết nghĩ bọn hắn phải hiệu chân quý a lai cho cơ hội hồ tam đem mình nói lên nước pháp tam trương nội dung đắc chí theo sát a lai giảng giải sáu nói đến đắc ý quyên hình kích động thời điểm đỏ thâm trên mặt đạo kia vặn mẹo mặt xẻo thị tú cục nhịn không được có gấp mấy lần đại gia đang nói đột nhiên tiếng chuông cửa biệt thự vang lên bảo mẫu vội vàng đi đến biệt thự cửa sắt mở ra tiểu song sắt miệng xem xét ai nha vội vàng đóng lại vội va chạy về phóng khách vội vàng hấp tấp nói không xong cái này cái này một đám người vừa mới phóng xuất lại lại tới nơi này nó sự. A Lai lông mày nhíu một cái, lạnh lùng nói, "Hồ Tam ngươi và luật sư là thế nào làm việc, như thế nào đem người đều làm được trong nhà tới?" Hai người đối lý, lập tức phủ. "Hồ Tam cam tức, mẹ nó, cái này một đám người, vừa ra đồn công an, cũng dám đòi ý, xem ra người tốt là làm không thể, không cho bọn hắn lợi hại, là xem thường ta Hồ Tam." Luật sư vội vàng nói, "Hồ tổng quản, ngươi ngàn vạn lần không thể đánh bọn hắn, làm không tốt đem mình dựng tiến sở cầu lưu, tính không ra, ta ra ngoài nói một chút bọn hắn." Hồ Tam nổi gióa Ngươi có thể nói cái rắm, nếu như ngươi có thể nói biết nói, bọn hắn sớm tại đồn công an nghe lời ngươi, cũng sẽ không tới nơi này. Đinh Đinh Hòa Dương Na, giờ này khắp này đã luôn cuống tay chân, chân tay luôn cuống, không biết nói cái gì cho phải, nghĩ không ra vừa vặn một điểm, cái này phiền phức liên tiếp không ngừng, cho A Lai mang theo nhiều như vậy phiền phức. Dương Na quyết định chắc chắn, khốc không thành tiếng, lôi kéo Cao vút Đạo, "Cao vút, chúng ta không thể lại cho A Lai thêm phiền toái, hai chúng ta thu dọn đồ đạc, ly khai nơi này a." Mãi mại nước mắt tuôn đầy mặt, một bên tay vân vê Phật châu, vừa nói, "Ai, tội lỗi, tội lỗi, A Di thất Phúc để cho ta ra ngoài cùng bọn hắn nói một chút lý. Cao vút vội vàng lôi kéo nãi nãi nói, "Nãi nãi ngươi không thể đi, bọn hắn ngang ngược vô lý, một cái hung ba ba, căn bản không có nhân tính." Thật sự không có thuốc chữa, không biết điều. A Lai thật sự nổi giận, thầm suy nghĩ chính mình sợ câu lưu cũng không phải không có dạ qua, cùng lắm thì lại vào đi một lần. Con mắt phun ra hàn quang, nói, "Nãi nãi, không nên gấp gáp, mẹ, ngươi không phải đã nói sao? Trong nhà ta là nam nhân, trời sập chính là xuống, có ta sợ cái gì?" Lúc này, tiếng chuông cửa biệt thự lại không ngừng phải vang lên, hơn nữa truyền đến không ngừng tiếng đập cửa. A Lai hổ khu chấn động, uy phong lâm lâm đứng lên. Quả quyết đạo, Mã Ngô đi mở cửa, để bọn hắn toàn bộ đi vào, liền nói A Lai đang chờ bọn hắn. Mã Ngô nghe được A Lai phân phó, vội vàng đi mở cửa. Lúc này hùng phong chúng thân thích cùng một chỗ chăn bảo, lão đạo mang theo túi sách đi tới phòng khách sáu. Chúng thân thích quay chung quanh bàn phòng khách đứng, nhìn xem có người trong nhà, từng cái tức giận sắp giận, một cái cũng không dám mở miệng trước nói chuyện. Lão tộc trưởng đứng mũi chịu sào tất cung tất kính nói, A Lai, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta cả một nhà, bằng không ta đây một cái lao cốt đầu sẽ chết trong lao hồ tam cả giận nói ước pháp tam trương đầu thứ nhất không cho phép tới biệt thự quấy rối, ngươi quên rồi sao lao tộc trưởng lúng túng giải thích nói chỉ cái này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đừng nóng giận hãy nghe ta nói hết chúng ta cho hùng phong thả vay nặng lãi đã mất đi thân tình lại đem hai mẹ con người bước đến không nhà để về tình cảnh may mắn a lai ngươi nhận mẹ con các nàng ta đại biểu toàn tộc người nói với ngươi một tiếng cảm ơn ngươi là chúng ta có lỗi với ngươi ta là lính bọn hà tới còn không nên phải một bộ phận tiên lãi mẹ để lãi con tiền lợi tức nói đến đây đại gia giờ mới hiểu được như chút được gánh nặng luật sư vỗ đầu một cái ai kém một chút đem cái này sự tỉnh quên mất sao lại không có nhớ tới nói cho a lai nhường đại gia sợ bóng sợ gió một hồi nói trở lại mình đại đồn công an cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện để bọn hắn biết một chút pháp luật thưởng thức không nghĩ tới bọn hắn thật vẫn trả lại tiền tới a lai thản nhiên nói đã các ngươi có thể nhận biết mình hành vi hoàn toàn tỉnh nộ liền tốt đến nỗi giá cao lợi vay là phi pháp đạt được các ngươi có thể nhận thức đến liền tốt luật sư mở ra laptop dùng lãi suất không cao hơn ngân hàng cho vay lãi suất bốn lần nguyên tắc lập tức trợ giúp đại gia tính mọi người quá mức lợi tức a lai thầm suy nghĩ lợi tức này tiền là bọn hắn cùng hùng phong lúc còn sống ân ân văn đoán cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào hẳn là trưng cầu đỉnh đỉnh hòa dương na y tứ chính mình cũng không cần tốt tự làm chủ nghĩ tới đây đem đỉnh đỉnh hòa dương na gọi vào một bên thương lượng hỏi thăm tiền này là không nhận lấy dương na ngẩng đầu nhìn a lai thật lâu lôi kéo a lai tay nói a lai ta chỉ nghĩ tới chúng ta hai mẹ con chỉ muốn đi theo ngươi người một nhà thật tốt sinh hoạt về sau bọn hắn có thể cam đoan không lại quấy rầy chúng ta là được chuyện này liền giao mẹ ta xử lý a a lai gật, gật đầu dương na lôi kéo đỉnh đỉnh hòa a lai trở lại phòng khách trên bàn lúc này Luật sư cũng đã đem Hùng Phong chúng thân thích, ngoài định mức phí pháp được lợi tức, tính toán đi ra, nhóm ra một chương danh sách, tổng cộng có hơn 3 triệu. 313 thứ 313 chương tham gia khai quang đại điện Dương Na cầm lên danh sách, nhìn một chút, dơ lên thật cao, nhìn qua Hùng Phong nhà chúng thân thích. Đột nhiên phá tan thành từng mảnh, tuyên bố: "Các vị chuyện đã qua, liền để nó đi qua, ta vừa rồi cùng Đỉnh Đỉnh Hòa A Lai thương lượng qua, cái này quá mức tiền, một phần tiền từ bỏ, ta và Cao Vút còn có lãi lại đi theo A Lai qua, còn không thiếu mấy cái này tiền. Cái này một chút tiền, các ngươi đều cầm a, xem như phụ cấp nhà các ngươi dùng." Xem như các ngươi đã từng hoặc nhiều hoặc ít từng trợ giúp Hùng lão bản, xem như đi qua một điểm thân tình. Lão tộc trưởng lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, nắm A Lai tay, kích động nói: "Ta đại biểu Hùng gia cảm ơn ngươi." A Lai trả lời: "Không khách khí, ngươi nên cảm ơn ta mẹ." Đoạn thời gian này tới, Dương Na bị tất cả đột nhiên biến cố, làm tâm lực tiểu tụy, đối mặt với Hùng Phong tất cả thân thích, vẫn lòng còn sợ hãi. Tiếp tục nói: "Ta không có yêu cầu khác, chỉ là yêu cầu các ngươi nhớ ký Hồ Tam nói với các ngươi dược pháp tam trường là được rồi, không cần tìm chúng ta người một nhà phiền phức, tất cả luot phap tam người yên tâm phải làm phuoc tat mình sự tình, tất cả qua riêng sinh hoạt." Hồ Tam cao giọng nói, làm người làm việc, tất cả mọi người là nhớ kỹ không thẹn với lương tâm là được rồi. Quân tử ái tài lấy chi có câu. Chúng thân thích liên tục gật đầu. A Lai gọi cao vút từ gian phòng lấy ra một chút quà tặng, phân phát cho lại ra. Chúng thân thích tiếp vào quà tặng trong tay, liên thanh cảm tạ, thiên ân và tạ. Nãi nãi đứng dậy lôi kéo A Lai tay, hai tử, nãi nãi thích người, có rảnh thường tới nông thôn, đến ta nơi đó tới chơi. A Lai vội vàng đẹp lưu nãi nãi liền ở tại biệt thự. mãi nãi bằng mọi cách chối từ nói, vẫn là cố thổ khó rời không thể rời bỏ mình ổ. Một người thanh tĩnh tự do tự tại a lai vội vàng phân phó cao vút lái xe đi tiến đưa mãi mãi lại phân phó hồ Tam mở xe thương vụ đem chúng thân thích đưa trở về sự tình cuối cùng có một kết thúc a lai là như chút được gánh nặng cứ ở trường học yên tâm đọc sách cao vút tại a lai tỉ mỉ phát công trị liệu xong thời gian dần qua ném ra quả trượng dương na thường thường mở ra a lai làm bộ hội in đi xe đi tứ hợp viện đảm nhiệm nông gia nhạc bác sĩ dinh dưỡng không ngừng nghiên cứu ra mới thực đơn đồng thời đảm nhiệm người mẫu đội chỉ đạo giáo thụ định kỳ vì người mẫu huấn luyện vì toàn bộ du lịch sản nghiệp hóa tiến lên làm được đại lượng công tác chuẩn bị qua một đoạn thời gian Đến rồi thứ sau một ngày này, nhận được lối âm tự trụ tri đánh tới một chiếc điện thoại. Trụ trì mời A Lai tới chùa Miếu Nghiệp Thu, chùa Miếu tu tốt tình huống, càng quan trọng chính là trại qua quốc gia tôn giáo sự vụ cục trả lời, Phật giáo hiệp hội sau khi đồng ý, đồng điêu không trường lão tượng đồng hẳn ngủ, chính thức khởi động về sau, hơn nữa nữa vàng hoàn tất chính thức hoàn thành. Cân nhắc không chậm trễ A Lai lên lớp, lợi dụng chủ nhật đặc biệt A Lai đến đây chùa Miếu, tham gia khai quang đại điện. Đến rồi thứ 7, A Lai về đến cố hương tiến hành thực địa nghiệm thu thị sát. Phố buôn bán đã mới gặp hiệu quả, từng hàng có chỗ đặc sắc huy phái kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầu nhỏ nước chảy đình đài lầu các phối hợp ban đêm ánh đèn một loại hành tàu cổ trấn cảm giác không có rộn ràng đắm người chỉ có an nhàn thoải mái dễ chịu bán tiền không phụ a lai mong đợi cuối cùng lấy được giấy lai xe vận điệu từ phía mở ra xe hàng nhỏ chuẩn bị siêu thị hàng hóa nước ngoài sáu cái người mẫu nhỏ cũng tới vánh đánh căn cứ vào các nàng yêu thích sở trường tạm thời an bài tại siêu thị làm nhân viên mậu dịch nông gia nhạc làm phục vụ viên võ giáo bên trong làm học sinh tiểu học ngoại ngữ giáo sư võ giáo bên trong thông qua kỳ thứ hai đầu nhập xây dựng không ngừng cải thiện mở trường điều kiện tăng thêm giáo viên sức mạnh thành công xin thu được từ tiểu học đến sơ chung mở rộng Quả nào hòa tiểu mai bội dưỡng nhóm đầu tiên, tiểu Vũ thuật vận động viên tại tỉnh thị đại hội thể dục thể thao trong trận đấu, chiến thắng trở về, thu được mấy hạng huy chương, quả to từng đống. Ngay nhanh cùng Lưu Luyến cũng lớn học tốt nghiệp, trực tiếp vào ở đến rồi tứ học viện, cùng Hồ Tam hợp tác, đầu nhập vào du lịch khai phát trong xây dựng. Hồ Tam tiếp lấy dẫn dắt Alaile, thị sát toàn bộ tứ học viện sửa chữa lại tình huống, giới thiệu đi qua mấy fan trứng cầu ra ra đồng ý, tiến hành bảo hộ tính chất đại quy mô tu tốt, tăng thêm phòng làm việc phần cứng thiết bị. Mỗi cái bộ môn môn thượng đều có bảng số phòng, tài vụ khoa, bảo an khoa, phòng thiết kế, thi công khoa 6, phòng bếp, nhà vệ sinh công cộng 7 tiếp lấy giới thiệu, thu nhận hậu cần bảo đảm nhân viên cùng với nấu nướng đầu bếp nhâm tẩu. đây là hồ tam ở trong thành phố mấy cái có danh tiếng trong tiệm cơm, khắp nơi tàn bộ, chọn chúng một cái giản dị chất phác, tay nghề hảo, một cái gọi nhâm tẩu nấu nướng đầu bếp, thuê đến tứ hợp viện làm chuyên trách tập đoàn đầu bếp. cứ như vậy, tại tứ hợp viện a lai tập đoàn công tác cao quan, còn có khách đến thăm khách quý, có hậu cần bảo đảm. tất cả đây hết thảy cũng là tại a lai yên tâm, ủy quyền phía dưới, mấy người bất tri bất giác hoàn thành. a lai ngồi ở văn phòng bên trên, nhìn qua trên tường treo một cái màn hình lờ cờ giờ hồ tam giới thiệu, đây đều là để cho tiện a lai chỉ huy điều động toàn bộ tập đoàn cao quản nhân viên vận hành dùng ngồi ở trên bàn công tác tất cả nhân viên công tác công tác tình trạng nhìn một cái không sắc gì tùy thời tùy chỗ có thể thông quan nội bộ giám khong sót gi tuy thoi tuy cho co the thong qua noi bo giam sat chi huy mỗi cái bộ môn công tác bao quát tứ hợp viện hệ thống an ninh liền tứ hợp tường viện bên ngoài phòng ở thượng đô có giam không tham đầu a lai cẩn thận lắng nghe báo cáo hết sức hài lòng phải gật gật đầu hồ tam giải thích nói không cần ta thông trì người ngồi ở chỗ này liền có thể ra lệnh nói xong từ trong ngăn kéo lấy ra bộ đàm đưa cho a lai a lai lại một lần nữa khẳng định hồ tam hành động thành tích đại gia ăn xong bữa tối thật sớm nghỉ ngơi đến ngày thứ hai, A Lai dẫn dắt người hòa tập đoàn cao quản nhân viên đúng hẹn mà tới đến rồi lôi âm tự, Chủ trì dẫn dắt chùa Miếu giám thị, Phật hiệp hội lãnh đạo, chúng tăng thật sớm tại chùa Miếu cửa ra vào, Di sinh hòa Di nhặc kèm theo trụ trì Tả Hưu nên đón A Lai nhất người đi đường đến. Duy cái kia hô nên thỉnh A Lai, chủ trì, chủ pháp pháp sư Trung Cổ Tề Minh, đội nghi trượng nên thỉnh từ tiếp dẫn điện chí thiện mà thiền tu tiep dan đien tri thien thỉnh A Lai, chu pháp, pháp sư đến tiếp dẫn điện. Công đức hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ, nay khai điểm linh quang, lợi ích hữu tình. Duy cái kia nâng khen giới định chân hương trụ pháp thắp hương lễ Phật duy cái kia dưỡng đại hình ba tiếng chủ pháp hướng phật vỗ tay trắng và đức trang van đuc trang cùng nhau pháp tính thanh tịnh thân trầm tĩnh những hết thạy phổ lợi tế chúng sinh sáu hợp thời thỉnh thỉnh lai mở ra không trường lao trên đầu vải tre thỉnh thánh hoa thơm nen hoa thơm thỉnh duy cái kia nâng hát phật diện giống như sạch trăng tròn cũng như ngàn ngày tỏa ra ánh sáng chủ pháp dùng bút điểm kim thân mây dùng này bút ấn mở sáu cái tiếp niệm ba lần tâm kinh duy cái kia hô khai quang lấy viên mãn hai tự đại chúng lễ tại chủ pháp sư cùng các vị pháp sư duy cái kia hô tính tiễn đưa pháp sư Chư sơn trưởng lão cùng phật giáo bốn chúng đệ tử các giới xã hội hiện đạt gần ngàn người chứng kiến cái này một phật môn thịnh sự tới tham gia không trường lão khai quang đại điện có thật nhiều báo chí tạp chí phóng viên phỏng vấn chủ trì thời điểm chủ trì tràn đầy phấn khởi giảng giải xây dựng tài chính toàn bộ đến từ tục gia đệ tử lôi thiên lai quý tặng không trường lao đồng pho tượng dựa theo không trường lao viên tịch trước thực tế dáng người tỷ lệ định chế đất lành tiền tu viện đem vứt bỏ thương nghiệp hóa vận hành không thu vẽ vào cửa các giới xã hội hiện đạt người đều có thể tới ở đầy thiên tu thiên tu là một hồi thân cùng tâm đối thoại đem chúng ta ngày thường sốc nổi phiền não tâm thu hồi lại tiến vào chân thực cùng yên tĩnh sinh mệnh. Đây là nội tâm thanh tịnh quang minh diện mạo vốn có, nó khiến cho chúng ta có thể xuyên thấu bản thân rạo, tỉnh lại sâu trong tâm linh ngủ say cảm giác tính chất, quay về sinh mệnh nguồn gốc hài hòa, mềm mại, yên tĩnh, an lành, an hưởng mát mẻ lưu chu cùng tinh khiết an ủi. Chủ trì đối với phóng viên giảng giải kết thúc, liền dẫn dân A Lai thị sát tham quan chùa miếu tu tốt tình huống. Chỉ chốc lát cơ vu, Hồ Tam lặng lẽ đối với A Lai hồi báo, rất nhiều phóng viên đều ở đây nghe ngóng chủ trì trong miệng, người quên tặng lỗi thì lai, like, yêu cầu phỏng vấn. A Lai vội vàng lặng lẽ nói cho chủ trì trước mắt chính mình lấy đọc sách hoàn thành việc học làm trọng, không muốn xuất đầu lộ diện. Chủ trì ngầm hiểu, mỉm cười gật gật đầu. A Lai cáo từ chủ trì, dẫn dắt tập đoàn người phía dưới, vội vàng rời đi cho miếu. Đang chuẩn bị bên trên làm bua hộ y bị một cái thanh am quen thuộc gọi lại, "A Lai, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không?" 314 thứ 314 truong Phương Phương về nước A Lai cấp tốc vừa quay đầu lại, kinh nha phát hiện, lại là Phương Phương. Đang sau đứng tại là nhân tâm bệnh viện Lý Thế Nhân, bên cạnh đi theo hắn lão bà Vương Trí. Ngũ vị tạm Trần lập tức cùng một chỗ xông lên đầu, nhìn chằm chằm Lý Thế Nhân, hận không thể đi lên một cái nắm chặt cổ áo của hắn. Hỏi cho rõ, tại sao muốn trăm phương ngàn kế phái người ám sát chính mình sáu? Làm sao rồi? Vật đuổi sao rời? Không nhận ta? Phương Phương mở mịt vấn đạo. Ở nước ngoài, ngươi phát phúc, con mắt đều sáng ngát. A Lai xã giao đạo. Thật chóng, gặp mặt cứ như vậy khích lệ ta. Phương Phương giận trách. A Lai thầm suy nghĩ hai nữ nhân này cũng là gây hai họa tổ tông. Một cái hảo làm não động, viết linh tinh mình kỳ nhân dị sự xuyên di văn trường, vậy mà phát biểu ở nước ngoài san văn lên rồi. Một cái là ở nước ngoài nhận ma quỷ chuyên gia y học, ở nước ngoài kém một chút lấy đi của mình tính mệnh, nàng chỉ đạo lao sư đạt nghi ai nhị đã mất mạng nàng cũng đã đã biết có quan hệ tới mình liên về sau nhất định muốn lưu tâm nhiều hai người bọn họ nghĩ tới đây do hỏi phương phương ngươi là trở về nước khi nào phương phương trả lời đã hoàn thành bồi dưỡng về nước một đoạn thời gian a lai vẫn đạo phương phương vậy ngươi chuẩn bị ở nơi đó công tác phương phương cười hì hì trả lời nghĩ đến công ty của ngươi mời ngươi an bài một công việc a không biết có nguyện ý hay không thu ta ta a lai ra vẹ kinh nha đạo ta còn chỉ là một ở trường học sinh ta như thế nào thu ngươi phương phương không vui nói chẳng lẽ một mình ngươi hòa tập đoàn liền dùng không được ta một người a lai đắc ý đạo Gia gia của ta là chủ tịch, ta chỉ là phụ trách hoàn thành ta việc học. Phương Phương đổi giận thành vui đạo, không tệ, A Lai ngươi bắt đầu biết nặng nhẹ xử lý, đội phục, đội phục, vậy ngươi tại trước mặt Gia gia cho ta nói tốt vài câu à? A Lai treo chọc nói, cái này còn kêu ta nói, chỉ bằng ngươi cùng ta Gia gia cảm tình, hắn nhất định sẽ nói, hoan nên, hoan nên, Hải Quy, du học về, nhân tài, ta cầu còn không được, ngươi lập tức liền đến ta tập đoàn báo đến à? Phương Phương ngạo mạn mà ngẩng đầu lên, đạo, đó là đương nhiên, chỉ ngươi không đồng ý cũng là không tốt. Vương Chí nghe được hai cái đối thoại, có ý ở ngoài lời, cười nói. A Lai, ngươi đừng để ý, Phương Phương là lấy ngươi đùa dỡn, nàng cũng tại chúng ta nhân tâm bệnh viện đi làm, bây giờ là bệnh viện chúng ta nhất lưu ngoại khoa chuyên gia, đều thành công làm qua thật nhiều trọng đại giải phẫu. Hồ Tam thật sâu biết, A Lai bây giờ lấy việc học làm chủ, căn bản vốn không nguyện ý xuất đầu lộ diện, lặng lẽ cùng A Lai nói, mấy cái phóng viên hướng ở đây vây quanh, chạy nhanh đi. A Lai lễ phép vấn đạo, đại gia có bằng lòng hay không đi nhà ta làm khách, ta có một chút việc, cần ly khai nơi này. Phương Phương nhất nghe kích động trả lời, ta rất lâu không có đi ngươi tứ hợp viện, rất muốn, thật hoài niệm chỗ. A. A Lai âm thầm tiêu khổ đây là theo lễ phép nàng lại còn thật coi một chuyện phương phương cùng hai cái viện trưởng ba người cấp tốc lên xe bì em đút cẩn thận đi theo a lai làm bùa ỉ nhị đi tới tứ hợp viện phương phương nhấc xuống xe kích động ôm ấp lấy cây quế hoa động tình đối với a lai nói một cái chớp mắt ấy công phu chính là ba năm qua đi ở đây phát sinh hết thể giống như nằm mơ giữa ban ngày mở dạng hồ tam vội vàng gọi hai cái viện trưởng đến hội phòng khách vương trả giọt nước phương phương đỏ mặt lôi kéo a lai tay tiếp tục nói mang ta xem phòng ngươi lời giàn a ta muốn ôn lại một chút cái kia sấm chớp rèn vang ban đêm phương phương đi vào a lai phòng ngủ mặt tương mặc dù đã trang trí quét vơi qua, vẫn như cũ treo A Lai đêm hôm đó, múa bút thành văn viết lên mạnh tử bên trong một đoạn văn, thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng trước phải khổ kỳ tâm trí sáu. Ánh mắt của nàng là bước, miên man bất định sáu. A Lai đánh ra trước mắt Phương Vương, cũng lập tức hiện ra Phương Vương, rút vào trong lồng ngực của mình trắng cảnh, con mắt của nàng để lộ ra mê ly mị người tình cảm, ngực nhất khởi nhất phục, thở phì phò, lời thể son sắt nói mấy câu nói kia, A Lai, chỉ cần ngươi không chê ta, ta nhất định không phụ ngươi, chính là ngươi phụ ta, ta cũng không phụ ngươi. Thế nhưng là chính mình bởi vì thi đại học thể nội điện sinh học năng lượng không thể không chế đem khảo thí cuốn tiêu đốt cuối cùng thi rớt nàng lại vô tình từ bỏ chính mình xuất ngoại bồi dưỡng liền một cái điện thoại cũng không có lưu lại một cái a lai mặc dù bi khuat thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đoán trách qua nàng tại nơi đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phương phương dù sao cho mình cả ngày lẫn đêm phụ đạo trả giá thật là nhiều tinh lực nàng vẫn như cũ tới qua trong lòng của mình phương phương cười hì hì nói a lai nhớ kỹ một lần cuối cùng ta lúc rời đi đã nói sao a -lai trả lời như thế nào không nhớ rõ đương nhiên nhớ kỹ đó là một câu chúc phúc lời của ta lần tiếp theo về nước vẫn là tơi chứng kiến ta kỳ tích thời điểm phương phương đắc ý nói lời của ta lại một lần nữa có thể có được kiểm chứng nghị không ra ngươi thật sự thành công ngươi bây giờ khai sáng người hòa tập đoàn đằng sau đi theo một đoàn tiến sĩ thạc sĩ nghiên cứu sinh còn có mỹ nữ hương xa ha ha sáu a lai kiêm tồn nói không thể nói như vậy chỉ có thể là vừa mới bắt đầu a phương phương nghiêm túc vấn đạo a lai ngươi hận ta sao ta dựa vào cái gì hận ngươi đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngươi phụ đạo trợ giúp ta nhiều như vậy ta báo đáp ngươi còn đến không kịp ai ta xuất ngoại liền một cái điện thoại cũng không có lưu cho ngươi nghĩ ngươi cũng thương tâm Ai, ngươi cứu ta ba lần, rõ mồn một trước mắt, ta phản bội ta lời thề, hết thề cũng lại không thể quay về lúc trước. Ai, tại ngươi xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, tại trong bệnh viện ta không có trên sự trợ giúp ngươi, kém một chút còn giỏi hơn mạng người. Ai, A-Lai nghe được cao vút cái này bốn tiếng than thở, bình thường trở lại, bùi ngùi mãi thôi đạo, đều là quá khứ chuyện, liền để nó lật qua à. Bây giờ chúng ta cùng các ngươi bệnh viện còn tại hợp tác, mong rằng ngươi có thể đủ nhiều nhiều trợ giúp chúng ta. Yên tâm đi, lôi chủ tịch, chớ gọi như vậy, cảm giác rất không đẹo, vẫn là gọi ta a, -lai a. Đang nói, cao vút đi đến. Lương Phương Phương Phương mắt, đối với A Lai gọi, cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng, hai cái viện trưởng cúng khách nhân đang chờ. A Lai đến rồi phong ăn, bởi vì phải lái xe, cho nên lấy đồ uống thay thế, đại gia nâng ly cả chén. A Lai đánh giá Lý Viện trưởng, lại nhiều lần nhìn xem Lý Phương Phương, có một loại lờ mờ cảm giác không nói ra được. Thời gian như nước chảy, ngoái một cái đã là mấy năm, cái này Phương Phương khuôn mặt giống mẫu thân của nàng, cái này thông minh thông minh, đối xử mọi người xử lý tâm cơ, ngược lại là cùng trước mắt Lý Thế Nhân có mấy phần giống nhau. Thầm nghĩ, lưu tầm như mã tầm mã, mặt cơ mướp đắng đôi bên một phường, cùng tệ trung sức đối với nàng tình cảm chắc chắn, tự nhiên cẩn thận một chút. Quanh qua lòng vòng nói, Phương Phương lần này về nước, về sau Thỉnh Lý Viện trưởng chiếu cố nhiều hơn. Lý Viện trưởng thản nhiên nói, đây là tự nhiên, chỉ cần nàng có thể thật tốt nghe lời, cố gắng làm việc, tương lai không lâu, Phó Viện trưởng vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, ta cũng lên nghiên linh, tương lai bệnh viện ta sẽ giao cho người trẻ tuổi đi quản lý. Phương Phương nhất nghe, kích động trả lời, yên tâm Lý Viện trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, đem mình nghiệp vụ trình độ phát huy ra. Mấy người lẫn nhau hàn huyên một phen. ăn xong cơm trưa, A Lai đưa Tiễn Phương Phương nhất đi ba người, A Lai tản bộ một vòng. Trở về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, lúc này hắn tiếp vào chu Hồng Tin nhắn thông chọn muốn "A Lai, tỷ tỷ có chuyện quan trọng, muốn đạt được trợ giúp của ngươi, cham vạng tối cũng may tới khách sạn gặp mặt, nói chuyện." A Lai mười phần kinh ngạc, nghi ngờ dày đặc, muốn đạt được chính mình cái gì trợ giúp? Mình có thể đến giúp nàng cái gì? Vì cái gì lựa chọn muốn tại cũng may tới khách sạn gặp mặt? Càng nghĩ, nếu như lập tức trong điện thoại hỏi thăm, nàng cũng sẽ không trả lời, thế là lập tức hồi phục, "Hồng tỷ, tiểu đệ tuân mệnh, nhất định sẽ đúng hẹn mà tới." 315 thứ 315 chương hẹn hò hảo lại đến A Lai không lo được nghỉ ngơi, đối với Dương Na nói, "Mẹ hồng phong nhà thân thích náo sự may mắn mà có chu hồng trợ giúp giải quyết ta muốn ra ngoài xã giao cảm tạ nhân ra một chút dương na gật gật đầu mỉm cười nói đi sớm về sớm ngươi mang một ít quà tặng a lai nhất nghĩ nói cũng đúng nhớ tới không có đưa ra ngoài hai cái túi sách đây chính là ché nổ hàng hiệu nghĩ tới đây ngựa không dừng vó dẫn dắt mấy người về thành đến rồi chạm vào tối một người lái xe đi tới cũng may tới quán cơm nhỏ a lai đi tới hảo lại đến tiểu điếm nhỏ triệu tiểu nhị tay đắp khăn mặt vội vàng tiến lên nhiệt tình gọi a lai muốn một gian dập nhỏ cấp tốc cho chu hồng phát một đầu tin nhắn thông chi tiên lặng chờ nàng đến Triệu Tiểu Nhị bưng trà rót nước đưa cho A Lai, A Lai cùng hắn làm nhảm lên gặp tới, hỏi thăm quán rượu gần nhất sinh ý như thế nào. Ai? Triệu Tiểu Nhị thở dài một hơi, trả lời, khách sạn lập tức sẽ đóng cửa. A Lai mở miệng vấn đạo, tiệm này không phải mở thật tốt sao? Lỗ vốn? Không có lợi nhuận. Triệu Tiểu Nhị nắm nhìn bốn phía không có ai, vừa dùng khăn mặt xóa bàn ăn, một bên lặng lẽ nói cho A Lai, ông chủ khách sạn họ hoàng, bắt đầu người không tệ, kinh doanh có phương pháp, về sau ăn uống chơi gái đánh cược điểm chết người là, là thèm đánh bạc, thiếu mấy trăm vạn tiền nợ đánh bạc, chủ nợ mỗi ngày tới cửa thúc giục, đòi hỏi không có kết quả lần gần đây nhất đem hoàng lão bản hẹn ra ngoài đánh gần chết, hoàng lão bản kỳ hạn trả hạn ký tên vào, lúc này mới bị thả trở về. A A Lai bán tín bán nghi đạo, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Triệu Tiểu Nhị nhìn một chút bên ngoài dạp bên cạnh, thấy không có gì khách nhân, tiếp tục lặng lẽ cho A Lai giảng giải. Hoàng lão bản trở về thời điểm, mặt mũi bầm dập, hỏi Triệu Tiểu Nhị có tiền hay không, quan xuống cái tiệm này, hắn một cái đi làm, nơi đó có nhiều tiền như vậy, tiếp lấy lại hỏi Triệu Tiểu Nhị có tiền hay không cho hắn mượn. Triệu Tiểu Nhị tưởng tượng, cái kia mấy vạn nguyên là tiền mồ hôi nước mắt, đã sớm tất định kỳ, cho lão đường. Hoàng lão bản lại truy vấn Triệu Tiểu Nhị có thể hay không đi hắn thân thích nơi đó mượn được tiền triệu tiểu nhị gặp lão bản nóng nảy bộ dáng hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra chủ tiệm gấp gáp đòi tiền lúc này mới để lộ ra gấp gáp chuyện phát sinh gần đây tỉnh ai triệu tiểu nhị lại thở dài một hơi ta xem cái này hoàng lão bản ý tứ gần nhất muốn chạy trốn a lai đánh ra triệu tiểu nhị chất phát chất phát bộ dáng trong đầu hiện ra mấy năm trước đêm mưa đổi giết trắng cảnh chính mình lúc ấy bị đoàn đoàn bao vây ở nơi này trong khách sạn nếu không đây là triệu tiểu nhị chào hỏi cung cấp trợ rút có thể liền thành hùng phong con mặc kệ sâu xé sáu nghĩ tới đây khẽ mỉm cười nói Vậy ta cho vay ngươi cuốn xuống tiệm cơm này, ngươi nguyện ý không? Triệu Tiểu Nhị cực kỳ hoảng sợ vội và nói: "Không, dám, không dám, ngươi cũng không nên cầm ta nói đùa, cảm ơn hảo ý của ngươi." A Lai mở mịn truy vấn: "Vì cái gì?" Triệu Tiểu Nhị thẳng thắn bẩm báo: "Thành thị này mở tiểu điếm, nơi đó dễ dàng, muôn hình muôn vẻ người, gặp phải ăn cơm chùa, gặp phải nợ tiền không trả, gặp phải chiêu đại không chủ đáo, gặp phải gây hấn gây chuyện, không có có chút tài năng ứng thủ bản lĩnh, tương đương phiền phước, càng nhiều còn có người mạch cùng khách hàng mới được." A Lai gật gật đầu: hứng thú phải nghe, cái này Triệu Tiểu Nhị, một cái xã hạ nhân tới trong thành đi làm." tiểu đồ vật thật đúng là rất nhiều. ai triệu tiểu nhị gặp a lai không nói một lời muốn nói lại thôi lại sâu sắc thở dài một hơi cái này ba tiếng than thở nhưng a lai cảm giác cái này triệu tiểu nhị đầy bụng tâm tư đoán không ra lúc này chu hồng đúng hẹn mà tới đi tới giạp nhỏ triệu tiểu nhị gặp một lần a lai trở đến là một cái tư thế hiên ngang nữ hài tử vội vàng cầm thực đơn đơn nhẹ ẩn cửa phòng ra khỏi phòng khách chu hồng gặp một lần a lai mặt đã nhìn thấy a lai trước mặt để một cái tiểu nữ ché nổ hàng hiệu túi sách cố ý treo chọc vấn đạo Ta nhìn ngươi chưa hẳn đều đem tinh lực đặt ở học tập bên trên, rất nói, như thế nào? Hôm này bãi túi sách là đưa cho cái kia tiểu muội muội, nhanh thẳng thắn giải thích. A Lai mỉm cười nói, là đưa cho tỷ tỷ ngươi. Chu Hồng Cảnh rất nói, như thế nào? Hôm nay mới nhớ tới tiền đưa ta, chẳng lẽ là ta đã giúp ngươi vội vàng? A Lai cười hì hì trả lời, ngươi nói thế nào bên trong đi. Ta về nước về sau, đã sớm nghĩ tiền đưa ngươi, chỉ là bởi vì ta gần nhất học tập quá bận rộn, lại không tốt hiếu học, đại học không tốt nghiệp, còn không cho ngươi che cười. Chu Hồng sầm mặt lại, không cần nghĩ ngợi trả lời, ngươi là lãnh nghề hối biết không? Ta chỉ là làm ta phải làm buồn phân chuyện. Ngươi không cần đến cảm tạ ta. A Lai nhấc nghe trong lòng không vui, vẫn như cũ cô nén, đáp lễ đạo, ta nhưng không có đem ngươi trở thành cảnh sát, ta chỉ là đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Ta thật vất vả từ nước ngoài nhặt được một cái mạng trở về, mua cho ngươi một cái túi, ngay trước một cái kỷ niệm, ngươi vậy mà hiểu như vậy ta, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Chu Hồng nghe xong, thuận nước đẩy thuyền truy vấn, ở nước ngoài đến cùng kinh lịch cái kia một chút xảy ra chuyện. A Lai đem ở nước ngoài cứu con tin sự tình, cùng Chu Hồng đơn giản nói một chút. Chu Hồng hai mắt tỏa sáng, phản phất tại nghe Thiên Phương dạ đảm cố sự, thật sâu lâm vào cố sự tình tiết bên trong, thấm nhắc nhở quốc nội không giống như nước ngoài người muốn làm việc muốn thu vừa thu lại tính tình cũng không thể làm ấu a lai gật gật đầu hồng tỷ điểm này người thoải mái tinh thần hung phong nhà thân thích như thế không thể nói lý minh trượng chất hỏa gây hấn gây chuyện ta còn không phải động tâm nhận tính sao cái này phải xem cùng người nào đấu gặp phải cực gác lưu manh ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay chu hồng mỉm cười nói thông qua chuyện này ta xem ra ngươi trưởng thành sớm không chỉ có kỳ lạ công phu hơn nữa có ai quý cao tỷ tỷ yên tâm chỉ là nhắc nhở một chút a lai cầm bao nói đây chỉ là một vật kỷ niệm kỷ niệm đại nạn không chết ta đây từng có qua một đoạn này khắc cốt minh tâm kinh lịch đã ngươi sợ dính nhận hối lộ tội danh vậy ta không miễn cưỡng, ta thu hồi chu hồng lúng túng một chút một mặt nghiêm túc nói một mã thì một mã làm chúng ta người này có quy định nước thúc, ngươi thỉnh thu hồi a tâm ý ta nhận tiếp lấy nói cho a lai nàng đã không ở đồn công an công tác ở nơi đó chỉ là học tập hiểu rõ cơ tầng một chút tình huống bây giờ đã điều chỉnh đến thành phố đội cảnh sát hình sự a lai vội vàng cho chu hồng châm rượu nho lấy đó chúc mừng chúc mừng chu hồng cũng nâng ly cạn chén chúc mừng a lai thu mua hùng phong công ty làm lão bản qua ba lần rượu thái quang ngụ vị hai người lẫn nhau nói khổ tâm nghi ngờ gặp phải sinh hoạt công tác chuyển tiền lòng xấu. đang khi cười nói, Chu Hồng hỏi thăm A Lai, cùng nhân tâm bệnh viện Lý Thế nhân vợ chồng hai người người gần nhất quan hệ thế nào? A Lai trả lời, vẫn là lúc trước bởi vì chính mình nằm viện đánh nhau quan hệ, về sau rất ít liên hệ. Cùng nhân tâm bệnh viện Phương Phương gần nhất có hay không hẹn họ? Phương diện tình cảm có hay không phát triển? A Lai thông qua Chu Hồng đặt câu hỏi, mười phần kinh ngạc, nàng vô ý thức Chu Hồng đối với Phương Phương mười phần chú ý, hơn nữa nắm giữ thật là nhiều tin tức. thẳng thắn nói cho nàng, Phương Phương là hắn bạn gái đầu tiên bởi vì gia đình rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ lúc đó hai người quan niệm khác biệt đã sớm mỗi người đi một ngã gần nhất ở nước ngoài bồi dưỡng đã trở về hai người tại lôi âm tự miếu vừa mới đã gặp mặt nghĩ lại cảm giác nàng đối với phương phương đặc biệt chú ý giống như cấp thiết muốn biết cái gì có thể muốn nói lại thôi tò mò nhìn chằm chằm chu hướng mắt thế là truy vấn ta cảm giác lòng ngươi chuyện nặng nghề chẳng lẽ ngươi đối với chu hong mat the la truy phương về nước sinh ra hứng thú hồng tỷ ghen a ta cảm giác ngươi lại không giống chu hồng phát hiện a lai ánh mắt tại chính mình ngực tự do trên mặt hiện ra hoa đảo một dạng đỏ ửng giận trách Ngươi nghĩ nơi đó đi." A Lai lời nói xoay chuyển, nói thẳng không kiên kỵ, "Vậy ngươi hôm nay gọi ta tới, không chỉ là ôn chuyện một chút đơn giản như vậy a." Chu Hồng tui đầu xuống trầm tư rất lâu, thử thăm dò, "A Lai, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện?" A Lai trả lời, nguyện ý nghe nói rõ. 316 thứ 316 chương lấy làm kinh hãi Chu Hồng trở lại chuyện chính, nói cho A Lai, căn cứ vào người biết chuyện lộ ra, nhân tâm bệnh viện gần nhất xuất hiện tai nạn y tế, hơn nữa nội bộ dấu giếm tiêu hóa xử lý. Phương Phương vừa về đến, vẹn, vẹn một hai tháng, liền liên tục làm mười mấy lệ nhân thể khí quan cấy ghép giải phẫu. A Lai nhất đầu sương ngủ, hai nạn y tế, cũng bình thường nha, nơi đó có tập đoàn tập Mỹ giải phẫu. Chu Hồng sắc mặt tâm trầm chậm, hai nạn y tế là bình thường, mấu chốt là cái này, một chút cung binh thuong nha noi đo co thap toan thap my giai phau chu hong sac mat tram hai nan y te la binh khí quan nơi phát ra, bây giờ nhân thể khí quan phi thường khan hiếm, sẽ không bình thường. A Lai lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ nhân tâm bệnh viện có phi pháp hành vi? Âm thầm hợp lại, chính mình đối với hình sự điều tra rốt đặc cần mai, lại có thể giúp được hắn gấp cái gì? Chu Hồng giải thích tiếp, nước ta hàng năm ước hẹn 150,100 ngàn tên người bệnh chờ đợi khí quan tấy ghép, nhưng chỉ có một hơn vạn người có thể tiến hành khí quan cấy ghép, cung cầu mâu thuẫn tương đương nô ra to lớn lỗ hổng liền thôi sinh cơ thể sống khí quan mua bán thị trường ẩm, ở nơi này trong chợ đen cung cấp thể chịu giả môi giới bệnh viện tựa hồ không khỏi là kẻ thu lợi bọn hắn tỉ mỉ phối hợp tất cả gánh trách nhiệm tạo thành một cái hoàn chỉnh dây xích liên tục dặn dò a nếu như phát hiện hoặc biết nhân tâm bệnh viện làm trái pháp hành vi kịp thời nói với mình nghe đến đó a giờ mới hiểu được ý thức được nhân tâm bệnh viện đã tiến vào cảnh sát điều tra ánh mắt chu hồng là hoài nghi nhân tâm bệnh viện tham dự hoặc có lẽ là cùng nhân thể khí quan mua bán đen môi giới có liên quan nhưng là mình lại có thể giúp nàng làm cái gì chẳng lẽ gọi mình đi làm nội ứng đi điều tra. Chu Hồng gặp A Lai nghi hoặc, tiếp tục giảng giải, toàn thành phố điều trị cơ quan đều đặt vào loại bỏ bên trong. Căn cứ vào hiểu được phương diện này, hơn nữa lấy được tin tức, đoạn thời gian gần nhất đen môi giới 10 phần hung hăng ngang ngược, cung cấp thể bị nuôi dưỡng mấy tháng chờ người mua, tao nộp 15 vạn bán liều tiền chỉ lấy đến 2.5 vạn, vụ án phát sinh phía sau, thân nhân bệnh nhân phần lớn cũng không muốn phối hợp ngành chấp pháp điều tra, dẫn đến loại này vụ án lấy chứng nhận gian khổ. Nhưng A Lai lưu ý một chút phương diện này tin tức, bởi vì bệnh viện cùng bọn hắn Hùng Phong công ty một mực tại hợp tác, mỗi một năm vận động viện kiểm tra sức khỏe, cũng là tại nhân tâm bệnh viện tiến hành. Hơn nữa tham gia lúc tranh tài, bác sĩ y tá cũng là nhân tâm bệnh viện cung cấp. Cho nên Thỉnh A Lai lợi dụng quan hệ này, trợ giúp nàng tại trong quá trình tiếp xúc, dò xét một chút phương diện này tin tức. A Lai lúc này mới như chút được gánh nặng, hợp lại, vận động viên tại tham gia trong nước ngoài nước trọng đại tranh tài, chịu đến ngoại ý muốn tổn thương phải không tránh được miễn, xem ra chính mình thực sự là muốn lưu ý giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu, cười hi hi nói, nếu như nhân tâm bệnh viện thật lắm cái này thất đức đen sinh ý, chứng cứ vô cùng xác thực, đến lúc đó ta sẽ giống như lai Phật tổ một dạng không lưu tình chút nào, thu nó. Chu Hồng hết sức hài lòng phải gật gật đầu, biểu thị ủng hộ cái này khách sạn đừng xem thương mắt nhưng cái này chỗ là thân nhân bệnh nhân còn có giao dịch hiệp đàm ẩn nấp nơi trốn a lai đầu não nhanh chóng tổng kết lại lần này chu hồng cấp bách chiêu tự mình tới ở đây mục đích đã hết sức rõ ràng mỉm cười thử thăm dò hồng tỷ ngươi hôm nay bảo ta tới nơi này còn có cái khác mục đích sao chu hồng cơ cảnh đạo ngươi là ai quý cao chẳng lẽ cái này còn gọi tỷ tỷ ta đến cấp ngươi run bao phục sao h sáu a lai rao cười nói hồng tỷ ta xem không cần đến ta run bao phục gói đồ của ngươi đã run không sai bị lắm phân tích nói ngươi là làm hình sự điều tra đã sớm đối với khách sạn hoàn cảnh chung quanh làm qua điều tra nghiên cứu cái này khách sạn nam lai bắc vãng người tốt nhiều khoảng cách nhân tâm bệnh viện gần nhất thân nhân bệnh nhân tới đây tìm nơi ngủ trọ là lựa chọn duy nhất phòng đón đạo hơn nữa ngươi còn chiếm được cái này khách sạn sẽ phải chuyển tay đổi chủ tin tức có phải hay không chu hồng không thể không đội phục dơ ngón tay cái lên tiểu đệ chính xác tài trí hơn người mặc dù không là hình sự điều tra xuất thân chính quy nhưng mà phân tích đạo lý rõ ràng có lý có cứ a lai cờ trộm mình làm mẹo mù gặp phải cho chết vừa ở vào hảo lại đến cái này khách sạn nghe xong triệu tiểu nhị một phen thì có ý thu mua Thuận nước đẩy thuyền đạo, tốt ta, Hồng tỷ thủ ý, tiểu lệ tuân mệnh chính là, vì cho các ngươi hình sự điều tra, cung cấp thuận tiện, vậy ta cứ dựa theo ngươi ý tứ, cảnh dân hợp tác, thu mua cái này khách sạn a, làm cho ngươi quan sát tiện tiếu. Chu Hồng thẳng thắn nói, kỳ thực, ta muốn, thu mua cái này khách sạn, điểm này tiền, đối với ngươi người, người Hỏa tập đoàn chỉ là một bữa ăn sáng, thu mua, tương lai đối với các ngươi tập đoàn, tương đương với tại Nam thành lại thêm một cái hạng mục. A Lai đáp ý gật gật đầu, đó là đương nhiên. Về sau a, ta tại hậu viện, nắp một cái nhà cao tầng, xây một cái hiện đại hóa đại tiểu điểm, tại cao nhất vị trí cho các ngươi phá án món nhân viên công tác lưu một cái căn phòng đơn độc ở trên cao nhìn xuống quan sát nhân tâm bệnh viện nhất cử nhất động như thế nào chu hồng cười nói ngươi tài đại khí thô nếu vì phát triển xây liền xây a vụ án này nếu có trọng đại đột phá nếu như ngươi nghị thu mua nhân tâm bệnh viện ta sẽ hết sức giúp đỡ hộ giá hộ tống không tỷ chính là sàng khoái vậy chúng ta cứ như vậy nói xong rồi hai người ăn uống no đủ chuẩn bị rời đi a lai gọi triệu tiểu nhị kết toán sổ sách triệu tiểu nhị đi đến các ngươi cơm hôm nay thái tiền ta đã trả tiền rồi a a lai giật này cả mình đối mặt triệu tiểu nhị là không hiểu ra sao mợ mịt nhìn chằm chằm lấy triệu tiểu nhị con mắt do hỏi làm gì chẳng lẽ ngươi đem chúng ta làm ăn cơm chùa triệu tiểu nhị thuận tay đóng cửa lại đột nhiên quỳ xuống than thở khóc lóc van cầu các ngươi vì ta chủ trì công đạo a lai vội vàng nâng triệu tiểu nhị nói làm sao rồi ngươi có việc nói chuyện chính là lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu nếu không thì về nhà quỳ bàn dặn ngươi như thế nào quỳ khởi ta nhỏm tới đứng lên triệu tiểu nhị chính là không nổi a lai không thể làm gì khác hơn là nhường hắn quỳ đem chuyện nói rõ triệu tiểu nhị khóc lóc kể lể nói a lai ngươi thường xuyên đến ở đây ăn cơm chúng ta cũng coi như là người quen cũ ngươi cùng ta võ đại ca quan hệ cũng không tệ ngươi còn thu vũ đồng làm đồ đệ ta cũng coi là có quan hệ thân thiết ta chính xác như thế mấy năm trước ta ở nơi này khách sạn bị người vây ngăn ở đây ngươi không để ý tính mạng của mình chào hỏi đã cứu ta ta một mực chưa quên triệu tiểu nhị mong chờ nói cái kia vậy ngươi có thể hay không giúp ta một chút a lai gật gật đầu giúp nhất định rút hơn nữa nhất định giúp đến cùng triệu tiểu nhị kích động đến nói năng lộn xộn cái kia quá quá tốt rồi ta có cứu được. A Lai không kiên nhẫn dò hỏi, ngươi có thể không thể nói ngắn gọn a? ngươi nghĩ cấp bách chết ta à? chúng ta còn có chuyện, vội vã muốn trở về. Chu Hồng cảnh giác hỏi Triệu Tiểu Nhị đạo, ngươi có phải hay không nghe lén được chúng ta mới vừa nói chuyện? Triệu Tiểu Nhị gật gật đầu, vội vàng trả lời, có lỗi với cảnh sát, ta là trong lúc vô tình nghe được, ta biết A Lai huynh đệ gọi ngươi là tỷ tỷ, cho nên ta, ta đây mới gan lớn, đứng lên. A Lai thẩm suy nghĩ, ngươi cái này Triệu Tiểu Nhị, thật gan to bằng trời, vậy mà lấm la lấm lét nhìn trộm, may mắn ta không có cùng Chu Hồng làm ra chuyện khác người gì, bằng không truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Chu Hồng hối hận chính mình, vừa rồi đi theo A Lai dính, quên hết tất cả, vậy mà mất đi nghiêm chỉnh huấn một phạm vào nghề nghiệp tối kỵ bảy. Nghĩ tới đây vội vàng gọi Triệu Tiểu Nhị, tỉ mỉ đem mình tố cáo, nói rõ: "Nguyên lai Triệu Tiểu Nhị nông thôn còn có một cái tiểu đệ đệ, tên là Triệu Tiểu Bay, nghi toi đay voi vang goi trieu tieu nhi ti mi đem minh to cau noi ro nguyen lai trieu tieu nhi nong thon con co mot cai tieu đe đe ten la trieu tieu bay nam nay vừa 22 tuổi, bởi vì bình thường thành tích học tập không tốt, cha mẹ trường, kỳ sinh bệnh, gia đình điều kiện kinh tế lại không tốt, đã sớm bỏ học nhàn rỗi ở nhà. Phu mẫu lại nhải, năm nay tới thành thị tìm kiếm công tác, gặp phải một người bạn. 317 thứ 317 chương biến mất thận người bạn này gọi vô dụng." Hắn nhiệt tình trợ giúp triệu tiểu phi tìm kiếm công tác, hơn nữa trợ giúp ứng ra kiểm tra sức khỏe phí tổn. Trở về đem hắn an trí trong một cái phòng, đem hắn điện thoại di động thẻ căn cước tịch thu. Gian phòng có đại hắn vạm vỡ trần ứng dữ, cứ như vậy triệu tiểu phi hảo cùng mấy cái đồng dạng tìm kiếm công nhân cùng một chỗ, vui chơi giải trí bị nuôi dưỡng mấy tháng. Triệu tiểu phi đoạn thời gian gần nhất luôn cảm giác phần bụng có một chút không thoải mái, nghi hoặc là ngủ ở trên sàn nhà, cảm lạnh đưa tới. Vương Dung nói cho triệu tiểu phi, hắn có mãn tính viêm ruột thừa, cần làm giải phẫu. Qua mấy ngày, liền dẫn hắn làm giải phẫu. Triệu tiểu phi không muốn làm, sợ dùng tiền. Vương Dũng giảng giải là tiểu giải phẫu, không hao phí mấy đồng tiền, Vỗ ngực nói, vì bằng hữu không tiếc mạng sống đều mật ý, phí tổn tự hắn ứng ra. Triệu Tiểu Phi cỡ nào cảm kích, cái này lại ăn lại uống lại cung nguyện chỗ ở, lại trợ giúp ứng ra kiểm tra sức khỏe phí, cũng không tiếp tục có ý tốt đưa ra muốn về nhà, chính mình gấp gáp đi ra tìm công tác, chỉ có thể yên tâm chờ đợi. Cuối cùng có một ngày, Triệu Tiểu Phi bị Vương Dũng dẫn dắt đến rồi nhân tâm bệnh viện, tại Vương Dũng an bài xuống, gây mê toàn thân mơ mơ hồ hồ mà làm giải phẫu. Qua mấy ngày, Vương Dũng đối với Triệu Tiểu Phi nói, hắn vừa làm giải phẫu, cơ thể không tốt, cho một vạn nguyên dinh dưỡng phí gọi hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt triệu tiểu phi từ chối không được thịnh tình không thể chối từ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy thầm suy nghĩ chờ đợi một ngày kia tìm được công tác lên như diều gặp gió nhất định báo đáp vương dũng ân tình thế nhưng là về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian cảm giác luôn cảm giác toàn thân bất lực bình thường yêu thích bóng rổ cũng không thể đủ phải một điểm việc tốn thể lực cũng không thể làm trở về lại một chỗ bệnh viện công phúc tra thông qua ct quan chắc nghe chuyên gia nói chuyện triệu tiểu phi giật này cả mình mặt như màu đất nguyên lai like, thông qua ct quan chắc chuyên gia nói chuyện triệu tiểu phi thận chỉ có một bên trái đã không tồn tại cái này biến mất thận đến cùng nơi đó đi Triệu Tiểu Phi mặt như màu đất, bác sĩ hỏi thăm, hắn hồi ức chỉ là làm qua một lần viêm ruột thừa giải phẫu, bác sĩ kinh nha nói, ruột thừa vẫn như cũ tổn tại căn bản không có động, cái này khiến Triệu Tiểu Phi càng thêm lớn bị kinh ngạc. Về đến nhà, Triệu Tiểu Phi trong mối vẫn không có cách giải, chính mình trước đó thân thể khỏe mạnh tốt, như thế nào một cái thật tốt một cái thận vậy mà không cánh mà bay. Thế là đi tới Nhân Tâm bệnh viện hỏi thăm, thế nhưng là bác sĩ nói cho hắn biết bệnh viện phòng hồ sơ, căn bản cũng không có tên của hắn, chưa từng có hắn người này tới qua ở đây trị liệu qua ghi chép. Triệu Tiểu Phi bắt đầu hoài nghi lên bằng hữu của hắn Vương Dũng đem hắn tại bệnh viện giải phẫu bên trong tên, thân phận tin tức toàn bộ sửa đổi, thế là nhổ đánh hắn điện thoại của, thế nhưng là điện thoại từ đầu đến cuối là trạng thái tắt máy. Triệu Tiểu Phi đến rồi trước đó đã từng dạo qua phòng cho thuê, thế nhưng là người đi nhà trống, đã sớm không có Vương Dung bóng dáng, thế là hắn mua một tay đao, âm thầm thề muốn tìm Vương Dung báo thù rửa hận, một mực tại thành phố này du đãng, cuối cùng người không có đồng nào, không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm tại hảo lại đến đi làm đại ca, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Triệu Tiểu Nhị. Triệu Tiểu nhìn nghĩ Tiểu Phi tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt, nếu quả thật giết người, là muốn đền mạng chí đối phương có bảo tiêu, đến lúc đó giết không được người khác, ngược lại còn cho người khác sát hại, cái này như thế nào cho phải? Thế là báo cảnh sát, cảnh sát nói cần điều tra lấy chứng nhận, bây giờ Triệu Tiểu Phi trong tay không có bất kỳ chứng cứ nào, nhân tâm bệnh viện bây giờ lại là thành phố văn minh đơn vị, không có chứng cứ vô cùng sát thực phía trước, không thể tùy tiện hoài nghi nhân dân ra. Cứ như vậy, chuyện này đến bây giờ chỉ có thể là không giải quyết được gì. Hôm nay trùng hợp, Triệu Tiểu Nhị trong lúc vô tình nghe được Chu Hồng Hỏa a tới nói chuyện tiếng, phản phất là gặp phải ân nhân cứu mạng, nóng nhìn A Lai cùng Chu Hồng có thể giúp một tay chu hồng một bên nghe triệu tiểu nhị tự thuật một bên không ngừng cầm lạp nhanh chóng ghi chép vốn đạo người cái kia tiểu đệ đệ hiện ra tại đó triệu tiểu nhị vội vàng trả lời ngay tại ta phòng ngủ nằm trên giường ngươi gọi hắn tới đây ta cặn kẽ hiểu một chút chuyện đã xảy ra chỉ chốc lát công phu triệu tiểu phi bị triệu tiểu nhị mang vào phòng khách a lai chỉ thấy triệu tiểu phi trẻ măng vậy mà sắc mặt vàng như nến còn xuống cóng hai mắt lại loe âm trầm hạ quang triệu tiểu nhị vội vàng gọi triệu tiểu phi vén lên áo chỉ thấy bụng bên trái bộ nhiên bắt mắt hiện ra mười mấy cm một cái lơi dao tiếp lấy triệu tiểu nhị run rẩy từ triệu tiểu phi trong túi lấy ra tại bệnh viện công phúc tra sổ khám bệnh đưa cho chu hồng lại từ một cái túi nhựa lấy ra ct phía tử chu hồng tỉ mỉ nhìn xem làm đi chép triệu tiểu phi ngạo mạn vô lễ đối với triệu tiểu nhị nói cho hai người bọn hắn cái nhìn hữu dụng không có thể trợ giúp ta tìm được mất đi thận sao bọn hắn có thể trợ giúp ta báo thủ rửa hận sao giết một nhóm người kia chu hồng nặng nghề phải trả lời chỉ cần ngươi tin tưởng pháp luật chúng ta sẽ thông qua cố gắng trả ngươi một cái công đạo bọn hắn có mấy cái bảo tiêu quên đi thôi ta triệu tiểu phi ai làm lấy chịu ta không nghĩ liên lũy các người ta giết bọn hắn một cái cũng coi như là đủ vốn, như giết nhiều mấy cái ta liền kiếm lời. Triệu Tiểu Phi nói, không kìm lòng được nắm tay bỏ vào trong túi. Chu Hồng một bên ghi chép, cấp tốc đi qua, cảnh cáo nói, đại ca ngươi đem ngươi tình huống nói cho chúng ta biết, kỳ thực chính là lo lắng ngươi làm chuyện ngu xuẩn, việc ngốc tuyệt đối không nên làm, phải tin tưởng pháp luật, biết không? Ai? Triệu Tiểu Nhị thật sâu thở dài một hơi, nói, ta đã biết chuyện này về sau, liền cả ngày lẫn đêm lo lắng há hùng, liền sợ có một cái gì tốt xấu, không có báo được thù, lại đem lo lang hãi hung mạng mình bạch bạch đưa. Triệu Tiểu Phi ngạnh sinh sinh đạo, ca, ta chết về sau ngươi cùng ba ba mụ mụ nói một chút, liền nói ta bất hiểu, liền ngay trước không có ta đứa con trai này. A Lai lùng nói, lạnh lùng nói, chết còn không đơn giản, muốn sống liền cần dũng khí, đơn này đánh độc đấu là cần tư lực, là cần trí khôn, cái dung của thất phu bốn chữ này, trong sách vợ lão sư đều nói là ngu ngợi vô tri, chính ngươi một lần nữa thể hội một chút. Triệu Tiểu Phi nổi nóng đạo, ngươi bắt ở chỗ này thuyết giáo ta, ta đã là một cái tàn phế người, chết không hết tội. A Lai có mày, chết muốn chết phải hắn chỗ, muốn đăng giá, ngươi phần eo chớ một cái dao gọt trái cây liền nghĩ lấy cựu nhân tính mệnh. Triệu Tiểu Phi chẳng thèm ngó tới, đối xử lạnh nhạt phải chừng a lai không nói tiếng nào triệu tiểu phi ngươi dùng đao nếu như có thể vạch phá y phục của ta coi như ngươi còn có cơ hội này anh ta đem ngươi trở thành lấy bằng hữu ngươi ta không oán không cừu ta triệu tiểu phi tại sao muốn thương ngươi tổn thương được ta vậy ngươi ngược lại là ngư bức a lai lạnh lùng nói triệu tiểu phi bất vi sở động ngược lại là càng thêm tỉnh táo lại không nói tiếng nào a lai hòa hoán khẩu khí đạo bởi vì ngươi ca tin tưởng ta tin tưởng ta có thể trợ giúp ngươi tìm ta y tứ chính là nghĩ tới ta giúp ngươi một cái nói trở lại không có bỏ cánh cam ta làm sao lại ôm lấy cái đồ xứ này sống giúp ta có như thế rút sao cảm tạng ta không nghĩ liên lụy ngươi a lai cười khổ nói đừng nói vô dụng báo thù rửa hận ngươi được thật sự có tài lời nói xoay chuyển có dám hay không rút đau ra thử xem đâm ta mấy lần được không nếu như dám ta nguyện ý vì hai ngươi sừng tắm đau 318 thứ 318 trăm trương tiên hạ một đào không dám dạng này nói đùa không mở ra được tổn thương bằng hữu chuyện ta tuyệt đối sẽ không làm triệu tiểu phi tuyệt đối cự tuyệt a lai trong lòng lặng lẽ mà hợp lại nếu như không theo trên căn bản chinh phục hắn thuyết phục hắn xem ra tiểu tử này là khư khứ cố chấp nếu như buông xuôi bỏ mặc, nếu như gặp phải một nhóm người kia, cựu nhân tương kiến hết sức bỏ mắt, chắc chắn ra tay, kết quả là kết quả tốt là cá chết lưới rách, không tốt kết quả là chính hắn tính mệnh đều khó bảo toàn. nghĩ tới đây hòa hoan ngữ khí, kỳ thực ta không chỉ chỉ là thử thử xem thủ đoạn của ngươi, mà lại là muốn nhìn ngươi một chút đau, sắc bén không sắc bén. triệu tiểu phi trầm mặc không nói, không thèm để ý a lai không thể không nói sang chuyện khác, như vậy đi. ta ngược lại thật ra có một thanh nào chúng ta có thể tỷ thí, tỷ thí, nếu như đao của ngươi không có ta sắc bén, ta ngược lại thật ra nguyện ý đem ta tặng cho ngươi. Chu Hồng không rõ nó ý, thẹn quá hóa giận ngăn cả nói: A Lai, ngươi làm gì? Ngươi nghĩ làm gì? Càng kéo càng không tuong noi A Lai xảo trá cười cười, gan tương chữ, vị tiểu huynh đệ này có huyết tính, ta vô cùng thưởng thức, ta không chỉ vẹn vẹn muốn vì hắn không tiết mạng sống, can thiệp chuyện bất bình, hơn nữa muốn đưa hắn một cái vô cùng sắc bén thiên hạ một đao. A Lai, ngươi điên rồi sao? Ngươi thế nhưng là đường đường sinh viên, ngươi chẳng lẽ không có trải qua pháp luật hóa? Ngươi phải biết chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Chu Hồng liên tục nói. A Lai tại dưới bàn cơm dẫm ở Chu Hồng chân quổng, đối với nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Âm vang hữu lực đạo, thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo, ta không chờ được nữa, ta chỉ muốn vì bằng hữu, ta nguyện ý không tiết mạng sống." Triệu Tiểu Phi thật sâu bị A Lai một phen cảm động, nhưng hắn đã biết Chu Hồng thân phận, trong lòng băn bạc, "Ngươi cho ta là kẻ ngu a?" Lấy ra còn không kịp thu, vẫn còn do dự bất quyết. A Lai nhất vô ngữ, lời thể son sát đạo, "Yên tâm đi. Nàng là ta tỷ, yên tâm lấy ra, ta bảo đảm ngươi không có việc gì." Triệu Tiểu Phi gặp Chu Hồng không nói tiếng nào, ngầm cho phép, lúc này mới cố lấy can đảm từ trong túi móc ra một cái mang theo người gấp đạn hoàn đao mở ra án hữu cọ một chút lộ ra lưới đao sắp bén chot quăng tại trên bàn cơm kem một tiếng ăn vào gỗ sâu ba phân đao không ngừng tại trên bàn cơm bãi đậu xem ra đao này triệu tiểu phi đã luyện tập rất lâu chu hồng cấp tốc tay nắm lấy chuôi đao ý đồ rút ra ngay trước quản chế đao cụ không thu thế nhưng là liền bàn ăn đều xét lên vậy mà thoáng cái không có rút ra triệu tiểu phi gặp chu hồng không có rút ra trong lúc nhất thời đa trí. a lai đối với chu hồng khoát, khoát tay không chút hoang mang Phía dưới dùng hai chân kẹp lấy bàn ăn một cái chấn gỗ, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy lưỡi đao, nâng lên nhược điểm vị trí, âm thầm vật khí, nhẹ nhàng rút ra, cầm ở trong tay cân nhắc một chút rồi một lần. Chẳng thèm nó tới, lắc lắc đầu nói, "Đao này sắc bén đi nữa, vẫn là không có lưỡi đao của ta lợi à." Triệu Tiểu Phi gặp A Lai vậy mà dùng hai đầu ngón tay liền nhẹ nhàng rút dao ra, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, liền hỏi, "Cái kia, cái thanh kia đao của ngươi, lấy ra để cho ta mợ mang tầm mắt." A Lai cũng không đáp lời, một cái tay cầm chôi đao, một cái tay không ngừng mà tại trên thân đao tới tới lui lui lau một hồi lâu tiếp lấy ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy lưỡi đao, đem toàn bộ đao ngang ngược tại Triệu Tiểu Phi trước mắt, ngưng thần vật khí, toàn bộ đao chậm rãi bị cuốn quất, tiếp lấy vận một cái thành bánh quay trèo hình dạng. Trong bao xương ba người, phảng phất là nhìn biểu diễn diễn thuật đồng dạng, trợn mắt hốt hốc mồm. A Lai đem phế phẩm đạn hoàn đao, kén một tiếng, ném ở trên bàn cơm, âm trầm đạo: "Đao của ngươi trong tay, mà đao của ta ở trong lòng, của người nào sắc bén không cần ta nói a?" Mấy người liễm âm thanh nín thở, mắt thấy hết thảy. Nghe xong A Lai nói xong những lời này, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chu Hồng vừa rồi tại trên bàn cơm, nghe A Lai ở nước ngoài như thế nào quyền như thế nào cứu con tin thần hô kỳ thần cho là hắn nói đúng thêm mắm thêm muối. bây giờ tận mắt nhìn thấy công phu như vậy cái này khiến nàng mở rộng tầm mắt kinh thán không thôi triệu tiểu nhị mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua dạng này triệu tiểu phi nóng lòng không đợi được liên tục lấy làm kỳ lẩm bẩm nguyên lai thiên hạ này một đau là dấu ở trong lòng đương nhiên là vô cùng sắp bén a lai hứng thú còn lại chưa hết nhất thời cao hứng đang điền vừa để khí lại một lần nữa vận hành tới bàn tay bên trên hét lớn một tiếng triệu tiểu phi cho ta xem tốt một bả nhấc lên bàn ăn một cái sừng ngạnh sinh sinh bẹ một miếng gỗ chảo mục thành phấn chậm rãi thu công hơi hơn nói bữa ăn này bàn là làm bằng gỗ đầu gỗ chết thế nhưng là người nhưng là sống triệu tiểu phi nghe đến đó cuối cùng như thể hồ có đình cũng nhìn không được nữa đột nhiên phốc thông nhất âm thanh quỳ xuống nói sư phó cầu ngươi nhận lấy ta ta muốn truy hồi thận của ta ta muốn báo thủ rửa hận triệu tiểu nhị cũng vội vàng quỳ xuống liên tục giúp đỡ khẩn cầu lấy, a lai ngươi hay giúp chúng ta một chút ta a lai vội vàng nâng hai người ngạnh sinh đạo đứng lên mà nói triệu tiểu nhị than thở khóc lóc nhiều lần nói van cầu các ngươi vì ta chủ trì công đạo A Lai không ngừng phải ăn ủi, Nếu như nguyện ý, liền nghe từ mình và Chu Hồng ăn bài. Không muốn làm hoang đường chuyện, trước tiên đem cơ thể điều dưỡng hảo. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Quân tử báo thù mười năm không muộn. Hơn nữa đáp ứng triệu tiểu phi, hậu kỳ trị liệu hết thệ phí tổn có chính mình gánh chịu. Nếu như về sau tham dò được, sơ đến mua ban khí quan phận tử phạm tội, bất luận là đơn vị còn là cái người, nhất định muốn trước tiên nói với mình. Cam đoan đuổi đánh tới cùng, nghiêm trị không tha. Còn nhỏ bay một cái công đạo. Triệu tiểu phi tâm phục khẩu phục, biểu thị tuyệt đối phục tùng A Lai ăn bài. Triệu tiểu nhị lòng tràn đầy vui vẻ vội vàng một lần nữa bưng trà rót nước đưa cho a lai cùng chu hồng chu hồng gọi triệu tiểu phi đang hỏi thăm ghi chép bên trên ký lên tên lòng tin mười phần hứa hẹn đến nỗi cái kia một chút phần từ ngoài vòng luật pháp trộm triệu tiểu phi thận nhóm người phạm tội một khi thăm dò được tìm được chứng cứ vô cùng xác thực nhất định đem bọn hắn đem ra công lý a lai cuối cùng nhiều lần dặn dò triệu tiểu phi nếu như tìm được nhóm người phạm tội dấu vết để lại ngàn vạn muốn vững vàng không thể tùy hứng bất động thanh sắc theo dõi trước tiên nói với mình triệu tiểu phi gật gật đầu thề cam đoan a lai lúc này mới như chút được gánh nặng đĩnh một h triệu tiểu nhị đối với triệu tiểu phi nói khách sạn này chưa được mấy ngày liền không bảo vệ ta lập tức muốn tìm công tác mới ngươi chưa hồi hương xuống đi triệu tiểu phi kiên quyết không chịu yêu cầu lưu lại thành thị nghe ngóng vương dũng rơi xuống tìm được hang hổ của bọn hắn a lai trầm tư một chút quả quyết vấn đạo nếu như ta đem cái này khách sạn thu mua sang lại hai người các ngươi nguyện ý giúp ta xử lý sao triệu tiểu nhị kinh ngạc nhìn xem a lai có một chút khổ sở cảm xúc a lai tuyên bố từ nay về sau ngươi không cần đến lo lắng hãi hùng không cần đến túi đầu túi người ngươi chỉ cần cho ta thẳng sống lương tự đường đường chính chính quản lý tốt là được rồi triệu tiểu nhị một mặt mờ mịt ngây mồm trứng mắt a lai thần bí cười nói một hồi ta phái một cái hung thần ác sắt môn thần tới lại phái một cái cụ thể chỉ đạo kinh doanh người phụ trách tới ngươi cái gì liền hiểu triệu tiểu nhị không hiểu ra sao môn thần hung thần ác sắt a lai dứt khoát nói chính là hồ tam ngươi nói hắn giống hay không triệu tiểu nhị nghe xong hồ tam cái tên này lấy làm kinh hãi thấp thỏm lo âu nghi hoặc vấn đạo hồ tam âm tà giào hoạt, đâu này đường phố ai không sợ hắn hắn còn thiết kế hãm hại qua ngươi cái này chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao Ha ha sáu a lai cười nói Từ nay về sau, hắn chính là tới hiệp trợ ngươi công tác, ta bảo đảm hắn đối với ngươi hết sức kính trọng. Nói xong, nhổ đánh hồ tam điện thoại di động, thông tri hồ tam cùng ánh ánh lập tức đến hảo lại đến khách sạn, có chuyện quan trọng thương lượng. 319 thứ 319 chương tới cửa đòi nợ lúc này Chu Hồng điện thoại di động trong túi chi ho tam cung anh anh lap tuc đen hao vang lên. Chu Hồng nghe lấy, liên tục ngân, tan sáu. Là, ta lập tức đuổi trở về. A Lai đánh giá Chu Hồng lập tức biểu lộ ngưng trọng, nghiêm túc lên, vội vàng hỏi thăm, Hồng tỷ, ngươi lại gặp phải vụ án gì? Chu Hồng gật gật đầu, muốn nói lại tôi. Triệu Tiểu Nhị nhìn mặt mà nói chuyện biết hai người có chuyện muốn nói, vội vàng lôi kéo triệu tiểu bay khỏi mở phòng khách, nói, có việc, ngài bảo ta, gọi lên liền đến. Chu Hồng gặp một lần hai người đã đi, lập tức nghiêm túc nói, A Lai, ta biết đau của ngươi giấu ở trong lòng, là dùng tâm giết người, có thể tỷ tỷ ta không thể không nhắc nhở ngươi, phần tử phạm tội tự nhiên có pháp luật chế tài, gặp phải chuyện đặc biệt, ngươi cũng không thể tự tiện chủ trương làm loạn, bằng không tương lai ngươi ăn kiện cáo, còn không biết là thế nào một chuyện. Ha ha, ta biết ngươi là hảo ý, bất quá ta có ta làm người làm việc nguyên tắc, ta tôn trọng pháp luật, nhưng mà pháp luật mãi mãi cũng nhất định có lạc hậu tính chất xấu. A Lai chuyên ngành của ngươi là kinh tế quản lý học không phải luật học trên ra ta nhìn ngươi vẫn là chân thật, yên tâm hoàn thành tốt chính mình học tập nhiệm vụ Hử. ngược lại chúng ta làm việc một cái nguyên tắc không thẹn với lương tâm không oán không hối a lai nói thầm nói thầm suy nghĩ cái này tới tiệm cơm thời điểm còn nghĩ bảo ta hỗ trợ âm thầm điều tra khí quan cấy ghép vụ án bây giờ lại sợ ta phạm pháp rõ ràng là lại muốn mời ta hỗ trợ lại sợ ta gan to bằng trời ngươi hử cái gì có phải hay không cảm thấy mình rất ngư bức như hứng hống ta đều nói ngươi ghê gớm nhận tỉ tỉ têu tỉ, tỉ về sau chỉ muốn nghe tỷ lời nói, trừ phi ngươi về sau không gọi tỷ. A Lai mặc dù có một chút bế khuất, nhưng mà lòng dạ biết rõ, Chu Hồng là toàn tâm toàn ý vì tốt cho mình. Vội vàng cười theo, cười hi hi nói, cái kia có thể không gọi. A Lai chẳng lẽ là ăn tim hùng gan báo? Chu Hồng sụ mặt nghiêm túc nói, ta vẫn một câu kia cách ngôn, yên tâm đọc sách, hoàn thành việc học lại nói, ngươi được cam đoan, gặp phải chuyện đặc biệt cứ cung cấp tin tức, nói cho ta biết chính là dính đến chứng thực cụ thể hành động sự tình, ngươi nhất thiết phải nghe theo sắp xếp của ta. A Lai vội vàng giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu, giống con cừu nhỏ đồng dạng, ta nghe tỷ tỷ chính là. Chu Hồng lúc này mới đổi giận thành vui, đột nhiên kích động ôm ấp lấy A Lai, hôn lấy một chút mặt của hắn. Lúc này mới hảo đệ đệ của ta, mím chặt bờ môi, linh động ánh mắt, người gấm áp nhiệt lực, nhường A Lai cơ hồ mất hồn mất vía. Trong lòng bàn bạc, tất nhiên cứ gọi tỷ tỷ vậy thì không thể suy nghĩ lung tung. Chu Hồng tiết lộ cho A Lai nhất cái tin tức, vừa rồi trong đội lại tiếp vào một cái vụ án, một cái nam nhân ở bên ngoài cùng với người thuê phòng hẹn họ, kết quả thận bị thần bí tháo xuống. Tình tiết vụ án trọng đại, lãnh đạo thông chi nàng ngay lập tức đi loại bỏ. Không nói nhiều nói, Chu Hồng đi nhanh nợ cửa hàng, cấp tốc đánh lên xe taxi. A Lai đưa mắt nhìn. Xe taxi càng lúc càng xa, biến mất ở đường đi chỗ sâu sáu. Trở lại tiệm cơm, tại toàn bộ tiệm cơm lầu trên lầu dưới tản bộ đứng lên, tính toán thu mua cái này khách sạn kế hoạch. Cái này thời gian ăn cơm, vậy mà lênh lên thanh thanh, khách nhân rất ít. Đầu bếp mặt ủ mày cho, mấy cái phục vụ viên đang hút thuốc lá hút thuốc, tán gẫu nói chuyện tiếng. Mấy cái thực khách tới, gọi món ăn phổ, vậy mà cái này cũng không có, cái kia cũng không có, kết quả cũng là lắc đầu rời đi. Có mấy cái đi vào thực khách ngược lại là phản trách, nổi nóng nói, mở cái gì khách sạn. Nói đùa, dứt khoát quan muốn a. Triệu Tiểu Nhị đi theo A Lai cái mông đằng sau, lặng lẽ nói cho hắn biết, mấy ngày nay căn bản cũng không có người đi chợ bán thức ăn mua sắm, tất cả mọi người lo lắng chờ lấy cẩm tiền lương, hao tất cả tán đạo viên, từ chạy đường sống. A Lai trở lại trong phòng khách, hỏi thăm Triệu Tiểu Nhị, ông chủ khách sạn chuẩn bị bán tháo bao nhiêu tiền? Triệu Tiểu Nhị thẳng thắn trả lời, lầu trên lầu dưới, toàn bộ khách sạn, nếu như chân chính muốn mua lại tới, không có 300 vạn trở lên bắt không được tới, nhưng chính là 50 vạn, cũng không có ai dám muốn. A Lai nội băn khoăn chớ thích, vấn đạo vì cái gì? Cái kia thúc dục đánh cửa sổ sách, còn có cho vay lãi suất cao, người người hung ba ba chính là mua một cái khoảng 100 vạn, còn kém hơn mấy trăm vạn, còn ai cũng không đủ, cái này không còn ngược lại là còn tốt, một con đuổi theo nhất định sẽ vì trả tiền lại bao nhiêu, đánh ra nhân mạng tới. A A Lai có chút hiểu được gật gật đầu, vô ý thức cảm giác thu mua cái này khách sạn thật đúng là phiền phức. Triệu Tiểu Nhi nói, một lần nữa đóng cửa lại, tiếp lấy trở về thần bí nói kỳ thực tiệm này, lão bản liền nghĩ cầm một điểm tiền chạy người. A A Lai mới chợt hiểu ra. Hai người đang nói, lúc này bên ngoài có người báo nổi. Cái gì phá khách sạn, tốt cái giám a, còn nhớ ta lại đến. Mũ nội nó, đem các ngươi lão bản kêu đi ra. Không còn ra. Lão tử lập tức đem khách sạn của ngươi đập cho nát bét. A Lai nhất nghe bên ngoài, cái nhau, âm ắc quát tháo đạo, nốn náo cái gì mà nốn náo. Náo cái gì náo? Phiền chết người. Bên ngoài phòng khách bên cạnh người nghe xong, có người cả giận nói, muốn an tĩnh, chạy về nhà đi. Tiếp lấy lại có người ồn ào lên nói, có loại đi ra nói, lão tử quất ngươi vào miệng. A Lai lại nghe xong, giận không tìm được, đang muốn ra ngoài xem, người nào có ba đầu sáu tay, khẩu khí thật lớn. Triệu Tiểu Nhị vội vàng giữ chặt, dặn dò A Lai, đừng gây chuyện thị phi, đừng đem thu mua chuyện làm hỏng, chính mình lại mở cửa phòng, cách lấy cánh cửa trong khe thỏ đầu ra nhìn xem xét một bên nhìn bên ngoài đập tĩnh xem xét giật này cả mình vội vàng đối ngoại bên cạnh người xã giao đạo có lỗi với đại gia bao xương khách nhân tâm tình không tốt uống rượu nhiều lời say triệu tiểu nhị nói co đầu rụt cổ trở về vội vàng đóng lại hào cửa phòng a lai hỏi thăm thế nào triệu tiểu nhị trả lời một nhóm người kia cũng là tiểu lưu manh bọn hắn tới cửa đòi nợ tới muốn ở chỗ này ăn uống thả cửa một phen hung rượu về sau dễ tìm lao bản não sự cao hơn lợi vay như vậy cũng tốt lao bản càng là trốn đi không dám ra tới a lai nghi ngờ nói người lao bản cái này luôn trốn tránh cũng không phải là một biện pháp a triệu tiểu nhị bày mưu tính kế đạo lão bản bây giờ người không có đồng nào chỉ là chạy không thể lộ bằng không sớm cao chạy xa bay bỏ trốn dạng này náo trò dày vò nếu như ngươi nghĩ thu mua tiệm cơm giá tiền càng thêm tốt hơn đàm luận nếu như cho một điểm tiền liền có thể đổi hán a a lai gật gật đầu ba mở ngừng lại nhét nghị không ra cái này triệu tiểu nhị khẩu tài vô cùng tốt miệng phun hoa sen có thể đem chết nói thành sống bằng vào cái kia ba tức không nát miệng lưỡi lại đem chính mình nói phải tâm phục khẩu phục liên tiếp gật đầu a lai nhịn xuống tâm tính của mình mình là thích xem náo nhiệt người vội vàng gọi Triệu Tiểu Nhị mở cửa khe hở, hai cái liệm âm thanh nín thở, tiếp tục nghe bên ngoài tiếng ồn nào, nó nhìn bên ngoài nhất cử nhất động, cao hơn lợi vay mấy tên côn đồ, tiếp tục không sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Lúc này, một cái lưng hùng vai gấu đại hán mặt đen, người mặc màu tím lam Âu phục, mang theo một bộ kính dâm, đằng sau còn đi theo một cái xinh đẹp cô nương, trong tay mang theo chẻ nổ hàng hiệu túi sách, hai người đồng thời bước vào tiệm cơm. Đại hán mặt đen gặp trong tiểu điểm một nhóm người đang tại trong đại sảnh, giương nhanh múa vót vỗ bàn, đập cái ghế, miệng phun khó nghe ngữ điệu. Gỡ xuống kính dâm lấy xuống khẩu trang, Vố lượn cánh tay, nhìn xem mấy chục vạn hơn nguyên cao cấp đồng hồ lên thời gian, âm u nói ra, ai ở đây đánh dám a? Náo sự, cũng không chọn cái thời điểm. Một đám cao hơn lợi vây người, đồng thời quay đầu, có biết hàng, xem xét nghề này đầu, khí thế này, đặc biệt là tờ này hung thần ác sát vậy khuôn mặt, đều kinh hãi. 320 thứ 320 chương ai dám nháo sự ai dám náo sự. Hồ Tam thấy thế giận tí mặt. Ngươi, ngươi không phải, đồ sáu. Một cái ra hỏa cả lắm nói, đồ, đồ cái gì đồ? Lão tử Hồ Tam, các ngươi cũng không nhận ra sao? Nguyên lai là hồ chủ nhiệm Hồ Tổng quản, Ngài đại giá Quang Lâm, kính dáng ngài, thỉnh thông cảm, nhiều thông cảm. Hh7. Hồ Tam đỏ thấm trên mặt vẫn mẹo thị to cục, theo gương cười không ngừng co quắp nói, không có việc gì. Một cái gia hỏa vội vàng bưng tới băng gia chỗ ngồi. Một tên gia hỏa khác từ cửa tiểu điểm đi vào, bưng trà rót nước đưa cho Hồ Tam, yếu ớt thu cuc theo đạo, "Hồ chủ nhiệm, ngài xe gọi làm bùa ngừa ý nghỉ a, Hồ Tam tiếp nhận nước trà, thả ho tam "Ân, đứng vậy, xem ra ngươi chính là một cái biết hàng chủ." Gia hỏa này nghe được khích lệ, dương dương đắc ý cười quyến du nói, "Ngài một đoạn thời gian mất tích, vậy mà phát giàu, cũng không mang theo ta nhóm mấy cái cá mẹ một lửa." hồ tam liếc hắn một cái nói lao tử ra ngoại quốc trong vòng một đêm giết ba bốn mươi người nhặt được một cái mạng trở về các ngươi chưa nghe nói qua tất cả mọi người cảm giác hiếu kỳ cùng một chỗ vây quanh quấn lấy hồ tam nói một chút hồ tam sinh động như thật tùy tiện khoác lắc một phen gặp từng cái nghe là một hồi là lo sợ bất an không rét mà run, một hồi lại là lo lắng hai hùng trong lòng rốn sợ đột nhiên vén lên xả cặp từ trong rút ra một cây trùy thủ đâm vào trên bàn cơm tiếp tục thổi lên sáu tiểu lưu manh từng cái nghe được hồ tam cầm sắc bén trùy thủ liên tục cắt đứt mấy cái ba bước một top năm bước một trạm cổ họng một tòa đều kinh hãi cũng than thở hồ Tam dũng khí hơn người hồ tam thị khiêm tốn nói là lưới dao kinh người sắp bén tiếp tục thổi cốc, cốc 6. Đắt sáu lúc này đột nhiên bị trạm gác ngầm phát hiện phun ra một băng đạn 6. hồ tam nói lên thang mũ kém thương say xương ngon lành chính mình lại vẫn luôn cũng lòng còn sợ hãi vánh ánh mang theo túi sách một mực tại một bên lắng nghe nhàn nhạt phải mặt không biểu tình gặp hồ tam tận hứng thổi không sai bị lắm lặng lẽ nói hồ tổng quản ngươi là không muốn gặp chủ tịch phải không mọi người vừa nghe đem lực chú ý tập trung đến trên thân bên cạnh cô nương gọi hồ tam hồ tổng quản phỏng đoán hồ tam lại tháng trước hơn nữa có dạng này nữa thư ký đều càng tới hâm mộ ánh mắt vánh ánh lời tuy rất nhẹ nhưng mà chữ chữ lại vào hồ tam đầu hồ tam lập tức lấy lại tinh thần Khoan lát, kém một chút đem chuyện đứng đắn đã quên vội vàng nói với mọi người đạo hôm nay ta có chuyện quan trọng tại người không thể bổi mọi người ngày khác tại tự mấy người nghe say xương ngon lành cái kia chịu từ bỏ vội vàng đuổi tại hiện trường nghe giảng phục vụ viên tùy tiện nấu nướng mấy cái đồ nhắm cầm rượu ngon nhất khoản đái hồ tam hồ tam quằn mặt lại âm chầm nói ta thật có chuyện ngày khác đi ta mời khách mấy tên quân đồ xem xét hồ tam trên mặt mặt xẻo run dày mấy lần biết ép ở lại không có kết quả tốt hôm nay nghĩ nháo sự không phải lúc Đành phải cười theo đáp lại, ngày khác liền ngày khác đi, chúng ta nhất định sẽ thỉnh hồ tổng quản uống rượu. Hồ Tam vội vàng tìm kiếm A Lai căn phòng, no đánh A Lai điện thoại di động. Biển cả cười quần quần hai bên bờ chiều 6. Ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. A Lai điện thoại di động lập tức vang lên. Chủ tịch, ngươi ở đó cái phòng khách. Chúng lưu manh tìm chung điện thoại di động, nghe Hồ Tam nói chuyện, nhìn xem Hồ Tam đi vào phòng khách, lập tức hoảng hồn, cái này muốn để Hồ Tam đã biết, vừa rồi mắng trong bao xương chủ tịch, cái kia còn có được không? Một cái tên đầu lĩnh kìm lòng không được nói, "Má ơi, muốn an tĩnh, mau mau cút đi về nhà a." Vừa nói bằng hốt chạy bừa dẫn đầu chạy ra khách sạn, một nhóm người cấp tốc cũng đi theo chuồn mất. Triệu Tiểu Nhị vội vàng mở cửa phòng, đem Hồ Tam đón vào. Hồ Tam vấn đạo, "Chủ tịch, ngươi cấp bách vời chúng ta tới đây, có chuyện gì gấp?" A Lai nhìn chằm chằm Hồ Tam, thản nhiên nói, "Ngươi đi ra xem một chút, ngươi đem ngươi Hồ bằng Cầu Hữu đều thổi nơi đó đi." Hồ Tam vội vàng gặp lại sau bên ngoài phòng khách bên một nhóm người, thái cùng rượu đặt ở chỗ đó, không hề động một chút nào, một bóng người cũng không có, lạ như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc. Kỳ thực chỉ có A Lai Triệu Tiểu Nhị, lòng dạ biết rõ. Hồ Tam không hiểu đâu, nước ra miệng rộng cười nói, "Ta chỉ là hồ giấy." làm dáng một chút không sai biệt lắm. A Lai đối với Triệu Tiểu Nhị nói, ngươi xem hồ tam nếu như đặt ở tiểu điểm nhỏ bên trong, làm cho ngươi môn thần, có thể hay không chấn trụ cái tiệm này. Triệu Tiểu Nhị vội vàng trả lời, đó còn cần phải nói, chỉ cần hắn chịu đứng ra, tuyệt đối đi. A Lai tiếp lấy phân phó nói, bên ngoài thái cùng rượu đều không hề động một chút nào, đều bắt đầu vào đến đây đi, lãng phí đang tiếc. A Lai đem mình muốn thu mua hảo lại đến quán rượu ý nghĩ, cùng ánh ánh cùng hồ tam nói một lần, trưng cầu hai người ý kiến. Ngánh phân tích, cái này khu vực không tệ, tương lai có tăng cau hai nguoi y kien anh phan trị không, gian, nếu như có thể mở rộng có thể chế tạo tương lai tinh cấp đại tiểu điểm, quản lý nhất thiết phải đội kỷ, không thể dùng bọn hắn tiểu cũ tiểu quản lý. Hồ Tam phân tích, tốt thì tốt, ở đây Ngư Long hôn tạp, giang hồ nhân sĩ nhiều, rất khó xa giao, liền sợ phiền bối sau này không ngừng. A Lai mỉm cười, giải thích, ở đây có quá nhiều hồi ức, không muốn thay đổi động mở rộng, chỉ muốn giữ lại. Hậu viện cái kia một mảnh đất, cùng ban ngành chính phủ câu thông nhất phía dưới, mở rộng một chút, mua tới, chuẩn bị xây một cái hiện đại hóa đại tiểu điểm. Quản lý cứ dựa theo ánh ánh ý tứ làm, đến nỗi Ngư Long Hồ tạp giang hồ nhân sĩ nhiều, vừa vặn là nơi tốt, có thể gặp phải nhiều loại người hồ tam nghe đến đó lập tức ngầm hiệu cấp tốc minh bạch a lai ý tứ ngay sau đó a lai nhường triệu tiểu nhị đem mình ý nghĩ nói cho hai người nghe trọng điểm phân tích chủ quán cơm bây giờ tình cảnh cùng về sau thu mua về sau có thể gặp phải tình huống hồ tam lời thề son sắt biểu thị nhất định đem tại một sự kiện làm được thỏa thỏa thiết tiếp, gọi a lai yên tâm a lai quả quyết gọi triệu tiểu nhị cấp tốc liên hệ khách sạn hoàng lao bản lập tức hiệp đàm chỉ thị quan trọng là duy nhất một lần thu mua làm xong tất cả thủ tục không nên để lại di chứng hoàng lao bản lập tức bị triệu tiểu nhị nên tiến vào giảm nhỏ a lai người mặc quần áo học sinh làm bộ là thực khách không nói một lời, tiên tĩnh nghe ba người có kẻ mặc cả. cái này triệu tiểu nhị sung phong nhận việc nói nguyện ý làm thuyết khách, thuyết phục hoàng lão bản. hoàng lão bản đối với hồ tam nội tình đã sớm tin tưởng, e ngại ba phần, nơi nào dám quá nhiều có kẻ mặc cả, chỉ là một tình cấu thần, tận lực thêm một chút tiền. vánh ánh nhắc nhỏ nói, ngươi lấy tiền phủi mông một cái liền đi, cục diện rối rắm này, tới tìm hấn gây chuyện không ngừng, ngươi thử tưởng tượng sẽ được không? dễ xử lý sao? hoàng lão bản nghe xong, trầm mặc không nói, ước lượng lấy, chính xác như thế, giá tiền thấp như vậy ban ra, căn bản không phải vì thu lợi chỉ là vì sớm một chút vứt bỏ cái này củ khoai nóng bằng tay tự chạy thật là nhiều môi giới nhờ quan hệ chuyển tay ngược lại kết quả là người khác thăm dò được là thiếu tiểu lưu manh cùng đánh cược đầu tiên đều lập tức gián đoạn một tiếng cự tuyệt cái này làm không tốt gà bay trứng vỡ sự tình ai cũng chỉ sợ tránh không kịp hồ tam gặp ông chủ khách sạn trầm mặc không nói trứng mắt nổi nóng đạo cho ngươi nhiều tiền hơn nữa ngươi vẫn là thua cuộc nếu như ngươi có thể đủ giới đánh cược ta ngược lại thật ra nguyện ý cho thêm ngươi mười vạn điểm này tiền ngươi cầm đi nơi khác làm tiếp mua bán nhỏ một năm về sau ta đi khảo sát nếu như thăm dò được ngươi không có đánh cược ta nhất định tự mình dâng tiền lên vừa vặn rất tốt hoàng lão bảng nghe xong hồ nghi hồ tam nói lời có phải hay không quá giả đây không phải rõ ràng đem mình làm đoan đại đầu thiểu năng trí tuệ người náo tàn trong lòng mặc dù muốn như vậy nhìn có hồ tam hung thần ác sát một dạng mặt đen gương mặt cao lớn và vỡ khổng vũ hữu lực cũng không dám nói ra nhiều lần lo lắng phải từng ngụm phải uống trả 321 thứ 321 trăm trường có người sẽ không phục a lai biết hồ tam là ý tốt thế nhưng là không đành lòng hắn làm như vậy cảm giác cái này giá tiền đã đẻ rất thấp Vội vàng xen vào nói, nếu như hắn thật có thể giống như lời ngươi nói như thế, ngươi cho thêm hắn 20 vạn cũng được. Hồ Tam gật gật đầu, cấp tốc trả lời, "Có thể, vậy thì cho thêm ngươi 20 vạn, liền 20 vạn a." Hoàng lão bản cảm kích nhìn xem A Lai, nói đỡ cho hắn, "Vậy mà câu nói đầu tiền cho mình thêm 20 vạn nguyên." Ngây ngây nói, "Quên đi thôi, chỉ một lần tính chất cho hắn, tốt nhất, cái này 20 vạn chúng ta về sau đánh tới lão bà hắn thẻ ngân hàng bên trên, như thế nào? Đồng ý không?" Hoàng lão bản quất bách, thở dài một hơi, con mắt ướt át liên tục điểm điểm biểu thị đồng ý, "Đồng ý." hơn nữa thể về sau sẽ không bao giờ lại làm chuyện ngu xuẩn đối với đang ngồi mỗi người là thiên ân và tạng. thầm suy nghĩ bằng không không người nào dám tiếp nhận cái này tiểu thiếu nhỏ cả nhà đều phải lưu lạc đầu đường còn muốn trốn đông trốn tây hoàng lão bản gặp sự tình đã thanh lao thông thả tình cảm một cái thế là thẳng thắn nói cho đại gia kỳ thực số tiền này hắn là nhận được bởi vì kỳ hạn trả hạn cũng đã sắp tới nếu như không thể kịp thời trả tiền nhất định sẽ bị đánh chết đi sống lại chính mình không chịu được lại đánh lại đánh một cái mạng liền giữ không được đã thu thập xong hậu thiên liền chuẩn bị y mắng chạy người hắn vừa đi khẳng định có người gây hấn gây chuyện nhắc nhở Vánh Vánh cùng Hồ Tam. Vánh Vánh nói: Cảm tạ Hoàng Lão Bản thực luôn tương cáo. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đi lặng lẽ đi, làm xong tất cả thủ tục chuyển nhượng, trả trước một nửa tiểu chờ đợi hoàn thành toàn bộ quán rượu thủ tục bàn giao, duy nhất một lần toàn bộ trả nợ. Hoàng Lão Bản gật gật đầu, quay người lôi kéo triệu tiểu nhị tay, kích động nói: Hồ Tam mặc dù mặt ngoài thung ba ba, kỳ thực tâm thật, ngươi liền theo hắn tiếp tục làm đi. Lần này cũng nhờ hưởng cho người hỗ trợ. Không nói nhiều nói, đến rồi ngày thứ hai, Vánh Vánh cùng Hồ Tam that nguoi lien theo han tiep tuc lam đi lan nay cung nhiều huong cho nguoi ho tro khong noi nhieu noi đen roi ngay thu hai cung ho tam mo ra lạm bộ hội nghị xe sang trọng, dẫn dắt Hoàng Lão Bản bắt đầu làm tất cả thủ tục sang tên sáu. Thứ cơ quan đại sảnh đi ra. Hoàng lão bạn phát hiện cửa ra vào, có hai cái đeo kính dâm tiểu lưu manh tại tới tới lui lui đi dạo, kinh sợ nói cho hộ tam, hoài nghi là theo dõi hắn. Hộ tam nghe xong, trừng mắt, không kiên nhẫn nói, giữa ban ngày, ai dám sống mái với ta? Nghi thần nghi quỷ, ngươi cũng không sợ mệt mỏi. Hoàng lão bạn không dám nhiều lời, chỉ mong mau chóng làm xong tất cả thủ tục, tự nguyện đi theo hộ tam lên xe. Bận rộn một ngày, cuối cùng đại công Táo thành, thủ tục đầy đủ, song phương đều thở phào nhẹ nhõm, trở lại hào lại đến khách sạn, bắt đầu tiến hành thủ tục bằng dao. Vánh đem cái này kết quả, lập tức hồi báo cho Alai. A-Lai phân phó nàng và hồ tam phụ trách tiếp quản là được rồi có rành sẽ đến xem triệu tiểu nhị đem một khối viết có hôm nay không kinh doanh khách sạn trang trí bên trong tấm bảng gỗ bày ra tại cửa ra vào vánh ánh cùng hoàng lão bạn ở trước mặt thanh lý đăng ký làm xong tất cả thủ tục bàn giao hồ tam tuyên bố tất cả khách sạn nhân viên cũng có thể lưu lại nhưng mà phải tiếp nhận mới kiểu quản lý vánh ánh giảng giải từ trang phục đến lễ phép dùng từ từ tài vụ đến phục vụ một loạt quản lý thực hành quy phạm hóa từ tiền lương cơ bản đến thưởng phạt phương sách hoàn toàn công khai trong xuất hóa đang nói triệu tiểu nhị bước nhanh đi tới hồ tam trước mặt nhẹ nhàng nói hôm qua cao hơn lợi vay tiểu lưu manh ở ngay cửa đi dạo cũng không dám đi vào hồ tam gật gật đầu thản nhiên nói vậy ngươi mang hoàng lão bản đi cửa sau chính là triệu tiểu nhị trả lời cửa sau cũng có người ta mắt đến toàn bộ chung quanh quán rượu đã tận mấy chục người không cần phải để ý đến bọn hắn hồ tam lạnh lùng trả lời hoàng lão bản ở một bên nghe được rõ ràng lập tức dọa đến rút rẩy, lẩm bẩm thì thầm đứng lên xem ra có người sẽ không phục không phục cũng phải phục hồ tam trừng mắt trên mặt thị tú cục không ngừng có gáp có thể có thể Nhưng này ta không xuất được a, làm sao đây? Hoàng lão bản kinh hoàng nguôn dạng đạo: "Ngươi xem ngươi dáng người như gấu này, có ta hộ tam tại, ngươi sợ cái gì?" Hồ Tam âm trầm đạo: "Tiệm cơm hoàng lão bản không dám giải thích, chính mình nếu không phải là tham nghiệm sau cùng một nửa dư khoản, còn chưa tới tay, đã sớm trốn mất, bây giờ bên ngoài bị vây, xem ra là không xuất được cái quán rượu này, nhớ tới hối hận phát điên." Hồi tưởng đến ban ngày hết thể hành tung, chứng minh chính mình hoài nghi không tệ, bị người theo dõi, ảo não không thôi, nhanh chóng lặng lẽ trốn vào phòng bếp vệ sinh giàn, mở ra một đường nhỏ, ròng ngó bên ngoài động tĩnh. Hồ Tam lập tức phân phó Triệu Tiểu Nhị đem phòng khách tất cả bàn ăn cái ghế, toàn bộ rút lui, chỉ lưu một chương bàn ăn cùng hai cái ghế, ở phòng khách ở trong bày ra, phân phó tất cả nhân viên, ai vào chỗ ấy. Tất cả trong phòng khách ánh đèn toàn bộ đóng lại, chỉ lưu trong phòng khách giữa treo đỉnh mở ra, hơn 200 thước vuông phòng khách, lập tức lộ ra trống giống. Triệu Tiểu Nhị làm xong đây hết thảy, nhìn qua Hồ Tam, "Cái này kế tiếp, không nhìn ra được sao? Có người sẽ không phục." "Vậy thì bậy chẳng tự." Hồ Tam nổi nóng nói xong, tiếp tục phân phó, đầu bếp lập tức bắt đầu nấu nướng. Theo ra lệnh một tiếng, phòng bếp bắt đầu chuyển đến Trên tất đùng đùng cắt tiếng thịt, đốt nóng trong nồi phát ra ầm sấu. Dầu trên đồng thanh, đinh đinh đang đang đầu bếp dùng cái sạn xào lăn đồng thanh, giống như một hồi hòa âm. Đầu bếp đem hành, khương cùng cả rốt tí đổ vào trong nồi kích xào mấy lần, để vào đường trắng, giấm cùng số lượng vừa phải thanh thủy trộn xào đều đều, đem nổ tốt thịt để vào trong nồi đều đều trùm lên nước ra lò, lại bày ra hai cây triển khai lục sắc rau thơm, sắc hương vị đẹp, ngũ vị đều đủ. Triệu tiểu nhị cấp tốc bưng nấu nướng tốt thịt rước mắm chiên, bày ra tại trên bàn cơm, một hồi mùi thơm bay ra, để cho người ta ngửi chảy nước miếng. Hồ Tam trấn tĩnh, bình tĩnh ngồi bàn ăn ở trong Tuấn sát phòng khách tạ hữu, cấp tốc nổ thông vương phong khach ta huu cap toc nho thong vuong phong cung cao vút điện thoại di động, nói nhỏ một phen sáu. Chỉ chốc lát công phu, từ ngực từ ngực trong nồi bốc lên bọn thịt kho tàu, thịt kho tàu cá trích, gà cơ ép FQ, tỏi dầu vương mạch thái, rau cần trộn lẫn đậu phộng sáu. Lục tục ngoa ngoe trưng bày tràn đầy bàn ăn. Triệu Tiểu Nhị nghe được Hồ Tam phân phó, chuyển lai like nhất cái dương rượu mao đại, mở ra đặt ở bàn ăn một bên, minh bạch đây là trên giang hồ bảy đội đạn sáu. Hồ Tam Nung thần nhìn chăm chú đại môn bên cạnh, lớn tiếng phân phó Triệu Tiểu Nhị đạo, gọi người bên ngoài đều đi vào, không muốn lấm la lấm lét, đi dạo. Triệu Tiểu Nhị vội vàng đi tới cửa, hét lớn: hồ tổng quản mời các ngươi đều đi vào ngồi đi tiểu lưu manh không một người trả lời chỉ là thèm nhỏ dãi, thò đầu ra nhìn nhìn trộm cũng không dám bước vào cánh cửa một bước lan tới đây văng không liền lan trở về đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ hồ tam liên tục vô bản đại hống đại khiếu đạo vừa mới nói xong chỉ thấy cửa tiệm một thanh âm trả lời có người mời khách hiếm có có lầu căn a đang khi nói chuyện một người trung niên đã bước vào phòng khách đằng sau đi theo một trái một phải hai cái thanh nhất sắc màu đen quần áo luyện công đại hán và vỡ trực tiếp thẳng hướng hồ tam trước bàn ăn đi tới hồ tam xem kỹ đối phương xem xét người tới mang theo kính mát màu đen khuôn mặt này ngoại trừ xương cốt chính là da một em m M7 xung quanh kích thước 40 tuổi không đến thân chất giống như mỏng liễu gây cho xương linh đình người mặc một bộ màu tím lam trang phục nhà đường xấu xí si đúng như một cái khí ốm cái này một tả một hưu hai người chiều cao đều ở đây khoảng một m M8. một cái là hào hoa phong nhã vong hình đặc ý đường vào hồ kỹ năng thần sắc người mặc tây trang màu đen dài da một cái là mặt đầy râu ria tướng mạo mười phần thô lỗ khổng vũ hữu lực người mặc màu trắng áo sơ mi có tay trang mau đen dai ra mot cai la mat đay rau ria tuong mao muoi phan tho lo khong vu luc nguoi mac mau trang ao so mi co tay lo ra một thân khối cơ bắp khí ốm chậm rãi đi đến trước bàn ăn dừng lại thất cung tất kính vấn đạo, ta có thể ngồi xuống sao?" 322 thứ 322 chương vậy thì bảy chẳng tử hồ tam gật gật đầu, "Ân, mời ngồi, đừng khách khí." Một cái tùy tùng kéo ghế ra, nhường Khỉ Ổng vững vững vàng vàng ngồi xuống. Hồ Tam lạnh lùng nói, "Xin hỏi các hạ, có thể hay không cho biết tên họ?" Khỉ Ổng âm thầm lấy xuống màu đen kính râm, lộ ra vỏ cây khuôn mặt, cởi áo khoác xuống, lộ ra khô đét trên cánh tay hình xăm. Ôm quyền hành lễ, tự giới thiệu, bản thân họ Hậu Thiên Tiên, Hậu Thiên chính là tên người." Hồ Tam giật nảy cả mình, vậy mà đối mặt chính là trên đường một cái lão đại, người này không là người khác. Hắn sớm đã nghe thấy, chính là trên giang hồ tin đồn bích lão ca hậu thiên. Cái này hậu thiên làm người tâm ngoan thủ lạc, người trên đường, không có người không biết danh hào của hắn. Nghĩ không ra nho nhỏ hảo lại đến khách sạn vậy mà kinh động đến hắn sáu. Hồ tam gia vẻ trấn tĩnh, vững vàng, ôm quyền đáp lễ, thản nhiên nói: hậu lão bản, ngày buổi tối hôm nay như thế nào có nha hứng? Quang lâm ta khách sạn nhỏ. Hậu thiên thẳng thắn trả lời: cái này khách sạn hoàng lão bản thiếu ta hơn ba triệu, đến nay không còn, còn nghĩ chuôn mất, phá hư quỹ cũ, thủ hạ ta hon 3 nhiều minh đệ muốn ăn muốn uống, ngươi nói ta that nhieu hinh đe muon an muon được tin tức, có thể không tới sao? H 6 hồ tam trên mặt vặn vẹo mặt sẻo ấn theo nhe răng cười không ngừng có quắp, nói tiếp cái tiệm này đã không phải là hắn hậu lao bản ngươi tìm nhầm địa phương a nói đối với phía sau vánh oanh phất phất tay vánh oanh cầm giấy tờ bất động sản giấy phép hành nghề phó bản đi đến trên bàn cơm phóng tới hậu thiên trước mặt hậu thiên liếc cũng không có liếc một mắt hay dùng tay hất ra lạnh lùng nói cái này là người làm việc phải hiệu quy củ đặc biệt là chúng ta cái này một chút làm lao đại càng phải hiệu quy củ ngươi thu mua cái quán rượu này cũng không nghe ngóng nghe ngóng cái này thu mua có hay không phiền thước liền mơ mơ hồ hồ mà thu mua Vánh ánh thu hồi trên bàn cơm giấy tờ bất động sản giấy phép hành nghề không kiêu ngạo không tự ti trả lời này cũng có công chứng sử cùng pháp luật cơ quan làm chứng minh đều theo chiếu chương trình hóa thành đều theo làm theo quy củ bên cạnh đại hán vá vỡ âm trầm nổi nóng đạo lão bản ở giữa nói chuyện bên cạnh người không nên chen miệng cắm lưới cái này cũng là quy củ hồ tam phất phất tay ra hiệu bánh ánh cầm chứng nhận chiếu rời đi có hắn xử lý nói hậu lão bản ngươi nói chuyện ta còn thực sự không biết tiệm cơm này lão bản cũng không có đề cập với ta lên qua, hắn là như thế nào thiếu ngươi nhiều tiền như vậy thực không dám dâu dếm tiền này là hắn tại ta câu lạc bộ Ăn uống chơi gái đánh cực, đánh cực thua tiền nợ, giấy trắng mực đen, ta cũng không có ép buộc hắn. Cái này thiếu nợ thì trả tiền, là chuyện tiên kinh địa nghĩa, Hồ lão bản, hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi, đem cái này khách sạn cùng người đều giao ra a. Hắc sau Hầu tiên nghe được Hồ Tam tiếng cười, tràn đầy bất tiết nhất cố ý tứ, chịu đựng tâm tính vấn đạo, Hồ lão bản, ngươi cười cái gì người không biết này không trách, ván đại đồng thuyền, Hầu lão bản chẳng lẽ muốn làm khó ta? Gọi là ta Hồ Tam về sau ở nơi này địa giới, như thế nào hỗn? Cửa ra vào mấy người cao hơn lợi vây ra hỏa, thò đầu ra nhìn nhìn xem. Nghe xong muốn chính thức giải quyết sự tình, nhịn không được nối đuôi nhau mà vào, im mắng chuẩn đi đi vào, né qua yên lặng ánh đèn chỗ tối. Hầu tiên ngắm nhìn một phía, cố hết sức hạ giọng nói, "Hồ lão bản, thực không dám dấu dếm, cái này khách sạn ta đã sớm theo dõi, nếu như ngươi không cạnh mạnh, nhường một bước, chúng ta đều dễ nói." Hồ Tam lạnh lùng cự tuyệt nói, "Cái này không có thương lượng, tay ta tục đầy đủ, vào trước là chủ tới trước được trước, từ bỏ, ta Hồ Tam không có mặt mũi." "Ai, xem ra ngươi là nhất định không chịu tương lượng." Hầu Thiên thật sâu thở dài một hơi, không thể làm gì. Suy xét liên tục, Hoa Hoan khẩu khí nói, "Hồ lão bản bày xuống cái này chẳng tử." Ta liền biết, ngươi là người biết quý cũ, tốt lắm, vậy chúng ta cứ dựa theo trên tình cảnh quý cũ, từng bước một tới, bình tâm tính khí giải quyết chuyện này, ngươi xem được không?" Hồ Tam gật gật đầu, âm thầm tính toán, nếu như Quang Minh chính đại báo cảnh sát, cái này khỉ ốm cùng cho vay lãi suất cao người, căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, mỗi ngày quấy rối gây hấn gây chuyện, có ai tinh lực vào tới. Sinh ý là tuyệt đối làm không được, lại nghe khỉ ốm ra ý đồ xấu gì. Trả lời, "Hảo, ta hy vọng tất cả mọi người có thể bình tâm tính khí, giải quyết chuyện này." Hầu Thiên không nhanh không chậm nói, "Tất nhiên ông chủ khách sạn thiếu chính là tiền nợ đánh bạc. Vậy chúng ta tiểu lấy đánh cược giải quyết vấn đề, đánh bài, ném con xúc sắc 6. Tùy tiện Hồ lão bản chọn lựa, cũng có thể tự do đầu đề, quy củ cũ ba ván thắng hai thì thắng. Hồ Tam nghe, nhìn xem khí ó mắt tràn đầy chờ mong, đối với đánh cược, lão tử là rốt đặc cắn mai, chơi bẩn các ngươi là người trong nghề, cái này rõ ràng không phải khi dễ lão tử, vẫn là ép buộc lão tử nhượng lại khách sạn, giao ra hoàng lão bản sao? A, lấy đánh cược tiên ý, hảo cho mình một cái hạ bậc thang. Hậu Thiên nói xong, gặp Hồ Tam một mặt mờ mịt, tiếp tục giải thích nói, ngươi không cần hoài nghi, dụng cụ đánh bạc ta đã mang đến, ngươi như không yên lòng còn có thể lập tức phái người mua hai bộ bài bổ kẻ tới. Hồ Tam nghe đến đó, tính khí nhẫn mại đánh gãy hậu thiên nói chuyện, hòa hoan khẩu khí trả lời, bản thân trời sinh tính, sẽ không ngứa thích đánh cược. Cái này có câu nói rất hay, có cưỡng gian, không có bức đánh cược. Hậu Thiên nghe xong, trong mắt lập tức bắn ra một cỗ hàn quang, cố gắng hạ giọng, lạnh lùng nói, xem ra hồ lão bản phải không nể mặt, cho ngươi lối thoát. Ngươi không chút nào biết điều, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn mặt. Hồ Tam đằng một chút phán hỏa, đứng lên, quát lên, hắc hắc Ngươi cũng mở ra ngươi mắt cho xem, lão tử Hồ Tam khuôn mặt này, đã sớm mẹ nhà hắn không giống, cái khuôn mặt, muốn hắn làm gì? Có một chút, giúp chủ thủ ra, đâm vào trên bàn cơm. Cất cao giọng điệu cả giận nói, lão tử cũng không phải dễ chơi. Hầu Thiên nhìn xem Hồ Tam, bởi vì tức giận, đỏ tông trên mặt đạo kia vặn vẹo mặt sẽ ấn, theo nhai răng cười không ngừng co góc, lộ ra âm trầm càng thêm kinh khủng. Bên người hắn hai cái tùy tùng, lập tức bắt đầu giận hiện ra sắc. Cửa lớn mấy cái bảo tiêu cũng dục dịch chật chội đi vào, chỉ chờ Hầu Thiên một cái động tác, một câu lên tiếng. Trong tiểu điếm tất cả nhân viên, đều nô đầu ra, trong góc cho vay lãi suất cao tiểu lưu manh, giương cổ lên, liền chờ đắc sắc đánh một khắc, khí thế này Dương Cung bạt kiếm hết sức căng thẳng, vánh ngáy ở một bên nhìn ở trong mắt, địch nhiều ta ít, Hồ Tam lập tức phải an thiệt thòi, lòng nóng như lửa đốt, cù nải thượng sách. Tích tích sáu. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến rồn dập còi ô tô, hai chiếc xe xe thương vụ tại cửa tiệu điểm dừng lại, tiếp lấy truyền đến tiếng hồ nào, nhường một chút, nhường một chút sáu. Hồ Tam cùng hậu thiên không tự chủ được hướng cửa ra vào nhìn lại, trên xe đi xuống tám tên bảo an, vương phong cùng cao vút dẫn theo, cấp tốc xâm nhập đại sảnh, tách ra hai hàng đứng thẳng, bảo an một màu màu lam đổ vét, đầu núi cua, đeo kính dâm, người người bảng khoát yêu viên, dáng người khôi nô, tựa thẳng cong cũng là đội tán đạ vân vân tinh anh. Hồ Tam mừng thầm như điên, cũng không lộ thanh sắc, vững vàng ngồi, kinh nha phát hiện tạm tên bảo an ở trong còn có một cái lao đầu, không lưng đưa cóng, cũng đeo kính râm, làm là lạ. Cái này Vương Phong cũng thật lạ, như thế nào đi nữa các bác, cũng không thể đem nhìn cửa công ty lao đầu cũng mang đến à, góp nhân số à, như thế nào không còn sớm tới, chậm chậm từ từ. Mấy người đi vào, cũng lạ không nói một lời, yên tĩnh chờ đợi Hồ Tam lên tiếng. Hồ Tam đã có lực lượng, bất quá nghĩ, vì để cho cái này khách sạn thật tốt làm ăn, vẫn là dàn xếp thỏa thỏa, hòa hoãn khẩu khí nói, "Hầu lão bản, cái này câu ca giao hảo" bằng hữu liền sợ ba trận đánh cược, đối đầu liền sợ ba trận ăn, vui chơi giải trí không sai biệt lắm. ngươi xem coi thế nào? hậu thiên nhìn xem cái này khí thế, nhìn lắm thành quen, nơi đó có một điểm kinh hoàng, sớm đã có chuẩn bị mà đến, nhìn xem đầy bàn bên trên phong phú thịt rượu, trong lòng đã có tính toán, thế là gật gật đầu. hồ tam gặp hậu thiên gật đầu một cái, tiếp lấy đối với vài mét ra ngoài người đứng xem triệu tiểu nhị phat phat tay, triệu tiểu nhị ngầm hiểu, vội vang bước nhanh đi đến bàn ăn trước mặt, mở ra rượu bao đài, cho hai người ly pha lê rót đầy, lui ra phía sau quanh tay đứng thẳng một bên. hậu lão bản, hiếm thấy chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Vậy chúng ta liền thoải mái uống, uống thật sảng khoái. Nói bưng chén rượu lên cùng Hậu Thiên ly rượu trước mặt đụng một cái, tự mình uống một hơi cạn sạch, chật chật miệng. Lại kẹp lên một đầu thịt kho tàu cá trích, đưa đến trong miệng bắt đầu nhai nuốt, từ từ phun ra xương cá, ngẩng đầu nhìn lên, Hậu Thiên vậy mà không ăn cũng không uống. Mười phần kinh ngạc, rứt khoát vấn đạo, "Hầu lão bản, một không ăn, hai không uống, tốt lắm, ngoại trừ đánh cược lão tử không thích, ngươi khác ra một cái đề a." ba thứ 323 chương nuốt sống sống cá tươi ha ha Hậu Thiên không vội vàng không nổi vàng, âm hiểm cười nói, "Hảo, Hồ lão bản người sảng khoái nói chuyện sảng khoái." thực sự là sảng khoái vậy chúng ta liền từ vui chơi giải trí bắt đầu đi chỉ là không biết thức ăn này cùng rượu đúng hay không ta khẩu vị cái này ý gì hồ tam không rõ nói ý thẩm nghĩ trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau suy đoán hậu thiên sau đó muốn làm cái quỷ gì thành kiểu hậu thiên đối với bên cạnh mặt đầy râu ria da hỏa máy mắt da hỏa này tên hiệu gọi quế hàn là chuyên môn thu bảo hộ phí một thân khối cơ bắp là hậu thiên đắc lực tướng tài quế hàn cấp tốc cầm nỗi lên kẹp lên trong mâm một khối thịt kho tàu cá trích ở trong miệng ngay thuận miệng phun ra lạnh lùng nói một điểm cá vị cũng không có cảm giác kia giống như là căn có một nguồn đến gì hương vị cũng không có chó má gì đâu biết hồ tam thầm nghĩ hắn đại gia thật đúng là đem mình làm hoàng đế dùng đỡ vậy mà làm người khác thi thái có thể nghĩ lại cái này giọng nói chuyện rõ ràng là ý không ở trong lời là tìm chuyện hướng mới chấn tính tự nhiên trả lời vậy ý của ngươi là que hắn đáp có hay không nhảy nhót tư mừng tươi mới hồ tam quay đầu đưa ánh mắt ném đến triệu tiểu nhị trên mặt triệu tiểu nhị kinh ngạc nói nuốt sống sông cá tươi hồ tam không nhịn được nói dài dòng cái gì nhanh đi gặp triệu tiểu nhị trần chờ bất quyết trứng mắt động tác nhanh nhẹn một điểm triệu tiểu nhị không dám do dự xuống quay người đến rồi phòng bếp, vương lai nhất cái đặc biệt lớn mặt của buồn. Trong chậu rửa mặt tám lạng nửa cân cá trích, khoảng trừng mấy đầu, tại chậu rửa mặt nhảy nhót tứ mừng, tràn ra thủy vẩy ra buồn bên ngoài. Que hàn cầm lấy một đầu một cái lớn nhất, liền hướng trong miệng nhét, răng rắc một chút cắn đứt một nửa, ở trong miệng bắt đầu nhai nướt, cá huyết từ khóe miệng của hắn chảy ra, lại bị hắn dùng đầu lưỡi liên ổn trở về. Cái này một nửa còn lại tại que hàn trong tay bắt lấy, cá hé miệng hợp lại, thân cá còn dễ rửa. Ngay sau đó, que hàn lại đem một nửa còn lại nhét vào trong miệng, đơn giản nhai nhai nhắm nuốt một chút, liền nuốt xuống, xuống liền một cái xương, cá xương cốt cũng không có ra. Quẹ Hàn tại trên bàn cơm rút mấy chương giấy ăn, lau miệng bà, hướng Hậu Thiên báo cáo, mùi vị không tệ, là thanh thủy trong sông cá, chất lượng nước không có ô nhiễm. Hồ Tam thầm suy nghĩ, mù nội nó, cái này cũng có thể ăn đi ra. Thật mẹ nhà hắn mù nói nhảm. Hậu Thiên nhìn chằm chằm Hồ Tam, rào cười nói, hồ lã bản, không cần suy nghĩ lung tung, tất nhiên ta người, giúp ngươi thử qua, vậy thì xin ngươi cũng nếm thử à? Phong khách trung quanh, cũng là nhân viên cùng tán đà bảo tiêu, đại gia mặc dù xa xa nhìn xem, nhưng là rõ ràng, thấy là trận mắt ốm mồm, thật sâu vì Hồ Tam lau một vệt mồ hôi. Làm sao đây? Hồ Tam cho tới bây giờ cũng không có thử qua, nơi đó gặp được loại tình huống này. Giờ này khắc này, Triệu Tiểu Nhị chính là nghĩ trăm phương ngàn kế, vắt hết óc suy nghĩ nát óc cũng trở về thiên bất lực, kinh sợ khẩn trương ở một bên, trong lòng bàn tay nắm chặt túa ra mồ hôi tới. Cao hơn lợi vay mấy tên, top năm tốt 3 tại châu đầu ghế thay, nói nhỏ đứng lên sáu. Hồ Tam xem xét cái tư thế này, rõ ràng nếu như không ăn, chính là chịu thua, nhận thua liền phải nghe theo đối phương xử lý an bài, an phương ra, cũng là thua. Hồ Tam a Hồ Tam, trong mưa bom báo đạn đều đến đây, còn sợ cái này sao? Nơi này có Hùng Phong công ty quản lý cùng tán đả tinh anh chẳng lẽ để bọn hắn chế rêu không thành hậu tiên gặp hồ tam có chút chần chờ cười nhạo hồ láo bản nếu như không thích coi như xong làm gì miễn cưỡng tất cả mọi người là sống trong nghề người chớ tổn thương hòa khí tất cả mọi người lùi một bước trời cao đất rộng có việc dễ thương lượng người nói đúng không hồ tam lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không chút do dự từ chậu rửa mặt trong nước cầm trọn một lớn nằm ở trong tay nước ra miệng rộng đem đầu ca cắn một cái xuống dưới ở trong miệng nhiều lần rát xoẹt rát xoẹt bắt đầu nhai nước ngạnh sinh nuốt xuống ngay sau đó đem còn lại một đoạn lại một lần nữa nuốt xuống xuống dùng bàn tay lau khỏe miệng cá huyết mặc cho một câu ngư tình tại ngực sôi trào hh sáu hồ tam từng đợt cùng tiếu lộ ra máu tanh rằng diện mục phá lệ dữ tợn đối với triệu tiểu nhị phất phất tay triệu tiểu nhị vội vàng tới ân cần thay hồ tam cham cho rượu mao đài xúc miệng hồ tam bưng chén rượu lên tự mình uống một hơi cạn sạch chập chập miệng lòng tin tràn đầy bộ dáng đột nhiên trong đám người có tình không tự kìm hãm được vỗ tay tiêu lên hảo là tên hà tử hồ tam tìm âm thanh quay đầu lại lai nhất nhỉn nguyên lai like là nhà mình bảo an đội ngũ bên trong cái kia đơ con lao đầu đàng hay hồ tam nghe được khích lệ mười phần đắc ý hử. thầm suy nghĩ cùng lôi thiên lai đi ra lẫn vào người không có hai lần làm được hả hậu tiên nhìn xem hồ tam nhất cử nhất động cười nhạt một tiếng cũng phụ họa vỗ tay một cái khích lệ đứng lên không tệ là tên há tử ta hậu tiên liền thích kết giao bằng hữu như vậy que hẳn chờ hậu tiên vừa mới nói xong đem hai cái cánh tay ống tay áo một vòng thơng khoái đã ăn xong cá vậy chúng ta kế tiếp liền ăn miếng thịt bự hồ tam đứng mày không phải liền là vui chơi giải trí sao ngươi làm làm mẫu hậu tiên vẫn đạo có hay không tươi mới thịt bá chỉ hồ tam đối với triệu tiểu nhị phất phất tay que hàn gặp triệu tiểu nhị tiến vào phòng bếp lớn tiếng reo lên cho ta nửa cân cả khối lúc này mấy cái cao hơn lợi vay tiểu lưu manh từ xó xình ém u bên trong đều gan lớn phải chen chúc đến trong phòng khách tới một hồi công phu triệu tiểu nhị bưng lai nhất cái đĩa trên mâm để xì dầu mét dấm gia vị hai khối nửa cân tươi mới heo hơi thịt lần này hồ tam không chút do dự dẫn đầu cầm lấy một khối dính lên gia vị miệng lớn miệng lớn gặm ăn như hồ đói vài phút liền đã ăn xong triệu tiểu nhị nhanh chóng rút ra mấy chương giấy ăn đưa cho hồ tam tiếp lấy lại cho hồ tam trâm cho rượu ma đài mời hắn xúc miệng quế hàn không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng đi theo cấp tốc căn song rút ra mấy trương giấy ăn lau miệng bà lui ra phía sau một bước tất cung tất kính đứng tại hậu thiên bên người hậu thiên chống mấy trưởng tiếp lấy hai tay ôm quyền nói hồ lao bản chính vào trắng nhiên bản sắc anh hùng không hồ là hùng phong công ty đại tổng quản để cho ta mở rộng tầm mắt hồ tam ôm quyền hóa lễ đa tạ cảm tạ hậu lao bản khích lệ nói xong trông thấy tiểu lưu manh đều tiến vào phòng khách túc năm túc ba núp trong bóng tối tật mi thử nhãn cầm lấy trên bàn ăn đông trùng hạ thảo hàng hiệu thuốc lá đưa cho triệu tiểu nhị chỉ điểm lấy từng cái tiểu lưu manh, nói, đều đi vào. Sợ cái gì? Lao tử Hồ Tam ăn xuống cá thì tươi, lại không ăn thịt người. Triệu Tiểu Nhị cầm thuốc lá, lần lượt phân phát cho mỗi một cái tiến vào tiểu lưu manh. Hầu tiên bình thản ung dung, giống như nhìn xem Hồ Tam đang diễn trò, cười lạnh ha ha, ngươi quá một quá hai liền sợ ngươi qua không được ba a, ngươi không phải có thể uống rượu sao? Ta liền để ngươi uống cái sóng mơ mơ màng màng, nghĩ tới đây, lộ ra âm trầm hàn quang, đem hàng quang rơi ở bên người hào hoa phong nhã gia hỏa trên thân, đối với hắn sử một ánh mắt. Gia hỏa này tên hiệu gọi Tử Quỷ là hậu thiên chuyên môn thuê tới xã giao bảy trạng tử tiểu quỷ nhìn xem hậu thiên ánh mắt nhận được chỉ lệnh lập tức cầm lấy một bình rượu bao đại không nhanh không chậm mở nắp bình ra trực tiếp đem miệng bình nhét vào trong miệng một hơi uống vào tất cung tất kính mở ra một bình đưa cho hồ tam khoanh tay đứng thẳng một bên tiểu lưu manh xem xét hành động này từng cái kích động đến hưng phấn không thôi trâu đầu ghẹt hai trò hay liên tục kế tiếp chính là quyết thắng cuộc đánh cược rượu luận anh hùng đây rõ ràng là xa luân chiến đồ đần đều có thể nhìn ra hồ tam sẽ làm ra phản ứng gì hắn sẽ tiếp tục ứng chiến sao vương phong cùng cao vuốt dẫn theo tám tên bảo an từng cái lo lắng bất an. Mắt không hề nháy một cái nhìn chầm chầm trong phòng khách trên bàn cơm, chờ đợi Hồ Tam làm ra quyết định sau cùng sáu.